Mà giờ khắc này, bất kể là hát Hỗn Nhất Mạch có lẽ hay là Bạch hổ Nhất Mạch cứng, giả, nhìn qua một màn này, lại không ít người đều là âm thầm gật đầu. Theo Hảo phóng mặt mà nói, viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân đều là tiếp nhận tộc quy, đã cái này tiểu nhiễm đạt đến tộc quy yêu cầu lời mà nói, như vậy nàng trở thành tộc trưởng cũng không có cái gì không tốt. Mà giờ khắc này, cái này hai cái hát Hỗn Nhất Mạch thái thượng trưởng lão, trước kia khắp nơi bước người, hiện tại ăn được một chút thiệt thòi, đã nghĩ muốn phân rõ phải trái rồi, bực này với tư cách, quả nhiên là lão không biết xấu hổ a. Một nghĩ đến đây, không ít Hắc Hỗn Nhất Mạch cùng giả đều là cảm thấy có vài phần mặt đỏ tới mang hai xem như bị cái này hai lão này liên quan đến đến thật là mất mặt. Kỳ thật, ta lại là không có nhúng tay các ngươi Viễn Cổ yêu hồ trong tộc bộ sự tình tâm tình. Bất quá, tiểu nhiễm năm đó đối với ta có đại ân, nàng trước là bằng hữu ta, mới là các ngươi Viễn Cổ yêu hồ tộc tộc trưởng. Các ngươi đã dám đối với nàng ra tay lợi mà nói, như vậy, hôm nay cơ hội khó được, ta không làm cái này thuận nước dong thuyền, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Cho nên, các ngươi hai lão này cũng không cần chuyện ra cái này một bộ đến, chuyện hôm nay cũng không có các ngươi tưởng tượng cái kia loại dễ dàng hoàn tất. Đỗ Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia hai cái thái thượng trưởng lão, chậm rãi mở ra khẩu, trong đôi mắt sát ý tàn sát bừa bãi. Bởi vì Đỗ Phi biết rõ, hôm nay nếu không phải là mình cơ duyên xảo hợp xuất hiện lời mà nói, T. hiểu Nhiễm không thể nói trước thật sự hội đấu bại bởi cái này hai lão này, mà cái kia để cho sân, tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vừa nghĩ đến đây, Đỗ Phi lửa giận trong lòng nhưng lại sôi trào lên. Nhìn thấy Đỗ Phi giờ phút này sát ý sôi trào biểu lộ, hai cái thái thượng trưởng lão khẽ mắt đều hơi hơi co lại. Sắc mặt biến đến có vài phần khó coi, đô phi thực lực, bọn họ là tự mình hiểu rõ qua, cho nên mới minh bạch, chính diện tướng khiêng lời mà nói, hai người bọn họ đem bà lão già khòm liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là một cái đô phi đối thủ. Mà những kia hắc hồ nhất mạch trưởng lão, giờ phút này cũng đúng cả đám đều có vài phần sắc mặt tái nhợt. Nếu như hắc hồ nhất mạch mạnh nhất hai vị thái thượng trưởng lão bị giải quyết, như vậy bọn hắn lớn nhất chỗ rửa cũng làm mất đi. Mà lúc kia, chỉ sợ lại cũng vô pháp ngăn cản tiểu nhiễm leo lên đại vị. Bởi như vậy lời mà nói, hắc hộ nhất nhiều năm giá vọng, chỉ sợ cũng muốn từ nay về sáu mất đi. Nhân loại tiểu gia hỏa, ngươi không cần phải quá mức càn rỡ rồi. Ngươi không cần phải thực khi ta Viễn Cổ Yêu hồ tộc đúng dễ khi dễ như vậy. Cái kia hai cái Viễn Cổ Yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão, tại khỏe mắt run rẩy sau một lát, nhưng lại hướng về phía Đỗ Phi nghiêm nghị quát. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì trong nội tâm nhiều e ngại, nhưng là trước mắt một màn này, đều không phải do bọn hắn thoát đi. Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc nhìn xem cái này hai cái đến giờ phút này còn từ không nhận thua gia hỏa, lại không nói thêm gì nữa, mà là chậm rãi lắc đầu, sau đó tùy ý xoè bàn tay ra, chậm rãi nắm chặt. Liên gặp được Nương theo lấy động tác của hắn, trên bầu trời luyện thiên thần trận bắt đầu chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động. Chương 066, cuối cùng thủ đoạn. Trong chẳng chỗ, vô số đạo ánh mắt đều là rơi xuống cái kia luyện thiên thần trận phía trên. Tại tấn chức đang thánh cảnh về sau, Đỗ Phi đối với Đan Thần Quyết khống chế lại càng đạt đến thường nhân khó có thể với tới tình trạng. Cho nên giờ phút này, hắn toàn lực thúc dục nghiệp lực thi triển Luyện Thiên Thần Quyết, cái kia đợi uy lực, quả thực là thiên địa phải sợ hãi. Ngươi, Hỗn Đản. Hai cái viễn cổ yêu hồ tộc trưởng lão nhìn thấy Đỗ Phi bực này bộ dáng, từng cái trong đôi mắt đều là hiện lên một tia vẻ ám độc. Cuối cùng đối nghịch liếc về sau, hai người bọn họ người đều là mạnh mẽ cắn răng một cái, nghiêm nghị mở miệng nói: Tốt, Tiểu Gia Hỏa, đây là ngươi tự tìm. Ngươi tựu thật sự cho rằng, hai người chúng ta tại Viễn Cổ yêu hồ tộc tiềm tu ngàn năm, hội không có có một chút đặc thù thủ đoạn sao? Thoại âm rơi xuống, đã thấy đến hai người song trưởng lập tức chống đỡ lại với nhau, rồi sau đó từng đạo sáng chói quang mang chính là theo hai người trong lòng bàn tay tràn ngập ra, cuối cùng trực tiếp biến thành một quả màu xanh biếc đan dược xuất hiện ở hai người bọn họ người trên đỉnh đầu, đan dược phía trên mơ hồ trong đó có cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập ra rõ ràng có thể đem thiên địa nguyên đan lực lượng thi triển đến tình trạng như thế sao? Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một kia kinh ngạc, bởi vì theo cái kia miếng thiên địa nguyên đan phía trên, hắn có thể cảm giác được một cỗ không giống tầm thường chấn động. Hiển nhiên, này cái thiên địa nguyên đan bài dành tuy nhiên thấp, nhưng là vì bị hai vị này viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão tế luyện nhiều năm nguyên nhân, đã đạt đến một cái cực đoan khủng bố tình trạng một chút cũng không có lại thiên tôn trường mới nhất. màu xanh biết đan hoàn bên trong có quần quần tiếng nước tràn ngập ra, mà hai vị viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão đôi mắt ở chỗ sâu trong lại là có thêm cực đoan đoán độc quang mang lập lòe, hồi lâu sau, hai người rốt cục tắn đầu lưỡi một cái, rồi sau đó lưỡng ngụm máu đồng thời rơi xuống cái kia huyền thủy đàn phía trên. Cung Tỉnh Đan Linh. Hai người cùng kêu lên hết lớn, cái kia huyền thủy trong nội đan, lập tức liền có vạn trượng mang theo vài phần nhàn nhạt huyết sắc nước mang gào thét ra, rồi sau đó nước mang hội tụ, dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp, trực tiếp tại giữa không trung tạo thành một đạo nước gọn tạo thành thân ảnh. Thân ảnh thân hình tồn tại, sắc mặt như ngọc, nhưng là hắn sau lưng chỗ, cựu đạo cực đoan khủng bố thiên hồ chi đôi có chút đung đưa, mà nương theo lấy hôm nay hồ chi đôi lắc lư, Một cổ cực đoan khủng bố chấn động cũng đúng tràn ngập ra. Thân ảnh ấy thực lực, tại lúc này đã muốn vô tuyến tiếp cận nhất phẩm Định Phong Vũ Thánh cảnh cơ giả. Đỗ Phi sắc mặt, tại lúc này cũng đúng trở nên có vài phần nghiêm trọng, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái này viễn cổ yêu hồ tộc không hổ là thái cổ tám tộc một trong, bực này thủ đoạn đều có thể thi triển đi ra. Mà một màn này, coi như là Đỗ Phi đều là mơ hồ trong đó cảm thấy có vài phần da đầu dựng lên. Tuy nhiên, Đỗ Phi thiên tư tung hành, đi ra đan võ hai đạo cùng nhập thành cái này, đầu chưa từng có ai hậu vô lai giả con đường thánh cấp bên trong đẳng cấp phân chia đối với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn nhưng lại cho dù như thế giờ phút này hắn cũng đúng cảm thấy từng đợt kinh hãi hiển nhiên cái này đạo thân ảnh tại khi còn sống thời điểm tất nhiên có được lấy cực đoan thực lực khủng bố đây là tổ tiên chi linh tại đỗ phi mặt sát mặt ngưng trọng thời điểm trong chẳng chỗ đột nhiên vang lên vô số đạo rút lương khí tri âm không ít người nhìn qua giữa không trung trong đôi mắt lập tức chính là tràn đầy vẻ quỷ dị rồi sau đó không ít người đều là đột nhiên nghẹn ngào mở miệng nói bởi vì cái này đạo thân ảnh không phải những người khác đương nhiên đó là vị kia lúc thành viễn cổ yêu hồ tộc thái cổ quang huy tổ tiên cái gì Đỗ Phi nghe vậy khoe mắt cũng đúng bắt đầu nhanh chóng run dậy bắt đầu đứng dậy rõ ràng có thể lợi dụng Huyền Thủy Đan triệu hồi ra cái kia tổ tiên chi linh đến chủ nhân theo thân ảnh ấy bên trong ta có thể cảm giác được một ít cùng ta đồng dạng hư vị chỉ sợ cái này cái gọi là đa linh cũng đúng theo thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay cùng loại võ linh giống nhau tồn tại nếu là ta có thể nuốt lời của nó Tiểu Bạch thanh âm trong lúc đó tại Đỗ Phi trong óc vang lên nuốt thứ này nhưng là thứ này Không phải hẳn là tổ tiên chi linh sao?" Đỗ Phi những mày, trong lòng mở miệng nói, "Không phải, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là năm đó Viễn Cổ Yêu Hồ tộc cái vị kia tổ tiên, đem chính mình một bộ phận linh thức cùng cái kia Huyền Thủy Đan đan linh dung hợp lại với nhau, sau đó mới tạo thành giờ phút này một màn này. Ta muốn, cái này là Viễn Cổ Yêu Hồ tộc che giấu đích thủ đó rồi." Tiểu Bạch trầm rãi mở miệng nói, "Bất quá, dùng chủ nhân ngươi giờ phút này thực lực, chưa hẳn sợ hắn, để cho thật sự đánh lúc thức dậy, chủ nhân ngươi lặng lẽ đem ta thả ra, cái này đan linh thoạt nhìn ngốc núc núc, chỉ cần ta có thể đem hắn nuốt lời mà nói, hừ hừ. Nghe vậy, Đỗ Phi chỉ có thể bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, bất kể thế nào nói, cái này cái gọi là Đan Linh đều khó đối phó, đã Tiểu Bạch có thủ đoạn lời mà nói, như vậy đảo là có thể nghe hắn. Mặc dù nhỏ Bạch gần đây không quá đáng tin cậy, nhưng là liên quan đến hắn chuyện của mình thời điểm, đều là cực đoan đáng tin cậy. Triệu Hoán tổ tiên chi linh đi ra tác chiến. Hai vị thái thượng trưởng lão. Hai người các ngươi sẽ không sợ Khinh Nhẫn tổ tiên sao? Tiểu Nhiễm nhìn qua một màn này, nhịn không được lạnh giọng mở miệng nói: "Hừ, Khinh Nhẫn tổ tiên" Nếu là hôm nay cho ngươi leo lên tộc trưởng vị, đó mới là khinh nhường tổ tiên. Ngươi bây giờ tiểu ngoan ngoãn nhìn xem, chờ chúng ta giải quyết cái này không biết sống chết đích nhân loại tiểu tử về sau, lại đến giải quyết ngươi." Hai vị viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói. "Hừ, các ngươi nằm mơ." Nghe vậy, tiểu nhiệm thân hình vừa động, cũng đúng đi tới Đỗ Phi bên cạnh thân chỗ, mơ hồ trong đó cùng cái kia hai cái viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão rằng có bắt đầu đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại cười khổ một tiếng, sau đó nói khẽ, "Ngươi trước cho ta lực trận a." cái này chàng diện tan nên vậy còn có thể đối phó ngươi có lẽ hay là canh phòng nghiêm ngặt hắt hủ nhất mạnh có hắn thủ đoạn của hắn tương đối khá nghe vậy tiểu nhiễm trần chờ sau một lát mới được là nhẹ gật đầu rồi sau đó lui về trên tế đàn trọng sinh làm cờ vây mộng trường mới nhất mà nhìn thấy tiểu nhiễm thối sau khi trở về đỗ phi mới thở ra một hơi rồi sau đó bước chân một vượt qua thân hình chính là ngăn ở tiểu nhiễm trước người không xa chỗ hơi vài phần dày đặc cú ánh mắt buồn rười rượi chăm chú nhìn hai cái muốn ra tay thái thượng trưởng lão hai cái thái thượng trưởng lão tại đỗ phi bực này nhìn chăm chú phía dưới mỹ mắt cũng hơi hơi nhảy lên Sau đó bọn hắn nhìn nhìn chính mình triệu hắn đi ra đan linh về sau, mới xem như an tâm vài phần. Có cái này đan linh tồn tại, bọn hắn tiểu không chút nào sợ trước mắt cả nhân loại này tiểu tử. "Tốt rồi, ngươi chuẩn bị như thế nào ra tay?" Đỗ Phi trong lòng hỏi, nhưng đúng tầm mắt của hắn, nhưng lại rơi xuống phía trước hai cái thái thượng trưởng lao trên người. "Hiện tại là được rồi. Chủ nhân ngươi nhất định phải ngăn lại những người khác, ta có thể giải quyết cái kia đan linh." Tiểu Bạch lên tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn thân hình vừa động, trực tiếp biến thành một đạo quang ảnh, giống như Đỗ Phi niệm thể giống nhau thướng về giữa không trung thân ảnh chỗ chỗ gào thét mà đi. Đó là nhìn thấy một màn này, hai vị viên cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão đều là vẻ sợ hãi cả kinh. Bất quá đợi cho nhìn rõ ràng, cái kia gào thét ra quang ảnh so về bọn hắn triệu hắn đi ra nhược rất nhiều thời điểm, hai vị thái thượng trưởng lão mới xem như trong lòng thở ra một hơi. Nếu là bọn họ bực này thủ đoạn còn bị trước mắt cả nhân loại này tiểu tử dễ dàng phá lời mà nói như vậy, bọn hắn tiểu thật sự xong đời. Tiểu tử kia không biết dùng cái gì phá thủ đoạn, lại muốn cần nhờ đợi suy yếu đích thủ đoạn đối phó đan linh, si tâm vọng tưởng một cái thái thượng trưởng lão dừng ở giữa không trung, rồi sau đó cười lạnh một tiếng mở miệng nói: "Đan linh uy lực như thế nào, bọn hắn rõ ràng nhất, nếu như Đỗ Phi tự mình ra tay, bọn hắn còn sẽ có vài phần lo lắng, nhưng là Đỗ Phi cái dạng này, hiển nhiên đối với cái kia đan linh có vài phần kiến kỵ, như thế làm cho trong lòng của bọn hắn yên ổn vài phần." Mà giờ khắc này, viễn cổ yêu hồ tộc tổ địa bên trong, vô số đạo ánh mắt cũng đúng rơi xuống giữa không trung, hiển nhiên, ai cũng nhìn ra, giờ phút này hai vị này thái thượng trưởng lão cuối cùng thủ đoạn nếu là có hiệu quả lợi mà nói, như vậy hôm nay ván này mặt còn có đảo lộn đường sống nếu là mất đi hiệu lực lời mà nói như vậy hai vị thái thượng trưởng lao hết thể đều hưu giữa không trung tiểu bạch vọt đến giữa không trung hơi vài phần khinh thường ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt ánh mắt có vài phần trống rông đan linh một lát sau nhưng lại lắc lắc đầu nói như là đơn thuần đan linh lợi mà nói có lẽ ta sẽ sợ ngươi nhưng là dung hợp cái kia tổ tiên linh thức về sau ngươi đã muốn sinh ra chất biến hóa ngươi đối phó bình thường cường giả có lẽ cực đoan cường hãn nhưng là đối phó đồng vị linh thể ta đây lại không có chút nào tác dụng ở trước mặt ta Ngươi suy yếu không chịu nổi." Thân ảnh kia chống rồng ánh mắt nhìn xem Tiểu Bạch, thân hình vậy mà vô ý thức run dậy một chút, trong đôi mắt nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt rung động. Tựa hồ, không đúng lắm. Phía dưới hai vị viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão nhìn xem một màn này, sắc mặt hơi đổi, chợt bọn hắn hai tay ấn ký, nhưng lại nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên là muốn mạnh mẽ thúc dục cái kia đan linh ra tay. "Ngươi đã như thế thống khổ lời mà nói, tiểu để cho ta cho ngươi giải quyết thống khổ a, dù sao, đó cũng không phải ngươi số mệnh." Tiểu Bạch ánh mắt không có nhìn phía dưới liếc, mà là chu cái miệng nhỏ, đột nhiên một cổ kỳ dị hấp lực chính là theo trong miệng truyền ra, rồi sau đó liền gặp được cái tiêu cực lớn thân ảnh toàn thân bắt đầu lóe ra màu xanh biếc quang huy, cuối cùng những này quang huy ngưng tụ thành một cái màu xanh biếc hư hào đan hoàn, bị tiểu bạch khẽ hấp chính là triệt để nuốt vào trong bụng. mà làm xong động tác này về sau, tiểu bạch nhưng lại đánh cho một cái ở một cái, hắn không hề xem sau lưng liếc mà là quay người lại, liền trực tiếp tháo chạy trở về Đô phi trong cơ thể. nguy rồi, hai vị viên cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là khẽ run rẩy, sau đó bọn hắn tựu rõ ràng nhìn thấy. Cái tiêu cực lớn thân ảnh tại lúc này có chút sáng ngời bắt đầu chuyển động, rồi sau đó hạ trong nấy mắt, chính là trực tiếp tại giữa không trung lại lần nữa tạo thành một quả thiên địa nguyên đan, sau đó nhanh chóng hướng về phía dưới ngã rơi xuống. Mà đang ở hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, bên cạnh một đạo hấp lực truyền đến ra, rồi sau đó liền gặp được, này cái thiên địa nguyên đan trên bảng bài dành cực thấp huyền thủy đan, chính là rơi xuống Đô Phi trong tay. Chương 067, Mạc Hiên. Tại sao có thể như vậy? Hai cái viên cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão giờ phút này sắc mặt đều là lập tức trở nên một mảnh trắng bệnh, bọn hắn ánh mắt hoảng sợ chăm chú nhìn giờ phút này cầm trong tay Huyền Thủy Đan, vẻ mặt cười tùng tiềm biểu lộ Đỗ Phi, hạ trong nấy mắt chính là mạnh mẽ khẽ run rẩy. Bực này bổn sự, nhưng không phải bình thường người có thể làm được. cái kia Huyền Thủy Đan chẳng những đan linh lập tức bị phá, nhưng lại trực tiếp rơi xuống Đỗ Phi trong tay. cả nhân loại này tiểu tử rốt cuộc là làm sao làm được? Tại hai cái thái thượng trưởng láo kinh hãi gần chết trong tầm mắt, Đỗ Phi tùy ý tung tung trong tay Huyền Thủy Đan, liền đem hắn tìa, tí tiếc, không chút khách khí thu vào. mà một màn này trực tiếp làm cho hai cái thái thượng trưởng lão đều là trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa như vậy té xịu ở trên mặt đất. tốt rồi, sự tình phát triển đến trình độ này, các ngươi là chuẩn bị tiếp tục đâu này? đang chuẩn bị cứ như vậy nhận mệnh rồi. Đỗ Phi quét hai vị thái thượng trưởng lão liếc, nhàn nhạt mở miệng nói. cảm nhận được Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra mơ hồ sát ý, hai vị thái thượng trưởng lao thân hình đều đúng khẽ du lên. hiển nhiên bọn hắn minh bạch, chính mình bất luận cái gì thủ đoạn tại Đỗ Phi trước mặt cũng sẽ không có chút tác dụng. sự tình phát triển đến trình độ này, nếu như bọn hắn còn không nhận mệnh lời mà nói chỉ sợ Đỗ Phi sẽ không chút nào chú ý, cứ như vậy đem hai cái thái thượng trưởng lao chém giết. Hai vị thái thượng trưởng lao sắc mặt biến huyễn, nồng đậm tử vong hương vị hiện lên trong lòng, tại phản kháng cùng nhận mệnh trong lúc đó không biết vùng vẫy bao lâu về sau. Hai người rốt cục chiến chiến nguy nguy ở giữa không trung nửa quỳ mà hạ, trầm giọng mở miệng nói, chuyện hôm nay, đúng lao phu hai người bị giấu kín tâm trí, tộc trưởng thiên nhân sở quy, hiện tại lao phu đợi tiểu cung nên tộc trưởng thực vị. Nhìn thấy hai người này động tác, Đỗ Phi tùy ý vung tay lên, lập tức liền gặp được niệm lực lan tràn ra, đem cái này hai lão nảy giang cầm ở giữa không trung bên trong rồi sau đó tầm mắt của hắn mới rơi xuống hắc hồ nhất mạch phần đông trên người trưởng lão, nhàn nhạt hỏi: các ngươi lâu này? những cái hắc hồ trưởng lão nguyên một đám sắc mặt đều cực đoan khó coi, bất quá từ khi bọn hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, trong lúc đó trong trang chỗ một hồi trầm thấp cười khẽ thanh âm vang lên vô song ban đêm hai chi thống nhất TXT đạp loạn, ha ha thật sự là hảo thủ đoạn a, không thể tưởng được dùng ngươi chính là nhân loại thần lại có thể nghiền áp tộc của ta hai vị thái thượng trưởng lão, tuy nhiên cái này hai cái lao bất tử đúng yếu đi một điểm, nhưng là có thể dễ dàng đưa bọn chúng nghiền áp, điểm này co như là ta không thể không bội phục a. Nương theo lấy thanh âm này rơi xuống, liền gặp được, tại hát hồ trưởng lão chỗ ngồi chỗ thủ tọa vị trí, một đầu tóc đen tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đứng lên, hắn cứ như vậy lặng yên mà đứng, nhưng là mơ hồ trong đó, trên người nhưng lại có một cổ nhàn nhạt, nhạt quỷ dị khí tức tràn ngập ra. Đỗ Phi nhìn qua cái này đạo thân ảnh, đồng tử nhịn không được rụt rụt, tại nơi này người chủ động xuất hiện trước kia, hắn tại trong mắt của mình, chính là một cái bình thường viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân, nhưng là vì sao, giờ phút này hắn đứng lúc thức dậy, trên người thì có cực đoan khủng bố khí tức tràn ngập ra không biết các hạ sưng hô như thế nào. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới hướng về phía người nọ có chút vừa chắp tay nói: "Tại Hạ Hắc Hổ nhất mạch Mạc Hiên." Tóc tùy ý rối tung ở sau người chỗ thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu, chính là hướng về phía Đỗ Phi nết miệng cười nói: "Nguyên Lai, like, ngươi chính là Hắc Hổ nhất mạch đệ nhất thiên tài, Mạc Hiên." Nghe vậy, Đỗ Phi đồng tử có chút rụt rụt, "Mạc Hiên tên này, hắn tiến vào Viễn Cổ yêu hồ tộc tổ địa thời điểm, chính là đã muốn nghe nói qua rồi." Tuy nhiên trước kia người này có ra mặt lần thứ nhất bức bách tiểu nhiễm, nhưng là Đỗ Phi lại không nghĩ tới, người này đương nhiên đó là Mạc Hiên bất quá, ngươi tổng sẽ không cho là dựa vào tự mình một người là có thể đối phó ta đi. Ha ha, ha nói cái gì đối phó không đối phó, thật sự là không tốt chơi a. Mặc Hiên tùy ý nhún vai, rồi sau đó hắn phảng phất là tùy ý một cước bước ra, tựa là xuất hiện ở Đỗ Phi trước người không xa chỗ, rồi sau đó bàn tay vỗ, cái kia vốn là giam cầm hai vị Thái Thượng trưởng lão niệm lực chính là bị hắn phá vỡ, mà cái kia hai cái Thái Thượng trưởng lão cũng đúng như gặp đại thích, thân hình lập tức thối lui đến đường chân trời duyên chỗ. Một màn này làm cho Đỗ Phi khẽ mắt có chút co lại, chính mình cái kia lợi giam cầm chi thuật đúng vậy tại đem thiên địa nguyên đan cùng luân hồi linh văn cùng với niệm lực thông hiểu đạo lý chỗ mới có thể thi triển đi ra Đỗ Phi tự nhận cùng cảnh giới loại người không có mấy người có thể phá vỡ chính mình cái kia đợi thủ đoạn nhưng là không thể tưởng được trước mắt cái này Mặc Hiên lại là dễ dàng làm được thì ra là thế tất cả mọi người cho rằng hai vị Thái Thượng trưởng lão mới được là hắc hồ nhất mạch lần này bức vua thoái vị chính thức gắt chủ bài nhưng là không thể tưởng được cái kia chính thức gắt chủ bài lại là người Mặc Hiên Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi không phải không thừa nhận ta lúc trước xác thực là xem thường ngươi ha ha cái gì xem thường không nhỏ xem giờ phút này nói ra nhiều không có ý nghĩa a Mặc Hiên vẫn là hí mắt dù sao ngươi hôm nay kết cục đều là giống nhau ngươi xem thường ta hoặc là xem trọng ta đều đúng không có chút nào khác nhau Mạc Hiên cười nhạt một tiếng rồi sau đó liền gặp được hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại sau đó tại hắn sau lưng chỗ có một đạo hư hảo niệm thể xuất hiện đồng thời uốn cuộn niệm lực bắt đầu kịch liệt trở mình dâng lên một cổ cực đoan khủng bố uy áp nhưng cũng là tại lúc này dần dần tràn ngập ra Hiển nhiên vị này Mặc Hiên giờ phút này là chuẩn bị toàn lực ra tay niệm lực Đan thánh cường giả. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, ngược lại nhìn không được khỏe mắt có chút co lại, mà ngay cả hắn đều không thể tưởng được, Mạc Hiên lại là một vị đan thánh cường giả. Hơn nữa, cảnh giới tuyệt đối không thấp. Tại Mạc Hiên thúc dục niệm lực dưới tình huống, lập tức liền gặp được đại quy mô niệm lực điên cuồng tràn ngập mà mở, trực tiếp làm cho cả phiến thiên địa đều cũng có vài phần thất sắc. Sau đó, Đỗ Phi tựu rõ ràng cảm ứng được vị này hắc hộ nhất mạch đệ nhất thiên tài khủng bố thực lực. Bực này chấn động, cường đại đến có vài phần khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt cũng đúng hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn thực lực hôm nay, dựa vào đan võ cùng nhập thánh, đủ để đang cùng tầm thường vũ thánh cảnh cường giả giao thủ thời điểm chiếm hết thừa phong, coi như là nhất phẩm vũ thánh cấp bậc cường giả. Nếu như không phải có cái gì đặc thù thủ đoạn lời mà nói, cũng sẽ không đúng đối thủ của mình. Nhưng là thuần thuộc nắm giữ không gian chi lực vũ thánh cường giả, cùng cường đại đan thánh cảnh cường giả lại không ở trong đám này. Mà giờ khắc này, vị này mặc hiên đan thánh tu vi rõ ràng chính là cực đoan khủng bố âm ti độc đầy đủ. Nếu là mình không có nhìn lầm lời mà nói, tu vi của hắn chỉ sợ ít nhất đều có nhất phẩm cấp thấp đan thánh cảnh thực lực thậm chí xa xa không chỉ, vô luận như thế nào xem, trước mắt cái này Mạc Hiên, đều tuyệt đối không phải là cái gì dễ đối phó mặt hàng a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi chậm rãi nắm chặt hai tay, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một vòng bôi chiến ý. Theo đan võ cùng nhập thánh về sau, hắn còn chưa bao giờ gặp một cái có thể nói đối thủ tồn tại. Nhưng là trước mắt cái này Mạc Hiên, rõ ràng tiểu cũng đủ thành vì đối thủ của mình. Người này, cũng không hay giải quyết a. anh Hạ trong đáy mắt, khủng bố nguyên lực cùng nghiệp lực chấn động, đồng thời theo Đỗ Phi trong cơ thể nhanh chóng lan tràn ra. Chống cự cái kia Mạc Hiên tán phát ra niệm lực chấn động. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ, thất thải quang mang cũng là ở có chút lóe ra, một cuộc cực đoan khủng bố chấn động, cũng là từ thân thể của hắn chỗ tràn ngập ra. Ha ha ha. Mạc Hiên cười nhạt nhìn qua giờ phút này hiển nhiên toàn lực thúc dục thực lực Đỗ Phi, sau đó nhẹ nhàng cười, chỉ bất quá, nụ cười của hắn bên trong chỉ có vô tận lạnh lùng. Mà hạ trong náy mắt, Mạc Hiên cũng đã một ngón tay lăng không điệp ra. Oeng. Và Vành chướng niệm lực tại lúc này gào thét bắt đầu đứng dậy, sau đó trực tiếp biến thành một đầu ngàn thật lớn cựu vi thiên hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ ngửa mặt lên trời thét giải, khủng bố năng lượng gào thét ra, che khuất bầu trời. Tại năng lượng bắt đầu khởi động trong lúc đó, liền gặp được cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ đã muốn bạo lực ra, thân hình trùng kích phía dưới, không gian đều phá toái. Đi. Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng nắm chặt bàn tay, rồi sau đó một quyển, chính là hướng về giữa không trung chỗ anh cứ. Lập tức liền gặp được niệm lực nguyên lực nhanh chóng giao hội, biến thành một tôn thân hình đạt ngạn trượng thất thải viễn cổ chính là lập tức hướng về kia Cửu Vĩ Thiên Hồ chỗ chỗ gào thét mà đi. Mà nương theo lấy thất thải viễn cổ tiên vương gào thét ra, cái kia có thể đạt được chỗ chỉ sợ cũng là nhanh chóng vỡ vụn. tiêu phảng vứt tại hai người ra tay trong lúc đó không gian đều phải đều sụp đổ giống nhau. bành hạ trong nấy mắt cửu vĩ thiên hồ cùng thất thải viễn cổ thiên vượng lập tức hung hăng đụng vào nhau trong chốc lát liền gặp được các loại năng lượng lập tức tứ lớp mà mở làm cho không gian trở nên một mảnh đống nườm nượn. luân hồi linh văn phong đỗ phi một chiêu phá Mạc hiên thế công về sau bàn tay lại hướng về phía xa xôi phía chân trời chỗ mặc có chút chào hạ nương theo lấy động tác của hắn lập tức liền gặp được hắn đỉnh đầu cùng dưới chân chỗ đồng thời xuất hiện một cái cự đại âm dương thái cực luân sau đó nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động, mà cái tia lợi khủng bố năng lượng lại gào thét ra, hiển nhiên muốn đem Mặc Hiên trực tiếp hóa thành hư vô. Khắc khắc khắc, hảo thủ đoạn a. Quay mắt về phía Đỗ Phi như thế thế công, cái kia Mạc Hiên nhưng lại cười dài một tiếng, trong tiếng cười có vài phần vẻ trào phúng, rồi sau đó liền gặp được hắn hai tay răng ra, ngập trời niệm lực lập tức gào thét ra. Bảnh. Hai cái vừa mới thành hình em dương thái cực luân, lập tức chính là bị cực lớn niệm lực trực tiếp đánh sơ sát mà đi. Hiển nhiên cái này Mặc Hiên thực lực cực đoan không tầm thường muốn dựa vào bình thường người đích thủ đoạn đưa hắn nắm bắt lời mà nói, trên cơ bản là không thể nào. Cái này là viễn cổ thiên hồ hắc hồ nhất mạch, đệ nhất thiên tài thực lực. Ha ha ha, nhân loại tiểu tử, nếu như cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn lời mà nói, như vậy ta không phải không thừa nhận, thủ đoạn của ngươi xác thực lực đến có vài phần khó có thể tưởng tượng a. Nếu như ngươi hôm nay muốn đánh bại ta mà nói, chỉ sợ không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến lời mà nói, ngươi là tuyệt đối làm không được nữa à. Mặc Hiên mỉm cười mở miệng, trên mặt tràn phúng hương vị trải rộng Đổi mới nhanh tinh khiết văn tự. Chương 068 niệm giáp vs thiên vượng chiến giáp, ngươi không phải cũng chỉ hội mở miệng nói nói mà thôi sao? Đỗ Phi dừng ở giữa không trung mặc Hiên, một lúc sau mỉm cười cười một tiếng nói, khắc khắc khắc, ngươi không biết thật là cho rằng như vậy. Mặc Hiên miết miệng cười một tiếng, rồi sau đó hạ trong nháy mắt liền gặp được bàn tay của hắn mạnh mẽ một chảo, thuận liền gặp được thiên địa âm sùng dưới, rồi sau đó một chỉ cực lớn hồ chảo chính là từ trên trời giáng xuống, Hướng về Đỗ Phi chỗ châu bao phủ mà đi. Đại thiên hồ chảo, với anh, đồng dạng một chiêu bị Mạc Hiên dùng niệm lực thúc dục thời điểm. Cái kia đợi uy lực có thể nói là tuyệt đối bất động, cái này cực lớn hồ chảo, trực tiếp sẽ rách qua không gian, tựa hồ không đem Đỗ Phi nghiền áp thành mà nhỏ, tiêu đúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ giống nhau. Tại cực lớn hồ chảo rơi xuống đồng thời, Đỗ Phi nhưng lại hai tay cùng lúc nắm chặt, lập tức một khối khổng lồ thất thải ngọc tỷ, chính là hiện hiện tại trước người chỗ, vừa vặn chắn cái kia hồ chảo gào thét tới cách phía trên. Rầm rầm rầm, hai đạo thế công đụng nhau, trong chốc lát, chính là từng đợt kinh thiên loại bạo vang lên vang lên. Ngay sau đó, không gian chính là nhanh chóng bóp méo bắt đầu đứng dậy, cuối cùng bành một tiếng. Cái kia đã muốn vặn vẹo sụp đổ không gian, vậy mà ngạnh xanh xanh đích nổ mà khai mở, mà tại bực này chấn động phía dưới, từ xuất hiện đến nay, tiểu chiếm cư ưu thế tuyệt đối đỗ phi, giờ phút này thân hình rõ ràng nhoáng một cái, bị đáng sợ kia sóng xung kích đánh bay mấy ngàn trượng, rồi sau đó bản chân tại giữa không trung hư chọn mấy cái về sau, mới mang theo vài phần trận vật ngược lại. Bất kể thế nào nói, cái này mặc nhiên thực lực đều quá mức cường hãn, coi như là đỗ phi giờ phút này thực lực muốn muốn đối phó hắn, tựa hồ cũng có vài phần khó khăn. Thật không hổ là đan võ song nói cùng nhập thánh siêu cấp nhân vật thiên tài, ta đây đợi thế công. Nếu như cái kia hai lão này gặp được lời mà nói, chỉ sợ hội lập tức tan tác, nhưng là, lại bị ngươi cừng gián, ngạnh, kế tiếp rồi. Mạc Hiên giờ phút này đảo là không có tiếp tục phát động thế công, mà là nhìn qua Đỗ Phi, cười mỉm mở miệng nói, "Đỗ Phi có chút cau lại lông mày, ánh mắt tại thời khắc này thoáng có vài phần lạnh như băng bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó, hắn cũng lười phải cùng cái này Mạc Hiên nói nhảm, mà là hai tay ấn ký biến đổi, chợt hai tay kéo một phát, đan thần quyết, luyện tiên thần trận. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, liền gặp được Một cái cự đại vô cùng quang trận nhanh chóng xuất hiện ở cái này phiến thiên địa trong lúc đó, xôi trào đan hỏa tại lúc này lượn lờ ra, phản phất đem hết thảy đều có thể đều biến thành hư vô giống nhau Bắc Minh thần kiếm độc đầy đủ. Cái này là Đỗ Phi toàn lực trạng thái hạ thi triển luyện thiên thần trận, bực này uy thế, tiểu phản phất liền thiên địa đều có thể thật sự luyện hóa giống nhau. A. mặc Yên chăm chú nhìn giờ phút này che bầu trời che ngày giống nhau cực lớn quang trận, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một vòng nhàn nhạt ngưng trọng chi sắc. Đan hỏa phân thiên. Hạ trong máy mắt, Đỗ Phi nhưng lại giơ tay lên chỉ. Sau đó hướng về kia Mạc Hiên chỗ chỗ một ngón tay điểm đi. Xíu. Du du. Nương theo lấy động tác của hắn, liền gặp được một đạo đan hỏa tạo thành cực lớn cổ sáng gào thét ra, tiêu phàm phất có thể lập tức đem cái kia Mạc Hiên luyện hóa thành một mảnh cho tàn giống nhau. Nhưng mà, đối mặt Đỗ Phi như thế cuồng bạo thế công, cái kia Mạc Hiên lại đúng không có chút nào thay ý, hắn chỉ là cười cười, rồi sau đó hai tay ấn ký biến đổi, sau lưng chỗ, Cửu đạo thiên hồ chi đôi hiện hiện, sau đó liền gặp được cực đoan cường hãn niệm lực quấn quanh tại trên cánh tay của hắn, theo hắn một trường đánh ra, cùng với Đỗ Phi thế công đối chiến lại với nhau bào hai đạo thế công đối bính trong một sát na trung quanh mấy ngàn dặm không gian đều là từng khúc phá toái dầm dầm dầm phanh. nhìn thấy một màn này đỗ phi nhưng lại trong tay ấn ký lại biến lập tức từng đạo cột sáng gào thét ra mà cái kia Mạc hiên cũng đúng vẻ mặt lạnh lùng hai tay huy động lập tức từng đạo thế công chính là đem đỗ phi cái kia cuồng bạo thế công đều tan mất nương theo lấy hai người bực này đối hành không gian phá toái thanh âm chính là không ngừng vang vọng mà dậy trong một sát na cả tổ địa bên trong cuồng phong gào thét cự gió gào thét cái kia đợi khủng bố thế công cũng đủ đem bất kỳ địa phương nào san thành bình địa. Vô số viên cổ yêu hồ nhất tộc cường giả, giờ phút này mỗi một người đều là mặt sắc biến đổi lớn hướng về phía sau tối lui. Đối lập khởi trước kia Đỗ Phi cùng hai cái thái thượng trưởng lao chiến đấu, trước mắt trận này rõ ràng càng thêm nguy hiểm, cũng làm cho bọn hắn mơ hồ minh mạch. Nếu không phải chú ý vượt nhân bực này trong chiến đấu lời mà nói, vận mệnh của mình hội là bực nào thê thảm. Ma tiểu nhiễm giờ phút này cũng đúng vung tay lên, lập tức liền gặp được trong suốt bạch quang đem chọn cái tế đàn bao phủ tại trong đó. Ngoại trừ kinh dị tại Đỗ Phi cường hãn bên ngoài, tầm mắt của nàng rơi xuống mặc hiên trên người thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng đúng hiện lên ngưng trọng chi sắc không thể tường được, tại hắc hồ nhất mạch bên trong, còn có thể xuất hiện như thế không được đích nhân vào ta, Oanh, Và hơn 10 đạo đan hỏa cổ sáng tại Đỗ Phi dưới sự khống chế, nhanh chóng ngưng tụ thành nhất thể, hướng về Mạc Hiên chỗ chỗ gào thét mà đi. Mà cái tiêu Mạc Hiên giờ phút này cũng vốn là tay trung ấn ký biến đổi, sau lưng cựu đạo thiên hồ chi đôi thượng khí tức sôi trào, quái dị hồ thiếu chi tiếng vang lên, rồi sau đó, cực lớn thiên hồ chi ảnh lại lần nữa hung hăng đụng ra. Trong chốc lát, cực đoàn khủng bố năng lượng chấn động lại lần nữa điên cuồng gào thét ra, còn lần này, tại đối văn chấm dứt lập tức, Đỗ Phi cùng mặc Hiên hai người thân hình nhưng đều là đồng thời hướng về phía sau tối lui, sau đó hơi vài phần trận vật ổn định. Đỗ Phi cao mày nhìn thoáng qua dưới chân quan trận, Luyện Thiên Thần trận bên trong năng lượng đã muốn tiêu hao rất nhiều rồi, nhưng là không thể tưởng được tại bực này dưới tình huống, chính mình vẫn không có giải quyết hết cái này Mạc Hiên, ngược lại ở vào bực này thế lực ngang nhau kỳ quái tình huống bên trong. Sau đó, Đỗ Phi ánh mắt chuyển di, rơi xuống Mạc Hiên trên người. Giờ phút này hắn mặt sắc cũng cực đoan khó coi, cái kia vốn là hiện đầy dáng tươi cười trên mặt, giờ phút này cũng đúng tràn đầy âm trầm chì sắc, hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới bất quá đối phó một cái đỗ phi mà thôi rõ ràng như vậy phiền thoại thật sự là tên phiền thoái, bất quá càng như vậy ta càng là muốn đem ngươi tự tay giết ta mặc hiên âm trầm vô cùng trên mặt nhưng lại lại lần nữa có một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười hiện hiện rồi sau đó liền gặp được hắn lúc này đây bàn tay vung lên cái kia vốn là ở vào hắn bên ngoài cơ thể chỗ niệm thể rõ ràng nhanh chóng sắp nhập vào trong cơ thể của hắn siêu cấp thần cảnh tdxt loạn loạn cùng lúc đó những tia minh ngông vô cùng nhiệm lực tại lúc này cũng đúng nhanh chóng rút về mặc hiên trong cơ thể tại hắn trong cơ thể châu ngưu tụ nhìn thấy một màn này Đỗ Phi vô ý thức có chút nhũn nhũm mày, trước mắt một màn này, vô luận như thế nào xem đều có vài phần không đúng địa phương, nhưng là rốt cuộc địa phương nào không đúng, nhưng lại ngay cả Đỗ Phi cũng đúng trong khoảng thời gian ngắn nói không rõ ràng. Ông long ông, tại nào đó lập tức, cái kia vốn là co lại về tới Mạc Hiên trong cơ thể niệm lực đột nhiên có chút run rẩy nhuyễn bắt đầu chuyển động, rồi sau đó nương theo lấy những này niệm lực lúc ních, tại Mạc Hiên bên ngoài thân chỗ, giờ phút này thình lình gian nhưng lại hiện lên một kiện giống như thủy tinh giống nhau kỳ dị chiến giáp chiến rác phúc trùng lên Mặc Hiên toàn thân cao thấp, thòi nhìn giống như nhất hoa mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau nhưng là tại chiến giáp này mỗi một thốn nơi hẻo lánh đều là tràn đầy một loại bạo tạc tính khí tức phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng va chạm vào cái gì đó thượng, là có thể lệnh đối phương triệt để hủy diệt giống nhau đây là nhìn qua một màn này đỗ phi đồng tử có chút co rút lại hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra cái này Mạc nhiên rõ ràng có thể đem niệm lực thực chất hóa đến trình độ như vậy nhân loại ngươi cũng đã biết cái này là vật gì Mạc Hiên tựa hồ cũng đúng cảm thấy đỗ phi nghi hoặc lập tức hướng về phía đỗ phi cười cười mở miệng nói đỗ phi vẫn là cao mày nhưng không có mở miệng ha ha Ta nhớ ngươi cũng đã đoán được vài phần, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Vật ấy gọi là niệm giáp, đúng đem niệm lực thực chất hóa đã muốn chỗ hình thành mạnh nhất phòng ngự. Vốn là, này đến bài là chuẩn bị đưa cho khương nhiễm cô đường. Hiện tại tặng cho ngươi lời mà nói, đảo là có chút tiện nghi ngươi à? Mặc Hiên trên mặt dáng tươi cười, cười, tại nào đó lập tức bắt đầu trở nên có vài phần giữ tợn bắt đầu đứng dậy. Cho nên hôm nay ngươi nếu là thua ở thủ hạ ta, tự ở trước mặt ta lời mà nói, tựa hồ cũng tựu không có gì thật đáng tiếc nữa à? Thoại âm rơi xuống, liền gặp được Mặc bàn chân tại giữa không trung phía trên nhẹ nhàng đặt mạnh đông giống như cự truy đánh tại cổ trên mặt làm cho cả thiên địa đều hơi hơi run rẩy lên đang thi triển ra niệm giáp về sau giờ phút này mặc nhiên giống như một tôn ma thần giống nhau toàn thân tản mát ra một loại lệnh người không thể chống cự khủng bố hương vị mà đợi khủng bố hương vị đã không phải là đơn thuần uy áp rồi mà là một loại đến từ chính sâu trong linh hồn sợ hãi nhìn qua lên trước mắt một màn này Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi hạ trong nấy mắt hắn cũng đúng hai tay vỗ trong chốc lát liền gặp được những kia gào thét ra nguyên lực cùng niệm lực cũng đúng điên cuồng rút về trong cơ thể của hắn chỗ. Rồi sau đó nương theo lấy động tác của hắn, Thiên Phượng Chiến Giáp lập tức phúc trùm lên hắn bên ngoài thân chỗ, mà sáu đạo Thiên Phượng Quang Vân lập lòe trong lúc đó, lệ thất đạo Thiên Phượng Quang Vân cũng đúng mơ hồ hiện hiện. "Xỉu." "U u." Thanh thúy tiếng phượng hót vang lên, làm cho giờ phút này Đỗ Phi trên người Thiên Phượng Chiến Giáp, tại hoa lệ cùng giữ tận bên ngoài, càng nhiều một loại khó tả uy áp. Hiển nhiên, quay mắt về phía thi triển cái này kỳ dị niệm giáp mặc hiền, Đỗ Phi cũng là chuẩn bị toàn lực ứng phó xuất thủ. "Bành." Hạ trong mấy mắt, Đỗ Phi thân hình nhưng lại lập tức báo tố sắt ra, mà hai tay hóa trưởng đánh ra lập tức bên trên bầu trời, hai đạo thiên vượng bàn tay lập tức biến hóa, cũng là đồng thời hướng về Mạc hiên chỗ chỗ nộ vành mà đi. nhìn thấy Đỗ Phi như thế thế công, cái tia mặc hiên trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng chi sắc. sau đó liền gặp được hắn hai tay vừa nhấc, hai đấm lập tức hướng về phía trước gào thét ra. ken ken ken. song vương quyền trưởng lập tức đụng vào nhau, trong chốc lát, thanh thúy kim thiết vang lên thanh âm lập tức bộc phát mà mở, hai người thân hình tại giữa không trung vừa chạm vào tức vân, sau đó lại là hung hăng đụng vào nhau. với Và anh. sau một lát, hai người thân hình lại lần nữa tại giữa không trung say mở. Chỉ bất quá lúc này đây, Song Vương đôi mắt đều là trở nên có vài phần âm trầm bắt đầu đứng dậy. Chương 069, tháng bại cuối cùng phân. Viễn cổ thiên hồ tổ địa bên trong, giữa không trung phía trên, hai đạo trên người bao trùm chiến giáp thân ảnh xa xa giằng co, lúc này đây, Song Vương trên người đều không có gì cuồng bạo năng lượng tràn ngập ra, nhưng là, cái kia đợi vô hình khủng bố uy áp, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đúng cảm thấy toàn thân tóc gáy đứng đấy. Phảng phất, trong một uy áp trước mặt, bất luận kẻ nào đều mất đi dũng khí phản kháng giống nhau đây cũng là viễn cổ yêu hồ tộc hát hồ nhất mạch đệ nhất cường giả cùng kia nhân loại cường giả kinh tiên đối bính mà đợi đối bính phát triển đến tình trạng như thế hiện nhiên từng viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân đều đúng minh mạch sự tình không biết như vậy dễ dàng đã xong bất kể là bạch hồ nhất mạch có lẽ hay là hát hồ nhất mạch ngưỡng hoặc là cái kia hai cái giờ phút này mặt sắc cực đoan khó coi viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão tấm mắt của bọn hắn đều là gắt gao rơi ở giữa không trung phía trên lưỡng đạo thân ảnh trong đôi mắt có khó có thể tin chi sắc hiện hiện hiển nhiên bọn họ đều là minh mạch bực này đẳng cấp chiến đấu coi như là dùng thân phận của bọn hắn thực lực Tựa hồ cũng đúng không có tư cách giao thế với. Thật sự là Giang Sơn đời có tài người ra a. Âm hàn giống như huyền phong uy áp lan tràn trong lúc đó, mà Hiên Cực Đạp hư không, trên người niệm giáp phía trên mơ hồ trong đó có cực đoan khủng bố năng lượng tại phía dưới lưu động, mà phía sau của hắn Cựu Đạo Thiên Hồ chi đuôi cũng đúng giữ tận lan tràn mà mở, một loại cực đoan khủng bố hương vị, nương theo lấy hắn yêu hồ chi đuôi chợt trợn, có vẻ càng kinh tâm động phách bắt đầu đứng dậy. Mà ở Đố Phi bên ngoài thân chỗ, Thiên Phượng chiến giáp bên ngoài, sáu đạo chói mắt thiên phượng quang vân đang không ngừng xoay quanh vần quanh, mơ hồ trong đó Tại sáu đạo chói mắt thiên phượng quang vân bên trong, còn có thể nhìn nhiều đến một đạo hư hào thiên phượng quang vân anh hùng vô địch chi triệu hoang ngàn quân độc đầy đủ. Mà một cổ cực đoan thanh thúy tiếng vỡ hót, không ngừng vang vọng mà dậy. Giờ này khắc này, niệm lực cùng nguyên lực cái này hai chủng lực lượng tại Đỗ Phi trong cơ thể nước nhũ giao hòa giống nhau dung hội lại với nhau, tạo thành một loại cực đoan khủng bố lực lượng, nhưng là, những lực lượng này cũng là ở trong cơ thể của hắn ẩn mà không phát, chỉ có một cổ cực đoan khủng bố uy áp chậm rãi lan tràn mà khai mở. Hô. Đỗ Phi cùng Mặc Yên hai người ở giữa bực này rằng co, cũng không có tiếp tục tiếp tục quá lâu bởi vì song phương đều tin tưởng loại chuyện này kéo dài xuống dưới sẽ chỉ làm trận chiến đấu này vĩnh viễn kéo dài mà thôi đặc biệt là đối với Mạc hiên mà nói hắn phải cần làm một loại áp đảo tính thắng lợi như vậy mới có thể lại để cho hắn tại kế tiếp tộc trưởng tranh đoạt bên trong ủng có càng nhiều quyền nói chuyện mà đối với đỗ phi mà nói cũng giống như vậy chỉ cần đem cái này hát hồ nhất mạnh đệ nhất thiên tài nghiền áp lợi mà nói xa như vậy cổ yêu hồ nhất mạch, tộc trưởng vị sẽ rơi vào tiểu bạch trong tay bảnh hạ trong nấy mắt đỗ phi bàn chân đột nhiên mạnh mẽ trên mặt đất đặt mạnh Thân hình lại lần nữa hướng về phía trước bao tố sắc ra, còn lần này, hai tay của hắn hóa quyền anh ra, trong chốc lát, tại hắn sau lưng chỗ thì có lượng chỉ cực lớn thiên vượng bản tay biến hóa, hung hăng hướng về kia mặc hiên chỗ chỗ nộ anh mà đi. Nhưng mà đối mặt Đỗ Phi bực này hung hãn đến cực hạn thế công, cái kia mặc hiên trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia nhàn nhạt khinh thường chi sắc, sau đó hắn vậy mà thân hình không chút sức mệt, chỉ là sau lưng cựu đạo thiên hồ chi đuôi dương lên, tùy ý cái kia có thể vành bạo dây núi, thủy diệt thành trại thế công nặng nghề đã rơi vào trên người của hắn, hắn chỉ điểm tất cả tộc nhân chứng minh. Đỗ Phi ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Ken, hai đạo thế công đồng thời rơi xuống Mạc Yên trên thân thể, lập tức cuồng bạo năng lượng chấn động chính là lập tức tại hắn nghiệm giáp chi biểu bộc phát mà mở, nhưng là Mạc Hiên nhưng lại thân hình không chút sức mẻ, hiển nhiên, Đỗ Phi bực này thế công không có biện pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn cứ như vậy đã Mạc nhìn qua Đỗ Phi, trong đôi mắt trào phúng hương vị càng đậm, sau đó, liền gặp được hắn tùy ý nâng lên tay phải, một ngón tay điểm hạ. Xíu. Một đạo chói mắt quang mang, tại lúc này theo Mặc Hiên đầu ngón tay chỗ tóe phát ra. Sau đó lập tức chính là trực tiếp đem cái kia đô phi thế công xé rách mà đi. Đan võ hai đạo cùng nhập thánh, chỉ có một chút như vậy buồn sự sao? Mạc Hiên cười mở miệng nói, chỉ bất quá, còn không đợi hắn nói cho hết lời, đã thấy đến một đạo thất thải thân ảnh lập tức bạo lướt mà dừng, còn lần này, hai tay của hắn phía trên lại bao trùm lấy luân hồi khí tức, đồng thời lôi quang lan tràn, gió lạnh tàn sát bừa bãi, cái này ba loại nguyên vốn phải là không hợp tính lực lượng, tại lúc này xác thực kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, phốc trùm lên đô phi trên cánh tay, hướng về Mạc Hiên bên ngoài thân chỗ quanh đến. Cái này đây là cái gì lực lượng? Mạc Hiên trong đôi mắt rốt cục hiện lên nồng đậm kinh ngạc chi sắc, bởi vì, tại lúc này, hắn rõ ràng không có biện pháp phân biệt ra được, Đỗ Phi sử dụng rốt cuộc là cái gì lực lượng, bực này vượt quá hắn tưởng tượng bên ngoài lực lượng, thật sự là làm cho người có vài phần khó có thể tưởng tượng. Bất quá, coi như là kinh ngạc vô cùng, giờ phút này Mạc Hiên sau lưng cựu đạo thiên hồ chi đôi vẫn là mạnh mẽ co dù lại, sau đó, hắn toàn thân năng lượng hội tụ, lúc này đây không dám có chút nắm đại mà là toàn lực ứng phó một quyền oanh ra. Nhất phẩm cấp thấp đan thánh cảnh cường giả, cho dù không sử dụng đan chi kỹ nhưng là tại sử dụng bực này cùng khủng bố niệm giáp thời điểm toàn thân niệm lực hội tụ cái kia lợi uy thế há nhưng tiểu hư mảy may với anh mặc nhiên cái kia lập tức trở nên có vài phần chất lỏng hình dáng nắm tay quả đấm cùng đỗ phi cái kia bao trùm lấy khủng bố năng lượng một quyền tại hạ trong nháy mắt đối chiến lại với nhau mà hai đấm giao thoa không gian phản phất tại thời khắc này đều là đều sụp đổ dưới đi khủng bố năng lượng đụng nhau trong lúc đó đỗ phi thân hình nhưng lại cư nhiên bị lại lần nữa sinh sinh đẩy lui bá bất quá tại lui ra phía sau lập tức đỗ phi nhưng lại phải duỗi tay ra lập tức liền gặp được cái kia viêm đế thương lập tức từ nhỏ nhiễm trong lòng bàn tay chỗ báo tố sắc ra sau đó rơi xuống đô Phi bàn tay Đỗ Phi tay phải một chuyện viêm đế thương lập tức biến thành một thanh dài đến mấy chục trường tấm cực lớn ngọn lửa chi thương, cổ lão mà cực nóng chấn động tràn ngập ra viêm đế thương sao Mặc Hiên nhìn qua một màn này cũng hơi hơi cau lại lông mày một lát sau mới thản nhiên nói ta đã sớm nên nghĩ tới vật ấy lẽ ra là bị ngươi luyện hóa rồi chỉ bất quá ngươi chỉ có viêm đế thương lại không viêm thần đan vô pháp đều phát huy thương này uy lực nếu không nghe lời Hôm nay đảo đụng có chút phiền phức nữa à? Tình không đệ nhất quần là áo lượn tê xì tê Thật sao? Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, trong tay viêm đế thương dường lên, cũng đã mang theo ngập trời hào quang, hung hăng hướng về mặc hiên chỗ chỗ gào thét mà đi. Mà viêm đế thương phía trên, mơ hồ trong đó có viêm long gào thét, hướng về mặc hiên chỗ chỗ chính là phô thiên cái địa mà dậy. Ta nói tất cả, ngươi vô pháp đều phát huy thương này uy lực. Mặc hiên hai tay hơi cong, sau đó từng ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra, lập tức liền gặp được từng đạo khủng bố chỉ gió gào thét ra, đang đang đã rơi vào viêm đế thương phía trên làm cho Đỗ Phi gào thét ra viêm đế thương không ngừng chấn động. Đỗ Phi nhìn qua cái kia tựa hồ có thể đem thế công của mình đều chống cự, nhưng lại có thể đem chính mình áp chế tại hạ phong chỗ Mạc hiên. Trên mặt hiện lên ngưng trọng chi sắc, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại là có thêm nhàn nhạt, nhạt lãnh ý hiện hiện. Bảnh. Đỗ Phi lại là một thương quét ngang ra, còn lần này mặc hiên nhưng lại một cước quét ra, hung hăng đá vào viêm đế thương phía trên. Mà tại nơi này lập tức, Đỗ Phi thủ đoạn du lên, trong tay viêm đế thương lại trực tiếp bị vung ra. Ông. Tại viêm đế thương vung ra lập tức. Trong chẳng vô số ánh mắt đều là rơi xuống giờ phút này, Tựa Hồ mang theo vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ Đỗ Phi trên người, tại mất đi viêm đế thương lập tức, hắn Tựa Hồ có trong nháy mắt kinh ngạc. Chỉ bất quá cái này trong nháy mắt kinh ngạc, cái kia mặc nhiên nhưng lại hoàn mỹ cầm lấy cái này thực tế, thân hình hắn lập tức vọt đến Đỗ Phi trước mặt chỗ, sau đó song trưởng toàn lực ứng phó hướng về Đỗ Phi ngực bụng chỗ đập đi, hắn muốn tại một chiêu này phía dưới phân ra thắng bại. Nhưng mà ngay tại hắn song trưởng sắp rơi xuống lập tức, lại phát hiện Đỗ Phi khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Cái gì? Chẳng lẽ nhìn thấy Đỗ Phi bực này biểu lộ? Mạc Hiên trong lòng một hồi, một loại khó có thể tin cảm giác đột nhiên hiện hiện trong lòng của hắn. Người này đúng cố ý, Đại Thiên Diệt Vận Trưởng. Tại Mạc Hiên kinh nghi bất định đồng thời, quát nhẹ thanh âm. Tại Đỗ Phi trong lòng vang lên. Sau đó hắn bảy tay trái đã muốn lập tức đánh ra, sám sát năng lượng ngưng tụ trong lúc đó, làm cho bàn tay của hắn quái dị vô cùng, mà một đạo cự đại sám sát quang trường cũng đúng lập tức hiện hiện, nhưng sau khi ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn chỗ, sau đó hướng về Mạc Hiên tâm phúc chỗ đập đi. Ta lại muốn nhìn ai sợ ai. Nhìn thấy Đỗ Phi bực này tư thái. Mạc Hiên cũng đúng điên cuồng hét lên một tiếng. Ở phía sau, coi như là muốn rút đi cũng quá muộn. duy nhất có thể so với hợp lại đúng là ai có thể đủ tại trong nháy mắt đem đối phương triệt để đánh tan. Bảnh. Nhưng mà còn không đợi Mạc Hiên nổi giận xong, hắn bên ngoài thân niệm giáp tại gặp Đỗ Phi một trưởng này thời điểm, lại đột nhiên quỷ dị một hồi chấn động, trực tiếp hướng về bốn phía tàng ra, vừa vặn lộ ra một đạo chỉ cho Đỗ Phi bàn tay thông qua thông đạo. Sau đó tùy ý Đỗ Phi một trưởng, ngạnh xanh xanh đích vô vào ngực của hắn bụng chỗ. Bảnh. Cuồng bạo tiếng vang vang lên, Mạc Hiên thân hình đột nhiên cứng đờ, sau đó. Hắn thân hình giống như một quả từ phía trên vẫn lạc thiên thạch, hung hăng hướng về phía sau báo tố sắt già, trong chốc lát, không ngừng đụng nát bao nhiêu công trình xây dựng, cuối cùng bành một tiếng đâm vào này hộ tộc đại trận phía trên, đem hộ tộc đại trận kéo ra một cái cự đại lon về sau, thân hình mới xem như đình chỉ xuống. Bành. Sau đó, thân thể của hắn giống như mất đi tất cả khí lực giống nhau, chất vật vô cùng rơi xuống đất phía trên, sau đó hắn lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong lúc đó nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, mà một ngụm máu tươi, phản phất dùng hết khí lực của hắn, làm cho cái kia ngẩng cao đầu lâu tại lúc này chậm rãi rủ xuống. sao làm sao có thể? không khí trong lúc đó, mơ hồ trong đó còn có Mạc nhiên khó có thể tin thanh âm truyền ra. trên bầu trời hai vị thái thượng trưởng lao thấy ra đầu du lên. mà từng viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân nhìn qua một màn này, đều là mạnh mẽ hít một hơi lương khí. trương không bậy không, đại cục đã định. mặc nhiên mạnh, chỉ nhìn hắn hát hổ nhất mạch đệ nhất thiên tài danh sương chỉ biết, sự cường đại của hắn tại cả viễn cổ yêu hồ một trong tộc, đều là mỗi người tán thành. coi như là vừa mới động thủ trước kia, cái kia đội cường hãn tứ thái, đều là làm cho không ít người trong nội tâm rung động hiển nhiên không ai nghĩ đến, tại chút bất chi bất giác, vị này hát hổ nhất mạnh đệ nhất nhân, vậy mà đi tới bực này tình trạng. Nhưng là giờ phút này vị này hát hổ nhất mạnh đệ nhất nhân, tại dùng ra hắn mạnh nhất thủ đoạn về sau, rõ ràng dùng một loại như vậy trực tiếp như vậy chật vật kết cục bị thua. giờ phút này hắn tuy nhiên toàn thân có chút run rẩy, nhưng là ai nấy đều thấy được đến. giờ phút này hắn đã muốn mất đi tất cả trở tay lực. suy, đảo rút lương khí thanh âm ở giữa sân bốn phương tám hướng chỗ vang lên. hồi lâu sau, không ít nhân tài đúng gian nan di động ánh mắt, ánh mắt rơi xuống phía chân trời phía trên giờ phút này khí tức y nguyên sôi trào đổ phi trên người, sau đó mỗi người đều cảm giác mình khỏe mắt không ngừng run rẩy. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể đủ tin tưởng? tại trong nháy mắt trước kia còn chiếm tận thượng phong mạc hiên, vậy mà hội bị bại như thế gọn gàng. phu phu, một lát thiên lặng về sau, cái kia hai vị thái thượng trưởng lão đột nhiên dẫn đầu lại lần nữa trên mặt đất nửa quỳ xuống, cắn răng về sau, mới cùng têo lên mở miệng nói, vừa rồi sự tình đúng mạc hiên một người gây nên, cùng hát hồ nhất mạch không quan hệ, ta hát nhất mạch cao thấp, nguyên phụng tộc trưởng vào chỗ vong du chi tuyết sơn truyền kỳ. phu phù, phù. Phu phu, nương theo lấy cái này, hai cái thái thượng trưởng lão lại lần nữa nửa quỳ mà hạ. Những kia hát hồ trưởng lão cũng là một cái cái nhanh chóng tại quỳ gối trên mặt đất, lại không một chút chần chờ. Tộc trưởng, chuyến hôm nay là chúng ta thụ mặc hiên giấu kín tâm trí, mong rằng tộc trưởng theo nhẹ xử lý. Theo giờ này khắc này bắt đầu, ta hát hồ nhất mạch, nguyện phụng tộc trưởng trí mệnh, phụng thỉnh tộc trưởng vào chỗ. Nghe được lời ấy, cái kia y nguyên trên mặt đất chậm rãi dây ruổi lấy mặt hiền đột nhiên tựa hổ tốn sức toàn thân khí lực giống nhau ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói, khắc khắc khắc khắc. Các ngươi những này bộ tín vong nghĩa gia hỏa ta không 3 tại Mạc Hiên đích thoại nữ còn không có hạ xuống song giữa không Chung Đỗ Phi nhưng lại mạnh mẽ một cái tay một đạo thủ tấn chính là trực tiếp đem Mặc Hiên phiến hôn mê bất tỉnh làm xong động tác này về sau Đỗ Phi mới thổi thổi lòng bàn tay hơi vài phần khinh thường dừng ở Mạc Hiên chỗ phương hướng thản nhiên nói hoa táo nhìn thấy Đỗ Phi bực này lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn trong tràng tất cả hát hồ nhất mạnh cường giả mỗi một người đều là sắc mặt đại biến chợ không ít người đều là nhanh chóng quỳ xuống coi như là có mấy cái do dự hạ người tại bực này chiều hướng phát triển dưới tình huống bọn hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng rủ xuống chính mình ngẩn cao đầu lâu trong trạng thế cục biến hóa cực nhanh có thể nói là làm cho người không thể nhìn ai có thể đủ nghĩ đến tại không lâu trước kia còn sáng quắc bức người hát hồ nhất mạch giờ phút này lại là vì một nhân loại xuất hiện mà toàn bộ sụp đổ những kia viên cổ yêu hồ tộc phân tộc loại người bất kể là xuất lĩnh thuộc về hát hồ nhất mạch có lẽ hay là bạch hồ nhất mạch giờ phút này bọn hắn nhìn qua trên tế đàn đạo kia bóng hình xinh đẹp thời điểm đều là nhịn không được trong lòng thở dài một hơi một lát sau mới đều là chậm rãi nhẹ gật đầu từ đó về sau Viễn cổ yêu hồ tộc đem có một vị mới đích tộc trưởng kế vị. Tại vị này tộc trưởng dưới sự dẫn dắt, chắc hẳn Viễn cổ yêu hồ nhất tộc có thể thoát khỏi ngày xưa lưỡng mạch tranh quyền đoạt lợi âm ảnh, mà lại lần nữa tái hiện thái cổ quang huy a. Ừ, trả lại cho ngươi. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi thân hình cũng đúng về tới trên tế đàn, rồi sau đó cười tủm tìm đem cái kia bị đánh bay viêm đế thương hấp sau khi trở về đưa cho Tiểu Nhiễm. Hiện tại, nhất vấn đề phiền toái đã bị mình giải quyết. Về phần cái này những chuyện khác, chính là Viễn cổ yêu hồ nhất tộc bên trong sự tình chính mình một ngoại nhân, đạo đúng thật không có tư cách xử lý. Về vấn ứng nên xử lý như thế nào, chắc hẳn tiểu Nhiễm so với chính mình còn muốn tin tưởng, dù sao những chuyện lặt vật này thời gian dài như vậy hồ ly tinh, nhưng không có một người nào, không có một cái nào đúng nhân vật đơn giản. Nhìn thấy Đỗ Phi bộ dáng, tiểu Nhiễm cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, bất kể thế nào nói, Đỗ Phi hôm nay xuất hiện đều là giúp nàng đại ân, mà giờ khắc này nàng cũng minh bạch phải làm nhất rốt cuộc là cái gì. Lập tức, tiểu Nhiễm ẩn chứa vài phần sát ý ánh mắt, chính là chậm rãi rơi xuống những kia hắc hộ nhất mạch trên người trưởng lão, tại hai vị thái thượng trưởng lão trên người, nàng dừng lại một chút thời gian lại trực tiếp làm cho hai vị này thái thượng trưởng lao thân hình run rẩy không ngừng bắt đầu đứng dậy tộc trưởng mặc dù nói hắc hồ nhất mạch trừng phạt đúng tội bất quá nếu là thật sự đưa bọn chúng những trưởng lão này đều nắm bắt lời mà nói sợ là chúng ta viễn cổ yêu hồ nhất tộc thực lực sẽ lại tướng từ nay về sau muốn cùng mặt khác thái cổ bảy tộc tranh phong chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng đứng ở trên tế đàn bốn vị bạch hồ trưởng lão nhìn thấy một màn này đều là đồng thời tiến lên một bước mở miệng nói hiển nhiên cái này bốn vị bạch hồ trưởng lão đều là thấy minh bạch bực này sự tình thực phải xử lý lời mà nói xử lý cái kia người đầu lĩnh cũng được. Về phần những người khác, sát thực không thích hợp tại bậc này mấu chốt thời kỳ xử trí. Nếu không nghe lời, sẽ đại đại suy yếu viễn cổ yêu hồ nhất tộc thực lực. Nghe vậy, tiểu nhiễm cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Tại huyền vũ trên đại lục thời điểm, nàng được chứng kiến bực ngoại thiên ma hung hăng càn quấy một mặt, cho nên mới phải biết rõ diện thế cuộc chiến sớm muộn mở lại. Mà chút ít hắc hồ nhất mạch trưởng lão đại biểu cho viễn cổ yêu hồ nhất tộc gần nửa đỉnh tiêm sức chiến đấu, sát thực không có thể tùy ý mất đi. Bởi vậy, tại trần chờ sau một lát, tiểu nhiễm mới hai tay kết tấn, một lát sau liền gặp được đạo đạo kỳ dị ký hiệu lưu chuyển sau đó nhanh chóng biến thành nguyên một đám thật nhỏ con ấn, sau đó theo tiểu nhiễm vung tay lên, tiểu là xuất hiện ở này hai vị thái thượng trưởng lão cùng hất hồ trưởng lão trước mặt chỗ long chiến trời cao tê xì tê lạng loan. chư vị, hôm nay vốn là các ngươi bức vừa thái vị, phạm đúng là tử tội, bất quá vì ta viễn cổ yêu hồ nhất tộc có thể tái hiện thái cổ quan huy, ta cũng không muốn đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt. chỉ bất quá, các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngày sau cần lập công chủ tội. đây là ta tộc sinh tử ấn, ta nghĩ các ngươi cũng minh bạch là vật gì, chỉ cần ăn vào, ta bảo vệ môn một mạng. Tiểu nhiễm thanh âm trầm dãi ở giữa sân truyền ra, làm cho không khí trong sân trở nên càng lạnh lạnh bắt đầu đứng dậy. Mà những kia hát hồ nhất mạch trưởng láo nghe vậy, lại là một cái cái sắc mặt đều là biến đổi. Cái này sinh tự ấn, trên cơ bản trong bọn họ mỗi người đều biết dùng nuốt xuống dưới, chẳng những không có chỗ hỏng, nhưng lại có thể làm cho thực lực của mình biên độ nhỏ dâng lên. Nhưng là một khi nuốt thứ này, lời mà nói, đợi cho bọn hắn tất cả mọi người tánh mạng tiểu không chế tại tiểu nhiễm một trong tay người. Từ nay về sau, hát nhất mạch có thể nói muốn hoàn toàn tuyệt một lần nữa trèo lên đỉnh tưởng niệm rồi. Như thế nào? Không muốn sao. Tiểu Nhiệm Thản nhiên nói, chí hướng của ta không tại ở lớn mạnh bạch hồ nhất mạnh, mà là hy vọng ta viễn cổ yêu hồ nhất tộc có thể tái hiện thái cổ quan huy. Các ngươi nếu là cũng có ý nghĩ này lời mà nói, ta tự nhiên không biết vô duyên vô cớ tự hủy trưởng thành. Có lẽ hay là nói, có người cho các ngươi không cần phải làm như vậy. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Nhiệm ánh mắt nhưng lại rơi xuống hai vị thái thượng trưởng lao trên người. Hai vị thái thượng trưởng lao thấy thế, cũng biết đại thế đã mất, chần chờ sau một lát, hai người mới được là hẽ miệng, nhận mệnh giống nhau đem lơ lửng tại trước mặt sinh tử ấn nuốt vào trong miệng mà mặt hắc hồ nhất mạch trưởng lão nhìn thấy hai vị thái thượng trưởng lão cũng đã như vậy làm nguyên một đám đang thở dài một tiếng về sau cũng chỉ có thể đem này mặt trước sinh tử ấn nuốt vào trong miệng bất kể thế nào nói hai vị thái thượng trưởng lão đều nhận mệnh rồi bọn hắn những này hắc hồ trưởng lão còn có thể làm được cái gì tiểu nhiễm nhìn thấy một màn này trên mặt mới hiện lên một vòng nụ cười hài lòng sau đó tầm mắt của nàng chậm rãi rơi xuống cái kia Mạc hiên hôn mê thân ảnh phía trên một lát sau mới thản nhiên nói Mạc hiên đúng việc này đầu sò gây nên từ tội tránh khỏi chư vị trưởng lão nghe lệnh đem nắm bắt phế bỏ một thân tu vi đánh vào thiên lao chọn đời thoát thân không được nghe vậy những kia hắc hồi nhất mạch trưởng lão mỗi một người đều là nhau mắt cái này tiểu nhiễm như vậy làm tương đương đoạn tuyệt bọn hắn hắc hồ nhất mạch tất cả đường lui bất quá chuyện cho tới bây giờ bọn hắn còn có thể làm cái gì cho nên tại thời khắc này những kia hắc hồi trưởng lão cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bạch hồ nhất mạch ít nhất loại ra hơn 10 người trưởng lão như lâm đại địch giống nhau đi tới hôn mê mặc hiên bên người cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra rồi một phen xác định hắn đã muốn triệt để sau khi hôn mê mới đưa hắn phế bỏ sau đó tự nhiên có người đưa hắn mang đi đưa đi cái kia cái gọi là trong thiên lao nhìn thấy tiểu nhiễm bực này thủ đoạn đỗ phi ngược lại vùng trộm nhẹ gật đầu thân là tộc trưởng nếu là không có một điểm bực này lật tay làm mây út tay làm mưa đích thủ đoạn lời mà nói như vậy rất có thể tại chút bất chi bất giác đã bị phía dưới đám người kia đùa chơi chết tiểu nhiễm có thủ đoạn như thế ngược lại làm cho đỗ phi có chút an tâm ít nhất chính mình ngày sau rời đi cũng không cần lo lắng nàng còn có thể bị những người khác âm. làm xong đây hết thệ về sau tiểu nhiễm mới chậm rãi thở ra một hơi trong chớp mắt đang chuẩn bị sẽ đuổi đỗ phi nói cái gì nhưng là phía sau nàng bạch hồ trưởng lão nhưng lại ho khan một tiếng nói tộc trưởng thời gian cấp bách hay là trước đợi vương toạ nói sau mặt khà nghe vậy tiểu nhiễm nhẹ gật đầu hướng về phía đỗ phi lộ ra một kia ấy nại dáng tươi cười về sau sau đó nàng mới chậm rãi xoay người tại vô số đạo viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bước lên cái kia cửu thải quan bậc thăng, từng bước một hướng về điều hướng phía trước vương toạ chỗ chỗ bước đi vang tại tiểu nhiễm ngồi ngay ngắn phía trên thời điểm pho tượng trên người một đạo cửu thải cổ sáng lập tức phóng lên trời sau đó giống như hoa mị pháo hoa giống nhau Tại giữa không chúng tách ra mà khai mở. Hiển nhiên, cái này tại hướng về cổ giới tất cả tộc đàn tuyên bố, viễn cổ thiên hồ nhất tộc, mới tộc trưởng, chính thức sinh ra đời. Cung nên tộc trưởng, tộc trưởng kế vị, cường tráng tộc của ta huy, tộc trưởng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, tộc của ta lưỡng mạch hợp nhất. Tái hiện quan huy, phô thiên cái địa quát trói hai thanh âm, tại bốn phương tám hướng chỗ đồng thời vang lên, sau đó quấn quanh tại tổ địa trên không, thật lâu không có biến mất. Chương 071, chuyện cũ trước kia. Viễn cổ yêu hồ tộc như vậy dung chuyện, bởi vì Đỗ Phi xuất hiện cùng tiểu nhiễm cuối cùng cái kia cực đoan cường thế đích thủ đoạn, có thể nói là tại một loại có chút đầu voi đuôi chuột dưới tình huống, liền đem cái kia hất hồi nhất mạch cái gọi là bức vua thoái vị chấn áp thôi xuống dưới. Hơn nữa bực này chấn áp thật cũng không có hao tổn viễn cổ thiên hồ tộc đích căn bản, mà là làm cho tiểu nhiễm dùng một loại danh chính luôn thuận đích thủ đoạn, từ nay về sau triệt để khống chế viễn cổ yêu hồ nhất tộc tất cả lực lượng, từ đó về sau nàng chính là viễn cổ yêu hồ nhất tộc hoàn toàn xứng đáng tộc trưởng đọc đầy đủ. Mà viễn cổ yêu hồ tộc thân là cổ giới bên trong thái cổ tám tộc một trong từ nay về sau tiểu nhiễm cũng có thể xem như cổ giới bên trong đích tám vị đỉnh phong nhất nhân vật một trong loại chuyện này đối với đỗ phi mà nói ngược lại có chút hoàn mỹ kết cục bởi vì hắn chẳng những tìm được rồi tiểu nhiễm hơn nữa nàng còn đạt được như thế địa vị như vậy đối với đỗ phi mà nói kế tiếp hắn việc cần phải làm có tiểu nhiễm hiệp trợ lợi mà nói nên vậy hội càng thêm nhẹ lòng một ít ít nhất hiện tại tiểu nhiễm thanh tú động lòng người ở trước mặt mình như vậy ít nhất nói rõ đầu kia tiểu viên hồn nên vậy cũng không có cái gì trở ngại a chỉ bất quá bởi vì viễn cổ yêu hồ trong tộc hết thể vừa mới thở bình thường lại nguyên nhân tiểu nhiễm còn cần rất nhiều thời gian xử lý trong tộc thế lực khắp nơi cân đối tốt quyền thế cho nên trong lúc nhất thời ngược lại cũng rút không xuất ra thời gian đến cùng đỗ phi nói chuyện. bất quá đỗ phi đối với cái này sẽ không để ý mà là thẳng ngay tại viễn cổ yêu hồ tộc tổ địa bên trong tìm một chỗ ưu tĩnh chỗ tại đó tiềm tu bắt đầu đứng dậy. cùng viễn cổ yêu hồ tộc hai vị thái thượng trưởng lão còn có cái kia mạc hiên một trận chiến đối với đỗ phi dẫn dắt thật lớn làm cho hắn đối với đan hai đạo cùng nhập thánh cảnh giới có càng sâu một bước giải thích. Giờ phút này, Đỗ Phi trên cơ bản đã muốn nhưng để xác định, chính mình không cần giống như thường nhân giống nhau, một bước một cái dấu chân đi trùng kích cái kia nhị phẩm Vũ Thánh, nhất phẩm Đan Thánh cái gì. Nhưng là về kế tiếp một bước rút của cần phải như thế nào phóng ra, Đỗ Phi trong nội tâm tạm thời cũng chỉ là ủng có một mơ hồ khái niệm mà thôi. Trong lòng sửa sang lấy chính mình lộn xộn cách nghĩ, hồi lâu sau, Đỗ Phi mới tại U Tính trong sân mở mắt, đôi mắt ở chỗ sâu trong có một kia kỳ dị vầng sáng hiện lên. Giờ phút này, con đường đã muốn xuất hiện ở trước mắt của mình, mình cũng đã muốn giơ lên chân, nhưng là một cước kia ứng nên như thế nào bước hạ Tiểu còn cần chính mình chậm rãi thăm dò rồi. Đỗ Phi cũng biết, bực này sự tình gấp không được, cho nên hắn cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề thượng dối ram xuống, mà là cười cười về sau, theo tay vừa lộn, tiểu lấy ra ngày đó đoạt tự hai vị thái thượng trưởng lao trong tay Huyền Thủy Đan. Bởi vì Huyền Thủy Đan Đan Linh đã bị Tiểu Bạch Tiên kia nuốt đi quan hệ, cái này Huyền Thủy trong nội Đan là cấn cũng đúng tùy theo bị đều lao đi. Mặc dù nhỏ Bạch tạm thời lâm vào ngủ say trong trạng thái vô pháp hiệp trợ Đỗ Phi, nhưng là dùng Đỗ Phi giờ phút này thực lực mà nói, muốn luyện hóa một quả bài danh rửa vào sau đích thiên địa nguyên đan. Quả thực tiểu là một việc cực đoan sự tính đơn giản. Hơn nữa, vật ấy như là đã rơi xuống Đỗ Phi trong tay, lại để cho hắn giao ra đi tiểu là căn bản không thể nào. Bởi vậy, tại trầm mặc sau một lát, Đỗ Phi đã muốn hai tay ấn ký biến hóa, bắt đầu chậm rãi luyện hóa bắt đầu đứng dậy. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, huyền thủy đan tản mát ra một hồi nhàn nhạt vầng sáng, lơ lửng tại trước mặt của hắn chỗ. Hồi lâu sau, theo Đỗ Phi nhãn tình mở ra, cái này một quả huyền thủy đan đã muốn sáp nhập vào xuất hiện ở đầu của nó đỉnh chỗ luân hồi băng lôi đan bên trong. Từ đó về sau, thứ này ứng nên tên gọi là gì? Thật đúng là đau đầu à, được rồi, y nguyên cứ gọi là luân hồi băng lôi đan a. Cảm ứng đến năm miếng thiên địa nguyên đan dung hợp cùng một chỗ lực lượng, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được thì thào mở miệng nói. Đồng thời, nhìn qua lơ lửng ở trước mặt mình viên thuốc này, Đỗ Phi trong lòng cũng là có vài phần tiểu cảm thán. Nhớ năm đó, chính mình vì một quả băng liên đan thiếu chút nữa đem bà mạng nhỏ đều đã đánh mất, nhưng là hiện tại không thể tưởng được, này cái huyền thủy đan chính mình đảo thật sự được đến toàn bộ không hưởng phí công phu a. Tiểu Đỗ Phi thực lực ngươi bây giờ ngược lại khủng bố đến có vài phần khó có thể tưởng tượng a. Cái kia hai lão nhảy mấy ngày nay kéo xuống mặt mò, ngoài sáng ngầm ám chỉ ta, muốn ta ban giúp hai người bọn họ đòi lại Huyền Thủy đan, ngươi tốt hơn, còn không đợi ta mở miệng, ngươi rõ ràng đem Huyền Thủy đan luyện hóa hơn nữa ta xem xem, ngươi tại đây, ít nhất dung hợp năm miếng tiên địa nguyên đan a. Tại Đỗ Phi trong nội tâm cảm thán thời điểm, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi theo sân trong rừng chậm rãi đi ra, trong lúc nàng thu thủy giống nhau đôi mắt rơi xuống Đỗ Phi trước người luân hồi băng lôi đan phía trên thời điểm, cái kiếp như khói giống như giấc mơ khuôn mặt bên trong, cũng đúng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Vẫn khí tốt mà thôi. Đỗ Phi tiện tay thu hồi luân hồi băng lôi đan, sau đó mới bản tay vỗ mặt đất, đứng lên, dừng ở Tiểu Nhiễm cười nói: Tiểu Nhiễm, ngươi ngược lại rốt cục có thời gian tới tìm ta rồi, như thế nào? Đến trong tay ta đầu mấy cái gì đó ngươi còn muốn lấy về à? Ta thoạt nhìn Tiểu Ngu như vậy, sẽ đến băng giúp cái kia hai cái lao bất tử đòi gì đó không thành, cái kia Huyền Thủy Đan coi như làm lần này cảm tạ ngươi ra tay, tặng cho ngươi. Tiểu Nhiễm không hề hình dáng rối cái lưng mệt mỏi, thở ra một hơi, nói: mấy ngày nay thật sự là mệt chết ta, nếu không phải vì lao tộc trưởng di mệnh. Ai nguyện ý làm cái này cố hết sức không định nọt tộc trưởng, ta liền cho lập tức đem vị trí nhượng xuất đi. Ngươi đây là điển hình được tiện nghi còn khoe ma sao? Đỗ Phi cười cười, sau đó hắn trong đôi mắt có chút lóe lên, mới tiếp tục nói, bất quá, ngươi nếu là thật sự muốn cảm tạ ta mà nói, chỉ cấp ta một quả huyền thủy đan chỉ sợ không được gà. Bởi vì này gì đó đúng vậy tự chính mình đoạt đến vong du chi kiếm đạo trời xanh. Nghe vậy, tiểu nhiễm dài nhỏ con ngươi nháy mắt, dừng ở Đỗ Phi một lát sau, nàng mới cười nói, như thế nào? Đem chủ ý đánh tới viêm thần đan phía trên đến sao? Đỗ Phi nhún vai nói vô ta việc này đến viễn cổ yêu hồ tộc mục đích chính là viêm thần đan chỉ tiếc chủ nhân của nó ngươi bằng không ta liền cho thật sự ý định mạnh mẽ bắt lấy hào chiếm ngươi thật đúng là lòng tham chưa đầy à trong cơ thể có nhiều ngày như vậy địa nguyên đan rồi còn đánh viêm thần đan chủ ý tiểu nhiễm cười nói đáng tiếc trong tay ta đầu này cái viêm thần đan cũng không quá đáng là giả đan mà thôi cho dù cho ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng nếu như ngươi thật sự muốn đánh viêm thần đan chủ ý có lẽ chúng ta còn cần hảo hảo thảo luận một chút chỉ là giả đan sao nghe vậy đỗ phi hơi sững sờ Bất quá một lát sau nhưng lại thoải mái cười một tiếng. Tiểu Nhiễm đỉnh đầu viêm thần đan nếu như là thật sự, hắn mới là thật đau đầu. Nếu là giả dối, chính mình đi đánh cái kia thực đàn chủ ý, tự không có gì trong nội tâm đánh nặng. Như thế nào? Cảm thấy chỗ này của ta là giả đan, người an tâm. Tiểu Nhiễm quét đỗ phi liếc, chuyện gì nhắc nhớ cho người? Nếu là thật sự đánh viêm thần đan chủ ý lời mà nói, ngươi tiểu tương đương với cùng chúng ta thái cổ tám tộc gây khó dễ, kết cục như thế nào? Không cần ta cho ngươi biết đi à nhà? Tuy nhiên người đi ra đan võ hai đạo cùng nhập thánh, bậc này ngay cả ta cũng khó có thể tưởng tượng con đường nhưng là đó cũng không phải nói rõ ngươi là vô địch cùng Thái cổ tám tộc đối đầu những kia cường giả một người đi tới nhà từ ngũ nước cũng có thể đem người chết đối. ngươi nghe vậy Đỗ Phi cười khổ một tiếng ngươi ở trước mặt ta thật sự chính là không hề tư thái à hai người chúng ta đúng ngày đầu tiên nhận thức sao còn cần gì tư thái Tiểu Nhiễm cười khẽ một tiếng sau đó nàng bước liên tục khẽ nhúc đích đi tới Đỗ Phi đối diện nơi thạch trên mặt ghế ngồi xuống dừng ở Đỗ Phi một lát sau mới tiếp tục nói nói đi nói nói xem theo ngươi tiến vào Lăng Tiên Tông về sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới làm cho ngươi đi tới cái này cổ giới bên trong. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, sửa sang lại tâm tình về sau, mới đưa ra nhập lăng thiên tông về sau một loạt sự tình, thậm chí cả cuối cùng tiến vào phong giới, đi vào cổ giới sự tình chậm rãi nói ra. Lại nói tiếp, Đỗ Phi cả đời này kinh nghiệm, cũng đúng có thể nói truyền kỳ, chính là dùng tiểu nhiễm lịch duyệt, cũng đúng nghe được kinh ngạc liên tục. Đến cuối cùng, lại đều không thể không thở dài Đỗ Phi cơ duyên kinh người lại có thể tại vô số lần bên bờ sinh tử đi tới như thế tình trạng. Nguyên lai like là như vậy, tiểu nhiễm thở dài một hơi, nói cách khác. Ngươi việc này tới đây cổ giới hàng đầu mục đích, chính là nghĩ biện pháp trở lại Huyền Vũ đại lục sao? Trừ lần đó ra, tìm kiếm Viêm Thần Đan, đi xa cổ Thiên Phượng tộc tìm xem Thiên Phượng Thánh Hỏa cũng là ngươi việc cần phải làm rồi. Còn có chính là tìm được ngươi cùng Tiểu Viên Hổ, tuy nhiên ta không biết các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, giờ phút này rõ ràng xuất hiện ở tại đây, nhưng là đã đến, đến rồi, dù sao cũng phải đem bà Tiểu Viên Hổ tìm được a." Đỗ Phi nhún vai nói. "Tiểu Viên Hổ sao?" Tiểu Bạch trầm ngâm một lát sau, mới chậm rãi nói, "Ta ngày đó mang theo Tiểu Viên hồ rời đi Lăng Thiên Tông về sau, chính là tìm về tới cổ giới." kế tiếp trong thời gian, ngược lại trên cơ bản đều ở xử lý trong tộc sự tình, đến hôm nay mới xem như đem hết thể chấm dứt. Về phần Tiểu Viên Hổ, đi tới cổ giới về sau, ta liền cho nắm ta quen biết cũ đem đưa đi Viễn Cổ Yêu Hổ nhất tộc thú vương trong quân, tuy nhiên ta đến nay không có thu được tin tức của nó, bất quá, ta muốn, hắn cuối cùng có một ngày có thể trổ hết tài năng, trước đó, chúng ta có lẽ hay là không cần phải quấy rầy hắn tương đối khá. Viễn Cổ Yêu Hổ nhất tộc muốn thật sự lớn lên tiểu cần máu tươi lịch lãm rèn luyện, mà thú vương quân mới thật sự là thích hợp chỗ của nó, người nếu là muốn ngày khác hậu có thể giúp ngươi cùng một chỗ ứng phó vực ngoại thiên ma tộc lời mà nói như vậy phải kiên nhẫn vân vân năm viễn cổ yêu hồ tộc thú vương quân sao nghe vậy đỗ phi trầm mặt một lát sau mới được là chậm rãi nhẹ gật đầu chính hắn cùng nhau đi tới cũng biết cường giả chi đồ dựa vào đúng cố gắng của mình cùng nhất định hoàn cảnh đã tiểu nhiệm an bài tiểu viên hồ đi chỗ kia lời mà nói như vậy tự nhiên là có đạo lý của nàng chính mình lo lắng cũng đúng không dùng tốt rồi nói nói mặt khát ca đỗ phi trầm ngâm hồi lâu sau mới được là sắc mặt cứng tụ Tiểu giống như ta trước kia cùng như lời ngươi nói giống nhau, ta hiện tại cùng vực ngoại thiên ma tộc quan hệ, có thể nói là thế như nước lửa, ta như trở lại huyền vũ đại lục, chỉ sợ vực ngoại thiên ma tộc lập tức sẽ đối với ta triển khai đổi giết, cho nên đối với ta tới nói, đề cao thực lực, rất quan trọng yếu về điểm này, ngươi có ý kiến gì không sao? Đổi mới nhanh tinh khiết văn tự, chương không trở nên mạnh mẽ phương pháp, đề cao lực chiến đấu của ngươi sao? Tiểu Nhiễm dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, ngươi tuy nhiên đi ra đàn võ hai đạo cùng nhập thánh vực này có thể nói là chưa từng có ai hậu vô lai giả con đường nhưng là cái này cũng hạn chế thực lực của ngươi trừ phi ngươi mình có thể bước ra cái kia nửa bước leo lên thuộc về mình con đường nếu không giống nhau đích thủ đoạn muốn cho ngươi tiếp tục trở nên mạnh mẽ trên căn bản là không có biện pháp làm được thì ra là cùng ta suy đoán một loại sao Đỗ Phi bất đắc dĩ nhún vai hắn mình bây giờ cũng vô pháp xác định mình rốt cuộc ở vào thanh cấp cảnh giới kia nhưng là Đỗ Phi cũng minh bạch ngay tại lúc này vô vị tu luyện cũng không có thể làm cho mình biến mạnh bao nhiêu chỉ bất quá ngươi phải đổi cường nên vậy cũng không phải tiểu hoàn toàn không có khả năng chớ cùng ta đoạt mỹ nữ trương mới nhất. Tiểu Nhiễm suy tư một lát sau, tiếp tục mở miệng nói: "A, nói như thế nào?" Đỗ Phi lông mày dương lên, chỉ cần có một cái biện pháp lời mà nói, như vậy tiểu đều phải thử một chút xem. Người thứ nhất biện pháp, tự nhiên là cho ngươi tìm được chính thức viêm thần đàn, cái này tại thiên điệu tiết nguyên đán trên bảng bài danh thứ hai nghịch thiên chi vật, nhưng khi năm giới chủ ở lại cổ giới bên trong, nếu là có thể có được vật ấy lời mà nói, cái này tất nhiên có thể làm cho thực lực của ngươi phóng đại. Tiểu Nhiễm vẻ mặt thành thật mở miệng nói: Chúng ta đây tiểu đi đánh viêm thần đan chủ ý a." Đỗ Phi cười nói, "Nào có như vậy chuyện dễ dàng." Tiểu Nhiễm lật ra một cái liếc mắt nói, "Phải biết rằng, Viêm thần đan giả đan, cùng sở hữu 8 miếng, đúng thái cổ tám tộc đều tự không chế. Mà muốn tìm được chính thức Viêm thần đan, chẳng những lúc cần phải cơ, càng cần nữa 8 miếng giả đan đều xuất hiện, mới có một chút tỷ lệ làm cho người ta tiến vào cái kia trong truyền thuyết giới thần điện, mà Viêm thần đan chân thân, tiểu nấp trong giới trong thần điện. Hơn nữa căn cứ truyền thuyết, cái kia giới thần điện là năm đó giới chủ tiệm tu chỗ, bên trong có rất lớn tỷ lệ tồn tại giới chủ truyền thừa." nếu có được đến loại người tương đương với biến thành giới chủ người thừa kế từ nay về sau sắp sửa gánh vác khởi thủ hộ cái này phiến thiên địa chức trách như thế hát trong yếu địa phương cũng không phải là nói tiến có thể tiến điều này cần thái cổ tám tộc tế tụ mới có thể làm được hơn nữa coi như là thái cổ tám tộc tế tụ nếu là có một nhà không muốn lợi mà nói muốn đi vào cái này giới thần điện vẫn là khó với lên trời phải biết rằng những năm gần đây này thái cổ tám tộc mỗi một tộc đều ở đánh viêm thần đan cùng giới chủ truyền thừa chủ ý chỉ bất quá bởi vì mặc kệ cái đó một nhà đều không có mười phần năm chắc quan hệ Cho nên, mở ra giới thần điện một chuyện, mới một mực rằng có cho tới bây giờ cho nên, ngươi nên vậy minh bạch, muốn tìm được Viêm Thần Đan trình độ khó khăn đi à nha. Cái này thật sự chính là thật là khó a. Đỗ Phi đưa thay sờ sờ cái mũi, hắn thiếu chút nữa đã bị Tiểu Bạch cuốn hôn mê bất tỉnh, bất quá cuối cùng vẫn là cơ bản hiểu rõ, muốn tìm được Viêm Thần Đan, chẳng những muốn cho thái cổ tám tộc tề tụ, cùng khai mở giới thần điện, càng muốn theo thái cổ tám tộc mỹ mắt dưới cướp đoạt Viêm Thần Đan, bực này độ khó, thật sự là tính khiêu chiến quá cao một trận. Ngươi biết khó là tốt rồi, cho nên Ta khuyên ngươi bây giờ còn là tạm thời buông tha cho vậy đối với viêm thần đan cách nghĩ tương đối khá, mà là đi làm một kiện tương đối đáng tin cậy sự tình. Tiểu nhiễm cười nói, chuyện gì? Thiên Vượng bất diệt kinh. Tiểu nhiễm thở ra một hơi về sau, mới chậm rãi tiếp tục nói, tuy nhiên ta không biết ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được cái này Thiên phượng bất diệt kinh, nhưng là đây chính là Viễn Cổ Thiên phượng tộc chấn tộc tuyệt học, hơn nữa ngươi tu luyện đến như thế cảnh giới, coi như là không yếu. Bất quá, nghe nói Thiên Vượng bất diệt kinh tu luyện đến cảnh giới cao nhất thời điểm, bên ngoài thân chỗ còn có cửu đạo Thiên Vượng quan vân. Suy cho cùng phía dưới, đơn thuần đúng lực lượng là có thể tại Vũ Thánh cảnh trong vô địch Chỉ bất quá, nghe nói muốn tu luyện tới như thế cảnh giới, lại cần đi xa Cổ Thiên Phượng tộc tổ trong đất sấy nướng một sấy nướng ngày đó vượng thánh hỏa, tuy nhiên, xa hơn Cổ Thiên Phượng tộc tiêu Ldz. "Ồ, đừng nói cho ngươi đi vào sợi ấm, phòng trường phát hiện ngươi một cái chính là nhân loại tu luyện Thiên Phượng bất diệt kinh thời điểm, bọn hắn sẽ tụ toàn tộc chi lực đến tiêu diệt ngươi." Nhưng là coi như là như thế, tiêu trước mắt mà nói lời mà nói, muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi chỉ có duy nhất cái này đầu đường có thể đi. Về phân đánh viêm thần đang chú ý chờ ngươi có thể đi sấy nướng một sấy nướng thiên phượng thánh hỏa về sau ta có thể cân nhắc cùng ngươi đồng loạt ra tay đúng đấy muốn ta một người đi hoàn tất viễn cổ thiên phụ tộc thuận tiện đi vào nhân gia tổ địa sấy nướng sấy nướng thiên phượng thánh hỏa đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện tới cảnh giới cao nhất sau đó mới vui vẻ trở về sau đỗ phi đưa thay sờ sờ cái mũi của mình cười khổ một tiếng nói như thế nào không dám đi sao ngươi không phải tại chúng ta viễn cổ yêu hồ tộc địa bàn ba tiến ba gia còn giải quyết ba cái đỉnh phong cường giả tiểu nhiễm thản nhiên nói cái này bất đồng a đỗ phi cười khổ ta ở chỗ này ra tay, bởi vì sau lưng có ngươi cái này tôn đại thần tại quan hệ, chỉ có thể coi là đúng bộ phận chiến đấu. Nhưng là nếu như ta chạy tới viễn cổ thiên vượng tộc tìm người ta phiền toái, nhân ra cả tộc đồng loạt ra tay, cho dù diệt không được ta, nhưng là phải đem ta đuổi giết đến lên trời xuống đất, nên vậy không có gì quá lớn khó khăn à? Nói như vậy ngươi là sợ rồi. Tiểu Nhiệm giống như cười mà không phải cười nói, cũng không phải sợ chỉ bất quá sau một lát, Đỗ Phi mới cắn răng nói, mà thôi, đi thì đi lần thứ nhất ta, ta lại là muốn đi biết một chút về. Viên cổ thiên phượng tộc tổ địa có thể là cái gì đầm rồng hang hổ? Ngươi có cái này tâm ý tư là tốt rồi. Bất quá ta gần đây phải xử lý trong tộc sự vật, đạo đúng không có thời gian cùng ngươi đi ra một chuyến bất quá. Ngươi muốn đi lời nói tốt nhất nhớ kỹ. Viên cổ thiên phượng tộc loại người có thể không đắc tội, tốt nhất có lẽ hay là không cần phải đắc tội tốt. Cái này nhất tộc coi như là tại thái cổ tám trong tộc, cũng đúng số một số hai tổ tại. Ngày sau ngươi muốn mở ra giới thần điện lời mà nói, nếu là thiếu đi cái này nhất tộc lời mà nói, nhưng thì phiên phái nếu là ngươi có thể đem cái này nhất tộc kéo đến ngươi sau lưng lời mà nói như vậy có lẽ ngày sau mở ra giới thần địa tranh đoạt viêm thần đan tựu nhiều hơn rất nhiều năm chắc về phần hết thể rốt cuộc cứng nên như thế nào làm việc cuối c ung lam một muốn xem chính ngươi võ đạo đan tôn trường mới nhất tiểu nhiễm trầm ngâm sau một lát không ngoan dẫn trần trở phân phó nói muốn ta đi sấy nướng một sấy nướng viễn cổ thiên phượng tộc thiên phượng thánh hỏa còn không được tội viễn cổ thiên phượng tộc sao đỗ phi ngay vậy chỉ có thể thở dài một hơi bất kể thế nào xem tiểu nhiễm yêu cầu này đều cũng có một chút như vậy điểm cao à nếu là không có vấn đề lợi mà nói như vậy chính ngươi tìm một người thời gian ra đi cũng được Bất quá ngươi nhất phải nắm chặt thời gian, bởi vì khoảng cách tiếp theo giới thần điện mở ra thời cơ, cũng không có bao nhiêu thời gian, nếu là ngươi có thể thành công, ngay tại giới thần điện trước kia gặp mà ta. Tiểu Nhiễm cười cười, rồi sau đó hất lên tay, liền đem nhất quyển địa đồ vung cho Đỗ Phi, sau đó chính cô ta tiểu tiêu sái xoay người rời đi. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi mở ra địa đồ nhìn thoáng qua về sau, chỉ có thể ở trong nội tâm thở dài một hơi. Cái này Tiểu Nhiễm là ở Tiên Khách Nha. Bá. Đỗ Phi tiếng thở dài còn không rơi xuống, chợt nghe đến một hồi phá phong thanh âm truyền ra. Rồi sau đó một thanh ngọn lửa cái bọc trường thương chính là rơi xuống Đỗ Phi trước mặt chỗ, chọc vào trên mặt đất nhẹ nhàng chập chờn. Lần đi viên cổ thiên phượng tộc đường xá xa xôi, nguy cơ nói không chừng cũng nặng nề. Cái này viêm đế thương, có lẽ hay là trả lại ngươi a. Tiểu nhiễm thanh âm rất xa truyền đến, mang theo vài phần phong khinh vân đạm hương vị. Nghe vậy, Đỗ Phi lại lần nữa thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không có khách sáo, mà là tiện tay đem cái kia viêm đế thương thu vào, chợt mới ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phía tây chỗ. Tiểu nhiễm cho địa đồ, chắc hẳn cũng không giả, cho nên kế tiếp chính mình muốn đi liền la năm ở cổ giới phía tây viễn cổ thiên phượng tộc tộc. Vệ phần, có thể không tìm được viễn cổ thiên phượng tộc tổ địa, lại sấy nướng một sấy nướng ngày đó vượng thánh hỏa, tự cần lại nhìn bản lãnh của mình rồi. Bất quá vô luận là theo trong tay địa đồ đến xem, có lẽ hay là tiểu nhiễm vừa rồi thái độ đến nhìn, chính mình kế tiếp cái này một đường, đều xem như đường xá gian nan a. Bất quá vì tiếp tục trở nên mạnh mẽ, giờ phút này Đỗ Phi cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể đủ thu thập xong tâm tình, sau đó thở dài một hơi về sau, thật cũng không có cùng tiểu nhiễm chào hỏi mà là trực tiếp cứ như vậy rời đi Viễn Cổ yêu hồ tộc tổ địa. Mặc dù nhỏ nhiễm không có có nói rõ, nhưng là Đỗ Phi cũng mơ hồ phát ra được. Tuy nhiên bởi vì chính mình cường thế xuất hiện, làm cho Tiểu Nhiễm thành công leo lên tộc trưởng vị, nhưng là mình một mực ở lại Viễn Cổ yêu hồ tộc tổ địa Lời mà nói, đối với Tiểu Nhiễm mà nói, cũng chưa chắc vẫn là chuyện tốt. Chỉ sợ những ngày này Viễn Cổ yêu hồ trong tộc bộ đã muốn xuất hiện bộ phận hắn thanh em của hắn, cho nên Tiểu Nhiễm mới có thể ở phía sau thỉnh chính mình rời đi. Bất quá bất kể thế nào nói đều tốt rồi, Đỗ Phi ngược lại tin tưởng cho Tiểu Nhiễm nhất định thời gian. Nàng tất nhiên có thể hoàn mỹ giải quyết viễn cổ yêu hồ trong tộc bộ cái kia chút ít phiền toái nhỏ, mà tiếp theo gặp mặt thời điểm, đảo là hy vọng là ở giới thần điện trước kia nữa à. Tuy nhiên, giờ phút này chính mình còn căn bản cũng không biết cái kia cái gọi là giới thần điện, rốt cuộc là người ở chỗ nào. Bá. Trầm ngâm sau một lát, Đỗ Phi thân hình tại vừa động, cực đoan thấy được phóng lên trời, tại vô số viễn cổ yêu hồ tộc tộc tầm mắt của người nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi trực tiếp xé rách viễn cổ yêu hồ tộc hộ tộc đại trận một góc, sau đó thân hình trực tiếp tiêu xạ ra. Tại Đỗ Phi sau khi rời khỏi cái này viễn cổ yêu hồ tộc tổ địa bên trong mới truyền ra một ít thoáng buông lỏng hấp khí thanh âm bất kể thế nào nói đỗ phi chỉ là một nhân loại cường giả tuy nhiên hắn cường thế cường han đến viễn cổ yêu hồ trong tộc mỗi người đều đối với hắn é ngại trình độ nhưng là bậc này trình độ cũng không phải chuyện tốt nếu như đỗ phi cũng đúng viễn cổ yêu hồ tộc loại người lời mà nói những này viễn cổ yêu hồ tộc loại người đối với hắn chỗ có chỉ sợ chỉ có chính thức tôn sùng đi à nha nhưng là chính là một nhân loại nhưng lại ngay cả bại viễn cổ yêu hồ nhất tộc ba vị đỉnh phong cường giả Hơn nữa còn một mực lưu tại viễn cổ yêu hồ tộc tổ địa bên trong, Đỗ Phi sợ tác Sở Vi, ngược lại làm cho không ít viễn cổ yêu hồ tộc loại người cho là hắn đúng dụng tâm tính đáo. Mà Đỗ Phi cường, mới được là hắn không thể không tạm thời rời đi nguyên nhân thực sự. Đổi mới nhanh tinh khiết văn tự. Chương 073, phiền toái gặp nhau. Cổ giới chi tây. Đây là một tấm có chút nguyên ngông đại địa, trên mặt đất có một ít đồi núi cao thấp phập phồng, nhìn về phía trên giống như không nớt không dứt dây núi giống nhau. Nhưng là, ở cái địa phương này hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, nhưng lại những kia không biết sinh bao nhiêu tuổi cổ lão đại thụ giống như từng tòa nhỏ ngọn núi giống nhau, bay thẳng đến chân trời. Tại đây chút ít cổ gốc cây già một phía dưới chỗ, chính là thành tấm rậm rạp nguyên thủy rừng nhiệt đới. Tại đây trong rừng, ngẫu nhiên có thể nghe được một ít thú giống thanh âm truyền ra, mà ở những này giống trong tiếng, nhưng lại ẩn chứa một loại khó tả khí thế hung ác tại mặt. Nơi này chính là cổ giới bên trong, Thái cổ 8 tộc một trong viễn cổ Thiên Phượng tộc tộc địa chỗ chỗ. Tại cổ giới bên trong, tên là Phượng vực. Bởi vì viên cổ Thiên Phượng tộc coi như là tại Thái cổ 8 trong tộc, coi như là đỉnh tiêm tộc đàn quan hệ, cho nên viên cổ Thiên Phượng tộc Phượng vực co như là những thứ khác bầy tộc bình ngày cũng phải không dám tùy ý tiến vào. Mặc dù nói, tại Phượng vực biên giới chỗ, cũng không có thiết trí cái gì cấm chế hoặc là trận pháp, nhưng là, Viễn cổ Thiên Phượng tộc uy thế xâm nhập nhân tâm, nhưng không người nào nguyện ý tới thử xem thử, nếu là chọc giận Viễn cổ Thiên Phượng tộc lời mà nói, hội có kết quả gì. Đỗ Phi chắp tay đứng ở Phượng vực biên giới chỗ, đôi mắt dừng ở những kia cao ngất phía chân trời đại thụ, trong ánh mắt có vài phần thần sắc khó dò. Trải qua dài đến một tháng chạy đi, dùng Đỗ Phi tốc độ cuối cùng là rời đi Viễn cổ yêu hồ tộc tổ địa, đi tới cái này Phượng vực biên giới chỗ mà khi chính thức đứng ở cái này, phượng vực biên giới thời điểm, đỗ phi mới thám thiết cảm nhận được, cái này coi như là tại thái cổ tám trong tộc đều xem như đỉnh tiêm tộc đàn, chỗ có đủ uy thế lực phá cản khôn đọc đầy đủ, cái này phượng vực bên trong hết thảy, phản vật là theo thời kỳ viễn cổ vẫn dừng lại đến nay giống nhau, trong không khí ẩn chứa cổ lão năng lượng, giống như tại hồ hắn đỗ phi thân hình giống nhau, làm cho đỗ phi nhịn không được tiểu đúng muốn đi vào cái này tấm địa vực. chỉ bất quá đỗ phi dù sao không có người thường, hắn ngược lại tin tưởng mình ở viễn cổ thiên phượng tộc trong mắt sẽ cỡ nào không bị chào đón không nói mình đã từng chém giết qua phong giới bên trong vương tộc viễn cổ thiên phượng, tiểu nói mình thân vì một nhân loại, lại tu luyện viễn cổ thiên phượng tộc thiên phượng bất diệt kình, nhưng lại chuẩn bị đánh ông trời của bọn nó phượng thánh hỏa chủ ý, điểm này là có thể làm cho viễn cổ thiên phượng tộc muốn đem chính mình trừ chi cho thông quái rồi. cho nên đỗ phi thật sự muốn vào đi phượng vực lời mà nói, hết thề đều cần muốn tiểu tâm cẩn thận, nếu không một bước sai, cuối cùng kết cục chỉ sợ hội khó có thể tưởng tượng. tiểu như vậy đứng ở phượng vực biên giới chỗ trầm tư hồi lâu sau, đỗ phi mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. giờ phút này tiểu bạch ở vào ngủ say trạng thái chính mình lẻ loi một mình cũng không có ai có thể thương lượng mà ở chỗ này nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau cho nên sau một lát Đỗ Phi mới khẽ cắn môi rồi sau đó bàn chân đặt mạnh thân hình cẩn thận từng ly từng tí đúng lá chui vào phượng vực bên trong hướng về kia chút ít cực lớn của một chỗ chỗ tháo chạy bá sau một lát Đỗ Phi thân hình lại rơi xuống một cây cực lớn của một phía dưới ngẩng đầu nhìn lại thời điểm mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cái kia cổ mục tán cây chỗ có một cái dùng không biết tên nhánh cây chỗ dựng mà thành tổ chim tổ chim phía trên Giờ phút này mơ hồ trong đó có nhàn nhạt ánh lửa lửa lờ, hiển nhiên, đối với viên Cổ Thiên Phượng tộc mà nói, ngọn lửa loại vật này giống như thường nhân hô hấp không khí giống nhau, đúng bất luận cái gì thời điểm đều không thể thiếu. Dừng ở phía trên tổ chim sau một lát, Đỗ Phi cũng chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó bản chân trên không trung điểm nhẹ, thân hình cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trên lại gần đi lên. Chỉ bất quá, tại Đỗ Phi đến gần rồi tổ chim thời điểm, trong lúc đó lại hơi hơi cau lại lông mày, bởi vì trong không khí, một cổ nhàn nhạt huyết tinh vị đạo tràn ra, mà đợi hương vị Đỗ Phi nhưng lại có chút quen thuộc đương nhiên đó là viễn cổ thiên phượng máu tươi hương vị có tình huống đỗ phi cơ hồ vô ý thức thân hình vừa động chính là hướng về tổ chim phía trên tháo chạy đương làm thân hình hắn rơi xuống tổ chim phía trên thời điểm đôi mắt quét qua rồi sau đó khỏe mắt tiểu hơi hơi kéo ra tổ chim bên trong như cùng là một người loại tầm thường thôn xóm giống nhau khắp nơi dựng một ít phong ốc, mà giờ khắc này cái này tổ chim phía trên khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết hơn nữa nhìn những kia chiến đấu tư thái hiển nhiên là nghiêng về một bên tình huống bởi vì giờ phút này trên mặt đất khắp nơi đều là viễn cổ thiên phượng thi thể. Có chút còn có thể miễn cưỡng bảo trì người tính, mà một ít đã muốn triệt để bị xé nứt, hiện ra cái kia cực lớn bản thể. Máu tươi, tại lúc này nhuộm đỏ cái này tổ chim, làm cho trong không khí tràn đầy huyết tinh hương vị. Như vậy một màn, thấy Đỗ Phi khẽ mắt có chút run rẩy, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc đúng thái cổ 8 trong tộc đỉnh tiêm tộc đàn một trong, thuộc về bình ngày một phát dậm chân, cổ giới đều run ba run siêu cấp thế lực. Nhưng là, hôm nay cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc cũng tại mỹ mắt dưới bị người diệt lần thứ nhất môn. Tuy nhiên Đây đúng viên Cổ Thiên Phượng tộc chi thứ phân tộc, nhưng là đối với Viễn Cổ Thiên Phượng tộc mà nói, bực này sự tình chỉ sợ tương đương với bắt lấy bọn hắn tộc trưởng hung hăng rút mặt a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi thân hình vừa động, tự là chuẩn bị rời đi. Mặc kệ tại đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là không hề nghi ngờ, cái chỗ này chính là một thiên đại phi toái, nếu như bị người phát hiện chính mình xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ. Nhân loại, ngươi thật đúng là thật to gan. Chẳng những dám can đảm tiến vào ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc, tộc địa, còn dám can đảm tàn sát tộc của ta tộc nhân. Ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị rời đi lập tức, đột nhiên chợt nghe đến phía chân trời chỗ truyền đến một hồi tràn đầy phẫn nộ cùng sát y quát chói hai thanh âm rồi sau đó hạ trong nay mắt một đạo toàn thân thất thải quang mang tứ lớp thân ảnh giống như một đạo cầu vồng giống nhau từ phía trên tế chỗ chạy tới rồi sau đó thân hình của hắn mạnh mẽ ngồi trồn hổm ở giữa không trung bên trong đương làm ánh mắt rơi xuống cái kia đầy đất thi hải phía trên thời điểm thân hình nhưng lại ngăn không được có chút run rẩy lên bá bá bá tại đây đạo thân ảnh về sau lục tục no ngoe nghe lại có vài chục đạo thân ảnh từ phía trên tế chỗ lướt đến những này thân ảnh tiến đến thời điểm Nguyên một đám ánh mắt rơi xuống cái kia đầy đất thi hải phía trên. Một lát sau, tầm mắt của bọn hắn chuyển ở gì, chính là rơi xuống Đô Phi trên người Diệt Tiên Đồ Thần Trương mới nhất. Rất rõ ràng, khi bọn hắn xem ra, việc này tất nhiên đúng Đô Phi gây nên. Nhìn qua bất thình lình một màn, Đô Phi hơi sững sờ, một lát sau hắn nhưng lại thở dài một hơi, lại không nói thêm gì. Việc này như thế chi trùng hợp, chính mình mới vừa tới đến vựa vực, thì có Viễn Cổ Thiên Phượng tộc loại người bị giết, chính mình vừa mới phát hiện một màn này, thì có Viễn Cổ Thiên Phượng tộc người nhận được tin tức, sau đó xuất hiện ở tại đây, cuối cùng phát hiện chính mình trên thế giới tuyệt đối không có như vậy trùng hợp sự tình tại lúc này Đỗ Phi có thể cảm giác được một loại nồng đậm âm như hương vị phúc trùm lên trên người của mình nhưng là Đỗ Phi việc này có thể nói là cực độ che giấu ngoại trừ tiểu nhiễm bên ngoài căn bản bản không có ai biết hành tung của mình Đỗ Phi thật sự là có vài phần khó có thể tưởng tượng rốt cuộc người nào có thể như vậy tinh hay xếp đặt thiết kế chính mình làm cho chính mình mới vừa tới đến cái này viễn cổ thiên phụ tộc Tiểu Lâm vào như vậy một cái đại trong ấy. chẳng lẽ thật là tiểu nhiễm không thành một nghĩ đến đây Đỗ Phi ngược lại nhanh chóng không nhận chối bỏ điểm này, coi như mình đỉnh đầu địa đồ đúng tiểu niệm cho, nhưng là, nàng cũng tuyệt đối vô pháp tinh sắc thực phòng đoán chính mình hành trình. Mà có thể như vậy tinh hay tính toán người của mình, vô luận như thế nào mớn, tựa hồ trừ mình ra bên ngoài, kiểu thật không có những người khác có thể làm được. Ba bá ba. Tại Đỗ Phi lắc đầu cười khổ thanh âm, hơn 10 người viễn cổ thiên phượng tộc cường giả đã muốn nguyên một đám đối với hắn trận mắt nhìn, rồi sau đó đều là thân hình vừa động, theo bốn phương tám hướng chỗ, chặn Đỗ Phi tất cả đường đi. Mà ngay từ đầu xuất hiện nam tử kia, giờ phút này cũng đúng chậm rãi ngẩng đầu. Giờ phút này, Đỗ Phi mới nhìn ra, vẻ ngoài của người này ước chừng 20 tuổi, bất quá yêu thú nhất tộc tuổi thọ, lại cũng không có thể dựa vào bề ngoài đến xà ngang là được. Nam tử trên mặt giờ phút này tràn đầy vẻ giận dữ, trên người vũ thánh cảnh khí tức mơ hồ trong đó tràn ngập ra, tầm mắt của hắn tựu như vậy tập trung tại Đỗ Phi trên người, sát ý sôi trào. Nhìn qua bốn phía cái này đằng đằng sát khí một màn, một lát sau, Đỗ Phi mới một lần vai, thở dài một hơi nói, nếu như ta hiện tại nói cho các ngươi biết, các ngươi những này tộc nhân cũng không phải ta giết, ta bất quá là vừa vặn đi ngang qua mà thôi các ngươi tin hay không? cầm đầu nam tử dừng ở Đỗ Phi, cười lạnh một tiếng nói, tự ngươi nói đâu này? nghe vậy, Đỗ Phi lại lần nữa cười khổ một tiếng nói, tự chính mình cũng hiểu được không tin. bất quá rất đáng tiếc, việc này xác thực không là của ta gây nên. không bằng các ngươi tin hay không, sự thật đều là như thế. ta đề nghị các ngươi nhanh lên đem người tay phân phối đi ra ngoài tìm xem, hung thủ thật sự nên vậy vẫn chưa đi xa. nếu để cho bọn hắn chạy lời mà nói, chẳng những tộc nhân của các ngươi chết không nhắm mắt, ta tựa hồ cũng phải phiền muộn phi thường a. chứng kiến Đỗ Phi tại dưới bực này tình huống. Còn giữ vững vài phần chấn định tự nhiên, mấy cái viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân liếc nhau một cái về sau, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một kia kinh nghi bất định chi sắc. Viễn cổ thiên phượng tộc thân là thái cổ tám tộc loại người, cũng không phải người trong tộc người đều là xúc động phế vật. Bởi vậy, cái kia dẫn đầu loại người trầm tư một lát sau, Tiểu Vung tay lên nói, một nửa người đi ra ngoài, hai hai một tổ, nhìn chung quanh một chút còn có hay không cái gì manh mối. Về phần ngươi, nhân loại, ngươi tốt nhất hy vọng chúng ta thật có thể đủ tìm được những thứ khác manh mối, nếu không nghe lời, hôm nay sự tình, ngươi tiểu cần cho ta tộc một cái công đạo. Dạ. Ngay vậy, có gần nửa Viễn Cổ Thiên phượng tộc cường giả khẽ gật đầu, rồi sau đó thân hình nhanh như điện chớp giống nhau rời đi, mà còn lại gần nửa, nhưng lại ánh mắt ý nguyên tập trung tại Đỗ Phi trên người, hiển nhiên, chỉ cần Đỗ Phi có chút dị động lời mà nói, bọn hắn sẽ không chút do dự đem Đỗ Phi triệt để chấm giết. Như vậy một màn, làm cho Đỗ Phi trong lòng lại lần nữa cười khổ một tiếng, chính mình còn không nghĩ tới biện pháp gì tiếp xúc Viễn Cổ Thiên phượng tộc, nhưng là không thể tưởng được, nhưng bây giờ dùng bực này phiền toái nhất tư thái cùng Viễn Cổ Thiên phượng tộc tiếp xúc a. Chương 074, Thiên Vương tổ địa. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, những kia Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân cũng không có chút nào muốn đi thu liễm tộc nhân thi thể ý định, mà là một cái cái ánh mắt cảnh giác rơi xuống Đỗ Phi trên người, dưới loại tình huống này, coi như là dùng Đỗ Phi giờ phút này thực lực, mơ hồ trong đó cũng là có vài phần nhàn nhạt da đầu run lên cảm giác. Đương nhiên, làm cho Đỗ Phi cảm thấy nguy hiểm cũng không phải những này bình thường Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân, mà là cái kia dẫn đầu loại người. Tại Đỗ Phi trong nhận thức, người này thực lực hẳn là tương đương chi không bố, ít nhất cũng là năm đó Viễn Cổ yêu hồ trong tộc Mạc Hiên cái kia lợi trình độ. Như thế đích nhân vật Tại trùng hợp như thế thời điểm xuất hiện ở trước mặt của mình, chính mình vô luận như thế nào tính toán, đều cảm thấy việc này bên trong âm lưu hương vị không khỏi quá mức nồng đậm vài phần nữa à. Chỉ bất quá, ở phía sau Đỗ Phi đảo là không có làm cái gì chuyện dư thừa tình, mặc dù nói, dùng thủ đoạn của hắn, có 100% năm chắc có thể thoát ly đám người kia khống chế long Nha thần minh. Nhưng là Đỗ Phi cũng tin tưởng, nếu là mình giờ phút này đảo tẩu lời mà nói, như vậy, cái này tội danh liền từ lần này dán tại trên người mình, rốt cuộc rửa sạch không được nữa. Mà dưới loại tình huống này chính mình đừng nói muốn đi sấy nướng một sấy nướng ngày đó thánh thánh hỏa rồi như thế nào đối mặt viễn cổ thiên phượng tộc đối giết mới sẽ là vấn đề lớn nhất cùng phiền thoại ba ba ba song phương như vậy rằng có hồi lâu sau những kia bị phế đi ra tìm kiếm mặt khắc tung tích viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân cũng đúng lục tục no ngoe về tới nơi này chỉ bất quá theo những người này biểu lộ đến nhìn hiện nhiên là không có bất kỳ những thứ khác phát hiện đừng làm cuối cùng một cái viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân lúc trở lại cái kia dẫn đầu chi người đã chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú đô phi sau một lát mới thản nhiên nói nhân loại Ngươi bây giờ còn chuẩn bị giải thích như thế nào? Chúng ta tại phương viên trăm dặm trong, không có phát hiện mọi khác khả nghi tung tích. Nếu như ta hiện tại uy nguyên kiên chỉ nói, việc này đúng hiểu lầm đâu này." Đỗ Phi vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói. "Như nếu như đối phương cũng đúng man, rất không nói đạo lý, muốn phải ở chỗ này, ngay tại chỗ đem chính mình giết chết lời mà nói, như vậy mình cũng không biết ngồi chờ chết, đến đó đợi dưới tình huống lời mà nói, cùng lắm thì đem nơi này mọi người đều chém giết cũng được." Nghe được Đỗ Phi mở miệng, cái kia dẫn đầu loại người trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi nói, "Việc này quả thật có vài phần nghi hoặc." tôi mình ngươi loại không đoán không chịu lời mà nói tự chém giết ta viễn cổ thiên phượng tộc nhiều như vậy tộc nhân điểm này quả thật làm cho người nghĩ mãi mà không rõ nhưng là nghĩ mãi mà không rõ cũng không phải nói rõ ngươi sẽ không có hiểm nghi sự khác biệt ngươi hiểm nghi đúng lớn nhất cho nên ta hiện tại tuy nhiên không biết tại chỗ đem ngươi giết chết bất quá ngươi lại cần cùng chúng ta trở lại ta tộc của ta tổ địa đi một chuyến tại đó đúng sai đều có phán đoán suy luận nếu như là chúng ta hiểu là ngươi ta phượng hạo tự mình cho ngươi chịu đòn nhận tội nhưng là nếu như việc này thật là ngươi gây nên lời mà nói như vậy, ta tất nhiên muốn ngươi sống không bằng chết, dẫn ta trở lại tổ địa sao? nghe vậy, Đỗ Phi trầm mặt một lát sau, nhưng lại có vài phần tim đập thình thịch. phải biết rằng, hắn nhứt đầu nhất, cựu là như thế nào tiến vào Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tổ địa, nhưng là giờ phút này lại có thể bị người mang về. mặc dù nói như vậy mang về cũng đúng phiền toái nhiều hơn, thậm chí là cựu tử nhất sinh, nhưng là tựa hồ cũng là một cái có chút biện pháp không tệ à? Huống hồ, hồ mặc kệ rốt cuộc là ai châm đối với âm nhu của mình, mình nếu là cùng Viễn Cổ Thiên Phượng tộc trở mặt lời mà nói như vậy hết thảy đều hiu cho nên vô luận từ chỗ nào cái mặt đi lên nói chính mình theo sau cái này Phượng Hạo trở về tựa hồ cũng đúng lựa chọn tốt nhất không ai rồi một nghĩ đến đây Đỗ Phi có chút thở ra một hơi về sau dừng ở cái kia Phượng Hạo chậm rãi gật đầu nói đã các hạ không có tại chỗ kết luận ta chính là hung thủ tốt như vậy ta cùng các hạ trở lại ngươi Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tổ địa giải thích rõ ràng việc này xác thực không phải ta Đỗ Phi gây nên hy vọng như thế đi Phượng Hạo nhìn thật sâu Đỗ Phi liếc về sau sau đó ánh mắt rơi xuống cái kia khắp nơi trên đất Thi Hải phía trên sau một hồi mới thở dài một hơi nói đem Thi Hải cũng cùng một chỗ mang về, còn có kế tiếp truyền lệnh tất cả phân tộc muốn đề cao cảnh giác, nếu là phát hiện dị trạng, trước tiên thông truyền. Dạ. Ngay vậy, những kia viên cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân cùng kêu lên xác nhận, lập tức những người này có tất cả phân công, chính là nhanh chóng đem Thi Hải thu liễm tốt, lại có người bóp nát ngọc phù, hiển nhiên là tại đem cái này Phượng Hạo mệnh lệnh truyền ra ngoài. Đỗ Phi chạm tại nguyên chỗ, nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là nhiều vài phần cảm thán, cái này Viễn cổ Thiên Phượng tộc rõ ràng cùng Viễn cổ yêu Hồ tộc bất đồng, trong tộc có nên không phân cái gì hắc bạch hai mạch hơn nữa nhìn được ra cái này phượng hạo tại viễn cổ thiên phượng trong tộc địa phương hẳn là cực cao mình nếu là muốn rửa sạch tội danh lợi mà nói có lẽ còn cần lúc này trên thân người đánh nghĩ cách chỉ bất quá giờ phút này chính mình đối với viễn cổ thiên phượng tộc hiểu rõ còn quá ít cho nên có lẽ hay là không nên tùy tiện lộn xộn tương đối khá đợi cho trong chàng hết thể đều là xử lý thỏa đáng về sau cái kia phượng hạo đã mạc ánh mắt mới lại lần nữa rơi xuống đô phi trên người một lát sau hắn mới chậm rãi nói nhân loại ngươi kế tiếp chuẩn bị muốn chính mình đi hãy để cho chúng ta mang theo ngươi đi nghe vậy Đỗ Phi ngược lại đưa thay sở sở cái mũi nói, có lẽ hay là tự chính mình đi thôi. Có thể, bất quá nếu là người trên đường như Toàn đảo tẩu lời mà nói như vậy, tiểu đường trách ta Phượng Hạo không có chuyện nhắc nhớ trước ngươi. Đi thôi. Phượng Hạo rứt lời cũng đã vung tay lên, dẫn đầu hướng về phượng vực ở chỗ sâu trong nhanh chóng tháo chạy. Ma Nương theo lấy Phượng Hạo khởi hành, mặt khác Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân nhưng lại y nguyên nguyên một đám ánh mắt cảnh giác dừng ở Đỗ Phi, hiển nhiên là muốn giám thị hắn bộ đội đặc chủng tại đô thị. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng chỉ có thể có chút lắc đầu, sau đó hắn cũng không nói thêm cái gì chỉ có thể thân hình vừa động, chính là tại Viễn Cổ Thiên Phượng tộc nặng nghề giám sát và điều khiển phía dưới, đi theo tại Phượng Hạo sau lưng, hướng về Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tổ địa chỗ bước đi. Viễn Cổ Thiên Phượng tộc phượng vực bao la vô cùng, trên cơ bản đều là liên miên không dứt đổi núi cùng cao ngất phía chân trời đại thụ chỗ tạo thành, mà nương theo lấy Đô Phi một chuyến xâm nhập. Đỗ Phi ngược lại nhìn thấy, tại đây phượng vực ở chỗ sâu trong, không thời gian có thể nhìn thấy một ít thất thải ngọn lửa tại giữa không trung hừng hực tiêu lốt lên, mà trong ngọn lửa, mơ hồ trong đó có thể cảm giác được một ít cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập ra. Hiển nhiên, những này thất Thải trong ngọn lửa, có viễn cổ thiên phượng tộc cường giả trong đó tu luyện. Dùng Đỗ Phi giờ phút này thân phận đến nói lời, tự nhiên không có viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân hảo tâm đưa cho hắn chỉ điểm một chút cảnh sát, hoặc là giải thích thoáng một tí những kia tại thất thải trong ngọn lửa tu luyện rốt cuộc là người nào. Những người này chỉ là cảnh giác chăm chú nhìn Đỗ Phi, Đỗ đố Phi đối với cái gì đó biểu hiện ra quá rất hứng thú thời điểm, đều đưa tới một hồi cảnh cáo. Bực này tình huống, ngược lại làm cho Đỗ Phi có chút phiền muộn, bất quá hắn cũng biết mình giờ phút này thân phận, cho nên thật cũng không có cùng những này viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân phát sinh bất luận cái gì xung đột. Tại bực này tốc độ đuổi dưới đường rất nhanh, một đoàn người rốt cục đi tới vực vực ở chỗ sâu trong. Tại đây vực chỗ sâu nhất, có chín quả giống như cự dạng núi lớn giống nhau dàn mua đại thụ phóng lên trời. Mà ở chín quả đại thụ tán cây đỉnh chỗ, từng tòa cổ lão khổng lồ điện phủ tọa lạc. Mà cùng lúc đó, phía chân trời phía trên có bảy đạo giống như dòng sông giống nhau thất thải lưu diễm vây quanh chín quả trời xanh đại thụ chậm rãi chạy, mà ở những này thất thải ngọn lửa dòng sông bên trong, Đỗ Phi nhưng có thể cảm giác được một loại làm cho người kinh tâm động phách chấn động trong đó. Hiển nhiên, ngọn lửa này dòng sông cũng không phải bình thường gì đó thậm chí Đỗ Phi hoài nghi, cái này bảy đạo hỏa diễm dòng sông chính là Viễn Cổ Thiên Phượng tộc hộ tộc vật rồi. Mà nơi này hiển nhiên chính là Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tổ địa chỗ chỗ. Đi tới cái này tổ địa về sau, phượng hạ bọn người rõ ràng càng thêm thận trọng vài phần, những kia vốn là khoảng cách Đỗ Phi còn có mấy phần khoảng cách ra hỏa, giờ phút này mỗi một người đều là tới gần Đỗ Phi bên người, hiển nhiên là sợ hai hắn trong một trọng yếu địa phương làm ra cái gì chuyện dư thừa tình đến. Bất quá Đỗ Phi cũng sẽ không ngu xuẩn đến tại nhân gia tổ địa bên trong sảng vậy, dù sao, theo vừa đi tới nơi này tổ địa bắt đầu Hắn Tiệu cảm ứng được giữa không trung những kia không nứt không dứt cổ lão đại điện trong lúc đó có từng đạo hùng hậu và phách đạo khí tức tràn ngập ra. Viễn cổ Thiên Phượng tộc được xưng là thái cổ tám trong tổng số một số hai tộc đàn cũng không phải không bởi vì theo Đỗ Phi cảm ứng được cường giả khí tức đến nhìn Viễn cổ Thiên Phượng tộc nội tình Tiệu so Viễn cổ yêu hồ tộc thâm hậu rất nhiều, mà Viễn cổ Thiên Phượng tộc tổ địa phòng ngự đặc biệt sầm nghiêm kế tiếp tại phượng hạo dưới sự dẫn dắt Đỗ Phi ngược lại bị kiểm tra mấy lần về sau cuối cùng mới xem như đi tới tán cây chi đỉnh chính thức tiến nhập Viễn cổ Thiên Phượng tộc tổ địa, mà đến cái chỗ này. Đỗ Phi mới xem như nhìn ra đi, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tổ địa, như cùng một cái lơ lửng tại giữa không trùng cực lớn đảo nhỏ giống nhau, đảo nhỏ phía trên còn có đảo nhỏ, đảo nhỏ lẫn nhau trong lúc đó dựa vào cực lớn mà cổ lao nhanh cây tương liên, vô luận như thế nào xem, đều cũng có vài phần giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Chỉ bất quá nghĩ đến, chính mình cũng không phải tới tại đây làm khách, mà là mang theo vài phần hiểm nghi bị người mang đến. Đỗ Phi chính là trong lòng thở dài một hơi. Tại bực này địa phương, coi như là dùng thủ đoạn của mình cũng đúng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không nghe lời. Chưa nói xong muốn sấy nướng một sấy nướng ngày đó vượng thánh hỏa, không nên bị những này viễn cổ thiên Phượng tộc tộc nhân ăn sống nuốt tươi rồi, tự làm một chuyện tốt rồi. Về chuyện của ngươi, ta tại trở lại trước khi đến đã muốn thông báo cho trong tộc cao tầng rồi, rốt cuộc đối với ngươi xử trí như thế nào, ta cũng không thể làm quyết định. Bất quá, ta sẽ tạm thời an bài cho ngươi một chỗ chỗ ở, hy vọng chính ngươi minh bạch tình cảnh của ngươi, không cần phải tự tìm đường chết. Phương Hạo quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc, hơi vài phần lạnh như băng mở miệng nói: Xử trí. Nghe vậy, Đỗ Phi nhíu nhíu mày, đây là xác định ta hiểm nghi đến sao? của ta đương nhiên hội cho ngươi một quả cơ hội giải thích, chỉ bất quá. Nói đến chỗ này, Phượng Hạo nhưng không có tại nói tiếp, mà là vung tay lên, liền mang theo xem như bị áp giải Đỗ Phi, hướng về tổ địa một ngóc ngách rơi phía trên bước đi. Chương 075, tù khách. Tại Phượng Hạo một chuyến áp giải phía dưới, Đỗ Phi lúc này cũng không có cái gì phản kháng lý do, chỉ có thể đủ mang theo vài phần có chút hăng hái hương vị, một bên quét mắt viễn cổ Thiên Phượng tộc tổ địa bốn phía, một bên chậm rãi đi theo Phượng Hạo sau lưng bước đi. Chỉ bất quá, tại đi sau một lát, Đỗ Phi đã thấy đến Phượng Hạo thân hình cứng đờ sau đó hắn chính là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phía trước chỗ. tại đó, tựa hồ có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đã đi tới. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng đúng hơi vài phần hào hứng ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét tới. liền gặp được cái kia mấy đạo thân ảnh phía trước nhất chỗ, có một người mặt thất thải cẩm bào nam tử, nam tử bộ dáng nhìn về phía trên đi so với kia vượng hạo còn muốn tuổi trẻ vài phần, một trương tấm khuôn mặt cũng đúng xem như có chút ấn tượng, chỉ bất quá không biết vì sao, mặt mũi của hắn làm cho người ta một loại âm nhu cảm giác. trên mặt của hắn treo một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Nhưng là cái này vẻ tươi cười vô luận như thế nào xem đều không có làm cho người ta thân cận hương. Vị, ngược lại có một loại nhàn nhạt ấm hàn ngưng kết trong đó. Đỗ Phi ánh mắt lúc này trên thân người ngưng tụ, đồng tử tiểu hơi hơi co rụt lại, từ nơi này cái ăn mặc thất thải cẩm bào nam tử trên người, hắn có thể cảm giác được một loại cực đoan cường đại khí tức, mà cái kia đợi trình độ, thậm chí so về Đỗ Phi trước người Phượng Hạo còn cường hãn hơn vài phần. Cái này viễn cổ Thiên Phượng tộc nội tình, quả nhiên cường hãn đến có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài a quan đồ chỉ nổi Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi hơi vài phần nghiền ngắm quét cái kia giờ phút này, thần sắc tựa hồ có vài phần không được tự nhiên phượng hạo, lại nhìn thoáng qua chậm rãi đi tới thất thải nam tử. Trong nội tâm mơ hồ trong đó có vài phần cách nghĩ. Ha ha, phượng hạo đại ca đã trở lại sao? Nghe nói phượng hạo đại ca việc này đúng đi dò xét các đại phân tộc, tại sao trở về đến nhanh như vậy? Thất thải cầm bào nam tử đi tiến lên đây, hướng về phía phượng hạo lộ ra một kia cười ôn hòa cho, nhẹ giọng mở miệng nói. Phượng hạo nghe vậy, nhưng lại cười cười, sau đó gật gật đầu, hơi vài phần cung kính chắp tay nói, lần này ta xác thực là đi dò xét các đại phân tộc rồi bất quá lại gặp được một người bạn, ta liền cho dẫn vị bằng hữu kia đã trở lại, cửu phượng thiếu chủ. a, chính là chỗ này vị nhân tộc bằng hữu đến sao? được xưng là cửu phượng thiếu chủ thất thải nam tử nhìn đỗ phi liếc, ôn hòa cười một tiếng, vị bằng hữu kia đã đi tới ta viễn cổ thiên phượng tộc, như vậy nhất định phải hảo hảo ở tại bốn phía đi tham thoáng một tí. ta viễn cổ thiên phượng tộc tổ địa, được xưng thái cổ tám tộc tổ địa bên trong xưa nhất một chỗ, chắc hẳn không biết giờ tôn khách quý mắt. đỗ phi nhìn qua cái này cười khẽ cửu phượng cũng đúng mỉm cười nhẹ gật đầu, chỉ bất qua ánh mắt rủ xuống thời điểm. Hắn ngược lại trong đôi mắt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. "Tựa hồ, cái này viên Cổ Thiên Phượng tộc cũng không phải bền chắc như thế a. Chỉ bất quá, trước mắt người này, cũng tuyệt đối không phải là cái gì đèn đã cạn dầu cũng được." Phương Hạo nhìn thấy Cựu Phượng đối với Đỗ Phi khách khí như thế, lập tức mặt sắc chính là khẽ biến, hiển nhiên là muốn không rõ, dùng hắn đối với cái này Cựu Phượng hiểu rõ, tại sao lại đột nhiên như vậy khách sáo? Không biết vị này nhân tộc huynh đệ, xưng hôi như thế nào. Cựu Phượng vẫn là cười tủm tỉm mở miệng nói, "Tại hạ Đỗ Phi." Nhìn thấy đối phương như vậy mở miệng, Đỗ Phi cũng biết không cần giấu diếm. Lập tức nhàn nhạt mở miệng nói: "Ha ha ha, bởi vì cái gọi là người tới là khách, Đỗ Phi huynh đệ cứ việc tại tộc của ta trong du ngoạn cũng được, nếu là chuyện gì xảy ra lời mà nói, cứ việc tìm ta cũng được." Cửu Phượng từ trên xuống dưới từ từ do xét cẩn thận Đỗ Phi một phen về sau, mới hữu hảo mở miệng nói: "Đỗ Phi lại lần nữa cười cười, nhưng là, tại nơi này Cửu Phượng trên người, hắn nhưng lại lập tức đánh lên một cái nguy hiểm nhãn. Tuy nhiên không biết cái này Cửu Phượng rốt cuộc là nhân vật nào, nhưng là rất rõ ràng, chỉ nhìn Phượng Hạo đối với thái độ của hắn chỉ biết, người này tại Viễn Cổ Thiên Phượng trong tộc thân phận tất nhiên không thấp." mà Đỗ Phi cũng không tin, hắn như thế nhân vật hội không rõ ràng lắm, chính mình tại sao lại bị mang về trong tộc? mà ở biết rõ điểm này thời điểm, hắn còn bày ra bực này tư thái, điểm này, tiểu không phải do người không được tâm nữa à? những này viễn cổ thiên phượng tộc gia hỏa, quả nhiên là không có một người nào, không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Cửu Phượng thiếu chủ, chúng ta còn có việc, tiểu đi trước một bước. Phượng Hạo hiển nhiên không muốn làm cho Đỗ Phi cùng Cửu Phượng tiếp tục trò chuyện xuống dưới, lập tức chính là khách sáo một câu về sau, đối với Đỗ Phi dựng lên một cái tư thế xin mời, sau đó mang theo Đỗ Phi nhanh chóng đi xa. Đỗ Phi thật cũng không có ở phía sau cho Phượng Hạo tìm không thoải mái, cũng là nhanh bước đi theo. Chỉ bất quá tại trước khi đi thời điểm, hắn quay đầu lại nhìn Cựu Phượng Liếc trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia ngưng trọng chi sắc. Cái kia Cựu Phượng thiếu chủ tựa hồ đối với Phượng Hạo hành vi không có có cảm giác gì, hắn chỉ hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua Đỗ Phi cùng Phượng Hạo bọn người rời đi thân ảnh, khỏe miệng dáng tươi cười, nhưng lại trở nên càng nghiền ngẫm bắt đầu đứng dậy. Cựu Phượng thiếu chủ cái này Đỗ Phi, nên vậy chính là đương làm ngày Phượng Hạo đồn đãi trở về nói có hiểm nghi hành hạ đến chết ta tộc gần trăm tộc nhân cả nhân loại kia cường giả tại cựu phượng thiếu chủ sau lưng chỗ y nguyên thấp giọng mở miệng nói nghe vậy cựu phượng thiếu chủ nhưng lại cười cười vẻ mặt ôn hòa nói cái này ta tự nhiên biết rõ chỉ bất quá như là loại chuyện này có lẽ hay là giả bộ như không biết tốt mà cái kia đỗ phi cũng không có trong tương tượng đơn giản như vậy có thể mặt không thay đổi sắp đến chúng ta viễn cổ thiên phượng tộc tổ địa nếu là không có vài phần bổ sự ai có lá gan này huống chi hắn có lẽ hay là nhưng bát thiên đắc tội tên cho nên người này nếu là lợi dụng đến tốt lời nói haha ha ha, Cửu Phượng thiếu chủ anh minh. Nghe vậy, sau lưng mấy người phảng phất minh bạch cái gì giống nhau, đều là đồng thời khẽ không người, vẻ mặt cùng tính mở miệng nói. Phản phất không có nghe được những người này thanh âm một điểm, Cửu Phượng chỉ là không mặn không nhạt tùy ý nhẹ gật đầu, rồi sau đó có chút hăng hái ánh mắt, chính là rơi xuống phía trước chỗ, tại đó, đổ phi một chuyến thân ảnh, đã muốn triệt để biến mất. Tại đây chính là ngươi tạm cư chỗ, ta bình ngày sẽ an bài thủ hạ cường giả chăm sóc ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày, có cái gì nhu cầu lời mà nói, cứ mở miệng, ít nhất mở lại tộc hội trước kia. Không có người bắt ngươi như thế nào nghịch tu thành thần truyện trương mới nhất. Tại viễn cổ thiên phượng tộc tổ địa biên giới chỗ một tòa phạm vi đại khái mấy chục thước đảo nhỏ tự phía trên, trên mặt dựng một cái có chút thanh nhã lầu cát, mà giờ khắc này Đỗ Phi cùng Phượng Hạo hai người tiểu đứng ở trong lầu cát. Phượng Hạo mặt sắc mơ hồ trong đó có vài phần âm trầm, tại đối với Đỗ Phi phân phó một cụ về sau, tựa là chuẩn bị trong chớp mắt rời đi. Hiển nhiên hắn là nhìn đúng, Đỗ Phi tựa hồ không có muốn chạy trốn ý tứ. Người sẽ không có những thứ khác lời nói muốn muốn nói với ta thoáng một tí sao? Đỗ Phi nhìn qua tựa hồ chuẩn bị rời đi Phượng Hạo, phối hợp ngồi xuống nhã sành trên ghế ngồi, rồi sau đó nghiêng đầu, hơi vài phần hào hứng chậm rãi mở miệng nói. nghe vậy, phượng hạo thân hình tựa hồ vi hơi khẽ chấn động, một lát sau mới quay đầu lại, lạnh lùng quét đỗ phi liếc, nói, đỗ phi, ngươi có ý tứ gì? ta không có có ý gì. đỗ phi nhún vai, chỉ bất quá xem hiện tại nơi này tình huống, tựa hồ chứ ngươi ở ngoài, những người khác viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân cũng không có đem ta coi như một cái tội nhân đối đại á chuyện này, quả nhiên là thú vị a. đỗ phi tùy ý gõ cái ghế lan can, giống như cười mà không phải cười dừng ở phượng hạo. nghe vậy. Phượng Hạo mặt sát thoáng trở nên có vài phần đông chìm. Một lát sau, hắn mới cười lạnh một tiếng nói, ừ, Đỗ Phi, ngươi cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường, chính mình hội nhìn không ra. Ta đem ngươi mang về đến, đúng giải quyết việc trùng. Về phần cái kia cựu Phượng ta có thể khuyên ngươi một câu, nếu là ngươi còn muốn giặt rửa cái hiểm nghi, còn sống đi ra Viễn Cổ Thiên Phượng tộc lời mà nói, như vậy cùng hắn giữ một khoảng cách đúng thông minh nhất cách làm. Dứt lời, Phượng Hạo lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hất lên tay, chính là đi nhanh đi ra nhà sảnh, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Phượng Hạo bóng lưng biến mất. Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhẹ cười cười, một lát sau, hắn mới nhắm mắt trầm tư bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi đương nhiên không biết bởi vì cái kia cựu phượng một điểm tư thái, tiểu đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Mục đích của chuyến này, Đỗ Phi rất rõ ràng, cái gì rửa sạch tội danh, bất quá là lấy cớ mà thôi. Chính mình chính thức muốn làm, là tìm đến Viễn cổ Thiên Phượng tộc Thiên Phượng Thánh Hỏa, hảo hảo sấy nướng thượng một bả, về phần mặt khác, đều là thuận thế làm mà thôi. Tuy nhiên không biết cái kia phượng hậu cùng cựu phượng trong lúc đó rốt cuộc có cái gì lợi ích gút mắc, cũng không biết bọn hắn song phương rốt cuộc đập vào cái gì chú ý như là chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem chủ ý đánh tới trên người của mình, như vậy tựu là chuyện tốt. Tại viên cổ Thiên Phượng tộc một chuyện thượng, Đỗ Phi một mực tìm không thấy đột phá khẩu, cho nên, một mực đều không có chủ động ra tay. Nhưng là, giờ phút này đã sự tình có vài phần chuyển cơ lời mà nói, như vậy có lẽ hợp thời ra tay sẽ là lựa chọn tốt nhất ta. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trên mặt ngược lại hiện lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Mặc kệ sự tình xuất hiện cái gì chuyển cơ, nhưng là ít nhất, giờ phút này chính mình có lẽ hay là tạm thời không thể vận động. Dù sao ở loại địa phương này, chính mình vật gì đó khác không nhiều lắm nhiều nhất chính là thời gian mà thôi. Mặc kệ cái tiêu cựu phượng muốn làm gì, hoặc là những người khác muốn làm gì, ít nhất tại cái gọi là tập hội trước kia, tất nhiên sẽ có người đến đây cùng mình thương lượng. Mà chính mình việc cần phải làm cực đoan đơn giản, thì phải là chờ đợi, cùng đợi người kia xuất hiện cũng được. Mang theo bực này cách nghĩ, Đỗ Phi tại mấy ngày kế tiếp về sau, tâm tình đảo thật là tốt. Có lẽ là bởi vì cựu phượng mở miệng quá, hoặc là phượng hạo tận lực vì chi quan hệ. Lúc này đây đảo đúng không có người nào tới quấy giày Đỗ Phi, mà Đỗ Phi ngẫu nhiên đi đến phụ cận quấn một vòng. Tuy nhiên có thể cảm giác được có người ở chỗ tối giám thị lấy chính mình, nhưng lại không có đi ra ngăn trở. Cho nên, mấy ngày nay xuống, Đỗ Phi ngược lại tại đây Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tổ chơi đùa đến có chút vui vẻ, hơn nữa, Đỗ Phi cũng có phần có vài phần tự mình hiểu lấy, không nên đi địa phương, hắn tuyệt đối không đi. Hắn làm ra bực này tư thái, tiêu Phàm phất tại đối với không ít người hô, "Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ngươi không phải muốn tìm ta sao?" "Đến a." "Đến a." Có lẽ dưới loại tình huống này, những kia có những người khác cách nghĩ người, mới được là thống khổ nhất. Chương 076, Phượng Lâm Tiếu Chủ Uy tín trong sân, Đỗ Phi yên tĩnh tựa ở một trương tấm thạch trên mặt ghế, chậm rãi nuốt trong chén trà nóng. Không thể không nói, Phượng Hạo những ngày này đối với Đỗ Phi chiếu cố cũng không phải sai, ít nhất những này giá trị xa xỉ mấy cái gì đó hắn đảo là không có quá mức keo kiệt, mà là đem đại đa số đều cung cấp cho Đỗ Phi, lại để cho hắn tùy ý hưởng dụng. Mà tại bực này dưới tình hình, Đỗ Phi cuộc sống gia đình tạm ổn cũng trôi qua càng thoải mái bắt đầu đứng dậy. Bất quá Đỗ Phi dù sao không phải kẻ ngu dốt, tại loại này thoải mái bên trong, hắn đảo là có thể mơ hồ phát giác được viễn cổ thiên phượng trong tộc một ít cái gì hào khí. Tuy nhiên hắn cũng không biết rốt cuộc đem hội chuyện gì phát sinh, bất quá loại này hào khí tồn tại, lại làm cho Đỗ Phi tâm tình càng tốt rồi bắt đầu đứng dậy. "Loạn à, loạn à, nếu Viễn Cổ Thiên Phượng trong tộc bộ một mảnh an ổn lợi mà nói, chính mình lại ở đâu có cơ hội gì tùy ý thân thủ đâu này?" Ừm. Ngay tại Đỗ Phi trầm tư trong lúc đó, trong lúc đó, hắn lông mày có chút dương lên, rồi sau đó ánh mắt chính là rơi xuống ở ngoài viện một chỗ rừng cây âm ảnh phía trên, một lát sau, Đỗ Phi mới cười nói, "Vị này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc bằng hữu đã đến lời mà nói, không ngại hiện thân như thế nào?" Dù sao nơi này chính là các ngươi viễn cổ Thiên Phượng tộc địa bàn a, ở cái địa phương này cùng ta khách khí, nhưng đúng không có có chỗ tốt gì nhất phẩm nông trang, tuyệt phẩm phu trường mới nhất. Ha ha, Đỗ Phi các hạ quả nhiên là hảo nhãn lực a. Tại hạ bội phục. Tại Đỗ Phi mở miệng sau một lát, lại nghe đến một hồi cười khẽ thanh âm truyền đến, sau đó liền gặp được một đạo thân mặc áo bảo trắng thân ảnh theo rừng cây trong bóng ma loại ra, rồi sau đó rơi xuống trong sân, hướng về phía Đỗ Phi có chút chắp tay. Người tới nhìn về phía trên nước chừng trên dưới 20 tuổi bộ dáng, khuôn mặt thuần mỹ, chỉ bất quá trên mặt nhưng lại có một tia nhàn nhạt mệt mỏi tựa hồ không biết bao lâu không có ngủ qua cảm gác giống nhau hắn tiệu như vậy xuất hiện ở trong sân hướng về phía đỗ phi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn thấy người này đỗ phi đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại người này mặc dù mình lần đầu tiên nhìn thấy cũng không biết là ở đâu xuất hiện nhưng là trên người hắn che giấu khí tức thật sự là khủng bố đến cực điểm phòng trường đã cùng cái tiêu cựu phượng không chia trên dưới đi à nha chính mình vẫn cho là thực lực của mình còn đi nhưng là bây giờ nhìn lại lời nói cái này viễn cổ thiên phượng tộc nội tình mới được là khủng bố đến khó có thể tưởng tượng tình trạng a còn chưa tỉnh lảo trong lòng cảm thán một tiếng về sau, Đỗ Phi mới đứng lên, đối với người tới vừa chắp tay nói, tại hạ viễn cổ thiên phượng tộc, Phượng Lâm. người tới chắp tay, hơi vài phần lung tung nói, xem như tộc của ta thiếu chủ một trong. thiếu chủ một trong. nghe vậy, Đỗ Phi không tiếng động cười một tiếng, nếu là ta nhớ không lầm, ngày ấy, cái kia chủ động tới thấy ta cử Phượng, cũng đúng cái gọi là thiếu chủ một trong a. cái này, Đỗ Phi các hạ thật đúng là hảo nhãn lực a. Phượng Lâm gật đầu cười, sau đó hắn ngược lại kia, tí ti, không chút khách khí ở Đỗ Phi đối diện trôi ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói lại nói tiếp, Đỗ Phi các hạ còn không biết ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc thiếu chủ đại biểu cái gì a? Tại ta Viễn Cổ Thiên Phượng trong tộc, chỉ có vương tộc chi người mới có thể trở thành nhất tộc chí tôn, dùng ngoại nhân thuyết pháp, chính là cái gọi là tộc trưởng. Chỉ bất quá, cũng cũng không phải từng vương tộc loại người cũng có thể trở thành vị chí tôn, chỉ có tìm được tộc trưởng nhiều hơn phân nửa trưởng lao thừa nhận, có được thiếu chủ tư cách người, mới có thể trở thành chí tôn mà chúng ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc trước mắt có hai vị thiếu chủ, một vị L. ta, mà khác một vị chính là cái kia tự phụng. Hai vị thiếu chủ, chí tôn vị Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười khổ một tiếng, "Phượng Lâm thiếu chủ, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho ta, hôm nay ngươi tìm đến ta mục đích, chính là vì lại để cho ta giúp ngươi leo lên trí tôn vị à?" "Đương nhiên không phải," Phượng Lâm lắc lắc đầu nói, "Tộc của ta trí tôn hôm nay khỏe mạnh, phong nhã hào hoa, ở đâu cần đoạt cái gì trí tôn vị. Ta hôm nay trước tới tìm ngươi, là vì chuyện của ngươi." "Chuyện của ta?" Nghe vậy, Đỗ Phi nhướng mày, "Vì ngày đó các ngươi phân tộc bị diệt tộc sự tình, tới hỏi tội hay sao?" Cái này, đương nhiên không phải Phượng Lâm biểu lộ tựa hồ có vài phần xấu hổ, chần chờ một lát sau Hắn mới tiếp tục nói, kỳ thật ngày đó tại phượng vực biên giới chỗ, ta cũng vậy ở đây, cho nên ta biết rõ đỗ phi các hạ ngươi cũng không phải hung thủ. Cái gì? Nghe vậy, mà lấy đỗ phi chấn định, cũng đúng nhịn không được toàn thân chấn động. Một lát sau, hắn mới vẻ mặt quái dị nhìn phượng lâm liếc về sau, tiếp tục nói, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, ngươi nhìn thấy gì người hành hung, hoặc là nói hành hung người chính là ngươi à? Cái này ta lại đúng thật không có chứng kiến hành hung người, hơn nữa, vậy được hung loại người, vốn là có lẽ hẳn là ta phượng lâm thở dài nói, có ý tứ gì? Đỗ phi những mày mơ hồ trong đó. Ngược lại nghe thấy được một loại cực đoan phiền toái hương vị. Nếu là ngày đó Đỗ Phi các hạ không có xuất hiện lời mà nói, như vậy, giờ phút này trở thành tù nhân người, nên là như vậy ta, nói như vậy lời nói, Đỗ Phi các hạ là hay không minh bạch? Phượng Lâm vẻ mặt thấy nấy mở miệng nói, cái gì? Nghe vậy Đỗ Phi hơi sững sờ, một lát sau mới cười khổ một tiếng nói, thì ra là thế, ta liền cho nói hết thảy không biết vì cái gì cư nhiên như thế chi trùng hợp, hiện tại xem ra lời mà nói, cái này vốn là nhằm vào âm nhu của ngươi a. Chỉ bất quá ta Đỗ Phi may mắn gặp dịp vận khí không tốt, cho nên cuối cùng mới biến thành như vậy thành giúp ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác đúng không? Đỗ Phi các hạ ngàn vạn đừng nói như vậy, ít nhất cái này đoan nước tuyệt đối không phải ta muốn ngươi lương thế gia đọc đầy đủ. Phượng Lâm xấu hổ cười nói, nhưng là ngươi dám nói ngươi đang ở đây phát hiện ta về sau, không có dùng một điểm nhỏ thủ đoạn. Nếu không nghe lời, hết thảy hội trùng hợp đến tình trạng kia. Đỗ Phi dừng ở Phượng Lâm cười lạnh một tiếng nói, cái này Phượng Lâm vẻ mặt xấu hổ, hồi lâu mới lại lần nữa vừa chắp tay nói, việc này đã Đỗ Phi các hạ đã muốn nói mở, tại hạ nếu là lại che giấu lời mà nói, ngược lại có vẻ quá mức bị ổi rồi ngày đó ta xác thực thích hợp dẫn một buổi lửa, cho nên Đỗ Phi các hạ mới sẽ nhanh chóng được nhận định vì hung thủ. Chỉ bất quá, tại hạ cũng đúng tình thế bất đắc dĩ, mong rằng Đỗ Phi các hạ lượng giải. Tình thế bất đắc dĩ sao? Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, đã tình thế bất đắc dĩ lời mà nói. Đến lúc đó các ngươi cái kia cái gọi là tộc hội phía trên, ngươi đi ra làm chứng cũng được. Chuyện này cũng không có như vậy đơn giản. Phượng Lâm sắc mặt biến đến ngưng trọng bài phần, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía một lát sau mới tiếp tục nói, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, việc này phát sinh. Nguyên vốn phải là cựu phượng nhằm vào ta mà phát động, chỉ bất quá bởi vì Đỗ Phi các hạ sự xuất hiện của ngươi, nếu không ta hiện tại đã bị đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Cho nên muốn rửa sạch Đỗ Phi các hạ đích thanh bạch, chỉ sợ không phải cái gì sự tình đơn giản thật sự muốn làm lợi mà nói, còn cần hai người chúng ta chung sức hợp tác cả. Nghe vậy, Đỗ Phi gật gật đầu về sau, mới mang theo vẻ mặt xem ngốc tử biểu lộ, giống như cười mà không phải cười chăm chú nhìn Phượng Lâm, một lát sau mới cười nhạt một tiếng nói, ngươi cho ta là người ngu à. Phượng Lâm lại là xấu hổ cười một tiếng, hiển nhiên. Cái tiêu cửu phượng lần đầu tiên nhắm vào âm mưu của ngươi thất bại về sau, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Ta bất quá là một cái ngoài ý muốn mà thôi, cho nên cái tiêu cửu phượng cũng sẽ không quá mức tìm phiền phức của ta. Cho nên ta lần này cho dù đi tới viễn cổ thiên vũ tộc, phòng chừng cũng đúng đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không biết thật sự có người đem ta như thế nào. Thậm chí chỉ cần ta nguyện ý lời mà nói, ta tùy thời cũng có thể rời đi đỗ phi giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, nhưng là của ngươi lời nói lại không được. Nếu là ta rời đi lời mà nói, như vậy rất nhanh. Ta tin tưởng cái kia Cửu Phượng sẽ tiếp tục nghĩ ra biện pháp đến cho ngươi khó chịu vô cùng. Cho nên, lúc này đây ngươi tìm đến ta tê. Hương lượng, trên danh nghĩa là vì thay ta rửa sạch tội danh, trên thực tế ngươi là muốn mượn cơ hội này cùng ta hợp tác, cùng một chỗ đem cái kia Cửu Phượng dụ dỗ đúng không? Cái này Đỗ Phi các hạ như là đã đoán được, như vậy tại hạ cũng cũng không cần che giấu. Phượng Lâm gật đầu nói, Cửu Phượng người này tâm cơ thâm trầm, hơn nữa nhận được rồi tộc trưởng đại đa số trưởng lão ủng hộ, luận âm nhu dương như, ta cũng sẽ không đúng đối thủ của hắn. Cho nên những năm gần đây này, Ta tại hắn chèn ép phía dưới có thể nói là liên tiếp bại lui, còn lần này hắn sai lầm, nhưng lại ta cơ hội tốt nhất, cho nên ta không muốn bỏ qua. Cách nghĩ không sai, hiểu được nắm lấy cơ hội, có tiền đồ. Đỗ Phi cười cười, bất quá, cái đó và ta có quan hệ gì, ta muốn chỉ là rửa sạch tội danh, sau đó rời đi, cho nên, cái đó và ta không quan hệ a. Chỉ sợ chưa hẳn a. Phượng Lâm dừng ở Đỗ Phi một lát sau, cũng đúng nở một nụ cười, tuy nhiên ta vô pháp xác định Đỗ Phi các hạ thực lực của ngươi, nhưng là, ngay cả ta tại trước mặt ngươi đều có vài phần cảm giác nguy hiểm nếu không phải chính ngươi nguyện ý lời mà nói, phượng hạo người kia tuy nhiên thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là lại há có thể đem đỗ phi các hạ mang về đến. đã đỗ phi các hạ không hề phản kháng đã trở lại, hơn nữa suốt ngày bảy ra không sao cả tư thái. hiện nhiên, đỗ phi các hạ tại ta viễn cổ thiên phượng trong tộc hẳn là có chỗ cầu a. đã như vậy lời mà nói, đỗ phi các hạ không ngại trực tiếp đem điều kiện lấy ra ta và ngươi song phương, có lẽ cũng có cái gì hợp tác đường sống, không phải sao? nghe vậy, đỗ phi ngược lại liễu môi. hiện nhiên, cái này phượng lâm cũng đúng xác thực tính toán đúng một người thông minh rõ ràng theo những chi tiết này, tiểu suy đoán ra chính mình tới đây viễn cổ thiên phượng tộc đùng có khác sở cầu, nhưng là điểm này ngay ngươi đều có thể nhìn ra, cái tiêu cựu phượng như thế nào nhìn không ra, thực lực của hắn tâm cơ đều so với ngươi còn mạnh hơn, ta là sao không cùng hắn hợp tác mà cùng với ngươi hợp tác? Đỗ Phi ngưng mắt nhìn phượng lâm một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, rất đơn giản, bởi vì hắn quá mạnh mẽ cho nên, cho dù hắn và ngươi hợp tác, cũng chỉ có thể là lợi dụng ngươi, thậm chí sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ bị đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục mà ta tương đối ở vào hoàn cảnh xấu nếu là ngươi có thể giúp ta mà nói điều kiện của ngươi ta tất nhiên sẽ đáp ứng rốt cuộc ai có thể đủ tin tưởng ta muốn Đỗ Phi các hạ trong nội tâm nên vậy đều biết mới đúng chứ Phượng Lâm vẻ mặt thành thật dừng ở Đỗ Phi nói nghe vậy Đỗ Phi cười cười một lát sau mới lắc đầu đến đã sự tình đã muốn đến trình độ này lời mà nói như vậy ta cũng vậy không cần giấu diếm cái gì bất quá điều kiện của ta ngươi đáp ứng được rất tốt chương không bảy Viễn cổ thiên phượng tộc sự tình Phượng Lâm ánh mắt đã rơi vào Đỗ Phi trên người sau một lát mới được là khẽ cười một tiếng thản nhiên nói Đỗ Phi các hạ cứ mở miệng chính là, ta nói như thế nào cũng đúng viễn Cổ Thiên Phượng tộc thiếu chủ một trong, tuy nhiên ta trước mắt không chế quyền thế so ra kem cái kia cựu Phượng, nhưng là chắc hẳn muốn thỏa mãn Đỗ Phi các hạ nhu cầu, hẳn là không khó. Thật sao? Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười, rất tốt, như vậy điều kiện của ta rất đơn giản chỉ cần ngươi có thể an bài ta đi sấy nướng một sấy nướng Thiên Phượng Thánh Hỏa lời mà nói, như vậy ta liền cho đứng ở ngươi bên này, lại có làm sao? Thiên Thiên Phượng Thánh Hỏa. Phượng Lâm vẻ mặt dáng tươi cười tại lúc này mạnh mẽ cứng đờ, rồi sau đó khẽ mắt có chút co lại. Anh Tuấn trên mặt mới hiện lên vài phần vẻ ngạc nhiên. Cứ như vậy dừng ở Đỗ Phi hồi lâu sau, Phượng Lâm mới hồi phục tinh thần lại, thất thanh nói: "Đỗ Phi các hạ, ngươi cũng đã biết Thiên Phượng Thánh Hỏa là vật gì. Đó là ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tổ tiên lưu lại linh hồn chi hỏa, người bình thường đừng nói đi bên trong, coi như là tới gần quá nhiều, cũng sẽ lập tức hóa thành một đống bụi phấn nghịch thiên đào hoa." "Đỗ Phi các hạ thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng là ngươi dù sao không phải ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc loại người, cái này cho dù ta đáp ứng ngươi, cũng không có bất kỳ tác dụng a." Ngươi không cần phải xen vào ta, vì cái gì muốn sấy nướng sấy nướng Thiên Phượng Thánh Hỏa, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có thể đáp ứng hay không điều kiện của ta cũng được." Đỗ Phi mỉm cười mở miệng nói. Cái này Phượng Lâm trầm ngâm một lát sau, mới vẻ mặt khó khăn nói, "Đỗ Phi các hạ, nói thật, Thiên Phượng Thánh Hỏa tồn tại ở tộc của ta trong thánh địa, ngoại nhân đúng khó có thể tiến vào, mà thôi ta giờ phút này thân phận, cũng vô pháp làm được điểm này chỉ bất quá, ngươi nếu là có thể đủ hiệp trợ ta đem cựu Phượng nắm bắt lời mà nói, như vậy, coi như là vi phạm tộc quy, ta cũng vậy chịu trách nhiệm liên quan, cho ngươi đi vào lần thứ nhất." Thật sao? Đỗ Phi nghe vậy, nhưng lại cười cười. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu nói, như vậy ta liền cho tin tưởng ngươi. Bất quá Phượng Lâm thiếu chủ, thỉnh cầu ngươi tin tưởng ta. Nếu là ngươi đập vào chơi tính toán của ta lời nói là cái gì kết cục, chính ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Tại thanh âm rơi xuống lập tức, Đỗ Phi khí tức trên thân mạnh mẽ vừa để xuống mà thu, mà kinh khủng kia bị áp, tại lúc này lập tức bao phủ tại Phượng Hạo trên người, rồi sau đó lại nhanh chóng biến mất. Nhưng là cho dù như thế, Phượng Lâm sắc mặt tại lúc này cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó hắn dừng ở Đỗ Phi trong ánh mắt, chính là tràn đầy không che giấu chút nào rung vẻ, đan võ song nhập thánh. Hảo nhát lực. Đỗ Phi cười nói: "Tuất, việc này ta đáp ứng rồi. Sau khi chuyện thành công, bất kể như thế nào ta đều lại để cho Đỗ Phi các hạ sấy nướng một sấy nướng cái kia Thiên Phượng Thánh Hỏa." Chần chừ một lát sau, Phượng Lâm Nhưng lại cắn răng một cái đáp: "Tại giải Đỗ Phi thực lực về sau, Phượng Lâm Nhưng lại minh bạch, nếu là có thể có được Đỗ Phi tương trợ lời mà nói, như vậy đối với hắn muốn làm được đại sự, xác suất thành công đem sẽ tăng lên rất nhiều." Đã như vậy lời nói Đỗ Phi nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Quân tử nhất ôn, khoái mã nhất tiên." Phượng Lâm cũng đúng nhanh chóng đáp: Đã như vậy lời mà nói, ngươi tiểu cụ thể nói nói xem muốn ta làm cái gì a? Đã đáp ứng rồi Phượng Lâm mời, Đỗ Phi ngược lại cực kỳ dứt khoát, lập tức mở miệng hỏi. Ha ha, Đỗ Phi các hạ quả nhiên là tính người, đã như vậy lời mà nói, ta lại đúng nói thẳng Phượng Lâm chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó, hắn tiểu vươn tay, dính một chút nước trà, chợt tại trước mặt hai người trên bàn trà, chậm rãi viết lên bốn chữ. Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn, sau một lát, mắt của hắn con mắt nhưng lại ngưng tụ, bởi vì, cái kia trên mặt bàn xuất hiện bốn chữ, đương nhiên đó là vực ngoại thiên ma. Nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, co như là dùng Đỗ Phi tập tính đều là nhịn không được đồng tử co dù lại, bởi vì hắn không thể tưởng được cái này vượt ngoại thiên ma nhất tộc tay, rõ ràng rời khỏi cổ giới bên trong, mà Viễn cổ Thiên Phượng tộc sự tình rõ ràng cũng cùng được ngoại thiên ma nhất tộc có quan hệ, hẳn là Đỗ Phi các hạ rõ ràng biết rõ lần này tộc không thành, Phượng Lâm nhìn thấy Đỗ Phi biểu lộ lập tức thần sắc hơi động một chút, rồi sau đó hơi vài phần kinh ngạc mở miệng nói, cái này nhất tộc sao Đỗ Phi thở dài một hơi, chợt cười lạnh một tiếng nói, ta cùng cái này nhất tộc giao tình cũng không phải là lần một lần hai hơn nữa tại trong tay ta đâu vẫn là cái này nhất tộc chi vương, coi như là không ít. Theo ý nào đó mà nói, ta hẳn là cái này nhất tộc đối thủ một mất một còn a. Nếu là ta tại Huyền Vũ Đại Lục hiện thân lợi mà nói, như vậy chỉ sợ cái này nhất tộc hội không đoạn dư lực đem ta chém giết. Cái gì? Nghe vậy, Phượng Lâm trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi gật đầu nói, cũng đúng. Dùng Đỗ Phi các hạ thân thủ, chính là tại đây phiến thiên địa trong lúc đó cũng có thể xem như nhất đẳng cường giả, sẽ cùng cái này nhất tộc có chỗ tiếp xúc đảo cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ bất quá ta lại không thể tưởng được Đỗ Phi các hạ lại là cái này, nhất tộc đối thủ muốn mất một con. Cụ thể sự tình, nói ba sạo trong lúc đó cũng nói không rõ ràng ngươi có lẽ hay là cụ thể nói nói chuyện của ngươi a. Đỗ Phi tùy ý gật đầu, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, "Dạ." Phượng Lâm gật gật đầu, sau đó trầm mặc sau một lát, mới chậm rãi nói, "Việc này thật muốn nói lên lời mà nói, có lẽ muốn theo rất nhiều năm trước nói lên theo ta trở thành tộc của ta thiếu chủ một trong về sau, ta liền phát hiện, mặc kệ ta muốn làm chuyện gì, tựa hồ tại trong tộc đều có một cổ cường đại lực cản, vô hình cách dừng lại ta." mà tại dưới bực này tình huống ta viễn cổ thiên phượng tộc nhất tộc quyền lực nhưng lại không ngừng hướng về cựu phượng nghiêng cái gì đến đến cuối cùng tộc của ta trí tôn cũng vô pháp hoàn toàn khống chế trong tộc sự tình bởi vì cái này cựu phượng trong tay khống chế quyền thế thật sự là quá cường hãn thượng tiên ngươi hảo xấu vốn là gần kề chỉ đúng như thế đạo đúng không có gì ta phượng lâm chỉ có thể đủ nói tay hắn đoạn kinh thiên nhưng là từ mấy năm trước ta trong lúc vô tình phát hiện một sự tình sau đó âm thầm đã điều tra một phen về sau lại phát hiện cái này nhất tộc loại người tựa hồ chút bất chi bất giác xâm nhập ta trong tộc mà từ ta phát hiện điểm này về sau đang âm thầm truy tra việc này thời điểm, tựa hồ trong lúc vô tình tiết lộ cái gì, từ nay về sau, trong tộc ngoài sáng ngầm nhằm vào ta vô hình thế công, chính là càng nhiều hơn. Ví dụ như lúc này đây ta vốn là ra ngoài có việc, nhưng là tạm thời nhận được phân tộc tín hiệu cầu cứu, đợi cho ta đi đến về sau, phát hiện đỗ phi các hạ tồn tại, mới xác định, đây là bọn hắn lại một lần thế công còn lần này, bọn hắn nhưng lại hy sinh nhiều như vậy tộc nhân tính mạng, điểm này là ta vô luận như thế nào đều không thể nhẫn lại. cho nên lần này vô luận như thế nào, ta đều muốn triệt để giải quyết việc này. Nghe đến đó. Đỗ Phi cũng đúng hít một hơi thật sâu, sau đó đè nén trong lòng rung động. Mặc dù nói, Đỗ Phi coi như là cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc đánh qua rồi vô số lần giao cho, nhưng là không thể tưởng được, rõ ràng ngay thái cổ tám tộc một trong viễn cổ thiên phượng tộc đều bị cái này nhất tộc loại người nh vào. Cái này vực ngoại thiên ma, quả nhiên là trong thiên địa tất cả sinh linh đối đầu, giống như tiểu nhiệm theo như lời giống nhau, diễn thế cuộc chiến sớm muộn mở lại. Bất quá theo ta đối với thái cổ tám tộc hiểu rõ, coi như là cái kia nhất tộc loại người mạnh khỏe thông thiên. Muốn xâm nhập các ngươi Viễn Cổ Thiên phụ tộc, cũng tuyệt đối không phải là cái gì sự tình đơn giản a." Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng nói: sát thực cái này nhất tộc coi như là càng lợi hại, chỉ cần dựa vào bọn hắn, muốn làm được điểm này lợi mà nói, cũng đúng cực đoan khó khăn, dù sao tộc của ta từ Viễn Cổ chuyển thừa đến nay, không phải bình thường người có thể xâm lấn nhưng là." Nếu như trong tộc có nội ứng lời nói, Vượng Lâm thở dài một hơi, rồi sau đó mang theo vài phần sầu lo mở miệng nói: "Ngay vậy, coi như là Đỗ Phi cũng đúng lần nữa đảo hút một hơi lương khí. Chính như hắn Vượng Lâm theo như lời giống nhau." Cái này vượt ngoại thiên ma tộc coi như là càng lợi hại, nhưng là muốn vô thanh vô tức nghiêng nhân viễn cổ thiên tộc, thậm chí khống chế viễn cổ thiên phượng nhất tộc đều là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi viễn cổ thiên phượng trong tộc bộ có dự định. Mà theo tình huống hiện tại đến nhìn, khả năng này ngược lại lớn đến cực hạn. Nói cách khác cái tiêu cựu phượng rất có thể chính là nhất tộc nội ứng rồi. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới trầm giọng mở miệng nói: "Đúng vậy, chỉ bất quá, cái này sự tình cá nhân ta phỏng đoán mà thôi, ngoại trừ hôm nay đối với Đỗ Phi các hạ nói qua bên ngoài, chưa từng có đối ngoại người ta nói lên." Cho nên ta muốn Đỗ Phi các hạ làm một chuyện rất đơn giản, thì phải là cùng ta liên thủ, nghĩ biện pháp bức ra Cựu Phượng thân phận chân chính mà về Đỗ Phi các hạ việc này, ta vừa vặn khống chế một ít gì đó, những vật này chỉ cần lợi dụng thỏa đáng lợi mà nói, như vậy ở đằng kia tộc hội phía trên, có lẽ chúng ta thật có thể. Đủ đem cái kia Cựu Phượng bức đến không còn đường lui, có lẽ tại lúc kia, hắn sẽ bộc lộ ra chân tướng đến. Phượng Lâm vẻ mặt thành thật mở miệng nói, tại tộc hội phía trên, làm cho hắn hiện ra nguyên hình sao? Đỗ Phi thở dài một hơi. Đúng vậy Phượng Lâm gật gật đầu, bởi vì Cựu Phượng tiểu tử kia Tại trong tộc Nanh Nuốt trải rộng, phần đông tộc lão cũng đúng cực đoan tín nhiệm hắn, nếu như không phải tại tộc hội phía trên đem diện mục thật của hắn vạch trần lời mà nói, như vậy chỉ sợ, coi như là chúng ta vạch trần ra diện mục thật của hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp che giấu đi qua. Mà tất cả tộc nhân tề tụ tộc hội sẽ là cơ hội tốt nhất." Phượng Lâm nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ gật đầu, trầm ngâm sau một lát, mới thẳng nhiên nói, "Đã như vậy lời nói ta liền cho nghe sắp xếp của ngươi à, nếu là cái kia cựu phượng thật sự cùng cái kia nhất tộc có quan hệ, như vậy coi như là ngươi không mở miệng, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn." Yên tâm." Phượng Lâm nhẹ gật đầu, "Đỗ Phi các hạ đã muốn đáp ứng việc này rồi, như vậy tại hạ thì an tâm, kế tiếp mấy ngày, kính xin Đỗ Phi các hạ bảo trì tốt đỉnh phong trạng thái, tổng hội sẽ tại 3 ngày sau bắt đầu mà lúc kia, cụ thể làm như thế nào? Tại ta không có truyền tin trước kia, Đỗ Phi các hạ chỉ cần gắng giữ tỉnh táo cũng được. Mà mấu chốt nhất thời khắc, ta sẽ cần Đỗ Phi các hạ ra tay về phần cái kia thiên Phượng Thánh Hỏa, ta tất nhiên sẽ không quên. Như thế, là hơn cảm ơn." Nghe vậy, Đỗ Phi lại lần nữa chắp tay, trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Diệt trừ vực ngoại thiên ma. Vốn chính là phần của mình trong sự tình, đã có thể lập tức lao đến chỗ tốt, như vậy chính mình tự nhiên là sẽ không bỏ qua rồi. Chương 078, tộc hội mở ra. Viễn Cổ Thiên tộc tộc tộc tháp trước kia. Giờ phút này, khoảng cách đương làm ngày Đỗ Phi cùng Phượng Lâm hồi, đã muốn 3 ngày đi qua, khoảng cách Đỗ Phi bị tỉnh trở lại Viễn Cổ Thiên phượng tộc, cũng có đại khái nửa tháng đi qua. Mà Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc hội, giống nhau đúng nửa năm một lần, mà lần này bởi vì Đỗ Phi kẻ khả nghi tàn sát Viễn Cổ Thiên Phượng tộc phân tộc sự tình, cho nên cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc hội mới sớm mở ra. Cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc tháp, nghe nói là năm đó Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tổ tiên lưu lại vật, bình ngày thời điểm, bởi vì nơi này đúng nhất tộc trọng địa quan hệ, đều cũng có cực đoan sâm nghiêm phòng ngự. Nhưng là tại hôm nay, cái này tấm địa vực nhưng lại càng thêm phòng vệ sâm nghiêm. Vô số Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân đều là hội tụ tại nơi này. Phải biết rằng, Viễn Cổ Thiên Phượng tộc mặc dù là thái cổ 8 tộc một trong, nhưng là cùng Viễn Cổ Thiên Long tộc giống nhau, Viễn Cổ Thiên Phượng tộc cũng thuộc về nhân khẩu rất thưa thớt nhất tộc. Nơi này một cái phân trong tộc gần trăm người bị tàn sát, có thể nói là một kiện rung động toàn tộc đại sự quan vong tranh phong độc đầy đủ. Hơn nữa, đang âm thầm còn có mấy phần đồn đãi, tựa hồ kia nhân loại cường giả bất quá là may mắn gặp dịp bị hoan ủng. Mà cái kia chính thức ra tay tàn sát phân tộc loại người, lại là vương tộc loài người. Bởi vì này các loại lời đồn đãi quan hệ, giờ phút này, tại đây tộc tháp trước kia, mơ hồ trong đó lại là có thêm không ít nghị luận thanh âm truyền ra, hiển nhiên, mỗi người đều muốn biết, cái kia chân tướng rốt cuộc là cái gì. Tại tộc tháp trước kia Đúng một mảnh dùng cổ lao thanh sắc ngọc thạch phố tiểu cực lớn quảng trường, quảng trường phía trước chỗ có một khối cực lớn tấm bia đá, gọi là tổ địa, nghe nói chỉ có viễn cổ thiên phượng trong tộc từng có lớn lao công tích tổ tiên mới có thể đem danh tự điêu khắc ở phía trên. Mà chút ít điêu khắc ở phía trên danh tự phía trên, tựa hồ mỗi một cái tên bên trong đều ẩn chứa một loại cực đoan khủng bố lực lượng. Viễn cổ thiên phượng tộc uy thế, chỉ từ điểm này xem tiểu so viễn cổ yêu hồ tộc muốn mạnh hơn vài phần, thái cổ tám trong tộc số một số 2 tồn tại, không chỉ là hư nói mà thôi. Mà giờ khắc này, tại đây có chút ngưng trọng và nghiêm túc trong không khí. Trong chẳng không ít ánh mắt hội tụ. Giờ phút này, tại Thanh Ngọc quảng trường tới gần tộc tháp vị trí, có một cái đá xanh chế tạo lao lung, giờ phút này, một đạo nhân loại thân ảnh đã bị nốt tại trong đó. Chỉ bất quá, hắn nhưng không có hiện lộ ra chút nào bối rối hoặc là sợ hãi, mà là phụ bắt tay vào làm, vẻ mặt tốt kỳ không ngừng quét mắt những kia viễn cổ thiên phượng tộc cử giả. Mà người này không những người khác, đương nhiên đó là Đỗ Phi rồi. Đương nhiên, Đỗ Phi tồn tại tuy nhiên xem như hấp dẫn người ánh mắt, nhưng là những này viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân, nhưng không có đem quá nhiều chú ý đặt ở trên người của hắn mà là đem ánh mắt rơi xuống quảng trường đám người đứng đầu, phân biệt dẫn đầu lượng trên thân người. ở cạnh trái chỗ, người cầm đầu đúng một người mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, trên mặt của hắn có một vòng tao nhã dáng tươi cười, cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn phía trước, tựa hồ không có có đồ vật gì đó đáng giá hắn quá mức chú ý giống nhau. người này đương nhiên đó là cái này viễn cổ thiên phượng tộc phượng lâm thiếu chủ rồi. mà ở dựa vào phải chỗ, người cầm đầu tách chính là đúng một người mặc thất thải áo bào, trước kia đã cùng đỗ phi từng có gặp mặt một lần cựu phượng thiếu chủ rồi cùng phượng lâm bất động vị này cựu phượng thiếu chủ trên mặt tuy nhiên cũng đúng treo nhàn nhạt dáng tươi cười nhưng đúng nụ cười của hắn vô luận như thế nào xem đều cũng có một vòng lâm lạnh coi như là hắn mỉm cười cùng người bên cạnh nói chuyện nhưng là cái kia đợi cảm giác lại như cũng phảng phất là tài trí hơn người giống nhau bất quá đứng ở bên cạnh hắn người đối với hắn bực này khí thế ngược lại có chút thỏa mãn dù sao cái này tại thường nhân xem ra chính là cái gọi là thượng vị giả khí tức đi à nha không thể không nói vị này cựu phượng thiếu chủ những năm gần đây này có thể một mực chèn ép cái kia phượng lâm thiếu chủ hơn nữa đưa hắn bức bách đến mấy lần thiếu chút nữa bi kịch biên giới người này xác thực là có vài phần bổn sự. người này vẫn là như vậy chẳng ghét. nay tướng Đỗ Phi bắt về đến từ người Phượng Hạo giờ phút này rõ ràng cũng đứng ở Phượng Lâm bên người rồi sau đó lạnh lùng mở miệng nói Phượng Hạo người này tuy nhiên xem như đứng ở Phượng Lâm bên này bất quá hắn làm người quá mức ngay thẳng cho nên nói lời nói làm việc khó tránh khỏi không cân nhắc hậu quả đây cũng là đương làm ngày vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện rồi sau đó bắt được xong Đỗ Phi nguyên nhân bởi vì dùng hắn tính tử nếu là hắn phát hiện tàn sát tộc nhân loại người lại là Phượng Lâm lời mà nói, như vậy coi như là hắn xem như Phượng Lâm một hệ loại người, cũng tất nhiên sẽ đem Phượng Lâm bắt về. Đây cũng là cái này Phượng Hạo sẽ bị Cửu Phượng bọn người lợi dụng nguyên nhân chỗ. Ta đương nhiên biết rõ hắn chán ghét, bất quá ngươi lại không phải không thừa nhận sự lợi hại của hắn. Phượng Lâm quay đầu lại nhàn nhạt quét Cửu Phượng liếc, nhìn thấy tầm mắt của hắn cũng rơi xuống tới, hắn ngược lại lộ ra một vòng ấm áp dáng tươi cười, đợi cho lương tầm mắt của người rời về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Phượng Hạo nghe vậy khẽ gật đầu, chần chờ sau một lát, hắn mới tiếp tục nói, lại nói tiếp, gần đây trong tộc có đồn đãi nói Cái kia đô phi cũng không phải tàn sát tộc của ta phân tộc loại người hung thủ, Phượng Lâm thiếu chủ, việc này là thật hay không? Phượng Lâm nghe vậy, lông mày hơi động một chút, sau một hồi mới chậm rãi nhẹ gật đầu, thẳng nhiên nói, tuy nhiên việc này hẳn là là thật như là, cái kia thả ra lời ấy loại người, hơn phân nửa là dụng tâm tính đáo, lần này tộc hội phía trên, ngươi tốt nhất là gắng giữ tỉnh táo, không muốn bị người lợi dụng. Nghe vậy, Phượng Hạo thần sắc vừa động, hắn tuy nhiên làm việc xúc động, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn ngốc tử, bởi vậy, tại chần chờ sau một lát, hắn mới chậm rãi nhẹ gật đầu đại đường non xanh vương Trên quảng trường, hơi có vài phần ngưng trọng mà lại mang theo vài phần ẩm ý hào khí, tại hơn 10 vị lão giả xuất hiện ở tộc tháp trước kia thời điểm, tất cả thanh âm mới xem như tiêu tán xuống dưới. Cái này xuất hiện mười mấy người, đều là viễn cổ thiên phượng một trong tộc trưởng lão. Viễn cổ thiên phượng nhất tộc trưởng lão số lượng cũng không có viễn cổ yêu hồ tộc như vậy nhiều, nhưng là những trưởng lão này đều là chân chính hóa đá cấp đích nhân vật, cái kia lợi thủ đoạn thực lực, đúng viễn cổ yêu hồ tộc này mặt cái gọi là bình thường trưởng lão tuyệt đối vô pháp bằng được. Cũng bởi vì này một điểm, những trưởng lão này tại viễn cổ thiên phượng trong tộc cũng có được lấy cực đoan cao địa vị. Chỉ bất quá, những địa vị này cao thượng trưởng lao xuất hiện về sau, lại phân biệt hướng về hai bên mở ra, rồi sau đó nhượng xuất ở vào tộc tháp trước kia, dùng cựu thải ngọc thạch rèn vương toạ. Giờ phút này, viễn cổ thiên vượng trong tộc tầm mắt mọi người đều là rơi xuống cái kia vương toạ phía trên, rồi sau đó lộ ra cực đoan lửa nóng ánh mắt. Mà ở những người này ngưng mắt nhìn phía dưới, có thể nhìn thấy cái kia thất thải ngọc thạch vương toạ phía trên. Giờ phút này có một đạo mặc áo bảo tím thương láo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn râu tóc bạch trắng, nghiên kỷ thuật nhìn không nhỏ nhưng là làn da nhưng lại như là cùng Hải Nhi giống nhau bóng loáng. cái kia vi hơi híp lại trong đôi mắt, có một tia nhàn nhạt tinh mang lập lòe, mà tựa hồ chỉ là một ánh mắt, là có thể làm cho không gian phá thoái, thiên địa băng liệt giống nhau. Tham gia trí tôn, lúc này thân người ảnh triệt để xuất hiện thời điểm, tất cả viễn cổ thiên phượng tộc loài người đều là lập tức quỷ phục tại trên mặt đất, mà ngay cả những địa vị kia cao thượng trưởng lão cũng đúng nửa quỳ tại trên mặt đất. Hiện nhiên, trước mắt người này chính là viễn cổ thiên phượng nhất tộc chính thức trưởng khống giả, nhất tộc tôn, hoặc là nói là tộc trưởng. Tên của hắn gọi là Phượng Tê Sơn. Nghe được bốn phía chúc mừng thanh âm, Phượng Tê Sơn chậm rãi trợn mắt khép hờ nháy tỉnh, ánh mắt chậm rãi ở trên quảng trường quét một vòng, mà bị hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, mỗi người đều là lộ ra vẻ mặt lửa nóng chi sắc. Hồi lâu sau, Phượng Tê Sơn mới có chút ho khan một tiếng, tựa hồ nhược không kinh. Trải qua, phong bộ dạng giống nhau, sau đó thản nhiên nói, tất cả đứng lên a. Dạ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong sân cái kia vô số người mới nguyên một đám đứng lên, rồi sau đó mắt của bọn hắn con mắt ở chỗ sâu trong, lửa nóng hương vị càng thêm nồng đậm. Dù sao coi như là tộc trong hội, cái này nhất tộc chí tôn cũng thật là thiếu xuất hiện. Đối với cái này vị viễn cổ thiên phượng tộc trên đời đệ nhất cao thủ, tất cả viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân đều là tôn sùng vô cùng. Khúc, khúc Khúc hôm nay sớm ở chỗ này tổ chức tập hội, mục đích gì chư vị nên vậy đều là biết được nửa tháng trước, ở vào ta phượng vực biên giới chỗ một chỗ phân tộc, rõ ràng cả tộc làm người chỗ tàn sát. Như thế sự tình theo thái cổ đến nay cũng không từng phát sinh qua việc này đang mang trọng đại, chẳng những liên quan đến tộc nhân tính mệnh an nguy, cũng liên quan đến tộc của ta danh dự, cho nên vô luận như thế nào. Việc này đều muốn điều tra cái tra ra manh mối phượng tê sơn nhìn khắp bốn phía trầm giọng mở miệng nói mà việc này cực kỳ có nhất hiểm nghi loại người lại là chúng ta vị này nhân loại bằng hữu bất quá vị bằng hữu kia mặc dù có ghét bỏ hắn lại cực đoan phối hợp tộc của ta làm việc không có phản kháng tộc của ta nhìn từ điểm nào ý, ý tại không có xác định hắn hung thủ trước kia tộc của ta cần dùng lễ lời chi nghe vậy trên quảng trường phần đông tộc nhân đều đúng khẽ gật đầu bất kể thế nào nói viên cổ thiên phượng tộc đều là thái cổ tám trong tộc đỉnh tiêm tồn tại tự nhiên muốn có đại tộc khí độ trong tộc gia bực này sự tình tự nhiên là muốn điều tra cái tra ra manh mối nhưng là bực này sự tình cũng đúng tuyệt đối không thể trách lầm bất luận kẻ nào nếu không cái này hội náo thành một cái thiên đại chê cười đã rất nhiều tộc nhân không có ý kiến lời nói phương hạo ngươi là đương làm ngày đã trải qua hiện trường loại người không ngại ngươi nói xem lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì à phượng tê sơn dừng ở phương hạo nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy phương hạo một bước đi ra cung kinh hướng về phía phượng tê sơn chắp tay về sau mới trầm giọng nói chí tôn đương làm ngày ta phụ trách tuần tra tất cả phân tổ mang theo phượng vệ loại người xuất hành Nhưng là tại tuần tra tiến hành đến một nửa thời điểm, lại nhận được phân tộc loại người buồn mạng truyền âm mà đợi đến chúng ta đi đến phân tổ chỗ chỗ thời điểm, lại phát hiện tất cả phân tộc chi người đều đã bị tàn sát, mà khi lúc duy nhất ở đây ngoại nhân, chỉ có Đỗ Phi Các Hạ. Rồi, tại phát hiện Đỗ Phi Các Hạ, chúng ta còn phải người tại phương viên chăm dặm cẩn thận tìm tòi thoáng một tí, nhưng lại không có phát hiện mọi khác tung tích. Sau đó, chúng ta đem Đỗ Phi Các Hạ mang về, cả trong cả quá trình, Đỗ Phi Các Hạ đảo đúng không xê. Bất kỳ phản kháng đây cũng là ta đương làm ngày kinh nghiệm sự tình rồi. Chương 079, tình thế thân phận nói cách khác, ngày đó ngươi cũng không từng thấy đến Đỗ Phi các hạ ra tay đánh chết tộc của ta loại người sao? Tại Phượng Hạo thanh âm hạ xuống song, đứng ở hắn đối diện chỗ Cựu Phượng, đột nhiên trầm giọng mở miệng nói. nghe vậy, Phượng Hạo tuy nhiên hơi sững sờ, bất quá vẫn là khẽ gật đầu nói, đúng vậy, Cựu Phượng thiếu chủ, ngày đó ta chứng kiến đến, chỉ là Đỗ Phi các hạ ở đây, đảo là không có nhìn thấy hắn tự mình ra tay chém giết tộc của ta loại người. thì ra là thế. nghe vậy, cửu Phượng nhẹ gật đầu, hướng về phía Phượng Tê Sơn cùng kính vừa chắp tay nói, tộc trưởng. Ta quyết đến việc này có lẽ có vài phần những thứ khác nội tình chúng ta biết rõ. Đỗ Phi Các Hạ những ngày này tại chúng ta Viễn Cổ Thiên Phượng trong tộc, có thể nói là cực kỳ cho ta tộc mặt mũi. Tuy nhiên ta chưa từng gặp qua Đỗ Phi Các Hạ ra tay, nhưng là từ thực lực của hắn một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng đến nhìn. Nếu là hắn nguyện ý lời mà nói, ngày đó chém. Giết Phượng Hạo đợi Phượng Vệ sau đó rời đi, vấn đề hẳn là không lớn. Nếu như hắn là hung thủ giết người lời mà nói, như vậy hắn làm gì nhu thuận cùng Phượng Hạo bọn người đồng thời trở về? Dứt khoát đem Phượng Hạo bọn người cũng chém giết, cợt Ngươi phải triệt để giải quyết vấn đề, cho nên cá nhân ta cho rằng Đỗ Phi các hạ hẳn là hoan hùng mà hung thủ hơn phân nửa là một người khác hoàn toàn. Cựu Phượng nói được ngược lại cũng có vài phần đạo lý. Nghe vậy, Phượng Tê Sơn nhẹ gật đầu, mà nhìn thấy một màn này, không ít Viễn Cổ Thiên Phượng tộc trưởng lão cũng đều là có chút gật đầu, giống như Cựu Phượng theo như lời giống nhau. Đỗ Phi như là hung thủ lời mà nói, làm gì như thế vất vả chính mình, dứt khoát giết người diệt khẩu không phải tới càng thêm thông thái. Nhưng là ta có một vấn đề Phượng Hạo đột nhiên mở miệng nói, Đỗ Phi các hạ rốt cuộc là cái gì thực lực? Hắn không có bày ra qua, ta trong tộc cũng không, có ai tin tưởng, vì sao Cựu Phượng thiếu chủ ngươi có thể kết luận đố Phi các hạ có thể đem chúng ta Phượng vệ đánh chết? Có lẽ là hắn tự nhận, hắn không đúng đối thủ của chúng ta, cho nên mới không thể không lựa chọn diễn trò đâu này. Ha ha ha, Phượng Hạo đại ca nói như vậy, đạo thật sự có vài phần đạo lý bất quá, Phượng Hạo đại ca có lẽ không có cẩn thận xem xét qua đám kia tộc nhân thi thể a. Mấy ngày nay ta nhưng lại nghiên cứu cẩn thận hồi lâu, mới phát hiện một điểm đó chính là, đám kia phân tộc loài người, nên vậy đều là tại cùng trong nháy mắt chết đi, mà có thể làm được điểm này loài người. Thực lực tất nhiên cực đoan kinh người, có thể làm được như thế sự tình loại người. Ta muốn đừng nói phượng hạo đại ca ngươi, cho dù mấy vị trưởng lao ở đây, có lẽ đều là trốn không thoát đâu. Cựu phượng cười tùng tìm mở miệng nói gì giới cơ hội quan đại sư thế xì tê loạn. Cựu phượng thiếu chủ, làm sao ngươi cứ như vậy xác định điểm này? Nhất định phải nhận định hung thủ thực lực kinh người, mà không có thể là có nguyên nhân khác. Phượng hạo cao mày nói, ta đây loại cho rằng nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì ta không muốn đi tự hỏi một cái khác khả năng. Cựu phượng nhẹ khẽ thở dài một hơi, trầm ngâm hồi lâu, mới trầm rãi nói, mà thôi. Sự tình như là đã phát triển đến trình độ này, che giấu ngược lại có vẻ ta cựu phượng trong lòng có quỷ phân tộc bị diệt sự tình, có hai cái khả năng, thứ nhất chính là ra tay người thực lực kinh người, thứ hai chính là phân tộc loại người đối với ra tay người cực đoan quen thuộc, tuyệt đối không thể tưởng. Được hắn rõ ràng sẽ ra tay. Cái gì? cựu phượng thiếu chủ có ý tứ gì? Thiếu chủ có ý tứ là, chẳng lẽ ra tay loại người rõ ràng tộc của ta loại người không thành? Bất quá, thiếu chủ cái này thuyết pháp tựa hồ cũng có vài phần đạo lý à? Bởi vì, trừ phi là thực lực siêu tuyệt loại người. Bằng không bình thường người tuyệt đối vô pháp đem ta viễn cổ thiên phượng tộc một cái phân tộc diệt, hơn nữa diệt đến vô thanh vô tức. Nhưng là, nếu như là tộc của ta loại người ra tay, mà ra tay loại người địa vị rất cao, làm cho những kia phân tộc loại người không nghĩ tới lời mà nói, như vậy ngược lại rất có thể. Bất quá thật sự như thế có thể làm được bực này sự tình loại người, chỉ sợ không nhiều lắm đâu. xác thực không nhiều lắm ngoại trừ trí tôn, chư vị trưởng lão, tự hồ chỉ có hai vị thiếu chủ có thể làm được việc này đi à nha. Nhưng là, những người này đều rất không có khả năng a Tại Cựu Phượng thanh âm hạ xuống xong, trong chàng chính là vang lên một hồi thưa thất nghị luận thanh âm. Cơ hồ trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy run độ vẻ, hiển nhiên là không thể tin được cái này thuyết pháp. Cựu Phượng thiếu chủ ngươi có lẽ ngược lại đã quên cái khả năng thứ ba tính rồi. Một mực không có mở miệng vương lâm, đột nhiên mỉm cười mở miệng nói: "A, không biết ta quên tập làm sao có thể tính. Kính xin Phượng Lâm thiếu chủ chỉ điểm một chút." Cựu Phượng phong độ nhẹ nhàng chắp tay nói: "Còn có cái khả năng thứ ba tính chính là, người xuất thủ kia chẳng những là tộc của ta trong địa vị cao thượng loại người, hơn nữa..." Thân thủ của hắn nên vậy còn cực đoan khủng bố, thậm chí mà ngay cả cái kia phân trong tộc truyền ra tín hiệu cầu cứu đều là hắn tận lực để cho chạy, hắn việc cần phải làm chính là hãm hại Đồ Phi các hạ Phượng Lâm dừng ở Cựu Phượng, vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Cái này ha ha, Phượng Lâm thiếu chủ ngươi ngược lại học hội hay nói giỡn Cựu Phượng nụ cười trên mặt lệch léo, sát hại một cái phân tộc loại người để hãm hại một cái chính là nhân loại, tuy nhiên Đồ Phi các hạ hiện tại xem như tộc của ta thượng khách, nhưng là ta cũng không khỏi không nói, tự hồ hắn còn thật không có tư cách này à? Như vậy Không bằng Cựu Phượng thiếu chủ cùng ta phân nói một chút, cái kia cái nhân tài nào có tư cách hưởng thụ bực này đãi ngộ lâu này? Phượng Lâm tiểu cười tủm tỉm mở miệng nói, "Ha ha ha, cái này có lẽ theo ta muốn phân tích một chút." Cựu Phượng trầm ngâm một lát sau, rồi sau đó như có điều suy nghĩ chỉ chỉ chính mình, mới tiếp tục nói, "Tựa hồ ta có tư cách này, mà Phượng Lâm thiếu chủ, ngươi cũng có tư cách này à?" Thật sao? Cái này thật đúng là cực đoan trùng hợp sự tình a. Phượng Lâm cũng đúng cười một tiếng. Sau đó hai vị này thiếu chủ liếc nhau một cái, lẫn nhau tiểu đều là phá lên cười. Chỉ bất quá Tại hai người này đích thoại ngữ cùng trong tiếng cười, nhưng không có nửa phần hài hòa hứa vị, có chỉ là đồng đậm lãnh ý siêu cấp dị năng người kém cỏi. Đủ rồi. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên phượng tê sơn đột nhiên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nhìn thấy chi tôn mở miệng, phượng lâm cùng cựu phượng hai người sắc mặt đều là đồng thời biến đổi, rồi sau đó hai người đều là lui về nguyên lai vị trí. Mà những kia vô hình gian đao quang kiếm ảnh theo hai người lui ra phía sau cũng đúng lập tức biến mất. Phượng tê sơn nhíu mày một lát sau, ánh mắt mới rơi xuống trong lao tủ, vẻ mặt không sao cả biểu lộ đốp phi trên người. Sau đó hắn cười cười nói. Đỗ Phi các hạ, thật ra khiến ngươi chế dễ bất quá. Bây giờ nói khởi chuyện ngày đó, ngược lại có vẻ các hạ nên vậy không? Có bao nhiêu hiểm nghi bất quá? Bất kể như thế nào, kính xin các hạ giản yếu nói một chút. Ngươi ngày đó tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó như thế nào? Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống phượng Tê Sơn trên người, một lát hắn mới cười cười nói, không biết phượng chí tôn có từng nghe nói qua bạch đế. Bạch đế? Nghe vậy, phượng Tê Sơn thân hình vi hơi khẽ chấn động, trên mặt hiện lên một vòng run đờ vẻ. Hồi lâu sau, hắn khôn ngoan dẫn vài phần chần chờ nói, Đỗ Phi các hạ theo lời đúng vậy hồng hoang chín đế bên trong bạch đế đúng vậy đỗ phi thẳng nhiên nói ta lần này theo huyền vũ đại lục đến đây chính là thụ bạch đế tiền bối chi nắm đến đây viễn cổ thiên phượng tộc mà ta ngày đó sở dĩ hội ra hiện ra tại đó là vì ta từ viễn cổ yêu hồ tộc bằng hữu nơi nhận được rồi quý tộc địa đồ sau đó từ viễn cổ yêu hồ tộc tộc địa chạy đến chỉ bất quá tại ta đã đến về sau còn không có tiến hành thông truyền đã nghe đạo không khí trung nhàn nhạt huyết tinh vị đạo xem xét phía dưới mới phát hiện quý tộc phân tộc loại người lại bị đều chu diệt tiết nối chính là chính là ta cũng không có phát hiện Hồng thủ rốt cuộc là người phương nào? Thì ra là Thế Phượng Tê Sơn trong đôi mắt rung động vẻ giảm xuống, chuyện gì phát chỗ, xác thực là tới gần Viễn Cổ Yêu hồ tộc chỗ chỗ, nhưng là Đỗ Phi các hạ nói là thật hay không, tộc của ta sẽ phái người đi xa Cổ Yêu hồ tộc xác nhận thoáng một tí. Về phần, Đỗ Phi các hạ nói ngươi là thụ Bạch Đế chi năm đến đây tộc của ta, không biết là có hay không có cái gì tín vật. Tín vật sao? Ta lại là không có bất quá có một vật, có lẽ Phượng Chí tôn nhận thức. Đỗ Phi cười cười, dừng ở Phượng Tê Sơn, sau đó liền gặp được hắn bản chân đập mạnh, bên ngoài thân chỗ, lập tức có thất thải quang mang bộ phát ra mà ở Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ mơ hồ trong đó có đệ thất đạo Thiên Phượng quang vân lập lẻo Thiên Phượng bất diệt kinh Phượng Tê Sơn nhìn qua một màn này vẻ mặt rung động không chỉ là Phượng Tê Sơn giờ phút này Viễn cổ Thiên Phượng trong tộc tất cả đều là vẻ mặt rung động vẻ phải biết rằng Thiên Phượng bất diệt kinh đúng Viễn cổ Thiên Phượng tộc bất truyền bí mật coi như là tại Viễn cổ Thiên Phượng trong tộc cũng chỉ có vương tộc loại người mới có tư cách tu luyện những người khác nhiều nhất lưu chảy nước miếng mà thôi nhưng là hôm nay cái kia Thiên Phượng bất diệt kinh rõ ràng xuất hiện ở một cái nhân loại bình thường trên người hơn nữa cái kia đợi hương vị, không ít viên cổ thiên phượng tộc loại người đều là lập tức nhận ra, tại đỗ phi thiên phượng bất diệt kinh bên trong, minh lộ ra vương tộc hương vị, coi như là phượng lâm đã sớm biết đỗ phi thực lực, giờ phút này trong đôi mắt cũng đúng tràn đầy vẻ kinh ngạc, đến giờ phút này hắn mới xem như minh bạch, đỗ phi vì sao phải sấy nướng một sấy nướng cái kia thiên phượng thánh hỏa, bởi vì chỉ có như thế, hắn có thể đủ đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện tới cảnh giới cao nhất, mà cửu phượng đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng đúng hiện lên một tia nhàn nhạt kiêng kỵ cùng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đỗ phi chiêu thới, vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hồi lâu sau, Phượng Tê Sơn mới được là phục hồi tinh thần lại, dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt lại là có thêm nhàn nhạt sát khí chẳng lầm. Đỗ Phi các hạ, Thiên Vượng bất diệt kinh là ta tộc bất truyền bí mật, ngươi hôm nay nếu không phải nói ra lịch lời nói, đây là Bạch Đế truyền lại. Phượng Tê Sơn lời còn chưa nói hết, Đỗ Phi ngược lại nhún vai mở miệng nói, hơn nữa, Bạch Đế tình cảnh hiện tại rất là nguy hiểm, tình huống cụ thể, khả năng ta và ngươi muốn tìm một người thời gian thương lượng một chút. Bạch Đế truyền lại sao? Phượng Tê Sơn nghe vậy sắc mặt biến huyễn bất định, sau một hồi mới thở dài một hơi nói, truyền thuyết. Bạch Đế năm đó từng đối với ta tộc có đại ân, cho nên mới dùng nhân loại thân, đến tu thiên phượng bất diệt kinh, đã giờ phút này, lần này kinh, trải qua, xuất hiện ở trên người của người, hơn nữa có thể nói rõ đến từ Bạch Đế, như vậy ta muốn điểm này làm không phải giả vờ, từ nay về sau khắc bắt đầu, Đỗ Phi Các Hạ chính là tộc của ta trưởng lão, như vậy được chưa? Trưng 080, tình thế biến chuyển. Nghe được câu này, không chỉ là Đỗ Phi, mà ngay cả trong chẳng tất cả viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân đều đúng ngẩn ngơ, mỗi người đều cũng có một loại vô pháp tin cảm giác. Trí tôn cái này Đỗ bây giờ còn có hiểm nghi trong người, cứ như vậy lèm nèm nhưng đích lại để cho hắn trở thành tộc của ta trưởng lão, cái này chỉ sợ tại lý không hợp a. một cái trưởng lão trần chờ một lát sau mới trầm giọng mở miệng nói, đã Đỗ Phi các hạ đã nói rõ lai lịch, mà tộc của ta bất truyền bí mật, Thiên Vượng bất diệt kinh cũng đúng chứng minh tốt nhất, cái này đã nói lên hắn xác thực là bạch đế đặc sứ năm đó nếu không bạch đế, ta viễn cổ Thiên phượng tộc nói không chừng đã sớm diệt tộc rồi, bạch đế đặc sứ cho ta tộc trưởng lão, cái này một đầu tộc quy cũng không phải ta định ra, mà là tổ tiên sở định trưởng lão sẽ không quên đi à nha? Phượng Tê sơn thở ra một hơi hơi vài phần ngưng trọng mở miệng nói nghe vậy vị trưởng lão kia có chút mà người một lát sau lại chỉ có thể lắc đầu lui ra chính như phượng tê sơn theo như lời đây hết thể đã liên quan đến đến tu quy như vậy hắn nói cái gì đều là tác dụng không lớn ánh mắt tại bốn phía quét một vòng xác định không ai hội lần nữa mở lời ngăn cản về sau phượng tê sơn mới vung tay lên trong chốc lát liền gặp được vốn là nốt đô phi lao lung biến mất rồi sau đó hắn mới lại lần nữa đối với đô phi vừa chắp tay nói đô phi các hạ không biết đạo trưởng lão cái này thân phận ngươi có bằng lòng hay không nhìn thấy chính mình đem bạch đế kéo đi ra cái này Viễn Cổ Thiên Vượng tộc tựu như vậy thận trọng đối đãi chính mình, rõ ràng còn cho mình một cái trưởng lao thân phận. điểm này coi như là dùng đỗ phi ra mặt dày, đều là nhịn không được sở lên cái mũi Đại Minh 24 giam trường mới nhất. bất quá mình cũng không có gạt người là được. bạch đế, thậm chí cả Hồng Hoàng Chín Đế bị phong ấn sự tình, hơn phân nửa cùng Bực Ngoại Thiên Ma Nhất tộc có quan hệ. lần này nếu là có thể đủ đem cái này Viễn Cổ Thiên phượng tộc kéo đến chính mình trận doanh lợi mà nói, ngày sau cùng Bực Ngoại Thiên Ma Nhất tộc đối kháng thời điểm, chính mình sẽ có càng nhiều là át chủ bài. bất quá Đỗ Phi ra mặt dù sao còn không có dạy đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, lập tức hắn xấu hổ cười một tiếng về sau. mới đúng vượng Tê Sơn chắp tay, nói, Phượng Chí tôn, trưởng lão một chuyện không nói trước, ít nhất tại chuyện này không có tra ra manh mối trước kia, ta còn có bộ phận hiểm nghi, không tìm ra việc này phía sau màn húng phạm, ta đều tất nhiên không thể ngồi thượng cái này trưởng lão vị. Sát thực như thế nghe vậy, Phượng Tê Sơn cũng đúng gật gật đầu, điểm này ngược lại Lão Phu sơ sót đã như vậy lời mà nói, như vậy sẽ chờ việc này chấm dứt về sau, nói sau mặt khác. Chỉ bất quá nói đến đây, Phượng Tê Sơn ngược lại cao mày vốn là đỗ phi đúng cực kỳ có hiểm nghi loại người giờ phút này đã đỗ phi hiểm nghi trên cơ bản xem như giải quyết như vậy kế tiếp phải như thế nào tìm hung phạm ngược lại cực đoan chuyện phiền phước bởi vì coi như là phượng tê sơn không muốn cũng đúng mơ hồ trong đó minh bạch đã đỗ phi không phải hùng phạm lời mà nói như vậy đối với phân tộc ra tay loại người có lẽ tiểu thật là trong tộc loại người rồi chí tôn một mực trầm mặc cựu phượng đột nhiên một bước đứng ra chắp tay nói có ý kiến gì không nói nói xem đi phượng tê sơn đưa tay nói dạ cựu phượng hướng về phía phượng tê sơn nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn thật sâu Đô Phi liếc về sau, tiếp tục nói, đã Đô Phi các hạ không có hiểm nghi lời mà nói, như vậy tiểu giống như ta trước kia phân tích cái kia dạng, có thể làm ra bực này sự tình người, tại trong tộc giải rác không có mấy, có lẽ cũng chỉ có chúng ta cùng chư vị trưởng lao rồi, ta muốn, không ngại các vị cung cấp thoáng một tí ngày đó chính mình không tại sân chứng minh, có lẽ có thể suy đoán ra một những thứ gì đến. Ngay vậy, Phượng Tê Sơn trầm ngâm một lát sau, mới gật đầu nói, đây quả thật là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, được rồi, việc này nếu là ngươi đưa ra, liền do ngươi bắt đầu như thế nào. dạ nghe vậy, cựu phượng gật đầu nói, nếu là ta nhớ không lầm, chuyện gì phát ngày đó, ta đang tại tộc tháp trước kia tu luyện, việc này ta muốn làm lúc ở đây hai vị trưởng lão có thể làm chứng. điểm này, lão hủ có thể vì thiếu chủ làm chứng. nghe vậy, ngược lại có hai cái sắc mặt gầy còn lão giả tiến lên một bước, núp chắp tay nói, ừ a a a, -a. lão phu ngày đó hẳn là lúc hướng dẫn vài người đệ tử tu luyện, việc này các đệ tử có thể làm chứng. lão phu ngày đó là ở tu luyện thiên vương hỏa, việc này tộc trưởng ngươi nên biết. lão phu ngày đó, theo thời gian trôi qua. Cựu Phượng cùng Viễn Cổ Thiên Phượng tộc trưởng lão đều là từng cái xuất hiện, rồi sau đó nói ra chính mình ngày đó chỗ chỗ. Hơn nữa trên cơ bản đều có thể tìm ra nhân vật đến làm chứng. Theo cuối cùng một vị trưởng lão thanh âm rơi xuống, Cựu Phượng nhưng lại cười cười ánh mắt rơi xuống Phượng Hạo trên người, thản nhiên nói, ngày đó Phượng Hạo đại ca cùng rất nhiều Phượng vệ cùng một chỗ dò xét trừ phân tộc, việc này tái sinh chứng nhận loại người hẳn là rất nhiều cho nên hiện tại chỉ còn lại một người mà thôi, không biết ngày đó Phượng Lâm thiếu chủ ngươi lại ở địa phương nào làm cái gì đấy. Nghe vậy, Phượng Lâm khẽ mắt có chút co lại trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt tăng gốc quả nhiên a việc này quả nhiên là hướng về phía chính mình đến a bởi vậy trầm rãi hít một hơi về sau phượng lâm mới cười nói ngày đó ta vừa vặn đi ra trong tộc che giấu nhiệm vụ ta muốn cựu phượng thiếu chủ không phải không biết nói cần gì phải biết rõ còn cố hỏi hơn nữa đã đây là che giấu nhiệm vụ tự nhiên là ta một người tiến hành không có bất kỳ người nhưng làm chứng cho ta cho nên không ngại ta đem cựu phượng thiếu chủ lời muốn nói nói ra như thế nào chỉ sợ tại đây trong vương tộc có khả năng nhất đúng chuyện ngày đó hung phạm loại người chính là ta Phượng Lâm đi à nha. Ha ha, Phượng Lâm thiếu chủ cũng không phải dùng hành động theo cảm tình, ta đề nghị Phượng Lâm thiếu chủ ngươi có lẽ hay là cẩn thận ngẫm lại, hoặc là đem ngày đó kinh nghiệm nói rõ chi tiết đi ra, đại gia cẩn thận suy đoán thoáng một tí không phải là rồi, ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không cho rằng Phượng Lâm thiếu chủ ngươi là chuyện ngày đó hung phạm anh hùng liên minh chi mạnh nhất tuyển thủ đọc đầy đủ. Cửu Phượng mỉm cười lắc đầu nói. Nghe vậy, Phượng Lâm trên mặt ngược lại hiện lên một vòng nhẹ nhàng dáng tươi cười, hắn ngẩng đầu dừng ở Cửu Phượng, đôi mắt ở chỗ sâu trong có một vòng nhàn nhạt quỷ dị thần sắc hiện hiện, tự như vậy dừng ở Cửu Phượng. Hồi lâu sau, Phượng Lâm mới được là nhẹ nhàng cười nói, "Ngươi thật sự muốn biết ta ngày đó lại làm cái gì? Lại phát hiện cái gì sao? Đây là tự nhiên, không thể để cho như thế im nghi, rơi vào Phượng Lâm thiếu chủ trên người của ngươi a." Cửu Phượng lại cười nói, "Phượng Lâm, ngươi tiểu chỉ nói vậy thôi, cho dù đem nhiệm vụ kia nói ra cũng không sao." Vương Tọa phía trên, một mực trầm mặc Phượng Tê Sơn cũng đúng đột nhiên mở miệng nói, "Vâng. Chí tôn." Nghe vậy, Phượng Lâm hướng về phía Vương Tọa chỗ vừa chắp tay, chỉ bất quá, trong tộc quy củ hay là muốn tuân thủ, ngày đó nhiệm vụ, ta sẽ không nói ra dù là bởi vậy ta sẽ chọc hiểm nghi bất quá ta nhưng có thể nói cho chư vị chuyện gì phát ngày đó bởi vì nhiệm vụ quan hệ ta đúng là cái kia phân tộc phụ cận dừng một chút thời điểm nghe được phượng lâm lời ấy triệu phượng đôi mắt ở chỗ sâu trong chính là hiện lên một vòng nhàn nhạt tâm lĩnh vẻ hiện nhiên hắn đã sớm nắm giữ một ít chính thức căn cứ chính sách theo phượng lâm mình có thể thừa nhận việc này tự nhiên là tốt nhất nếu như hắn không thừa nhận lời mà nói như vậy hắn có đích thủ đoạn làm cho phượng lâm không phải không thừa nhận việc này hơn nữa ngày đó chuyện gì phát thời điểm ta cũng vậy có chỗ phát giác bất quá đợi cho ta đi đến phân tập phụ cận thời điểm lại phát hiện sự tình đã muốn đã xong mà khi lúc Đô Phi các hạ cũng vừa vừa xong đến mà thôi Phượng Lâm mặt lệnh chậm rãi mở miệng nói Phượng Lâm thiếu chủ ngươi sẽ là của ngươi không đúng ngày đó ngươi đã tại chỗ vì sao không nhận thân tại cửu Phượng sau lưng có người cười lạnh mở miệng nói nếu không phải giờ phút này bị buộc hỏi ngươi còn sẽ không nói ra đến như thế trọng yếu manh mối thậm chí rất có thể quan hệ đến phải chăng có thể tìm ra chân tướng nhưng là Phượng Lâm thiếu chủ ngươi lại tận lực giấu diếm việc này thật sự là không thể không khiến người hoài nghi câm miệng kiểu Phượng mạnh mẽ quay đầu lại trường người nói liếc. Phượng Lâm thiếu chủ giờ phút này không phải đã đem sự tình nói ra sao? Đúng sai, đều có trí tôn phán đoán suy luận, lúc nào đến phiên ngươi mở miệng. Nhưng là, Phượng Lâm thiếu chủ rõ ràng, ngươi nọ vẻ mặt quật cường mở miệng nói, "Hoa táo?" Cửu Phượng hất lên tay, ống tay áo Phật tại mở miệng loại người trên mặt, đưa hắn nửa câu sau lời nói ngăn cản sau khi trở về, mới quay đầu lại hướng về phía Phượng Lâm ấy náy cười nói, "Phượng Lâm thiếu chủ, tại hạ ngự hạ không nghiêm, ở chỗ này cho ngươi bồi tội rồi." "Không sao." Phượng Lâm nhưng lại cười cười nói, "Đã quý bộc đã muốn mở miệng hỏi thăm." như vậy ta lại đúng có thể trả lời ngày đó ta là hà không hiện ra kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản nói đến đây phượng lâm biểu lộ trở nên có vài phần đặc sắc bắt đầu đứng dậy hắn tựu như vậy dừng ở cựu phượng hồi lâu sau mới lạnh lùng cười nói ngày đó ta không có xuất hiện nguyên nhân là ta lo lắng ra tay loại người còn từ một nơi bí mật gần đó cho nên ta nghĩ muốn đưa hắn tìm ra vậy ngươi tìm ra có hay không cựu phượng giống như cười mà không phải cười nói tự nhiên là không có phượng lâm thẳng nhiên nói tại cựu phượng biểu lộ trở nên có vài phần vi diệu thời điểm hắn mới tiếp tục nói chỉ bất quá đang tìm kiếm người nọ thời điểm ta lại phát hiện một kiện có chút đáng được ăn mừng sự tỉnh ngày đó cái kia phân tộc nguyên lai like cũng không có toàn tộc bị diệt trong tộc có một cái tiểu cô nương ngày đó bởi vì làm sai chuyện vừa lúc bị cha mẹ phạt tại suy nghĩ qua trong giếng suy nghĩ qua nhưng là không thể tưởng được một màn này vừa vặn được cứu tánh mạng của nàng mà ta trong lúc vô tình phát hiện tiểu cô nương này cảm thấy nàng hẳn là việc này mấu chốt cho nên ta lúc ấy cũng không có hiện thân mà là đem nàng bảo vệ bảo hộ lên vớ vẩn nghe vậy cựu phượng biến sắc đã có việc này lời mà nói Ngươi vì sao giờ phút này mới nói ra đến, rõ ràng chính là trong lúc nhất thời tìm ra lấy cớ. Ta trước kia không nói, là vì tiểu cô nương kia kinh hãi quá độ rồi, chịu không nổi nửa điểm kích thích, ta nếu là nói ra lời mà nói, Hữu Tâm Nhân lại đe dọa nàng thoáng một tí, nói không chừng nàng chấn kinh quá độ, từ nay về sau thật sự quên chuyện ngày đó, chẳng phải là ta chi qua. Cho nên, những ngày này, tiểu cô nương kia một mực đều ở ta chỗ đó điều dưỡng, mà ta có thể tại tộc tháp trước mặt chỉ thiên vị thể, tại trong lúc này, ta không có cùng nàng nói qua bất luận cái gì một câu. Mà giờ khắc này, Nàng thần chí nên vậy đã muốn khôi phục. Nếu là Chí Tôn muốn biết chân tướng lời mà nói, như vậy chỉ cần triệu kiến tiểu cô nương kia mới có thể. Cái gì? Nương theo lấy Phượng Lâm thoại âm rơi xuống, trong tràng mọi người, sắc mặt đều tự bất động. Chương 081, trọng yếu một trận chiến. Giờ phút này, không khí trong sân trở nên có vài phần vi diệu, Phượng Lâm nói ra lời mà nói, rõ ràng tại ngoài dự liệu của mọi người, làm cho không ít người đều hơi hơi híp mắt, rất hiển nhiên, nếu là Phượng Lâm nói là thật lời mà nói, như vậy có lẽ trước kia hết thảy đều là vô dụng công rồi. Bởi vì chỉ cần tiểu cô nương kia thật là cái kia phân tộc loại người hơn nữa bái kiến chuyện ngày đó lời mà nói như vậy nàng nói hết thảy nên vậy chính là chân tướng rồi phượng lâm đã có việc này lời mà nói liền em cái kia tiểu nữ hoa dẫn tới bạn tôn tự mình hỏi mấy câu a vương tọa phía trên phượng tê sơn trầm mặc một lát sau mới trầm giọng mở miệng nói dạ nghe vậy phượng lâm gật đầu rồi sau đó vung tay lên lập tức liền gặp được đứng ở phía sau hắn mọi người nhanh chóng lui xuống sau đó rất nhanh liền gặp được một cái cột chỉ lên trời biện tiểu cô nương tại bao quanh dưới sự bảo vệ bị dẫn tới trên quảng trường Trong chảng vô số ánh mắt, cơ hồ lập tức tiểu đã rơi vào tiểu cô nương trên người. Tiểu cô nương ước chừng 11-12 tuổi niên kỷ, trong thần sắc có vài phần bối rối, bất quá nàng dù sao cũng đúng viễn cổ thiên phượng tộc loại người, cho nên liền đúng tại bực này dưới tình huống, cũng đúng giữ vững tuyệt đối tỉnh táo. Cái này tiểu nữ hoa, xác thực là cái kia phân tộc loại người, lão phu đã từng đi cái kia phân tộc làm việc qua, rất xa bái kiến nàng mấy lần. Một vị trong tộc trưởng lão đưa mắt nhìn tiểu cô nương kia một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói: "Nghe được câu này, trong chàng rõ ràng truyền đến không ít kinh nghi bất định hấp khí thanh âm mà phượng tê sơn cũng đúng gật gật đầu híp híp nói rất tốt đã thân phận không thể nghi ngờ lời mà nói như vậy ta liền cho tự mình hỏi một chút lời nói a nói đến đây phượng tê sơn ánh mắt rơi xuống tiểu cô nương trên người sau đó cười một tiếng nói hải tử ta là chúng ta viễn cổ thiên phượng tộc nhất tộc chí tôn thì ra là tộc trưởng cho nên ngươi ở trước mặt ta không phải sợ được chứ ta nhất định sẽ vì các ngươi thôn chủ trì công đạo tộc tộc trưởng ra ra cảm ơn ngươi tiểu cô nương nhẹ giọng mở miệng nói Hôm nay, mặc kệ như thế nào, tộc trưởng gia gia đều bảo vệ ngươi. Tộc trưởng gia gia cam đoan, tuyệt đối sẽ không có người dám can đảm thương tổn ngươi. Cho nên, tộc trưởng gia gia hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cẩn thận ngẫm lại về sau lại trả lời, được chứ? Phượng Tê Sơn nói khẽ tinh linh thánh kiếm sử chương mới nhất. Tốt. Chỉ cần ta biết đến, nhất định trả lời. Tiểu nữ hoa gật đầu nói. Ngươi tên là gì? Phượng Tiểu Sảo. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lập tức 11 tuổi luôn. Các ngươi trong thôn có bao nhiêu cái tiểu hải tử? Thăng thêm ta tổng cộng tám cái. Ngươi là bị ai cứu trở về đến hay sao? Phượng Lâm ca ca, ngươi nhìn thấy ngày đó là ai đúng các ngươi người trong thôn ra tay sao? Không có. Tiểu cô nương nhanh chóng lắc đầu. Hiển nhiên tại đây Phượng Tê Sơn càng lúc càng nhanh hỏi trong lời nói, nàng cơ hồ không có bất kỳ suy tư thời gian, chỉ có thể đủ vô ý thức trả lời. Nói cách khác, tại dưới bực này tình huống, mặc kệ Phượng Lâm trước kia phải chẳng cho nàng giặt rửa quá áo, tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nhất tộc chí tôn dù sao cũng là nhất tộc chí tôn, mà nghe được tiểu cô nương nói ra không có hai chữ, không ít người đều là âm thầm thở dài một hơi. Xem ra tiểu cô nương này thi đấu thế ảnh hưởng không lớn a. Cái kia ngươi biết chuyện gì phát ngày đó, trong thôn có cái gì không đặc sự tình khác sao? Có. Sự tình gì? Mẹ nói cho ta biết nói, hôm nay Cựu Phượng ca ca muốn phái người đến cho ta môn tiểu hài tử giảng bài, để cho chúng ta toàn bộ đều muốn cách ăn mặc phiêu xinh đẹp sáng đi nghe giảng bài. Vậy ngươi đi nghe giảng bài có hay không? Không có, đi học thật nhàm chán, cho nên ta liền cho vụng trộm chạy tới chơi, nhưng là bị ba ba tìm trở về, hắn sẽ đem tai nhốt tại suy nghĩ qua trong giếng, nói phải đợi Cựu Phượng ca ca người đến về sau, lại dẫn ta đi qua vậy ngươi về sau đi qua không có không có về sau ta chờ thật lâu bên ngoài đều không có thanh âm lại về sau chính là phượng lâm ca ca phát hiện ta sau đó hắn sẽ đem ta mang về tốt hải tử ta biết đại khái chuyện gì xảy ra phượng tê sơn gật đầu nói ngươi hôm nay thật biết điều hiện tại xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt ta từ hôm nay trở đi tộc trưởng gia gia sẽ đích thân cho ngươi giảng bài ngươi về sau muốn nghe lời nói rồi biết rõ sao ừm ta nhất định nghe lời trưởng thành nên vì ba ba mẹ báo thù phượng tiểu xảo nắm nắm tay nhỏ nói phượng tê sơn cười cười sau đó hắn dựng lên một thủ thế, rất nhanh, thì có hai cái trưởng lão một bước đi ra, sau đó nhanh chóng đem Phượng Tiểu Sảo dẫn theo xuống dưới. từ hôm nay bắt đầu, Phượng Tiểu Sảo vận mệnh xem như từ nay về sau cải biến, có thể có được nhất tộc trí tôn tự mình chỉ điểm. từ nay về sau thân phận của nàng địa vị sẽ hoàn toàn bất động. điểm này coi như là Phượng Tê Sơn đối với nàng đền bù tốt thất. đem Phượng Tiểu Sảo đưa tiến đi về sau, Phượng Tê Sơn nhưng không có làm cái gì, cũng không nói thêm gì, mà là Y Nguyên ngồi ở vương tọa phía trên, nhắm mắt trầm tư bắt đầu đứng dậy, phảng phất đang ngủ giống nhau nhìn thấy một màn này, phượng lâm đột nhiên cười lạnh một tiếng, rồi sau đó một bước đi ra, dừng ở cựu phượng nói, cựu phượng thiếu chủ, hiện tại ta muốn mỗi người đều đã nhìn ra, phong khéo léo mới vừa nói đúng là nàng biết rõ sự tình, tuy nhiên nàng không có chứng kiến ngày đó hành hung hung thủ, bất quá ta muốn cựu phượng thiếu chủ ngươi nên vậy có thể giải thích thoáng một tí, vì sao ngươi ngày đó muốn phái người đi cái thôn kia giảng bài, Bước này sự tình, ta muốn cựu phượng thiếu chủ ngươi cho tới bây giờ chưa làm quá a, bất quá nếu là dùng giảng bài là danh tướng tất cả mọi người tụ tập lại, ngược lại, hảo thủ đoạn a vớ vẩn độc y không hay, cựu phượng quát chói tai, phượng lâm, ngươi gì đó có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, ít nhất sai khiến người đi qua việc này, ta cũng không biết, bảo vệ không chính xác là người nào, phái người đi qua ngụy trang thành người của ta, mượn danh nghĩa của ta, đi bất nhân bất nghĩa sự tình, cuối cùng lại muốn giá hòa ta, người này quả nhiên là kỳ tâm như giết, ha ha ha, cựu phượng thiếu chủ, ngươi ngược lại đem bà tộc của ta tộc nhân, nghĩ đến quá mức ngu xuẩn đi à nha. phượng lâm thản nhiên nói, cái kia phân tộc loại người, bởi vì chỗ phượng vực biên giới quan hệ. Làm việc gần đây tiểu tâm cẩn thận, mà theo tình huống hiện tại đến phân tích lời mà nói, bọn hắn hẳn là tại không hề để phòng thời điểm, bị người đánh chết, thậm chí là tại cái gọi là biểu thị vũ khí thời điểm, bị người đánh chết. Mà có thể làm cho bọn họ như thế vô giới bị loại người, thân phận tất nhiên đúng tạo không được giả dối, hơn nữa hẳn là bọn hắn cực đoan quân thuộc, cực đoàn tín nhiệm loại người. Mà Cửu Phượng thiếu chủ, ta nếu là nhớ không lầm, người bên kia tiểu có mấy người, là đến từ cái thôn kia rơi phụ cần thôn. N xóm loại người a. Nói như vậy lời nói, ngày đó ra tay loại người, có lẽ không chỉ có một cái Ha ha ha, Phượng Lâm, ngươi bây giờ thật sự chính là nói phong chính là vũ rồi. Xem ra vô luận nói như thế nào xuống dưới, ngươi cũng là muốn đem cái này đoan nước khấu trừ tại trên đầu ta đến sao? Cựu Phượng giận quá thành cười, mang theo vài phần âm lệ mở miệng nói. Đương nhiên không phải muốn đem đoan nước khấu trừ tại trên đầu của ngươi, mà là cái này là ngươi Cựu Phượng là người, vì quyền thế, ngươi sự tình gì làm không được. Phượng Lâm khẽ cười nói. Ngươi, Cựu Phượng ngưng mắt nhìn Phượng Lâm hồi lâu, một lát sau hắn chậm rãi lắc đầu nói, Phượng Lâm thiếu chủ, ngươi nếu là lại nói như vậy xuống dưới lời mà nói chỉ sợ chuyện hôm nay không thể từ bỏ ý đồ rồi. Như thế nào? Nói bất quá ta tiểu muốn muốn động thủ. Ta ha sợ ngươi sao? Phượng Lâm ngẩng đầu hướng về phía Cựu Phượng cười nói, "Tốt, đây chính là ngươi nói, động thủ tiểu động thủ." Cựu Phượng cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ âm lệ, giờ phút này hắn trong lòng cũng là minh bạch, nếu không phải đem Phượng Lâm đánh chết lời mà nói, việc này nói không chừng muốn bại lộ. Mà đến lúc kia lời nói, cho nên đã như vậy lời mà nói, chẳng khơi mà câu chuyện tại động thủ thời điểm, thất thủ đem đối phương đánh chết như vậy ai cũng không có biện pháp nói cái gì, lại nói đến nơi này, tiểu phượng cũng đã bước đầu tiên chậm rãi đi ra, vẻ lo lắng ánh mắt tiểu như vậy dừng ở phượng lâm, hồi lâu sau mới vừa chắp tay nói, phượng lâm thiếu chủ, giờ phút này ngươi nếu là thu hồi lời mở đầu lời mà nói, có lẽ chúng ta cũng cũng không cần động thủ. đánh tự đánh, ở đâu có nhiều như vậy nói nhảm. phượng lâm hơi vài phần trào phúng dừng ở tiểu phượng, cái này động thủ rõ ràng chính là hắn giờ phút này mong đợi nhất, nhưng là hết lần này tới lần khác còn phải ở chỗ này giả vờ giả vịt quả nhiên là làm cho người khinh bị. đây là người nói. Cựu Phượng trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt, dáng tươi cười, nhưng là mắt của hắn con mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có một loại băng hàn vẻ. Phượng Hạ hôm nay biểu hiện, ngoài ngoài dự liệu của hắn, nếu không phải đưa hắn đánh chết lời mà nói, từ nay về sau hắn Cựu Phượng sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nhìn thấy một câu không cùng, liền chuẩn bị ra tay hai vị thiếu chủ, những kia viễn cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân lại đúng mỗi một người đều là sắc mặt biến đến có vài phần quái dị, hiển nhiên ai cũng không hiểu sự tình tại sao lại đột nhiên phát triển đến tình trạng như thế. Chí tôn, có trưởng lão nhìn vượng Tê sơn Liếc. Hơi vài phần lo lắng nói, không sao, làm cho bọn họ đánh đi, rất nhiều thứ, không động thủ đúng nhìn không, ra. Phượng Tê Sơn chậm dãi trận mắt đôi mắt về sau, lại cũng không có ngăn cản. Mà phía dưới chỗ, Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng có chút hăng hái dừng ở cái này sắp động thủ một màn, mặc dù nói sự tình phát triển đến trình độ này, đều còn không có hắn ra mặt đường sống, bất quá, vấn đề này ngược lại càng thú vị bắt đầu đứng dậy. Cung viễn cổ Thiên Phượng tộc sự tình so với lời mà nói, ngày đó viễn cổ yêu hồ tộc lưỡng mạch chi tranh giành, thật sự là có vẻ có chút không tốt chơi à Chỉ bất quá lời nói mặc dù là nói như thế, Đỗ Phi đảo là không có khinh thị trước mắt hai người này nửa phần, bởi vì theo một lúc mới bắt đầu, Đỗ Phi tự minh bạch, hai người này có thể trở thành nhất tộc thiếu chủ, tất nhiên là có thêm bọn hắn bản lãnh của mình. mà đợi bột sự, thường thường đúng cường hán đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. cho nên giờ phút này song phương nếu là đọ thủ, cái tiêu kết cục rốt cuộc như thế nào, đây là Đỗ Phi đều có vài phần suy đoán không được. có lẽ cái này đánh một trận xong, chuyện này đó chân tướng sẽ hiển hiện đâu này. hay hoặc là đánh một trận xong hết thảy chân tướng đều bị chôn vùi, bất kể thế nào nói cái này không hiểu thấu một trận chiến, tựa hồ có phần làm trọng yêu a. chương 082, thiên vượng bất diệt kinh đối bính. Và anh, của mọi người nhiều thần sắc khác nhau, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. cựu phượng chính là vẻ mặt tươi cười một bước bước ra, trong chốc lát liền gặp được một cổ cực đoan kinh người khí tức lập tức theo hắn trong cơ thể gào thét ra, cái kia đại quy mô nguyên lực, tại cựu phượng bên cạnh thân chỗ không ngừng bắt đầu khởi động, mà một cổ cực đoan khủng bố khí thế, tại biểu thị công khai thực lực chân chính của hắn, tuyệt đối không chỉ có bình thường vũ thánh cường giả đơn giản như vậy. nhìn thấy một màn này, phượng lâm cũng đúng vừa sải bước ra đồng dạng trong cơ thể có cực đoan cường hãn khí tức tràn ngập ra, đem cái kia theo chín trong phượng thể tràn ngập ra, huy áp đều chống cự xuống. Sau đó, phượng lâm hai tay nhẹ nhàng gỗ, lập tức liền gặp được từng đạo nhàn nhạt thất thải qua mang, theo hắn khe hở chỗ tràn ngập ra. Ha ha ha, hồi lâu không có giao thủ, như vậy xem ra lời mà nói, phượng lâm thiếu chủ thực lực ngược lại lại trở nên cường hãn vài phần nữa à? Cựu phượng cười tủm tỉm mở miệng nói, bất quá hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong lại không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, Hiển nhiên hắn đã sớm liệu đến cái này, phượng lâm thực lực hẳn là cùng mình tương xứng. Bất quá cũng không biết những năm gần đây này rồi, rốt cuộc là ngươi phượng lâm thiếu chủ tiến bộ nhanh, có lẽ hay là ta cựu phượng trưởng tiến nhiều. cựu phượng cười khẽ một tiếng về sau, rồi sau đó liền gặp được hắn bàn chân đập mạnh, thân hình vừa động, chính là trực tiếp huyện hóa thành nói đạo tàn ảnh hiện hiện tại phượng lâm quanh người chỗ, mà mỗi một đạo tàn ảnh đều là hai tay cùng lúc nhanh chóng điểm ra, lập tức liền gặp được vài đạo khủng bố lăng lệ ác liệt thất thải khí tức, đồng thời hướng về phượng lâm quanh thân chỗ yếu hại gào thét mà đi anh hùng vô địch chi triệu hóa ngàn quân độc đầy đủ. cựu phượng thiếu chủ, đại gia tu luyện đều là thiên phượng bất diệt kinh, cho nên bực này thủ đó nhỏ. Có lẽ hay là không cần phải chơi quá nhiều tương đối khá. Phượng Lâm nhìn qua cái kia tiếp cận vô số tàn ảnh, nhưng lại cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt thất thải quang mang hiện lên, sau đó liền gặp được hắn vừa sải bước ra, rồi sau đó một trường đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Thất thải nguyên lực, tại lúc này lập tức giống như một vòng năng gắt tại hắn nơi lòng bàn tay bốc lên giống nhau, kinh người vô cùng. Vảnh. Phượng Lâm bàn tay tựu như vậy vỗ vào một đạo tàn ảnh phía trên, mà theo động tác của hắn, liền gặp được những thứ khác tàn ảnh đều là lập tức biến mất, mà giờ khắc này Cửu Phượng biến ảo thân ảnh cũng đúng lại lần nữa hiện hiện. Mà cái kia cực đoan mênh mông chân khí, cũng đúng tại lúc này tại hắn quyền phong chỗ tràn ngập ra. Mà hắn quyền phong tựu như vậy chống đỡ tại Phượng Lâm nơi lòng bàn tay, hiển nhiên, hắn dựa vào một quyền đem Phượng Lâm thế công đều ngăn lại. Giang rắc. Tại hạ trong mấy mắt, hai người lòng bàn chân chỗ thanh ngọc đều là lập tức bởi vì theo hai người một chiêu này, đối bính bên trong tràn ngập ra chấn động mà vang tung tóe ra nói đạo liên ngân, mà chút ít vết rách giống như mạng nhện giống nhau, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cựu Phượng thiếu chủ, nếu là muốn thắng ta mà nói, mượn ra một điểm chính thức buồn sự a. Bực này hài đồng chơi đùa giống nhau xiếc có lẽ hay là không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ tương đối khá à. phượng lâm sắc mặt đạm mạc nhìn qua lên trước mặt cựu phượng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói haha đã phượng lâm thiếu chủ có bực này yêu cầu lời mà nói như vậy tại hạ chỉ có thể đủ cung kính không bằng tuân mệnh rồi cựu phượng cười một tiếng nhưng là hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong âm lãnh hương vị nhưng lại càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng lùi về thân hình trực tiếp lướt về tới giữa không trung rồi sau đó trong tay ẩn kỳ biến ảo trong lúc đó Từng đạo gạo thét thất thải nguyên lực chính là theo hắn bên ngoài thân châu lao nhanh ra, mà nương theo lấy cửu phượng động tác, lập tức liền gặp được tại hắn sau lưng chỗ mơ hồ có thiên phượng cự chỉ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đại thiên phượng chỉ, trung quanh phần đông viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân thấy như vậy một màn, nguyên một đám trên mặt đều là hiện lên vài phần ý vị thâm trường hương vị. Cái này đại thiên phượng chỉ cũng đúng thuộc về thiên phượng bất diệt kinh phạm chủ, chỉ có viễn cổ thiên phượng tộc vương tộc loại người mới có tư cách tu luyện. Ngày hôm nay, cái này phượng lâm thiếu chủ cùng cửu phượng thiếu chủ hai người rõ ràng đều tu luyện môn tuyệt học này. Nếu là hai người đối bính lợi mà nói, không biết rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Mà Phượng Lâm nhìn qua một màn này, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt kỳ dị chấn động, chợt liền gặp được hắn bản chân đật mạnh, thân hình cũng đúng hiện hiện ở giữa không trung bên trong, mà trong tay ấn kỳ biến hóa trong lúc đó, tại hắn sau lưng chỗ, đồng dạng có cực lớn thiên phượng chi chỉ hiện hiện. Ông ngâm ông, cực đoan cuồng bạo nguyên lực, tại lúc này giống như dòng sông giống nhau ở thiên địa trong lúc đó gào thét ra, ngắn ngủn bất quá tính ra cái thời gian hô hấp, Cửu Phượng cùng Phượng Lâm hai người sau lưng chỗ, đều có tất cả cựu đạo thiên phượng chi chỉ ngưng tụ. Những ngày này Phượng Chi chỉ giống như hoa mỹ tinh thần giống nhau, chín chỉ liên hoàn, khổng lồ năng lượng ẩn chứa trong đó, vực này thế công cùng thủ đoạn, hiện nhiên đã đem Thiên Phượng bất diệt kinh thi triển đến cực hạn. Nguyên lai like là như vậy. Đỗ Phi thấy như vậy một màn, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một vòng bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Hắn tuy nhiên tu luyện Thiên Phượng bất diệt kinh, nhưng là một đường đến đều đúng tự mình một người lục lọi, cho nên có nhiều chỗ tu luyện đến khả năng có mất bất công rồi. Đơn thuần đúng cái này đại Thiên Phượng chỉ, tại đây hai cái viễn cổ Phượng tộc thiếu chủ trong tay thi triển lúc đi ra. Vì lực kia tiểu so Đỗ Phi bực này thay đổi giữa chừng người thi triển đi ra, chỉ sợ muốn mạnh hơn mấy lần. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại càng nhiều vài phần hào hứng. Bực này Thiên Phượng bất diệt kinh đối với Thiên Phượng bất diệt kinh đối bính, đúng vậy khó gặp à? Có lẽ hôm nay một trận chiến này đối với chính mình dẫn dắt, có thể so với cái kia Thiên Phượng thánh hỏa còn muốn trọng yếu vài phần. Giữa không trung, Song Phương thế công nương tụ, hai người đôi mắt đối mặt trong lúc đó, trong không khí mơ hồ là có thể nhìn thấy có chút lập loè địa quang, mà hạ trong nấy mắt, hai người cơ hồ đều là đồng thời vừa xài bực ra, cái nguyên lực gào thét trong lúc đó. Chu đạo liên hoàn đại thiên phượng chỉ, đồng thời hướng về đối phương chô chô bạo anh ra. Anh, 18 đạo đại thiên phượng chỉ giống như 18 miếng vẫn lạc tinh thần giống nhau, tại trên bầu trời ẩm ẩm chạm vào nhau, chói mắt vô cùng quang mang cũng đúng tại thời khắc này điên cuồng khuyết tán mà mở, mà cái kia cuồng bạo năng lượng rung động, cũng đúng một tràn ngập tuyệt mệnh hấp dẫn tê liệt tê lạc loạn. Mà tại bực này năng lượng rung động trùng kích phía dưới, hai đạo nhân ảnh nhưng lại tại giữa không trùng không chút sức mẹ, ánh mắt của bọn hắn lợi hại vô cùng, đều là chăm chú tập trung vào đối phương, hạ trong nháy mắt, hai người thân ảnh đồng thời biến mất. Soát, soát. Giữa không trung, chói thai phá phong thanh âm truyền ra, hai đạo thất thải quang ảnh giao thoa ra. Còn lần này xuất hiện, lượng trên thân người đều là bao trùm lấy cực đoan hoa lệ giữ tận thiên phượng chiến giáp, hơn nữa bởi vì các loại duyên cớ, lượng trên thân người thiên phượng chiến giáp thoạt nhìn so đô phi thiên phượng chiến giáp cũng là muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Mà tại dưới bực này tình huống, hai người này ngược lại giống như lượng tôn cô máy chiến tranh giống nhau. Tại bên trên bầu trời không ngừng đối bính, quyền trưởng tiếp xúc trong lúc đó, cực đoan khủng bố bên ngông nguyên lực cũng phải không đoạn lao nhanh, cái kia mỗi một đạo thất thải nguyên lực bên trong ẩn chứa năng lượng, đều cũng đủ lập tức làm cho sơn nhạc băng sở. Đến phá toái. Bực này giao phong làm cho người ghé mắt. Phượng Lâm thiếu chủ cùng Cựu Phượng thiếu chủ hai người, theo khi còn bé bắt đầu chính là tương xứng. Hai người trước đó lần thứ nhất giao thủ đã là trong nhiều năm trước kia đi à nha? Không thể tưởng được hôm nay giao thủ rõ ràng lại là này đợi cục diện. Một vị trưởng lão dừng ở một màn này, nhịn không được gật gật đầu mở miệng nói. Tại hắn xem ra hai vị này thiếu chủ đều là viễn cổ thiên phượng tộc tuấn tiệt, tuổi còn trẻ là có thể đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện đến tình trạng như thế, tiền đồ bất khả hà lượng. Bất quá hai người này thân thủ tuy nhiên không kém bao nhiêu. Nhưng là tại trong tộc danh dự nhưng lại bất đồng, nếu là đơn thuần điểm này lời mà nói, Phượng Lâm thiếu chủ không bằng Cựu Phượng thiếu chủ nhiều hơn." Một cái khác trưởng lão mở miệng nói. "Bất quá ta cá nhân có lẽ hay là khả quan Phượng Lâm thiếu chủ, Phượng Lâm thiếu chủ tính cách hiền hòa, có đại tướng khí độ, như thế nhân vật mới có thể trở thành tộc của ta chi chủ cột của quốc gia." Cựu Phượng thiếu chủ tâm cơ thâm trầm, có thể hiểu rõ ở ngoài ngàn dặm, hiện trên thế gian đều nói diệt thế cuộc chiến sớm một lại đến, tại dưới bực này tình huống, Cựu Phượng thiếu chủ có lẽ là càng thêm ưu tú đích nhân vật a. Vốn chỉ là một hồi không hiểu thấu quyết đấu, chỉ bất quá giờ phút này những này viễn cổ thiên phượng tộc trưởng lão lại thấy được một loại tầng sâu lần mấy cái gì đó hơn nữa bởi vì những trưởng lão này đều trong nội tâm có tất cả tương ứng quan hệ giờ phút này ngược lại có vẻ song phương có vài phần hàng rào rõ ràng phượng Tê sơn nghe được phần đông trưởng lão đột nhiên nói đến cái đề tài này đến hắn khẽ cho mày lại không nói thêm gì hắn tự nhiên tin tưởng những trưởng lão này ở phía sau nói những này là vì cái gì có lẽ những trưởng lão này trong nội tâm đều là có tất cả suy đoán để cho nếu là có kết quả gì lợi mà nói muốn coi đây là lấy cớ để mở miệng cầu tình a chỉ bất quá những mày quy những mày phượng tê sơn lại không nói thêm gì mặc kệ như thế nào nói giờ phút này trên bầu trời cái vị kia thực lực đều là cực đoan cường hãn bất kể là ai muốn áp đối phương một đầu lợi mà nói đều đúng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đến địa phương nào đi cho nên như vậy tiếp tục đánh tiếp lời mà nói song phương ngang tay cơ hội tựa hồ càng lớn mà đến lúc kia lời nói bảnh giữa không trung lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa giao thoa mà qua mê mông vô cùng thất thải nguyên lực mang tất cả trong lúc đó lưỡng đạo thân ảnh tiêu đều là nhanh chóng bắn lực ra Rồi sau đó hai người đều là thân hình vi hơi khẽ chấn động, rồi sau đó liền gặp được hai đôi thất thải thủy tinh thiên phượng cánh, đồng thời từ phía sau chỗ che khuất bầu trời kéo dài ra. Chỉ bất quá, Phượng Lâm Thiên Phượng cánh phía trên, tựa hồ có một ít cổ lão ký hiệu, mà cái tiêu cửu phượng sau lưng thiên phượng cánh đảo là có chút thực xin lỗi tên của hắn đầu, bởi vì ngày đó vượng cánh phía trên, mơ hồ trong đó có vài phần kỳ dị màu đen. Lưỡng đạo cự đại thiên phượng cánh nhanh chóng phe phẩy, lập tức liền gặp được cuồng bạo phong lôi đồng thời tại hai người thiên phượng cánh phía trên ngưng tụ, chỉ bất quá này đôi cánh phía trên phong lôi, một đạo cổ lão, một đạo đen kịt. Đi, đi. Tại Phong Lôi ngưng tụ đến cực hạn lập tức, Song Vương đều là đồng thời một ngón tay hướng về đối phương chỗ chỗ điểm ra, lập tức hai đôi Thiên Phượng cánh đồng thời hướng về phía trước gào thét ra. Thiên Phượng Phong Lôi dục, Đông. Hạ trong đáy mắt, hai đạo khủng bố thế công lại lần nữa ầm ầm đụng nhau. Tại đây một trong một sát na, mà ngay cả không gian đều là trực tiếp bị xé nứt ra từng đạo đen kịt khe hở, cả thiên địa, tại lúc này đều hơi hơi lay động bắt đầu đứng dậy. Chương 083, Vương ấn khí tức. Giang giáp. Nương theo lấy hai đạo Phong Lôi song dục đối hành. Không gian không ngừng vang tung tóe ra đạo đạo khe hở. Tại bực này thế công bên trong, Cửu Phượng cùng Phượng Lâm hai người hiển nhiên là quán trú đại lượng nguyên lực trong đó, cho nên, song phương bực này chẳng có đạo là ở vào một loại thế lực ngang nhau tình huống, tại bực này tình huống phía dưới, rất hiển nhiên, song phương trong lúc nhất thời đúng khó có thể phân ra thắng bại. Hai vị thiếu chủ thực lực, quả nhiên đều là tương đương cường hãn a. Dĩ vãng trong tộc đều nói, Phượng Lâm thiếu chủ thực lực không bằng Cửu Phượng thiếu chủ rất nhiều, nhưng là không thể tưởng được, hai người rõ ràng có thể đấu đến tình trạng như thế. Xem ra Phượng Lâm thiếu chủ cũng không có đồn đái bên trong cái kia loại không chịu nổi a. Hai vị này thiếu chủ, hôm nay không phải là thế hòa kết cục a. Phải biết rằng, đấu đến tình trạng như thế lợi mà nói, muốn phân ra thắng bại, hơn phân nửa là cực kỳ chuyện khó khăn đi à nha. Bất quá, hôm nay cũng không phải vô cùng đơn giản khí phách chi tranh giành mà thôi, trong lúc này tựa hồ còn ẩn chứa một ít gì đó, chỉ bất quá, hai vị thiếu chủ các nghĩ, chúng ta những này bình thường người là nhìn không thấu cũng được. Đúng vậy a. Nương theo lấy trên bầu trời cái kia loại cực đoan điên cuồng bố giàn co, phía dưới chỗ giờ phút này cũng là có không ít xì xào bàn tán thanh âm truyền ra hiện nhiên cựu phượng cùng phượng lâm hai người đánh tới tình trạng như thế thật là ngoài bọn hắn tất cả ngoài ý liệu mà giờ khắc này cựu phượng thúc giục trên người phong lôi song dực vốn là còn mang theo vài phần hư giả dáng tươi cười trên mặt giờ phút này nhưng lại dáng tươi cười mất hết tồn tại chỉ có cực đoan băng hẳn mà mắt của hắn con mắt ở chỗ sâu trong có đồng đậm lạnh lạnh cùng vẻ không cam lòng bắt đầu khởi động làm sao có thể tên hôn này những năm gần đây này ta không biết khiến bao nhiêu đích thủ đoạn hắn nên vậy tu vi đại tối mới đúng làm sao có thể bây giờ còn có bực này thực lực? Vì đạt tới trình độ này, ta không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, chẳng lẽ ta thật sự không bằng cái này một phế nhân không thành? Thế lực ngang nhau cục diện, làm cho cựu phượng trong lòng vẫn nộ gầm thét, nồng đậm đoán hận khí cũng là ở kỳ tâm gian bắt đầu khởi động, làm cho hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong có một tia đỏ hồng vẽ bắt đầu khởi động quát tháo ngân hà tê xì tê loạn Ta mới hẳn là viễn cổ thiên phượng trong tộc, duy nhất thiếu chủ. Những người khác vọng tưởng cùng ta cùng đến vị trí, chỉ có một con đường chết. cửu phượng trong đôi mắt lanh lạnh, lạnh vẽ càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy mà hạ trong mấy mắt, hắn nhưng lại mạnh mẽ cắn răng một cái, trong chốc lát, liền gặp được trên người hắn ngăm đen khí tức tại lúc này tựa hồ trở nên càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy, mà từng đạo quỷ dị ký hiệu cũng là ở hắn mi tâm chỗ lặng yên hiện hiện. Mà nương theo theo bực này khí tức hiện hiện, cái tiêu cửu Phượng Phong lôi song dựng, uy lực tại trong một sát na trở nên cường hãn mấy lần. Chỉ bất quá, bực này khí tức lại cùng hắn khí tức trên thân hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, tuy nhiên không ít trưởng lão đều là phát giác được, tại trong chớp mắt cái này Cự Phượng thực lực rõ ràng tăng vọt vài phần, nhưng là, lại không ai có thể đoán được rốt cuộc xảy ra chuyện gì đa số trưởng lão đều là cho rằng cái này cựu phượng trước kia bất quá ẩn tàng rồi vài phần thực lực mà thôi, mà nương theo lấy cựu phượng khí tức di động, lập tức hắn thi triển phong lôi song dực y lực chính là trở nên cường hãn vài phần, cái kia giống như sấm xét giống nhau khủng bố chấn động một tràn ngập ra, vang vọng tại thiên địa trong lúc đó, làm cho phượng lâm phong lôi song dực tại lúc này có chút run rẩy lên. giờ phút này ai nấy đều thấy được đến, cái kia vốn là thế lực ngang nhau cục diện tại lúc này đã muốn đã xảy ra một loại biến hóa vi diệu rồi. không biết bao lâu về sau cái kia vốn là tại đối với bên trong hai đồi phong lôi song dực phía trên phượng lâm cái kia đối với phong lôi song rực, tại lúc này khẽ du lên một đạo nhàn nhạt, nhạt vết rách rõ ràng hiển hiện tại hai cánh phía trên mà nhìn thấy một màn này cựu phượng nghe răng cười một tiếng tay hắn trưởng nắm chặt cái kia cực đoan khủng bố khí tức lại lần nữa dâng lên Ken két két lúc này đây không nứt không dứt bạo vang lên chi tiếng vang lên mà đạo kia che kín cổ vẻ người lớn tức thiên phượng hai cánh giờ phút này rõ ràng cứ như vậy từng khúc vang tung tóe sau đó giống như phản ứng dây chuyển giống nhau cái kia bên trên bầu trời thế công lập tức buộc phát mà khai mở bá tại phá vỡ phượng lâm thế công trong trước mắt cựu phượng thân hình nhưng lại như là đồng nhất nói quỷ mị giống nhau cơ hồ lập tức triệu xuất hiện ở bởi vì này đợi biến cố mà sắc mặt có vài phần kinh ngạc phượng lâm trước mặt rồi sau đó một trường cực đoan lăng lệ ác liệt đánh ra mà nương theo lấy cựu phượng một trường này chụp được lòng bàn tay của hắn bên trong màu đen ký hiệu giống như độc xà giống nhau nhanh chóng ngoạn ngoại, mà làm cho hắn khí tức trên thân trở nên càng thêm phệ nhân hòa âm trầm. nhìn thấy cựu phượng thế công bậc này lăng lệ ác liệt phượng lâm cũng đúng minh bạch tại nơi này trước mắt coi như là chính mình muốn né tránh cũng đúng đã co vài phần không còn kịp rồi bởi vậy trong nháy mắt này phượng lâm đầu ngón tay chỗ cũng đúng thất thải quang mang đại tác rồi sau đó liền gặp được hắn toàn thân thất thải quang mang đại tác một ngón tay chính là hướng về cựu phượng nơi lòng bàn tay đều đi cựu phượng nhìn thấy cái này phượng lâm rõ ràng không tránh trốn mà là cứng rắn nạnh an được chính mình một chiêu hắn trong đôi mắt ngược lại nhịn không được hiện lên một vòng lành lạnh vẻ Bành! hạ trong nháy mắt chỉ trưởng đụng vào nhau lập tức liền gặp được từng đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng khổng lồ lập tức phóng lên trời Giống như một quả cực lớn quả bùm tại bên trên bầu trời bộc phát giống nhau, cái kia đợi y thế, trực tiếp làm cho không gian vặn vẹo phá thoái. Mà ở cái kia đợi đáng sợ trùng kích phía dưới, phía dưới Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân lại là một cái cái vẻ mặt kinh ngạc phát hiện, giờ phút này, cái kia Phượng Lâm thân hình rõ ràng du lên, rồi sau đó tại lúc này mạnh mẽ bay ngực ra, sau đó nặng nghề đâm vào trên mặt đất, trực tiếp để lại một cái thật sâu hố to. Cái gì? Bực này tình thế biến hóa, làm cho trong sân Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân đều đúng phản ứng không kịp, bởi vì này một màn thật sự là vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu của mọi người vốn là thế lực ngang nhau cục diện cứ như vậy bài trừ rồi mà phượng lâm thiếu chủ thua như thế nào phượng lâm thiếu chủ thất bại đến nhanh như vậy trong chẳng vô số ánh mắt rơi xuống phượng lâm chỗ chỗ trong mắt tràn đầy khó hiểu vẻ trí tôn tả thiên đọc đầy đủ cái này cựu phượng tựa hồ che giấu đến rất sâu a không ít viên cổ thiên phượng tộc trưởng lão nhìn qua một màn này cũng đúng nhìn không được có chút nhẹ gật đầu vừa rồi cái tiêu cựu phượng trong nháy mắt bạo phát đi ra sức chiến đấu coi như là bọn hắn cũng đúng cảm thấy có vài phần kinh hãi phượng lâm thiếu chủ lần này giao thủ hẳn là tiểu đệ ta hơn một chút đi à nha Cửu Phượng cũng không có tiếp tục truy kích đã muốn bị thua Phượng Lâm, mà là híp mắt chậm rãi mở miệng nói: "Đã như vậy lời mà nói, ngươi vừa rồi cái kia chút ít hồ ngôn loạn ngữ, giờ phút này phải chăng có thể thu hồi? Nếu là không thể, chuyện hôm nay chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chấm dứt." Nói đến chỗ này, Cửu Phượng sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần lạnh lạnh bắt đầu đứng dậy, tiêu Phàm Phất, vừa rồi Phượng Lâm ngôn ngữ, đã muốn đối với hắn tạo thành cực lớn vũ nhục giống nhau." Bảnh! Đã xanh vang tung vé trong lúc đó, một đạo nhân ảnh theo mặt đất lồng đất trôi đi chỉ bất quá giờ phút này Phượng Lâm sắc mặt lại cũng không có khó coi, khoe miệng của hắn mặc dù có một tia huyết thủy lưu lại, ngược chỗ Thiên Phượng chiến giáp phía trên cũng nhiều một cái cự đại trường ấn, nhưng đúng mặt mũi của hắn tại lúc này, nhưng lại có vẻ có vài phần nghin ngẫm. Thật sự là lực lượng rất mạnh a. Bất quá, có được như thế lực lượng ngươi, muốn chém giết ta tộc một cái phân tộc, hẳn là thật sự không khó a. Phượng Lâm ánh mắt sắc bén dừng ở cựu Phượng mở miệng nói, "Phượng Lâm thiếu chủ, nếu như cho tới bây giờ người còn hồ ngôn loạn ngữ lời mà nói, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí a." Cửu Phượng sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng trong lòng thì mừng thầm, đã vượng lâm không biết tốt xấu như thế, hắn đảo thật sự có thể ra tay giải quyết cái này đại phiền bái rồi. Nghe vậy, Phượng Lâm lại hơi hơi cười cười, rồi sau đó ánh mắt quét đến Đỗ Phi trên người, trận nụ cười trên mặt càng thâm. Cảm thấy vượng lâm ánh mắt, Đỗ Phi cũng đúng nhịn không được sờ lên cái mũi, người này, Nguyên Lai like đã sớm tính toán đến nơi này một trò sao? Chẳng lẽ, hắn hữu thật sự không sợ chính mình cái gì đều phát giác không đến sao? Chỉ bất quá, lúc này muốn quá nhiều cũng vô dụng, bất kể là vì công vị tư, chính mình giờ phút này cũng phải cần đứng ra a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi nhưng lại nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Mà nghe được cái thanh âm này, trong chàng ánh mắt lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên người, hiển nhiên không ai minh bạch, Đỗ Phi vì sao đột nhiên hội phát ra bực này thanh âm. Ha ha ha, đặc sắc. Thật sự là một hồi đặc sắc quyết đấu a. Đỗ Phi cười nhìn lại, rồi sau đó hắn không hiểu ánh mắt rơi xuống Cửu Phượng trên người, một lát sau mới đột nhiên mỉm cười nói, "Đường Đường Viễn, Cổ Thiên Phượng tộc thiếu chủ, trên người lại có vực ngoại thiên ma nhất tộc vương ấn, thật sự là đặc sắc a." Cái gì? Nghe vậy, không ít trưởng lão đều đúng hơi sửng sở, trong lúc nhất thời có vài phần phản ứng không kịp. Đỗ Phi các hạ, ngã kính trọng ngươi là bạch đế đại sứ, nhưng là có chút lời nói, có lẽ hay là không nên nói lung tung tốt. Cựu Phượng sắc mặt trầm xuống, dừng ở Đỗ Phi quát trói thay mở miệng nói, Đỗ Phi các hạ, không biết ngươi nói, rốt cuộc là có ý gì? Một mực hít mắt Phượng Tê Sơn, giờ phút này phảng phất chuyển tình lại giống nhau, hắn ngẩng đầu nhìn giờ phút này vẻ mặt vui vẻ Đỗ Phi liếc, rồi sau đó nhíu nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng hỏi, Viễn cổ Thiên Phượng tộc thân là Thái cổ tám tộc một trong, là năm đó đối kháng vượt ngoại thiên ma chủ lực một trong, đối với bốn chữ này, có thể nói mẫn cảm giác tới cực điểm, không có ý gì. Đỗ Phi cười cười, tùy ý nhún vai, bất quá ta những năm gần đây này, cùng ngược ngoại thiên ma nhất tộc giao thủ cũng đúng không ít, thiên ma vương cũng thấy không ít, vẫn lạc tại trong tay ta đầu thiên ma vương, cũng có một chút số lượng. Cho nên, đối với thiên ma vương cái kia vương ấn khí tức, ta cực đoan quen thuộc. Mà bây giờ, cái kia khí tức tiểu là xuất hiện ở chúng ta vị này Cửu Phượng thiếu chủ trên người. Đỗ Phi, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, muốn chết. Cái kia Cửu Phượng nghe vậy, lúc này đây sắc mặt biến đổi lớn, rồi sau đó chính là quát lên một tiếng lớn, thân hình vừa động, Dĩ nhiên là lập tức hướng về Đỗ Phi chỗ Chô đánh giết mà đến. Cái kia đợi tư thái, hiển nhiên là muốn đem Đỗ Phi một kích mà giết. Chương 084, ngoại tộc vương. Bá. Cựu phượng thân hình giống như Lưu Quang giống nhau, mang theo một loại một kích giết chết khí thế, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ mang tất cả mà đi, hiển nhiên, chỉ cần một chiêu này chứng thực lời mà nói, coi như là dùng Đỗ Phi thực lực, nói không chừng đều muốn lập tức vấn lạc. Chỉ bất quá, Đỗ Phi nhìn qua hai vị trưởng lão kinh khủng như vậy thế công, lại hơi hơi nhếch miệng, nhưng không có làm bất cứ chuyện gì. Bá. Chỉ bất quá ở này cựu phượng một chiêu sắp rơi xuống đỗ phi trên người lập tức cái kia vương tọa phía trên phượng tê sơn đột nhiên chậm rãi giơ tay lên rồi sau đó tùy ý nắm chặt ông nương theo lấy phượng tê sơn động tác lập tức liền gặp được một cái không gian tuyển qua hiện hiện tại đỗ phi trước mặt chỗ rồi sau đó cái kia cựu phượng thân hình như bị điện rượt giống nhau nhưng lại một kích nhanh chóng thối lui nhanh chóng lui ra phía sau tại chỗ chỗ cựu phượng đỗ phi các hạ tuy nhiên trong lúc đó cho như ngươi vậy một cái hàng đầu nhưng là ngươi cũng không đáng như vậy vội vã hạ sát thủ a hẳn là ngươi là trột dạ không thành Phượng Tê Sơn nhàn nhạt quét cửu phượng liếc, thanh âm trầm thấp, hơi vài phần nghiền ngẫm vang vọng bắt đầu đứng dậy. Cửu phượng sắc mặt, bởi vì Phượng Tê Sơn ra tay mà là kịch liệt biến đổi, chỉ bất quá hắn nhưng lại lập tức thu liệm trên người sôi trào sắc ý, mà là cùng kính hướng về Phượng Tê Sơn thi lễ một cái nói, Chí tôn, người này nhục ta quả đáng. Dưới tình thế cấp bách ra tay, tính xin Chí tôn tha thứ dẫn đến yêu thành nghiện tê ích tê loạn. Cái gì vũ nhục không vũ nhục, bây giờ nói những này, còn quá sớm một chút rồi. Bất quá, cho dù Đỗ Phi các hạ là bạch đế đại sứ, hắn đột nhiên nói ra bực này lời nói đến bản tôn cũng đúng sẽ không tin tưởng, chỉ bất quá nói đến đây, phượng tê sơn nhàn nhạt quét đỗ phi liếc về sau, mang theo vài phần tùy ý nói, đỗ phi các hạ, tuy nhiên ta cùng vực ngoại thiên ma tộc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là nhưng cũng biết cái gọi là vương ấn đúng vực ngoại thiên ma trong tộc thiên ma vương ấn ký, ngươi nói cựu phượng trên người có vương ấn, việc này đang mang trọng đại, trừ phi ngươi có thể xuất ra chứng cờ đến, nếu không nghe lời, bản tôn chắc là không biết dễ tin, vốn nên như thế, nghe vậy, đỗ phi nhưng lại cười cười, bất quá ta lại có một điều thỉnh cầu thì phải là tại ta thật sự xuất ra chứng cứ trước kia kính xin trí tôn trước đem chư vị trưởng lão đều nhốt lại bởi vì ta hoài nghi ngoại trừ cửu phượng bên ngoài khả năng còn có những người khác tộc trong cơ thể con người có ma trùng làm cản Đỗ Phi ngươi đừng tưởng rằng ngươi là bạch đế đặc sứ tiểu là có thể tùy ý làm bậy hồ đồ ta đường đường viễn cổ thiên võ tộc há nhưng bị một nhân loại tiểu tử tùy ý thao lộng kiếm nghe được Đỗ Phi ngôn ngữ lập tức thì có hai cái trưởng lao biến sắc rồi sau đó quát trói thai lên tiếng nói như thế nào các ngươi trộm dạ rồi Đỗ Phi nghe vậy nhưng lại cười tủm tỉm nhìn cái kia hai cái trưởng lão liên nói, "Cái này?" Nghe vậy, hai cái trưởng lão đều là sửng sở, hiển nhiên là không nghĩ tới Đỗ Phi hội như vậy hỏi. Nhìn thấy một màn này, Phượng Tê Sơn như có điều suy nghĩ nhìn cái kia hai vị trưởng lão liếc, một lát sau, hắn nhưng lại vung tay lên, lập tức liền gặp được không gian vật mẹo, lập tức tất cả viễn cổ thiên phượng tộc trưởng lão đều là bị không gian xiển xích nốt đi lên. "Đỗ Phi các hạ, Bản Tôn đã đem bọn hắn tạm thời nốt lại rồi, về phần ngươi nói căn cứ chính sắt theo, hiện tại tiểu lấy ra lại để cho Bản Tôn xem một chút đi." Phượng Đế Sơn nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi. Nếu là cầm không xuất ra cái gọi là chứng cớ lời mà nói, như vậy chỉ sợ Đỗ Phi các hạ muốn trả giá một điểm một cái giá lớn nữa à? Chứng cớ, ta tự nhiên là không có. Đỗ Phi cười cười, bất quá, tại trên người bọn họ nên vậy thì có cái gọi là chứng cớ, hơn nữa, bọn hắn rất nhanh sẽ chính mình lấy ra rồi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi bàn tay nắm chặt, lập tức liền gặp được Luân Hồi Băng Lôi Đan lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi đỉnh đầu chỗ, năm miếng thiên địa nguyên đan dung hợp lại với nhau chỗ hình thành tinh khiết năng lượng, ẩn chứa một loại cực đoan kỳ dị khí tức. Thiên địa nguyên đan sao? Nhìn thấy một màn này, Phượng Tê sơn ngược lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đỗ Phi cười cười về sau, lại trong tay ấn ký lại biến. Một lát sau, nhưng lại một tiếng quát nhẹ truyền lên ra. Chấn Ma Quyết, bá. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, lập tức liền gặp được đạo đạo màu ngà sữa ánh sáng lập tức bao phủ tại viễn cổ thiên phượng tộc chư vị trên người trưởng lão. Xuy sùi sùi. Chấn Ma Quyết cổ sáng chiếu dọi phía dưới, đại đa số trưởng lão đều đúng không có bất kỳ biến hóa, nhưng là có bốn vị trưởng lão trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ thống khổ, rồi sau đó tại trong cơ thể của bọn hắn liền có từng đạo cực đoan tà ác thiên ma khí tràn ngập ra sau đó bị chấn ma quyết chỗ tinh lọc thiên ma khí phượng tê sơn dù sao không phải bình thường người lập tức chịu nhận ra cái kia rốt cuộc là cái gì xem ra phượng chí tôn ngươi vận khí không tốt lắm trong tộc lại có bốn vị trưởng lão cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc có quan hệ hơn nữa hơn phân nửa là nuốt vào ma chủng a ha ha ha, không thể tưởng được thái cổ tám tộc loại người rõ ràng cũng sẽ cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc cho quan hệ a đỗ phi nhìn qua này mà sắc cực đoan khó coi không ngừng dẫy dũa bốn trưởng lão nhẹ khẽ cười nói các người bốn người cũng là ta trong tộc tư lịch có phần lao trưởng lão rồi Không thể tưởng được rõ ràng sẽ làm ra bực này sự tình đến. Phượng Tê Sơn sắc mặt giờ phút này cũng đúng trở nên cực đoan khó coi, rồi sau đó liền gặp được ống tay áo của hắn tùy ý vung lên, lập tức một cổ không gian chấn động tràn ngập, cái kia bốn vị trưởng lao chính là lập tức biến mất, không biết bị nốt tại nơi nào chiến thiên hai trường mới nhất. Làm xong động tác này về sau, Phượng Tê Sơn mới hất lên tay, thả các trường lao khác, rồi sau đó hướng về phía Đỗ Phi vừa chắp tay nói, Đỗ Phi các hạ, chuyến hôm nay nhờ có các hạ điểm danh rồi, cái kia bốn phản tộc ra hỏa, ta nhất định sẽ đưa bọn chúng rút gần nổ ra cốt hỏi ra hết thảy có thể hỏi ra tin tức mà giờ khắc này kính xin các hạ ra tay đem tộc của ta thai họa ngầm triệt để thanh trừ sạch sẽ a hiển nhiên phượng tê sơn cũng đúng tin tưởng coi như là hắn cũng thì không cách nào phát hiện những kia che giấu đến sâu đậm vực ngoại thiên ma bất quá đỗ phi đã có tư cách này cũng được đỗ phi cười cười rồi sau đó hắn tùy ý vung tay lên đem thiên địa nguyên đan thu vào rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt ánh mắt rơi xuống cựu phượng trên người hồi lâu sau mới được là cười nói tuy nhiên còn có một chút cá con tốt nhỏ bất quá những người này đều không đáng để lo nhưng là vị này nhận được rồi vương ấn cửu phượng huynh đệ mới thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của ta à nói thật mano ta đã thấy không ít nhưng là có thể có được vương ấn mano ta thật sự chính là lần đầu tiên thấy à cửu phượng huynh đệ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là người nào sao ngươi thật sự chính là xác định ta liền cho cũng là cùng được ngoại thiên ma nhất tộc có liên quan loại người rồi cửu phượng hướng về phía đỗ phi nhẹ nhàng cười nói cửu phượng huynh đệ bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, đến lúc này còn muốn dựa vào thủ đoạn nhỏ giấu diếm xuống dưới lời mà nói tựa hồ không phải phong độ của một đại tướng đi à nha? Đỗ Phi dừng ở Cựu Phượng, rồi sau đó khẽ cười một tiếng nói: Cựu Phượng, ngươi quả nhiên cũng là Mano tại sao? Phượng Tê Sơn giờ phút này cũng đúng mang theo vài phần khổ sở nhìn xem Cựu Phượng, hiển nhiên đối với cái này vị trong tộc tuấn kiệt, hắn vốn là cực kỳ khả quan. Mano, haha, ha ha. ngươi bái kiến cái nào Mano có thể được đến vương ấn sao? Ta nhưng thánh tộc ngày sau duy nhất ngoại tộc vương a. sắc mặt có vài phần lạnh như băng Cựu Phượng trầm mặc sau một lát, lại đột nhiên nhẹ nhàng bật cười, thật sự là không tốt chơi a. Ta lúc này đây thiên tân vạn khổ bố cục, tiểu lợi đến giải quyết hết phượng lâm về sau sẽ giải quyết lao ra hỏa này, sau đó chính mình leo lên chí tôn đại vị. Nhưng là không thể tưởng được, rõ ràng bởi vì ngươi một cái chính là nhân loại xuất hiện, tiểu hư lắm rồi chuyện tốt của ta à? Ngươi đáng chết, chết tiệt là ngươi! Phượng lâm nhìn xem tiểu phượng, vẻ mặt sắc ý, thân là thái cổ tám tộc một trong viễn cổ thiên phượng tộc vương tộc loạn người, cùng vực ngoại thiên ma có cấu kết, rõ ràng còn dám ở chỗ này tự cho là đúng, heo chó không bằng. Đối mặt cái này quát mắng thanh âm, tiểu phượng sắc mặt ngược lại có chút bình tĩnh. Trầm mặc một lát sau, mới nhẹ nhàng thở dài nói, "Ta là không phục a. Năm đó diệt thế cuộc chiến, ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc hy sinh thật lớn, vốn là thời kỳ viễn cổ, tộc của ta mới được là cái này phiến thiên địa gian bá chủ, nhưng là hết lần này tới lần khác bởi vì ta tộc hy sinh quá lớn, mà các tiểu tộc thừa cơ quật khởi, mới làm ra một cái gì thái cổ tam tộc, hồng hoang chín đế đến. Này thiên địa, nguyên vốn phải là chúng ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc mới đúng. Nhưng là vì những này con sâu cái kiến tồn tại, tộc của ta lại không thể khống chế cái này phiến thiên địa. Đã như vậy lời mà nói, ta dùng một ít thủ đoạn làm cho tộc của ta một lần nữa không chế cái Ý Yếu phiến thiên địa lại có cái gì không đúng? Ngươi đảo đúng không có gì không đúng, sẽ là của ngươi phương pháp dùng sai rồi. Tộc của ta cho dù muốn nặng hiện viễn cổ quan huy, cũng không cần mượn nhờ cái gì ngoại lực. Phượng Tê Sơn dừng ở cựu phượng, sau một hồi thở dài một hơi nói, thúc thủ chịu trói đi, xem tại ngươi là tộc của ta thiếu chủ một trong phân thượng, ta sẽ đích thân cho ngươi một quả tăng lễ. Khắc khắc khắc, Phượng Tê Sơn, ngươi tính làm gì đó? Chỉ bằng ngươi cũng có thể đến quyết định sinh tử của ta không thành, ngươi còn không có tư cách này. Cựu Phượng nhàn nhạt mở miệng nói, cho dù ngươi không chế không gian chi lực, tự mình ra tay, ngươi cũng chưa chắc có thể nắm bắt ta, mà ta nếu như nguyện ý lời mà nói, ta có thể tùy thời ra tay đem ở đây tộc nhân chém giết hơn phân nửa, ngươi có thể nghĩ như vậy. Ở đây những người này, toàn bộ đều là người của ta chết. Nghe vậy, Phượng Tê Sơn sắc mặt nhưng lại biến đổi, hiển nhiên hắn là không thể tưởng được, cái này Cựu Phượng rõ ràng phát dội đến như thế rộn đồng. Việc này nếu là lan đến gần bình thường tộc nhân, như vậy đối với Viên Cổ Thiên Phượng tộc ảnh hưởng tiểu quá lớn. Khắc khắc khắc, lúc này đây là các ngươi vận khí tốt, đến một cái Đô Phi. Bất quá ta nhưng còn không có thua, đợi cho ta lần nữa lúc trở lại, cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc, tất nhiên sẽ một lần nữa rơi vào trong tay của ta. Phượng Lâm, lần nữa trước kia, ngươi nhưng phải giúp ta hảo hảo nhìn xem cái chỗ này a." Cựu Phượng cười khẽ một tiếng, rồi sau đó hắn chính là chậm rãi xoay người, muốn rời khỏi. "A, ngươi không biết cho rằng, ngươi như vậy tùy ý uy hiếp vài câu, có thể đi a?" Đỗ Phi nhìn qua cái kia chuẩn bị rời đi cựu Phượng, đột nhiên cười cười, "Ta không quan tâm Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân, cho nên, ta chỉ muốn muốn nói cho ngươi, ngươi đã hiện thân rồi, cũng đừng có đi." Chương 085: Thiên Ma Vương Hàn Lâm. Không muốn đi. Cửu Phượng dừng ở Đỗ Phi, một lát sau nhưng lại lạnh lạnh cười nói, "Đỗ Phi tiểu tử, ngươi chính là một nhân loại, có tư cách gì ở trước mặt ta hung hăng cả quái. Ngươi có tư cách gì có thể lưu lại ta? Chỉ bằng trong tay ta đầu này cái Thiên địa Nguyên Đan." Đỗ Phi chầm chậm vào vẻ mặt lạnh lạnh Cửu Phượng, rồi sau đó hắn cười cười, con ngón đúng ra, lúc này đây, Luân Hồi Băng Lôi Đan phía trên, có một cổ càng tình khiết năng lượng tràn ngập ra, mà cổ năng lượng này, nhưng trong nháy mắt biến thành một đạo cô sáng, chính là lập tức bao phủ tại Cửu Vượng trên người nương theo lấy cái này chấn ma quyết của sáng ba phủ cựu phượng vốn là cười lạnh trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng nhàn nhạt vẻ kinh ngạc hiển nhiên cựu phượng đúng phát ra được coi như là dùng trên người mình vương ấn rõ ràng đều có vài phần vô pháp chống cự đỗ phi như vậy thế công đây là hoàng tuyên luân hồi đan thiên lôi đan băng liên đan huyền thủy đan hơn nữa dung thiên đan rõ ràng cũng ở trong tay người cựu phượng biến sắc lập tức chính là minh bạch cái gì mà phía sau biến sắc đến cực đoan khó coi ha ha thân là viễn cổ thiên phượng tộc thiếu chủ nhãn lực thật đúng là không sai Đỗ Phi cười một tiếng. Bất quá, cũng chỉ là nhãn lực không sai mà thôi. Cựu Phượng, ngươi bây giờ thúc thủ chịu chói lời mà nói, xem tại đồng tộc phân thượng, ta còn có thể tại trí tôn trước mặt cho người cầu tình. Ngươi dù sao cũng là Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc trăm năm khó được nhất nộ kỳ tài, Dừng Cương trước bờ vực lời mà nói, chưa hẳn không thể lập lại. Phượng Lâm dừng ở Cựu Phượng, vẻ mặt thành khẩn mở miệng nói. Ha ha ha, Dừng Cương trước bờ vực, lại lần nữa lặp lại. Cựu Phượng khỏe miệng hiện lên một vòng mỉa mai dáng tươi cười, hắn chậm rãi sợi nổi lên trên trán tóc dài. Ánh mắt nhưng lại tại lập tức trở nên có vài phần giữ tợn bắt đầu đứng dậy, ta vốn là trả lại cho các ngươi một cái cơ hội, cho các ngươi cái này viễn cổ thiên phượng tộc có thể tiếp tục tồn tại, lại để cho tương lai của ta có một ngày, còn có thể tiếp tục qua lại thu cái này nhất tộc hoa tâm thiếu gia TXT Đạo loạn Nhưng là, hiện tại các ngươi đã như vậy không biết sống chết lời mà nói, như vậy ta xem, cái này thái cổ tám tộc có lẽ hay là đổi tên gọi là thái cổ bảy tộc tương đối khả. Gian ngoan không yên. Phượng Lâm sắc mặt rốt cục cũng đúng trở nên lạnh lùng sum dưới, mắt của hắn con mắt ở chỗ sâu trong cũng là có sát ý sôi trào, hiển nhiên, Phượng Lâm hiện tại cũng đúng triệt để bị Cửu Phượng chọc giận. Chính là một cái bại tướng dưới tay, còn muốn cùng ta động thủ sao? Châu Châu đá xe, tự tìm đường chết. Cửu Phượng cười lạnh nhìn qua sát khí sôi trào Phượng Lâm, vẻ mặt trào phúng mở miệng nói: "Như vậy nếu như tăng thêm tan nhỉ? Đỗ Phi cười một tiếng, vừa xài bước ra, chấn ma quyết cổ sáng càng thêm chói mắt bắt đầu đứng dậy, tại đây chấn ma quyết sáng chiếu dọi phía dưới, Cửu Phượng bên ngoài thân bắt đầu toát ra từng đạo hắc khí. Hiển nhiên theo chấn ma quyết của sáng thúc rụng, cựu phượng rốt cục cũng đúng bắt đầu không chịu nổi rồi. ta muốn, tuy nhiên ngươi không phải thuần trùng vực ngoại thiên ma, bất quá ngươi cũng kiên trì không được bao lâu à? đỗ phi cười lạnh nhìn xem cựu phượng nói, khắc khắc khắc, ngươi nói không sai, ta xác thực chưa hẳn kiên trì được. chỉ bất quá, có người nhưng lại kiên trì được. thoại âm rơi xuống, cựu phượng hướng về phía đỗ phi giữ tận cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký mạnh mẽ biến đổi, trong một sát na một cái cự đại màu đen ký hiệu chính là hiện hiện tại phía sau của hắn chỗ. cung thỉnh chư vương Hàn lâm. Huyết tẩy viên cổ thiên phượng nhất tộc. Nương theo lấy cửu phượng một tiếng quát nhẹ, hắn mi tâm chú vương ấn đột nhiên lóe ra một hồi cực đoan chói mắt quan mang, rồi sau đó liền gặp được phía sau hắn cực lớn màu đen ký hiệu đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, mà nương theo lấy màu đen ký hiệu xoay tròn, cửu phượng sau lưng không gian chính là nhanh chóng bóp méo bắt đầu đứng dậy, sau đó tiểu tạo thành một cái màu đen không gian tuyệt qua. Đỗ Phi nhìn qua một màn này biến sắc, chính là một bước muốn bước ra. Khắc khắc khắc, khắc khắc khắc. Nhưng là tại Đỗ Phi sắp vừa xài bước ra thời điểm đã thấy đến vô cùng màu đen như mực thiên ma khí theo không gian tuyển qua ở chỗ sâu trong tuấn gia, đồng thời cái tiêu cực đoan thê lương gào khóc thảm thiết thanh âm chính là quanh quần tại thiên địa trong lúc đó, làm cho không ít người đều là cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa thân thể bạo liệt mà vong. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, vũ thánh cảnh phía dưới cường giả thối cách quảng trường tiến vào đề phòng. Tất cả vũ thánh cảnh đã ngoài cường giả hộ tộc, phượng lâm sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó nghiêm nghị mở miệng nói, nương theo lấy phượng lâm thanh âm rơi xuống, lập tức viễn cổ thiên phượng trong tộc tiểu có không ít cường giả xuất hiện ở phía chân trời phía trên. Kể cả những trưởng lão kia đều là lập tức vừa sải bước đến phía chân trời phía trên. Mà cái kia Phượng tê Sơn giờ phút này cũng đúng sắc mặt cực đoan băng hàn nhìn qua lên trước mắt một màn này, theo cái kia màu đen không gian chấn động bên trong, hắn có thể cảm giác được một loại cực đoan làm lòng người kinh hãi chấn động, mà đợi chấn động khủng bố đến cực hạn. Đây là Triệu Hoán vực ngoại thiên ma nhất tộc hàng lâm sao? Cái này nghiệp chướng, Thiên Ma Vương. Đỗ Phi dừng ở cái kia màu đen không gian tuyên qua, trong đôi mắt hương vị nhưng lại ngưng trọng đến cực hạn, đối với Thiên Ma Vương, hắn quen thuộc vô cùng, cho nên mới minh bạch bọn hắn khó giải quyết trình độ. Tuy nhiên cùng trước kia phong giới thời điểm so sánh với, Đỗ Phi thực lực đã muốn cường hạn đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhưng là, chính là vì bực này cường hãn, Đỗ Phi mới càng thêm tin tưởng, những ngày này Ma Vương rốt cuộc như thế nào khó đối phó. Trước đó lần thứ nhất, hắn có thể thành công gạt bỏ bà Tôn Tiên Ma Vương, đó là bởi vì có cả trí tôn điện làm hậu thuẫn quan hệ, mà tại dưới bực này tình huống, muốn làm được điểm này, có thể nghĩ, cái kia độ khó tất nhiên đúng cực kỳ cao. Bởi vì, Đỗ Phi tin tưởng, dám can đảm đối với thái cổ tám tộc ra tay Thiên Ma Vương kỳ thực lực chỉ sợ không phải trước kia phong giới bên trong cái kia vài tôn tiên ma vương có thể so sánh với ông ngang ông nương theo lấy màu đen không gian tuyển qua xoay tròn sau đó đỗ phi chính là nhìn thấy ở đằng kia tuyển qua ở chỗ sâu trong có từng đạo cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập ra rồi sau đó từng đợt trầm thấp bước chân thanh âm truyền đến sau đó có thể nhìn thấy hai đạo giống như nhân loại bình thường giống nhau thân ảnh chính là chỗ này loại chậm rãi xuất hiện ở không gian trong thông đạo sau đó từ đó vừa xài bước ra đại minh chính khách mà khi bọn hắn vừa xài bước ra về sau trong tràng mọi người mới rõ ràng nhìn thấy cái kia lượng tôn thân ảnh rốt cuộc là dung mạo ra sao? cái này lượng tôn thân ảnh, thân hình đều là giống như nhân loại giống nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn khuôn mặt trắng non đến có vài phần quỷ dị, đầu đầy tóc trắng theo gió phất phới, giống như quỷ mị giống nhau, mà trên người bọn họ trưởng bảo nhưng lại một mảnh đen như mực, cùng tóc tạo thành một loại kinh người đối lập, làm cho người vừa nhìn chính là nhìn thấy mà giật mình. t, đỗ phi nhìn thấy một màn này, nhưng lại mạnh mẽ đào hút một hơi lương khí, mà đồng tử cũng đúng mạnh mẽ co dù lại. cái này lượng tôn tiên ma vương thực lực, thình lình so ngày đó cái kia viêm ma vương thực lực còn cường hắn hơn bực này thực lực chỉ sợ ít nhất tương đương với trong nhân loại nhất phẩm vũ thánh cấp bậc cường giả, đáng chết, lại là cường hãn đến trình độ như vậy vượt ngoại thiên ma, mà nương theo lấy cái này lưỡng tôn thiên ma vương xuất hiện, tuy nhiên bọn hắn không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng là một loại cực đoan khủng bố, khủng bố đến không cách nào hình dung mỹ áp, chính là lập tức bao phủ tại cả thiên địa trong lúc đó, không chỉ là đốp phi, tại thời khắc này tất cả viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân, kể cả cái kia phượng tê sơn, giờ phút này trên khuôn mặt đều là xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, không thể tưởng được, cái này cựu phượng rõ ràng phát dồ đến tình trạng như thế. Triệu hắn đến lượng tôn đạt đến trình độ như vậy Thiên Ma Vương, mà thực lực đến nơi này đợi trình độ đã cùng số lượng không có bất cứ quan hệ nào rồi. Đơn thuần đúng cái này lượng tôn Thiên Ma Vương lợi mà nói, như cùng bọn hắn nguyện ý muốn muốn tiêu diệt một cái viễn cổ Thiên Phượng tộc, tựa hồ cũng không phải là cái gì quá mức khó khăn sự tình. Haha, ha ha. cái này là viễn cổ Thiên Phượng tộc tộc trưởng sao? Nhìn ngươi thực lực này, hẳn là không chế không gian chi lực Vũ Thánh cường giả a. Thái cổ tám tộc không hổ là Thái cổ tám tộc, bực này nội tình, coi như là tộc của ta cũng không khỏi không đội phục a. Lưỡng Tôn thiên Ma Vương ánh mắt đồng thời chậm rãi ở bốn phương tám hướng chố quét một vòng, cuối cùng tầm mắt của bọn hắn đều là rơi xuống Phượng Tê Sơn trên người. Sau đó, trong đó một Tôn Tiên Ma Vương cười nhạt mở miệng nói, "Lượng Tôn thiên Ma Vương, xem ra các ngươi vực ngoại thiên ma nhất tộc, tiệm phục tại cái này cổ giới bên trong, cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tỉnh. Cho dù ta cũng không khỏi không đội phục một tiếng, các ngươi cái này chủ tộc, rõ ràng thật sự dám chủ động tới đánh ta thái cổ tám tộc chủ ý. Phượng Tê Sơn giờ phút này cũng đúng bình tĩnh lại, hắn ngồi ở vương tọa phía trên, dừng ở cái kia lưỡng Tôn Tiên Ma Vương sau đó cười lạnh mở miệng nói, đã đến rồi, các ngươi cũng cũng đừng có đi. tại trước khi chết, không ngại đem tên của các ngươi báo lên a. phượng tê sơn thản nhiên nói, ha ha ha, viễn cổ thiên vượng tộc tộc trưởng, quả nhiên là cực đoan có tự tin a. ngươi đã hỏi, tại hạ cũng đã nói, tại hạ diệt phượng vương. tay trái mặt thiên ma vương mỉm cười mở miệng nói, ha ha ha, tại hạ diệt hoàng vương. Mặt khác một vị thiên ma vương cũng đúng cười mỉm mở miệng nói, diệt phượng, diệt hoàng, thật đúng là tên rất hay a. Ha. phượng tê sơn đồng tử mạnh mẽ co dù lại. Từ nơi này hai cái tên trong chữ, hán tựu nhìn ra nồng đậm âm u hương vị, xem ra hai vị trầm trầm vào ta Viễn Cổ Thiên tộc tộc, đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình a. Bất quá, các ngươi những này chán ghét tộc đàn, năm đó ở diệt thế cuộc chiến chung thảm bại, như ra rõ ràng còn muốn mở ra diệt thế chiến tranh. Quả nhiên là không biết sống chết. Ha ha ha, năm đó các ngươi có giới chủ, có Hồng Hoang Chí Đế, có Thái Cổ Tam tộc. Nhưng là hôm nay, giới chủ rơi vào tay giặc tại luân hồi bên trong, Hồng Hoang Chí Đế kết cục phần lớn thê thảm vô cùng, mà các ngươi Thái Cổ Tam tộc say đắm ở nội đấu. Sớm đã không còn thái cổ quan Huy. Dưới loại tình huống này, tộc của ta vì sao không thể ra tay? Thôn vệ các ngươi cái này phiến thiên địa hết thảy, để cho ta tộc một lần nữa trèo lên một cái toàn bộ độ cao mới, đây chính là một kiện công đức vô lượng chuyển của ta. Ngày hôm nay, coi như làm đúng diệt thế cuộc chiến tái khởi kèn văng lên, như thế nào? Cái kia Diệt Phượng Vương cười mỉm mở miệng nói. Vậy ngươi cũng thật sự có buồn sự kia mới tốt. Ít nhất trong mắt của ta, các ngươi hôm nay bất quá là đến bồi cựu Phượng cái này phản cùng một chỗ tìm chết mà thôi. Phượng Đế Sơn cười lạnh mở miệng nói. Thật sao? Diệt Phượng Vương cười cười, rồi sau đó nhàn nhạt ánh mắt, tùy ý rơi xuống cựu Phượng trên người. Chương 086, quyết đấu bắt đầu. Nhìn thấy Diệt Phượng Vương ánh mắt quét tới, cựu Phượng nhưng lại lạnh lùng cười nói, "Các ngươi không cần nhìn ta, hôm nay kế hoạch vốn là sẽ thành công, chỉ bất quá bởi vì Đỗ Phi người này đột nhiên xuất hiện, mới hư lắm rồi chuyện tốt của ta mà thôi. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không có những thứ khác thuyết pháp rồi, trực tiếp đem cái này chán ghét Viễn Cổ thiên Phượng tộc diện cũng được." Người cam lòng, cho là tốt rồi. Diệt Hoàng Vương vẻ mặt không sao cả mở miệng nói, mà diệt vượng vương tất chính là hơi hơi cau lại lông mày, sau đó ánh mắt chuyển động, rơi xuống giờ phút này sắc mặt có vài phần khó coi đỗ phi trên người, một lát sau mới được là cười nói, đan võ xong nhập thánh, cầm trong tay thiên địa nguyên đan, hơn nữa phiền vãi nhất dung thiên đan cũng trong tay hắn. Ha ha ha, như thế phiền vãi đích nhân vật, hội hư lắm rồi chuyện tốt của ngươi cũng là bình thường. Cựu phượng vương, ngươi lần này thua không ăn. Hừ, nếu như không là bởi vì hắn cầm trong tay thiên địa nguyên đan, làm sao có thể khám phá thân phận của ta? Cựu phượng cười lạnh nói. Mặc dù nhưng cái này người đến thoạt nhìn có chút phiền toái. Bất quá, nếu là ngươi toàn lực thúc dục vương ấn lời mà nói, dùng thực lực của ngươi, muốn giải quyết tiểu tử này cũng không khó a." Diệt Phượng Vương tùy ý mở miệng cười nói. "Sắc thực như thế, bất quá ta không có nắm chắc diệt cái này nhất tộc mà thôi." Cựu Phượng cười lạnh nói. "Thì ra là thế." Diệt Hoàng Vương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Phượng Tê Sơn cùng Phượng Lâm đợi dầm dặm chẳng trị viễn cổ thiên phượng tộc cực giả, nhặt cười nhặt nói, "Đã như vậy lời mà nói, như vậy tiểu để cho chúng ta hai vị trợ Cựu Phượng Vương giúp một tay." cùng một chỗ đem cái này viễn cổ thiên phượng tộc diệt a ngạo thiên cuồng tôn thế ixit lạc loạn. Chỉ sợ ngươi không có buồn sự này. Phượng Tê Sơn lúc này cũng đúng rốt cuộc ngồi không nổi nữa, đối mặt lưỡng tôn thiên ma vương, coi như là hắn cũng đúng sắc mặt băng hàn, rồi sau đó vừa xài bước ra, trong một sát na, cực đoan khủng bố nguyên lực chấn động chính là theo hắn trong, cơ thể chỗ lan chảng ra, trong chốc lát, mà ngay cả không gian đều là bóp méo bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, vị này viễn cổ thiên phượng trong tộc khống chế không gian chi lực siêu cấp tưởng giả, giờ phút này cũng đúng nhịn không được. Mở ra hộ tộc đại trận, Phượng Lâm giờ phút này cũng đúng sắc mặt lạnh lùng mở miệng quát, Dạ. nghe vậy, bốn phương tám hướng chỗ, những kia chưa có tới đến bên trên bầu trời viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân, lập tức mỗi một người đều là xếp bằng ở trên mặt đất. Trong chốc lát, từng đạo thất thải chân khí lập tức theo bốn phương tám hướng chỗ nổ bắn ra ra. Sau đó tại phía chân trời phía trên nhanh chóng đan sen, mơ hồ trong lúc đó biến thành một đạo cự đại thiên phượng hư ảnh, thiên phượng cực lớn vô cùng, phong lôi song dực chậm rãi kích động, minh chấn động chậm rãi tràn ngập. Ra, đã hai vị đến rồi, cũng đừng có đi, có thể vẫn lạc tại ta viễn cổ thiên phượng tộc trong tay cũng coi như đúng vận khí của các ngươi tốt rồi." Phượng Tê Sơn dừng ở đối diện chỗ Lương Tôn Thiên Ma Vương, cười lạnh mở miệng nói: "Ha ha ha, Phượng Tê Sơn chí tôn không hổ là Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc trưởng a, đến lúc này, có lẽ hay là bực này của ngạo sao?" Diệt Phượng Vương nở nụ cười, chợt hắn có chút lắc đầu, trên khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt lạnh lạnh vẻ trầm rãi leo lên, "Bất quá, hôm nay chúng ta đã hàng lâm, tự nhiên là có năm chắc tiêu diệt ngươi môn Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc." Tuy nhiên hai vị thực lực cường hãn, bất quá bằng vào hai người muốn diệt ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc, không cần phải quá ngây thơ rồi." Phượng Đế Sơn cười lạnh nói: thật sao? ngươi không biết thật sự cho rằng muốn tiêu diệt các ngươi viễn cổ tiên vượng tộc chúng ta cũng chỉ đến hai người à? chúng ta có như vậy ngây thơ sao? Diệt vượng vương hai người trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm thần sắc, rồi sau đó hai người đồng thời vừa xài bước ra, vô tận thôn phệ lại trận hạ trong máy mắt nương theo lấy thanh âm theo hai người trong miệng đồng thời truyền ra, lập tức cái kia tràn đầy lạnh lạnh cùng thanh âm lạnh lùng, tựu như vậy vô pháp che giấu quanh quẩn tại thiên địa trong lúc đó giang giác, giang giác không gian vang tung tóe thanh âm, tại lúc này vang lên, sau đó tất cả mọi người tựu đều nhìn thấy. Cái kia giữa không trùng, trong lúc đó có tiếp cận vô cùng vô tận rầm rạp màu đen vết nước không gian xuất hiện. Tại vết nước không gian bên trong, có một tôn tôn vực ngoại thiên ma vẻ mặt cười lạnh xuất hiện. Mà cái kia nồng đậm và âm tà thiên ma khí, nhưng lại thao thao bất tuyệt hướng về bốn phương tám hướng chỗ lan tràn mà mở, làm cho người chỉ là thời đến. tựu có một loại da đầu run lên cảm giác, suy suy suy, đạo đạo giống như cổ sáng giống nhau nồng đậm thiên ma khí. tựu như vậy tại bốn phương tám hướng chỗ gào thét ra, sau đó tại trên bầu trời hợp thành một cái cự đại màu đen trận pháp. Trận pháp giống như một trường tấm cực lớn vô cùng tiên ma chi khẩu giống nhau. Màu đen tiên ma khí giống như rủ xuống nhánh cây giống nhau, tựu như vậy rơi tới dưới phương Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tổ địa phía trên, lập tức liền gặp được cái kia thất thải cực lớn thiên vượng, mơ hồ trong đó tựa hồ có vài phần ám đạm rồi bắt đầu đứng dậy. Vương ngoại thiên ma nhất tộc vô tận thôn vệ lại trận, vẫn là cường hãn vô cùng. Khắc khắc khắc, Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc, tuy nhiên năm đó ở diện thế cuộc chiến ở bên trong, cũng từng dựa vào Thiên Phượng bất diệt kinh đối kháng thánh tộc, nhưng là, các ngươi cho rằng, có ta ở đây dưới tình huống, dùng ta đối với Thiên Phượng bất diệt kinh hiểu rõ? Thứ này còn có thể chống lại tộc của ta sao?" Cựu Phượng ngẩng đầu, sắc mặt giữ tận dừng ở đô phi bọn người, sau đó nết miệng cười nói: "Theo chó không bằng mấy cái gì đó." Phượng Lâm có vài phần nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Cái này Cựu Phượng bán đứng Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc cũng thì thôi, nhìn hắn cái này bộ dáng, hơn phân nửa đã đem thiên Phượng bất diệt kinh các loại che giấu cáo chi vực ngoại thiên ma nhất tộc, tại dưới bực này tình huống, Song Vương động thủ lời mà nói, Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tất nhiên là muốn thiệt to lớn. Quả nhiên, nương theo lấy cái kia vô tận tôn vẻ đại trận khởi động, trong chẳng không ít Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân Đặc biệt là thực lực yếu kém cái kia một ít, lập tức mỗi một người đều là cảm thấy có vài phần tráng váng đầu hoa mắt, chân khí trong cơ thể nguyên lực đều là nhanh chóng tiêu hao, chỉ sợ dùng không được bao lâu, sẽ triệt để mất đi sức chiến đấu thần tiên môn độc đầy đủ. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, sắc mặt nhưng lại mơ hồ trong đó có vài phần khó coi, bởi vì luân hồi băng lôi đàn quan hệ, cái này cái gọi là vô tận thôn phệ đại trận, đối với hắn không có bất kỳ vận dụng. Nhưng là, như đúng tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ cuối cùng viễn cổ thiên vượng tộc những này trùng kiên chiến lực sẽ dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Trí Tôn, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, coi như là dùng Phượng Lâm thân phận, cũng thì không cách nào rất nhanh quyết định, lập tức hắn nhịn không được quay đầu lại hỏi nói. Cựu Phượng cái này tiểu súc xanh, thật đúng là sẽ hỏng việc a. Phượng Tê Sơn giờ phút này cũng đúng thở dài một hơi, chợt nói, ta sẽ ra tay ngăn lại Diệt Phượng Vương, về phần cái kia Diệt Hoàng Vương tiểu lại để cho chư vị trưởng lão liên thủ, nên vậy có thể ngăn lại. Nhưng là phiền thoái chính là, Cựu Phượng cùng cái kia vô tận thôn vệ lại trận. Phượng Lâm sắc mặt có vài phần khó coi, hắn tự nhiên biết rõ, Phượng Tê Sơn an bài đã là hoàn mỹ rồi nhưng là dưới loại tình huống này nếu không phải xử lý sạch đối với Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc cực đoan hiểu do Cựu Phượng còn có cái kia vô tận thôn phệ đại trận lời mà nói xa như vậy Cổ Thiên Phượng tộc tất nhiên ở vào hoàn cảnh xấu vô tận thôn phệ đại trận đích căn bản đúng những kia vị khắp các nơi mắt trận mẫu chốt vị trí Thiên Ma tướng hơn nữa ta nếu là không có nhìn lầm lời mà nói lúc này đây những này chán ghét ra hỏa rõ ràng đến 49 tôn Thiên Ma tướng tuy nhiên mỗi một tôn đều là nửa bước vũ thánh thực lực nhưng là hợp thành vô tận thôn phệ đại trận tăng thêm những kia bình thường được ngoại Thiên Ma cái này cục diện quả nhiên là phiến toái. Đỗ Phi ngẩng đầu dừng ở giữa không trung vô tận thôn vệ đại trận. Một lát sau, Khôn ngoan dẫn vài phần nhũ mày mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ ra, tay của đối phương bút rõ ràng lớn như vậy. 49 tôn thiên ma tướng. Nghe vậy, coi như là Dùng Phượng Lâm tính tỉnh, cũng đúng nhịn không được đào hút một hơi lương khí. Mặc dù nói đội hình như vậy giờ phút này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc cũng có thể lấy ra, nhưng là muốn muốn đối phó cái kia vô tận thôn vệ đại trận, không chỉ có riêng đúng so đấu cường giả số lượng mà thôi. Phượng Chí tôn. Đỗ Phi quay đầu lại nhìn Phượng Tê liếc, chậm rãi thở ra một hơi nói lượng tôn tiên ma vương, tiểu giao cho ngươi xử lý, cái kia cửu phượng, ta tự mình ra tay. Về phần phượng lâm, ngươi dẫn theo lĩnh trong tộc cường giả đánh chết các nơi trận trên mắt thiên ma tướng như thế nào? Tốt. đã tiểu hưu có lòng tin nảy lời mà nói như vậy lao phu cũng không hỏi gì nhiều. phượng lâm, trong tộc đỉnh phong cường giả tiểu giao cho ngươi phụ trách chỉ huy, tất nhiên muốn tìm giải quyết cái kia vô tận thôn phệ đại trận. Dạ. Ngay vậy, phượng lâm nhanh chóng gật đầu nói. Bá. nhìn thấy phượng lâm gật đầu, phượng tê sơn cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là theo tay vung lên liền gặp được cả người hắn lập tức vận mẹo, tiếp theo xuất hiện thời điểm, tựu xuất hiện ở diện phượng vương trước mặt. Sau đó, liền gặp được hai tay của hắn đồng thời đẩy, lập tức bốn phương tám hướng không gian đều là nhanh chóng sụp đổ phá toái bắt đầu đứng dậy, sau đó hướng về diện phượng vương trôi trôi mang tất cả ra. Năm đó diệt thế cuộc chiến, vương ngoại thiên ma nhất tộc cửu vương đều xuất hiện, cuối cùng không đều bị tộc của ta chém giết đến sạch sẽ. Hiện tại ngươi bất quá chính là lượng tôn thiên ma vương đã nghị muốn đánh ta tộc chủ ý. Nói chuyện hoang đường viển vông. Châu Châu Đa xe. Ha, ha ha rốt cuộc là ai Châu Châu Đa xe chỉ sợ cần phải thử một chút xem mới có thể biết rồi à? Diệt Vượng Vương vẻ mặt tàn nhẫn vui vẻ, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn nắm chặt, ngập trời thiên ma khí theo hắn trong cơ thể chỗ lan tràn ra, lập tức giống như một màu đen thủy chiều giống nhau, đem không gian kia phá toái đều ngăn lại, rồi sau đó hai tay của hắn đẩy, cực lớn thiên ma cánh tay chính là tại trong hư không kéo dài tới ra, sau đó đồng thời giống như Diệt thế chi quyền giống nhau, hướng về Phượng Tê Sơn chỗ chôn để tới. Hừ, Phượng Tê Sơn hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt, lập tức liền gặp được thất thải quang mang tách ra, trong lúc đó, phong lôi chi ẩn hiện hiện. Rồi sau đó hướng về kia phô thiên cái địa mà đến cự quyền chỗ chỗ, hung hăng chấn áp thôi đi qua. Và anh Hai đạo khủng bố thế công lập tức bạo vánh lại với nhau, tùy ý một cực đoan khủng bố chấn động lập tức tràn ngập ra, hạ trong mấy mắt, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trên chín tầng trời, thân hình lại lần nữa giao thoa mà qua. Động thủ. Gần 10 vị viễn cổ thiên phượng tộc trưởng lao giờ phút này cũng là đồng thời gào thét ra, sau đó vây quanh ở diện hoàng vương bên người chỗ, kinh thiên chiến đấu lập tức phát. Chương 087, Đỗ Phi VS Phượng. Hết thảy bắt đầu rồi a. Đỗ Phi nhìn qua giờ phút này tại giữa không trung triển khai kinh thiên đại chiến, trong mắt cũng đúng hiện lên dung độc vẻ. Cái này lượng Tôn Tiên Ma Vương cùng Viễn Cổ Tiên Phượng tộc cao tầng ở giữa đối bính, phân phút đồng hồ đều làm dỗi danh gian vật mẹo, năm tháng sụp đổ, bực này chiến đấu, coi như là dùng Đỗ Phi giờ phút này thực lực xem ra, đều là cực đoàn kinh người. Tuy nhiên Đỗ Phi tự tin, mình cũng có thủ đoạn núng tay bực này chiến đấu, bất quá, coi như là chính mình bị Diệt Phượng Vương hoặc là Diệt Hoàng Vương dây dưa lời mà nói, muốn lập tức phân ra thắng bại nên vậy cũng là không thể nào, mà kết cục tốt nhất chính là duy trì một cái không thắng không bại kết cục mà chỉ nhìn điểm này cũng có thể thấy được viễn cổ thiên phượng tộc điểm mạnh dù sao giờ phút này cái này vượt ngoại thiên ma nhất tộc đội hình đúng vậy không thể so với ngày đó phong giới trí tôn điện diệt ma một trận chiến tới yếu nhược phượng lâm thiếu chủ trong lòng cảm thán sau một lát đỗ phi mới thân hình vừa động xuất hiện ở phượng lâm trước người chỗ mà giờ khắc này những kia viễn cổ thiên phượng tộc đỉnh cao cường giả đều dựa vào lúc tới những người này đều là viễn cổ thiên phượng tộc trung kiên lực lượng mặc dù không có vũ thánh cảnh thực lực nhưng là tuyệt đại đa số đều cũng có nửa bước vũ thánh thực lực mà đội thực lực muốn đối phó những ngày kia ma tướng, vấn đề hẳn là không lớn rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn tiêu trừ sạch cái kia vô tận thôn vệ đại trận ảnh hưởng cũng được. Đỗ Phi các hạ, hiện tại ngươi cho rằng phải làm gì? Phượng Lâm nhìn qua giờ phút này có vài phần hỗn loạn cục diện, sắc mặt cũng đúng cực đoan khó coi, vốn là hắn hôm nay các loại bố trí chính là vì đem Cựu Phượng bức ra nguyên hình đến. Nhưng là không thể tưởng được cái này Cựu Phượng rõ ràng phát dồ đến nơi này to như vậy bước, rõ ràng tại hiện ra nguyên hình về sau, rõ ràng chuẩn bị đem trọn cái viễn cổ thiên phượng tộc di tộc thậm chí vì thế còn triệu lai lượng tôn tiên ma vương đô thị thượng nhẫn nhị dạ đọc đầy đủ, không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý. Cùng lúc muốn giải quyết hết đối với các ngươi viễn cổ thiên phượng tộc hiểu rõ nhất cửu phượng, một mặt khác lại nhất định phải giải quyết cái kia vô tận thôn vệ đại trận. Nếu không nghe lời, chúng ta thua không nghi ngờ. Đỗ Phi nhìn thoáng qua xa xa vẻ mặt âm hiểm cười cửu phượng, trầm giọng mở miệng nói, cái kia muốn làm sao bây giờ? Phượng Lâm hỏi, ta phụ trách giải quyết hết cửu phượng người này, mà các ngươi tất chính là phụ trách giải quyết hết những kia làm là trận nhãn thiên ma tướng. Bất quá, những ngày này ma tướng được giải quyết thời gian nên vậy không thể kém quá nhiều, nếu không đại trận ở chỗ này hủy diệt buộc phát lời mà nói, các ngươi Viễn cổ Thiên Phượng tộc tổ địa nói không chừng cũng sẽ bị bị phá hủy hơn phân nữa. Cho nên tiểu phải nghĩ biện pháp đồng thời giải quyết hết những ngày kia ma tướng. Đỗ Phi cao mày trầm giọng mở miệng nói. Như vậy a nhưng là vì cái kia vô tận thôn vệ đại trận quan hệ, chúng ta một khi quá mức tới gần, sức chiến đấu cũng sẽ bị vô hạn suy yếu, mà tại dưới bực này tình huống, đừng nói đồng thời giải quyết những ngày kia ma tướng, rốt cuộc có thể giải quyết mấy cái thiên ma tướng, đã là vấn đề lớn nhất rồi. Phượng Lâm cao mày mở miệng nói. Dù sao những này Viễn Cổ Thiên Vượng tộc đỉnh cao cường giả thực lực cao thấp không đều, rốt cuộc có thể giải quyết mấy cái Thiên Ma tướng, đặc biệt là tại dưới bực này tình huống, xác thực là có vài phần khó có thể tính ra sự tình. Ta sẽ cho các ngươi một người một quả giả đan, giả bộ đan hộ thân, có nên không đã bị vô tận thôn vệ đại trận ảnh hưởng, mà như thế nào giải quyết đại trận, ta đã đem phá trận phương pháp nói cho các ngươi biết rồi, cụ thể phải nên làm như thế nào, xin mời Phượng Lâm phụ trách rồi, mà ta lại muốn đem cái này Cựu Phượng giải quyết. Đỗ Phi thở ra một hơi, ánh mắt rơi xuống Cựu Phượng trên người, chậm rãi mở miệng nói đã như vậy lời nói Đỗ Phi các hạ, cái kia cửu phượng tiểu giao cho ngươi, ta sẽ phụ trách nhiệm đem cái kia vô tận thôn vệ đại trận giải quyết. Phượng Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn cũng biết giờ phút này tuyệt đối không phải ra mồm cái láo thời điểm, cho nên hắn tiểu nhanh chóng gật đầu đáp ứng rồi. Ừm, Đỗ Phi khẽ gật đầu, các ngươi nắm chặt thời gian khởi hành a, nhớ kỹ, càng nhanh bị phá hủy cái kia vô tận thôn vệ đại trận, phần thắng của chúng ta sẽ càng cao. Dứt lời, Đỗ Phi vung tay lên, lập tức liền gặp được một quả miếng hư hào đan dược xuất hiện ở những kia viễn cổ thiên phượng tộc đỉnh phong cường giả trước mặt chỗ. Tốt, nghe vậy. Phượng Lâm nhẹ gật đầu, rồi sau đó vung tay lên, chính là quát khẽ nói, đi. Theo Phượng Lâm thanh âm rơi xuống, lập tức trong tràng trên trăm đạo thân ảnh chính là hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Cái kia đợi thanh thế, ngược lại cực đoan khủng bố. Đỗ Phi nhìn xem viễn cổ Thiên Phượng tộc đỉnh cao cường giả đều rời đi, ánh mắt của hắn cũng đúng lập tức tập trung tại cách đó không xa cựu phượng trên người, rồi sau đó một bước bước ra, trên người nguyên lực cùng nghiệp lực đồng thời gào thét ra. Ha ha, đan võ xong nhập thánh, quả nhiên là không chịu thua kém à, Bất quá chút thực lực ấy đã nghĩ muốn một mình cùng ta giao thủ có phải là quá mức ngây thơ một trọn. Cựu phượng nhìn qua chậm rãi đạp không mà đến Đỗ Phi, khoe miệng chốt nhưng lại hiện lên một vòng giọng miệng mai vẻ, rồi sau đó cười lạnh mở miệng nói: Thu thập ngươi chính là một cái cựu phượng, ngược lại vậy là đủ rồi. Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó hai tay nắm chặt, lập tức liền gặp được tại nguyên lực cùng niệm lực bên trong, một cổ tinh thần đan khí gào thét ra, mà bởi vì đan khí tồn tại, cái kia tràn ngập ở giữa không trung bên trong thiên ma khí tại tiếp xúc đến Đỗ Phi thời điểm, đều là đều từ từ tiêu tán. Bất quá có thiên địa nguyên đan hộ thân. Ngươi tiểu thật sự cho là mình có cái gì yêu thế sao? Đỗ Phi, ta tuy nhiên không biết rốt cuộc là vật gì cho ngươi theo ta đối đầu tin tưởng. Bất quá, ta tất nhiên sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cựu Phượng lạnh lạnh cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký đột nhiên biến đổi. Trong chốc lát, thất thải quang mang chính là theo hắn bên ngoài thân chỗ gào thét ra. Chỉ bất quá lúc này đây tại đây chút ít thất thải quang mang bên ngoài, nhưng lại bao trùm lấy tầng một nhàn nhạt màu đen quang hồ, khiến cho Cựu Phượng trên người quang mang có vẻ tà ác và tràn đầy lực lượng. Vô anh, hạ trong nấy mắt. Hơn 10 đạo cực lớn thất thải mực hắt thủy tinh trụ lập tức xuyên thủng hư không, chính là như thiểm điện hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ báo tố bắn đi. Bá. Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, bàn tay nắm chặt, lập tức liền gặp được đạo đạo lôi quang giống như lôi xả giống nhau gào thét ra, lập tức hướng về kia chút ít thất thải mực hắt thủy tinh của sáng chỗ chỗ cuốn quanh ra. Suy suy suy. Nguyên vốn hẳn nên có thể đem Đỗ Phi lập tức đánh chết thất thải mực hắt thủy tinh của sáng, tại thời khắc này triệt để đức gây ra. Hiển nhiên, tại Đỗ Phi thi triển lực lượng phía dưới coi như là cựu phượng đích thủ đoạn cũng đúng trông cự không được cùng mỹ nữ tỷ tỷ điên cuồng thời gian tê địch xì tê Ha haha quả nhiên là thiên địa nguyên đan lực lượng sao cựu phượng cười nhẹ mở miệng bất quá đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một tia kiên kỵ vẻ hiển nhiên đỗ phi như thế thực lực coi như là hắn đều cảm thấy có vài phần khủng bố chẳng lẽ ngươi còn không tin trong cơ thể ta có thiên địa nguyên đan không thành đỗ phi khẽ cười nói không ta chỉ là muốn muốn nói cho ngươi cho dù có thiên địa nguyên đan trong người ngươi ở trước mặt ta y nguyên cái gì cũng không phải cựu Vượng cười lạnh một tiếng Rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân đập mạnh, Thiên Phượng chiến giáp lập tức phúc trùm lên trên người của hắn, mà phía sau hắn chỗ, mang theo vài phần màu đen như mực màu cực lớn thiên phượng hai cánh lập tức kéo dài tới mà mở, làm cho cả thiên địa thiên địa nguyên khí tại lúc này đều là kịch liệt sôi trào lên. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi hội thiên phượng bất diệt kinh sao? Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, lập tức cũng đúng bản chân đập mạnh, trong chốc lát, thiên phượng chiến giáp lập tức phúc trùm lên trên người của hắn, mà ở phía sau của hắn chỗ, phong lôi song dược cũng đúng nhanh chóng lan tràn ra, bất quá cùng cửu phượng chỗ bất động ở chỗ, tại Đỗ Phi phong lôi song dược trong lúc đó, Quấn quanh lấy là tinh thuần nhất thiên địa nguyên đan lực lượng, cùng cái tiêu cự phượng lực lượng ẩn ẩn chống lại bắt đầu đứng dậy. Quả nhiên là Vương tộc Vi áp. Cửu phượng dừng ở Đỗ Đô Phi, đôi mắt tại lúc này cũng đúng trở nên cổ quái một ít, tuy nhiên vừa rồi là hắn biết Đỗ Phi biết sử dụng Thiên Phượng bất diệt kinh, nhưng lại không thể tưởng được, Đỗ Phi bất quá chính là một nhân loại, rõ ràng thật có thể đủ đem bực này viễn cổ thiên phượng tộc bất truyền bí mật, tu luyện đến tình trạng như thế. Mà ngay cả ta không thừa nhận cũng không được, ngươi quả thật có vài phần chỗ hơn người chỉ bất quá, tiểu Đỗ Phi ta lại muốn muốn nói cho ngươi, mặc kệ tay ngươi đoạn nhiều hơn nữa. Hôm nay ở trước mặt ta, ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cựu phượng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại hắn lại không chần chờ nữa, mà là bản chân đạp mạnh hư không, thân hình lập tức xuất hiện ở đỗ phi trên không chỗ, rồi sau đó hai tay của hắn nắm chặt, trong chốc lát, liền gặp được màu đen phong lôi lập tức tại đỗ phi đỉnh đầu chỗ hội tụ, sau đó tạo thành màu đen như mực phong lôi chi ấn, hung hăng hướng về đỗ phi chỗ chỗ chấn áp mà đi. Bá. Đỗ phi sau lưng phong lôi xong dược hung hăng một cái, lập tức liền gặp được hai cánh đồng thời hướng về phía trước chỗ quát ra, cùng cựu phượng một kích này nặng nề đụng vào nhau. anh hai đạo thế công đụng nhau trong lúc đó, lập tức liền gặp được không gian pha thoái, bốn phương tám hướng chỗ, cụ phong cụ quét, mà khủng bố năng lượng chấn động tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng tràn ngập ra. mà ở thế công đối vớianh lập tức, Đỗ Phi cũng đúng bàn chân tại giữa không trung một điểm, thân hình lập tức gào thét ra. tại lúc này, Đỗ Phi phảng phất biến thành một cụ máy móc chiến đấu giống nhau, trên người bất kỳ một cái nào bộ phận đều là mang theo sắc bén nhất thế công, đồng thời hướng về cửu phượng chỗ chỗ, phô thiên cái địa mang tất cả mà đi. cút. cựu phượng cong ngón đúng ra, một đạo đại phượng chỉ gào thét ra, hướng về Đỗ Phi mi tâm đánh tới. Đinh, Đỗ Phi một quyền quét năng ra, trực tiếp đem cái kia đại thiên phượng chỉ nổ nát, rồi sau đó càng hung hiểm hơn thế công, chính là hướng về cựu phượng trên người mang tất cả ra. Tại thời khắc này, cựu phượng sắc mặt rốt cục đại biến, hắn xem như minh bạch, trước mắt cái này Đỗ Phi, tuyệt đối không phải là cái gì có thể tùy tùy tiện tiện có thể đối phó nhân vật. Đối phương chẳng những có cực đoan cường han át chủ bài, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu, lúc chiến đấu tàn nhẫn tính, cũng đúng cường hạn đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng, có chút ý tứ a. Ở phía sau, ta tựa hồ phải thừa nhận ngươi quả thật có cùng ta cựu phượng đối kháng tư cách. Cựu phượng cười lạnh một tiếng, thân hình tại hạ trong nháy mắt cũng đúng gào. Thét ra, cùng đỗ phi thân hình hung hăng đụng vào nhau, trong một sát na, kinh thiên đùi bính, ngay tại tại giữa không trung giống như giống như cuồng phong bạo vũ bộc phát mà khai mở. Chương 088, kịch liệt chiến đấu. Trên bầu trời, đỗ phi cùng cựu phượng thân hình tại giữa không trung giao thoa mà qua, không nứt không giúp anh bạo thanh âm, tại phía chân trời phía trên truyền lên ra, mà từng đạo cực lớn năng lượng chấn động cũng đúng giống như thủy triều giống nhau, một lớp đón lấy một lớp tràn ngập mà mở. Vô hình. Sau một lát hai người thân hình lại lần nữa đụng nhau, sau đó lẫn nhau thân hình đều đúng run nhẹ nhẹ, đồng thời hướng về phía sau báo tố bắn đi, lập tức bản chân lao hư không lui ra phía sau sau một lát, mới xem như đình chỉ xuống. Tiểu Đỗ Phi, ngươi có lẽ hay là xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến đây đi, như đúng tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, bất quá là tại lãng phí lẫn nhau thời gian mà thôi, mà ta muốn, ngươi nên vậy không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí mới đúng à? Cựu phượng nhàn nhạt dừng ở Đỗ Phi, mở miệng nói, giờ phút này, hai tay của hắn tùy ý mở ra lập tức liền gặp được lần lượt từng cái một quỷ dị thiên ma chi khẩu xuất hiện ở thân thể của hắn Chu Trỗ, một cực đoan kỳ lạ chấn động, cũng phải không đoạn phát ra mà mở. Đỗ Phi ánh mắt có chút dùng mình, rồi sau đó cũng đúng hít một hơi thật sâu, hiển nhiên hắn cũng đúng minh bạch, mình quả thật đúng không có thời gian tiếp tục ở đây lý kéo dài đi xuống. Xíu. U. Tại một hơi nổ ra đồng thời, sáu đạo thiên phượng quang vân đồng thời hiện hiện tại Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ, mà đệ thất đạo thiên phượng quang vân cũng đúng mơ hồ hiện hiện. Mà nương theo lấy bảy đạo thiên phượng quang vân xuất hiện, Đỗ Phi trên người vốn là tiểu cường hãn vô cùng khí tức tại lúc này lại lần nữa trở nên cường hãn vài phần hiện nhiên giờ phút này hắn đã đem thiên phượng bất diệt kinh thuốc dục đến cực hạn haha ha, rõ ràng có thể đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện tới tình trạng như thế sao có chút ý tứ a cựu phượng cười lạnh rồi sau đó hắn cũng đúng bản chân đặt mạnh trong một sát na đạo đạo thiên phượng quang vân cũng đúng nhanh chóng hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ chỉ bất quá cùng đỗ phi thiên phượng quang vân so sánh với lời mà nói cựu phượng thiên phượng quang vân hiện ra đen như mực vẽ mà ở thiên phượng quang vân chi biểu còn có đạo đạo ký hiệu lưu chuyển có vẻ vô cùng thần bí một đạo hai đạo ba đạo Đến cuối cùng, bảy đạo Thiên Phượng Quang Vân đồng thời hiện hiện tại Cửu Phượng bên ngoài thân chỗ, hơn nữa, cùng Đỗ Phi bên ngoài thân Thiên Phượng Quang Vân so sánh với lời mà nói, Cửu Phượng Thiên Phượng Quang Vân nhưng lại đạo đạo ngưng thực, hiển nhiên, Cửu Phượng đối với Thiên Phượng Bất Diệt Kinh hiểu rõ, cũng có thể nói là tại Đỗ Phi phía trên. Bất quá Giang Sơn Phong Vũ Tỉnh chi ung chính cùng năm phi TXT tặc loạn. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết sử dụng Thiên Phượng Bất Diệt Kinh sao? Thoại âm rơi xuống, liền gặp được Cửu Phượng con ngón đúng ra, trong một sát na, liền gặp được những kia xoay quanh tại hắn bên ngoài thân chỗ đạo đạo thiên ma chi khẩu giờ phút này giống như từng đạo sao chổi giống nhau, mang theo vài phần thê lương gạo khắp thảm thiết thanh âm, phô thiên cái địa hướng về Đỗ Phi chỗ chôn đánh tới. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng về sau, rồi sau đó tay phải nâng lên, sau đó một quyền hướng về phía trước đánh ra. rầm rầm rầm, nương theo lấy Đỗ Phi một quyền đánh ra, lập tức liền gặp được những ngày kia ma chi khẩu lập tức đều là bộc phát mà mở, mà bạo tạc ven đường chỗ không gian đều là lập tức kịch liệt bóp méo bắt đầu đứng dậy. Cựu Phượng nhìn qua một màn này, sắc mặt lại không có chút nào biểu lộ biến hóa chỉ bất quá dừng ở Đỗ Phi bạo quanh rồi sau đó một quyền hắn cũng đúng giờ lên tay phải ngưng quyền sau đó một quyền hướng về phía trước anh ra rầm rầm rầm hai đạo quyền phong lập tức hung hăng đụng vào nhau trong một sát na chói hai bén nhọn bạo tạc thanh âm lại lần nữa tại bên trên bầu trời điên cuồng tràn ngập mà mở sau đó buộc phát ra từng đợt lôi đình nổ mạnh nhưng mà tại bực này đối bính bên trong tiểu phượng nhưng lại đứng ở giữa không trung không có chút nào dao động mà cái kia Đỗ Phi thân hình nhưng lại tại giữa không trung lùi nửa bước một màn này làm cho Đỗ Phi thần sắc có vài phần biến hóa cái này cựu vượng xác thực là có vài phần bổn sự, ít nhất thiên phượng bất diệt kinh tu luyện, tiểu so với chính mình mạnh hơn vài phần. tuy nhiên chỉ có vài phần, nhưng là cái này cũng đã đầy đủ cưỡng chế chính mình rồi. đánh sướng rồi sao? như vậy kế tiếp đi ra ta. cựu vượng mặt lộ vẻ cười lạnh, rồi sau đó nắm tay phải hóa trưởng, một trưởng hướng về đô phi chỗ chỗ hung hăng đánh ra. ảnh, quân bạo vô cùng lực lượng trùng kích ra, lập tức đem đô phi bên ngoài thần chỗ thiên vượng quang vân đều là trùng kích đến có vài phần chập chấn bắt đầu đứng dậy. ú a a a a Đỗ Phi thân hình tại lúc này cũng hơi hơi nhói một cái, rồi sau đó bước chân lảo đảo hướng về phía sau lui về phía sau vài phần. Hừ, nhìn thấy một màn này, Cựu Phượng trong đôi mắt sát ý lại càng dâng lên đến, sau đó liền gặp được thân hình hắn vừa động, thân ảnh lập tức biến thành vô số đạo, đồng thời hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ gào thét mà đi, mà từng đạo cực đoàn khủng bố quyền thế, cũng đúng vô thiên cái địa đối với Đỗ Phi chỗ chỗ mang tất cả mà đi. Ken ken ken, Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng cước đạp Cựu Tiêu Lang vân bộ, thân hình từng bước lui về phía sau, tránh được đại đa số thi công, mà hai tay của hắn cũng phải không đoạn đánh ra đem những kia vô pháp mau né thế công đều ngăn lại. Bất quá hiển nhiên, tại bực này đối bính bên trong, Đỗ Phi lại là ở vào tuyệt đối hạ phòng, cái này cửu phượng đối với thiên phượng bất diệt kinh hiểu rõ, thật sự là cực đoan khủng bố. Nhiều khi thế công của hắn đều có thể quỷ dị đột phá Đỗ Phi phòng ngự, rồi sau đó khi kình rơi xuống Đỗ Phi trên thân thể, cái kia lợi thế công, nếu như không là vì cũng đủ cường hãn lợi mà nói, đã sớm là bị cái này cửu phượng anh đến trọng thương bổ máu. Mà đang ở Đỗ Phi dần dần rơi vào phía dưới thời điểm, giữa không trung, phượng lâm đám người đã cầm trong tay giả đan đều tự tiếp cận chính mình cần muốn đối phó thiên ma tướng rồi ma vô tận thôn vệ trong đại trận thiên ma tướng giờ phút này hiển nhiên cũng đúng minh bạch những những người này đến phá trận lập tức những ngày này ma tướng cũng là một cái cái nghe răng cười vừa xài bức ra phượng lâm thiếu chủ đỗ phi các hạ bên kia tựa hồ có chút không được đi theo phượng lâm sau lưng một vị viễn cổ thiên phượng tộc cường giả đột nhiên sắc mặt cuồng biến mở miệng nói phượng lâm thần sắc cũng đúng biến đổi rồi sau đó hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua lập tức liền gặp được cái kia giờ phút này đã muốn rơi vào rồi hạ phong đau khổ kiên trì đỗ phi trên người trong đôi mắt cũng đúng hiện lên vẻ chờ chờ. Phượng Lâm thiếu chủ muốn nói cách khác, ngươi tự ra tay hiệp trợ Đỗ Phi các hạ a. Tại đây chúng ta tới xử lý. Cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng tộc cường giả mở miệng nói. Nghe vậy, Phượng Lâm trầm ngâm một lát sau mới chậm rãi lắc đầu nói, chúng ta cường giả số lượng thì miễn cưỡng cũng đủ đối phó những ngày kia ma tướng mà thôi. Hơn nữa ta còn cần được trợ, xem ở đâu cần ra tay, cho nên ta không có biện pháp giúp trợ hắn nhiệt tình vợ trước. Ta muốn ngươi. Vất quá, Đỗ Phi các hạ cũng không phải là người dễ đối phó vật. Chúng ta chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất phá cái này vô tận thôn vệ đại trận, như vậy kế tiếp chúng ta mới có thể có công phu hiệp trợ hắn. Dạ. Nghe vậy, những này viễn cổ thiên phượng tộc cường giả đều đúng khẽ gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đều là minh bạch phá giải vô tận thôn vệ đại trận tầm quan trọng, lập tức liền gặp được những này viễn cổ thiên phượng tộc cường giả bàn chân đâm mạnh, rồi sau đó từng đạo thân hình lập tức hướng về kia chút ít thiên ma tướng chối chỗ báo tố bắn đi. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa chiến đấu, lập tức ngay tại vô tận thôn vệ đại trận bốn phương tám hướng chỗ mở ra, viễn cổ thiên phượng tộc cùng bực ngoại thiên ma nhất tộc chiến đấu tại lúc này tiến nhập gây cấn giai đoạn. Bực này trong chiến đấu, cái đó một phương có thể cướp được tiên cơ, cái đó một phương là có thể thắng lợi. ba, cựu phượng quyền phong giống như độc long giống nhau, lại lần nữa xuyên thủng đỗ phi phòng ngự, sau đó nhanh như tia chớp rơi xuống đỗ phi ngực chỗ. Phụt trong thấp tiếng vang truyền lây động trong lúc đó, đỗ phi ngực chỗ thiên phượng chiến giáp lập tức vang tung toé một chút, mà thân hình của hắn cũng đúng lập tức bay ngược ra, đồng thời một ngụm máu tươi lập tức cuồng bắn ra. hiển nhiên, lúc này đây, coi như là dùng đỗ phi cường độ, đều là không có biện pháp thừa nhận cái này cựu phượng thế công. Nếu là luân chịu đánh trình độ lời mà nói, người Đỗ Phi đảo thật sự vượt quá tưởng tượng của ta bên ngoài a. Cựu Phượng hơi vài phần giọng niệm ai nhìn xem thổ huyết trở ra Đỗ Phi, trong đôi mắt đảo là có thêm nhàn nhạt, nhạt vẻ kinh ngạc. Hắn đã muốn không biết đánh trúng Đỗ Phi bao nhiêu lần rồi, nhưng đã đến giờ phút này, Đỗ Phi mới thổ huyết trở ra. Nếu là thay đổi bình thường vũ thánh cảnh cường giả, không biết đã chết rồi bao nhiêu lần rồi. Cái này Đỗ Phi buồn sự khác không nói, cái này chịu đánh buồn sự, đảo thật sự lợi hại a. Cái này thật cũng không là ta chịu đánh, chỉ có thể nói, ngươi tựa hồ không có chính mình cho rằng cái kia loại cường hãn mà thôi. Đỗ Phi chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Ha ha, thật là có thú thuyết pháp a." Cựu Phượng nghe răng cười chậm rãi gật đầu, "Bất quá, ngươi đã cho rằng như vậy lời mà nói, như vậy ta tựa hồ không thể không nhiều hơn nữa đến mấy lần, nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể kiên trì đã bao lâu." Thoại âm rơi xuống, một cực đoan khủng bố thiên ma khí lập tức nhanh chóng quấn quanh tại Cựu Phượng bên ngoài thân chỗ, mà cái kia nguyên vốn đã cực đoan khủng bố khí tức, tại lúc này lại lần nữa tăng vọt mà dậy. "Tiếp theo chiêu, gọi, tựu để cho ta đem ngươi triệt để vành thành lu ca." Cựu Phượng giữ tận cười một tiếng rồi sau đó bàn tay có chút nắm chặt, trong một刹那, mà ngay cả không gian đều là điên cuồng bóp mẽ bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi nhả đi trong miệng huyết thủy, sắc mặt tại lúc này cũng đúng ngưng tụ bắt đầu đứng dậy, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được giờ phút này cái tiêu cựu phượng quyền phong bên trong ngẩn chứa năng lượng, rốt cuộc cường han đến trình độ nào? Thiên vượng bất diệt kình đã muốn không có biện pháp đối phó người này đến sao? Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn nhẹ nhàng vỗ, trong chốc lát vô số ký hiệu tại phía sau hắn biến ảo bắt đầu đứng dậy. Hạ trong mấy mắt Đỗ Phi khép lại hai tay đồng thời hướng về hai bên chậm rãi kéo ra, trong chốc lát, từng đạo chấn động hướng về bốn phương tám hướng chỗ tràn ngập ra, cùng lúc đó, một cái màu ngà sữa quang trận nhanh chóng hiện hiện tại đỗ phi dưới chân chỗ, sau đó hướng về bốn phương tám hướng chỗ kéo dài mà khai mở. tại quang trận phía trên, cực nóng màu trắng đan hỏa lượn lờ ra, giống như thiên địa vạn vật đều có thể đều thiêu tận giống nhau. đan thần quyết, luyện tiên thần trận, quát nhẹ thanh âm, cùng lúc đó tại đỗ phi trong miệng chậm rãi truyền ra, chương 089 thiên ma đại thôn vẹn lại hiện ra. suy, ôn hòa đan hỏa, giờ phút này không ngừng đốt cháy không gian làm cho cả không gian đều là kịch liệt bóp mẽ bắt đầu đứng dậy. Mà giờ khắc này, phần đông viễn cổ thiên phượng tộc cường giả nhìn xem một màn này, bọn hắn trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, từ nơi này giữa không trung bên trong tràn ngập vô cùng vô tận đan trong lửa, bọn hắn có thể cảm ứng được một ít cực đoan khủng bố lực lượng ẩn chứa trong đó. Nương theo lấy Đỗ Phi bàn tay nắm chặt, trong một sát na, liền gặp được những tia tàn sát bửa bãi đan hỏa rõ ràng tại thời khắc này nhanh chóng hội tụ lại với nhau, rồi sau đó từng đạo đan hỏa của sáng tại luyện tiên thần trận phía trên hội tụ, sau đó phá tan vân tiêu. Đan thần quyết. Lăng Thiên Tông bảy đại thần quyết đứng đầu, tại Đỗ Phi đan võ song nhập thánh về sau, cái này nhất bộ đan thần quyết cũng đúng đem uy lực của nó triệt để bày ra rồi. Dĩ vãng, Đỗ Phi cho dù thi triển cái này đan thần quyết, cũng tuyệt đối không có giờ phút này một phần mười vì thế cũng được. Xét đan chi kỹ sao? Tựa hồ là một loại có chút có năng lực đích thủ đoạn a? Cựu phượng nhìn qua giờ phút này giữa không trung luyện thiên thần trận, trong đôi mắt nhàn nhạt, nhạt vẻ khinh thường rốt cục đều biến mất. Chính là một nhân loại, rõ ràng có thể mang cho hắn nhiều như vậy kinh ngạc, đạo thật sự hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn a. Bất quá lợi hại đúng lợi hại một điểm, cũng không biết ngươi là hay không có thể ngăn lại thế công của ta đâu này. Cửu Phượng chậm rãi nghe răng cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được, trên người hắn thiên ma khí nhanh chóng lưu bắt đầu chuyển động, những ngày này ma khí lại lần nữa tạo thành từng đạo màu đen như mực thiên phượng quang vân hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ, rất nhanh, hắn bên ngoài thân chỗ thiên phượng quang vân thì đến được cửu đạo. Cửu đạo thiên phượng quang vân. Đây cũng là thiên phượng bất diệt kinh tu luyện cực hạn rồi. Mà cô động ra cửu đạo thiên phượng quang vân phượng, phảng phất hắn một quyền một ngón tay, đều có thể làm cho cản khôn thay đổi, những năm tháng vẫn lạc, âm dương đông lại, không gian phá toái giống nhau. Hừ. Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó hắn chậm rãi giơ lên tay phải, nhẹ nhàng sở. Ba ba ba. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, liền gặp được Luyện Thiên Thần trận phía trên gào thét ra đạo đạo đan hỏa cổ sáng tại lúc này điên cuồn cuốn quanh bắt đầu đứng dậy màu đen giao dịch, tổng giám đốc chỉ hôn không thương đọc đầy đủ. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Đến cuối cùng, ba trăm nói đan hỏa cổ sáng quấn quanh lại với nhau, tạo thành một đạo cự đại đan hỏa thác nước. Đan hỏa thác nước giống như năng gắt giống nhau, ra vô tận nhiệt lượng, còn có đáng sợ kia đến không cách nào hình dung lực lượng tại đan hỏa cổ sáng hội tụ lên lập tức đỗ phi ngẩng đầu mắt hí dừng ở cách đó không xa cửu phượng rồi sau đó hạ trong mấy mắt hắn giơ lên tay phải một ngón tay hướng về cửu phượng chỗ chỗ điểm tới với anh thiên địa trong lúc đó cực lớn nổ vang thanh âm vang vọng rồi sau đó đạo kia đan hỏa thác nước lập tức chính là hướng về cửu phượng chỗ chỗ gào thét mà đi nương theo lấy đan hỏa thác nước gào thét hắn ven đường có thể đạt được chỗ không gian lập tức bị đốt cháy thành hư vô cho dù vết nước không gian bên trong lan tràn ra hư không ma lôi cũng đúng tại thời khắc này lập tức biến thành nói đạo bạch sắc sương Mù. mà một đạo đan hỏa cổ sáng cơ hồ là tại giữa không trùng khẽ quét mà qua ánh sáng nơi đi qua ngàn trượng khoảng cách cơ hồ là một cái chớp mắt mà qua cựu phượng nhìn qua cái kia lập tức gào thét mà đến khủng bố thi công đồng tử tại thời khắc này cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại rồi sau đó hắn bên ngoài thân thiên phượng quang vân đồng thời phát ra một hồi kêu nhỏ thanh âm rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký đột nhiên mạnh mẽ biến đổi thiên phượng chi linh, nương theo lấy cựu phượng quát khẽ một tiếng lập tức liền gặp được hắn bên ngoài thân cựu đạo quang vân lập tức hội tụ trực tiếp nguyên hóa thành một đầu màu đen như mực yêu phượng hạ trong mắt đan hỏa thác nước lặng yên tới cực lớn đan hỏa thác nước gào thét trong lúc đó, làm cho phía dưới đại địa đều là tại lúc này vang tung tóe ra cực lớn khẽ hở. Bảnh, cựu phượng hai tay nâng lên, đồng thời hướng về phía trước đánh hình ra, lập tức liền gặp được cái kia yêu phượng chi linh cũng đúng vỗ hai cánh, thân hình lập tức hung hăng hướng về kia gào thét mà đến đan hỏa thác nước đụng tới. Bảnh, tại hai đạo thế công đánh trong một sát na, phảng phất ngay không gian đều là tại lúc này đều ngưng kết. Ngay sau đó, một vòng cực đoan loại lọt mắt nắng gắt, chính là lập tức tại trên bầu trời tách ra ra, mà một loại không cách nào hình dung chấn động. Tại lúc này cũng đúng giống như cụ như gió mang tất cả ma mở, làm cho cả phiến thiên không ở đẳng kia trùng kích phía trên, đều là lập tức trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi. Vô số Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân, cùng giữa không trung vô số vực ngoại thiên ma, giờ phút này mỗi một người đều là mắt lộ ra rung động dừng ở bên trên bầu trời cái kia đợi kinh người đối bính, ai có thể đủ nghĩ đến, chính là một nhân loại, rõ ràng có thể cùng Cự Phượng đối với đụng phải trình độ như vậy. Xíu. U. Tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, sau một lát, cái kia bên trên bầu trời năng gắt bên trong, lại là có thêm một đạo thân ảnh bắn ngực ra mà ở bên trên bầu trời lão đảo đã ngừng lại bước chân về sau, cựu Phượng mới mang theo vài phần chật vật dừng ở phía trước. Hiển nhiên, tại vừa rồi cái kia đối đối bính bên trong, hắn tuyệt đối không có chiếm được cái gì tiện nghi cũng được. Tên phiền thoái. Đỗ Phi mặc dù không có giao thiệp với nhân vừa rồi đối bính bên trong, bất quá giờ phút này hắn cũng đúng ngẩng đầu nhìn qua đối với trên mặt, sắc mặt mơ hồ trong đó có vài phần khó coi. Lúc này hắn, tình huống cũng không có tốt đến địa phương nào đi, hắn y phục trên người đều bị đốt trọi sau đó dính bám vào hắn thân thể trên hạ thể. Mà hai cánh tay của hắn phía trên giờ phút này cũng là có máu tươi thẩm thấu ra, mà cái kia bao trùm tại hắn bên ngoài thân chỗ bảy đạo thiên phượng quan vân, giờ phút này cũng đúng trở nên ảm đạm rồi vài phần. Hiển nhiên, vừa rồi cựu phượng mặc dù là đem đỗ phi một chiếu chặn, nhưng là hắn tuyệt đối không có chiếm được cái gì thượng phong. Hôn đản, hôn đản, người tên hôn đản này, cựu phượng hơi vài phần giữ tận gào thét mở miệng nói, hắn như thế nào đều không ngờ được, tại vừa rồi cái kia đợi đại trong chiến đấu, hắn rõ ràng rơi vào rồi như thế hạ phong, dùng hắn tự phụ cùng kiêu ngạo, đúng như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ điểm này. Xem ra, ngươi coi như là dùng ra bực này thủ đoạn, cũng không quá đáng tựu như thế ba đô thị đào hoa trường mới nhất." Đỗ Phi hướng về phía Cựu Phượng nhẹ nhàng cười nói, "Ngươi không biết thật sự cho rằng, để cho ta ăn được một điểm nhỏ thiếu, thiệt thòi, là có thể đánh bại ta a?" Cựu Phượng ngẩng đầu, cười lạnh mở miệng nói, "Tuy nhiên Đỗ Phi vừa rồi thế công cực đoan khủng bố, nhưng là bực này thế công, hắn có thể sử dụng bao nhiêu lần? Ta tựa hồ cũng không cần đánh bại ngươi a." Đỗ Phi lạnh lùng cười nói, chỉ chờ tới lúc Vượng Lâm bọn hắn đem cái kia vô tận thôn vệ đại trận phá giải, như vậy các ngươi thua không nghi ngờ. "Ngươi Hôn đán. Cựu Phượng nghe vậy, khoe mắt có chút co lại, rồi sau đó ánh mắt một chuyện, lập tức liền gặp được, giờ phút này bên trên bầu trời 49 Tôn Thiên Ma Tướng, đã có gần nửa bị thua bị bắt rồi, mà Viễn Cổ Thiên Phượng tộc cường giả không có ra tay đưa bọn chúng đánh chết nguyên nhân, đúng phải chờ tới toàn bộ Thiên Ma Tướng đều bị thua về sau, cùng một chỗ đánh chết, dễ phá trừ đại trận. Cựu Phượng tuy nhiên tự phụ, nhưng lại cũng minh bạch, cái này vô tận thôn vệ đại trận, mới được là hắn thái cổ tám tộc, trấn giết Viễn Cổ Thiên Phượng tộc chính thức đòn sát thủ. Nếu là trận này bị phá lời mà nói, Cho dù giờ phút này có lượng Tôn Tiên Ma Vương cùng hắn ở đây, lại có thể đủ làm được cái gì? Phải biết rằng, Viễn Cổ thiên Phượng tộc bất kể như thế nào, dù sao đều là Thái Cổ 8 tộc một trong. Một nghĩ đến đây, Cửu Phượng sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan âm trầm khó nhìn lại, hắn xem như minh bạch, giờ phút này hắn muốn làm, hẳn là giết Đô Phi về sau, sau đó đi đem những kêu mưu toàn phá trận Viễn Cổ thiên Phượng tộc cường giả từng cái chấm giết, mà làm những chuyện khác, đều chẳng qua đúng lãng phí thời gian mà thôi. Mà giờ khắc này, hắn thật là không có thời gian đến lãng phí. Ngươi cái này vướng bận ra hỏa, ta đã không có hứng thú cùng người tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Cựu Phượng trong đôi mắt hiện lên ngoan độc vẻ, rồi sau đó liền gặp được hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, lập tức liền gặp được hắn bên ngoài thân chỗ yêu vượng biến mất, thất thải thiên vượng hào quang cũng đúng lập tức thu liễm, mà chuyển biến thành thì còn lại là vô tận thiên ma khí lờ lờ. Rồi sau đó thân thể của hắn tại thời khắc này cũng đúng lập tức nổ. Cái gì? Một màn này làm cho Đỗ Phi hơi sững sở, hiện nhiên hắn là trong lúc nhất thời có chút xem không rõ, cái này Cựu Phượng rốt cuộc là chuẩn bị muốn. Chỉ bất quá, tại hạ trong ngay mắt Đỗ Phi nhưng lại đôi mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy giờ phút này cái kia cựu phượng nổ thân hình cũng không có cư như vậy biến mất rồi sau đó nhanh chóng tổ hợp lại với nhau rất nhanh chính là biến thành một tôn vô cùng cực lớn thiên ma chi thân thể giữ tận khủng bố thiên ma thân thể cao tới ngàn trượng giống như ma thần giống nhau đứng vững phía chân trời cực lớn là bầu trời bao la chi khẩu không ngừng mở ra khép kín bên trong có vô tận gió lạnh cùng sát khí gào thét ra hôn đám nhân loại ngươi làm cho ta bỏ qua thiên phượng thân thể hóa thành thiên ma thân, hôm nay không giết ngươi nan giải tâm trạng của ta chi nộ cửu phượng cái kia buồn rười rượi thân ảnh. Giờ phút này cũng là từ cái kia cực lớn Thiên Ma thân thể trên hạ thể lan tràn ra, có vẻ cực đoan khủng bố. Đỗ Phi nhìn thấy cái này có chút một màn quỷ dị, sắc mặt cũng đúng trở nên khó nhìn lại, cái này Cửu Phượng tại bỏ qua Thiên Phượng thân thể về sau, đã muốn có thể đem cái này vực ngoại Thiên Ma nhất tộc buồn sự phát huy đến cực hạn rồi. Bực này thủ đoạn chỉ có thể nói khủng bố vô cùng. Thiên Ma đại thôn vệ. Tại Đỗ Phi toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, chợt nghe đến, cái kia Cửu Phượng âm trầm thanh âm, lại lần nữa tại đây tấm bên trên bầu trời vang vọng mà dậy. ông long ông, nương theo lấy thanh âm của hắn, lập tức liền gặp được cái kia cực lớn thiên ma thân thể, tại lúc này đột nhiên hướng về đầu lâu địa phương chỗ thu co lại mà đi, rất nhanh, tiểu phượng cũng chỉ còn lại có một cái cự đại vô cùng thiên ma đầu lâu, đầu lâu vỡ ra cực lớn thiên ma chi khẩu, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ thôn phệ mà đi. Ha ha ha ha, Đỗ Phi, ta xem ngươi kế tiếp tại sao cùng ta đấu, để cho ta một ngụm đem ngươi nuốt. Ha ha ha, phô thiên cái địa thiên ma miệng khổng lồ, mang theo ngập trời thiên ma khí tức gào thét ra, cái kia lợi uy thế, có thể nói ma uy mênh mông cuồn cuộn, khủng bố đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trương Không chính Không, chấn Ma Thương, Cựu Phượng tên Hôn Đàn này, chừng nào thì bắt đầu đã muốn cường han đến như vậy tỉnh trạng rồi. Tại giữa không trung, Phượng Lâm sau lưng chỗ mấy cái Viễn Cổ Thiên Phượng tộc cường giả đã nhận ra cái kia loại Minh Mông Ma Huy, lúc này chính là mặt sắc cuồng biến mở miệng nói. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ ra, cái này Cựu Phượng rõ ràng có thể bỏ qua thân là Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tiêu ngạo, trực tiếp buông tha cho Viễn Cổ Thiên Phượng thân hình mà nhận được rồi Thiên Ma Chi thân thể, mà ở bỏ qua Viễn Cổ Thiên Phượng thân hình về sau, Cựu Phượng trên người tràn ngập ra cuồng bạo chấn động cường hẳn đến bọn họ đều là cảm thấy từng đợt da đầu run lên tình trạng không có thời gian cho chúng ta tiếp tục rung động đi xuống phượng lâm giờ phút này trong đôi mắt cũng đúng hiện lên ngưng trọng chi sắc chợt hắn nhưng lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói theo hắn thoại âm rơi xuống liền gặp được hắn tiện tay sở vốn là đối với hắn ra tay cái kia tôn thiên ma tướng chính là lập tức bị giam cầm ở trong không gian lập tức phía sau hắn thì có cường giả ra tay tiếp nhận giam cầm nhanh hơn độ à đợi cho đem tất cả thiên ma tướng giải quyết về sau chúng ta là có thể triệt để giải quyết cái này phiền phức vô tận thôn vệ đại chợ rồi Phượng Lâm nhìn qua còn lại hơn 10 tôn tiên Ma tướng, nhẹ giọng mở miệng nói: Dạ. Nghe vậy, những kia Viên Cổ Thiên Phượng cường giả đều hơi hơi gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là minh bạch. Tại tình huống này phía dưới, bọn hắn nhất thứ việc, rốt cuộc là cái gì? Hy vọng Đỗ Phi các hạ có thể ngăn trở Cựu Phượng tên hôn đà này một chiêu này a! Một vị Viên Cổ Thiên Phượng tộc cường giả cắn răng về sau, chính là thân hình vừa động, hướng về mặt khác một tôn Thiên Ma tướng chỗ chỗ gào thét mà đi. Hiển nhiên, giờ phút này tuyệt đại đa số viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân đều đúng minh bạch. Tại tình huống này hạ chỉ có giải quyết cái kia vô tận thôn phệ đại trận, bọn hắn mới có phần thắng. Nhưng là nếu như Đỗ Phi không có biện pháp kiềm chế chủ cái kia cựu phượng, lại để cho hắn dọn ra tay đến lời mà nói, như vậy trước mọi người tất cả cố gắng, tiểu đều đều phí công rồi. Nghe vậy, Phượng Lâm cũng hơi hơi nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc về sau, hắn cũng không nói thêm gì, mà là vung tay lên, lập tức cùng với hơn 10 vị Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tinh nhuệ cường giả gào thét mà đi. Chúng ta phải nhanh hơn độ phúc tấn hung mãnh. Ha ha ha! Tiểu Đỗ Phi, lúc này đây ta lại muốn nhìn, ngươi phải như thế nào ngăn trở ta? Cựu phượng trong tiếng cười điên dại cực lớn thiên ma chi khẩu gào ra, cái kia đợi ma huy có thể nói che bầu trời trên này luyện tiên thần trận đan hỏa phân thiên nhìn qua một màn này Đỗ Phi mặt sắc cũng đúng trầm xuống, rồi sau đó liền gặp được chân của hắn trưởng tại giữa không trung mạnh mẽ đập mạnh, trong chốc lát quần cuộn chấn động chính là lập tức tràn ngập ra một đạo hư hảo niệm thể cũng đúng tại lúc này xuất hiện ở Đỗ Phi sau lưng chỗ niệm thể giấu bàn tay kỳ biến nào trong lúc đó lập tức liền gặp được cả tấm trên trời đất giờ phút này đều có được hư hảo đan hỏa lượn lờ bắt đầu đứng dậy, hiển nhiên. Giờ phút này Đỗ Phi cũng đúng đem đan thần quyết thúc dục đến cực hạ rồi. Khắc khắc khắc, ta lúc này cũng không phải đến không bội phục, ngươi chết đến trước mắt còn muốn dũng khí phản kháng a. Cựu Phượng bén nhọn tiếng cười mang theo ngập trời thế công gào thét mà đến, giống như một quả hát sắc tinh thần vẫn lạc giống nhau, tựu như vậy xẹt qua phía chân trời, rồi sau đó tại hạ trong náy mắt, cùng với Triệu Hoán Gia vô cùng đan hỏa, hung hăng đụng vào nhau. Bành! Đánh náy mắt, giống như hai quả tại tinh trên sông gặp nhau tinh thần giống nhau, bất quá trong náy mắt, liền có cực đoan khủng bố lực lượng gào thét ra. Phía dưới đại địa giờ phút này cũng đúng tại bực này trùng kích phía dưới đều vang tung toẹt vô số viễn cổ thiên phượng tộc cường giả giờ phút này đều là nhanh chóng tối tán hiện nhiên là sợ mình bị cuốn vào bực này trong chiến đấu mà tại bực này hung hãn đối bính bên trong đỗ phi triệu hán ra phần thiên đan hỏa nhưng lại không ngừng biến thành hư vô cùng lúc đó cuốn quanh tại cửu phượng bên ngoài thân chỗ thiên ma khí cũng có không thiếu nhanh chóng bị tăng dã mà cái kia cực đoan thê lương có tiếng kêu thảm thiết cũng đúng vang vọng vòng trời ầm ầm ầm ầm không gian sụp đổ thanh âm không ngừng truyền ra từng đoạn chấn động tại không gian tái trong phim truyền lay động mà mở cái này hai cổ thủy hỏa bất dung lực lượng, tiểu như vậy tại phía chân trời phía trên nhanh chóng tiêu hao. ha ha ha, tiểu đỗ phi, ta không phải không thừa nhận ngươi cái này đan chi ký đúng có vài phần lợi hại, nhưng là cái này thì như thế nào? ngươi lại có thể đủ ở trước mặt ta kiên trì bao lâu? hiển nhiên, tại bực này đối bính bên trong, đỗ phi nhưng lại dần dần đang ở hạ phong, phải biết rằng, tuy nhiên đang thần quyết uy lực vô cùng, nhưng là muốn đối phó giờ phút này đã muốn biến thành nhất thuần túy vực ngoại thiên ma cửu phượng, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. huống hồ. Giờ phút này Đỗ Phi là dựa vào niệm lực thúc dục đang thần quyết, mặc kệ Đỗ Phi cường thịnh trở lại, niệm lực đều có tiêu hao không còn thời điểm, mà Cửu Phượng bởi vì vực ngoại tiên ma chủng tộc đặc tính, lại có thể vĩnh viễn chiến đấu xuống dưới. Tại bực này rằng co bên trong, hiển nhiên Đỗ Phi lại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. "Chủ nhân, ngươi tiếp tục như vậy là không được, đúng thời điểm sử dụng chấn ma quyết rồi." Tiểu Bạch thanh âm, giờ phút này cũng đúng mang theo vài phần nóng nảy Đỗ Phi trong nội tâm vang lên. "Ta nhưng là chuẩn bị đem chấn ma quyết lưu cho cái kia lượng tôn tiên ma vương, làm cho bọn họ biết rõ cái gì gọi là ngoại ý muốn chi hỉ." Đỗ Phi hai tay ấn kỳ biến hóa, trong lòng nhanh chóng đáp. Giờ phút này cửu phượng đã muốn biến thành nhất thuần túy vượt ngoại thiên ma vương rồi, mà cái kia đợi lực lượng, cho dù đều là thiên ma vương diện phượng vương cùng diện hoàng vương, phòng trừng thì cùng hắn không xê xích bao nhiêu. Tại dưới bực này tình huống, lưu cái gì chuẩn bị ở sau đều không có ý nghĩa, chỉ cần chủ nhân ngươi có thể giải quyết cái kia cửu phượng, dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết mặt khác lượng tôn thiên ma vương. Tiểu Bạch nhanh chóng mở miệng nói, thực lực cùng mặt khác lượng tôn thiên ma vương không kém bao nhiêu sao? Nghe vậy, Đỗ Phi mắt cũng hơi hơi co lại, hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ ra, cái này cửu Phượng rõ ràng có thể cường hãn đến khủng bố như thế tình trạng. Bất quá, tại biết rồi điểm này về sau, Đỗ Phi cũng đúng minh bạch, nếu không phải đem Chấn Ma Quyết sử dụng đến lời mà nói, mình muốn giải quyết cái này cửu Phượng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa chiếu tình huống này nhìn, cho dù muốn kéo dài hắn, chỉ sợ mình cũng muốn bắt đầu làm không được rồi. đã như vậy lời nói, Đỗ Phi trong lòng hư lạnh một tiếng, hạ trong ngay mắt, hắn nhưng lại hai tay giằng ra, đầy trời đan hỏa lập tức run sợ đi. Ha ha ha ha, Đỗ Phi, ngươi đây là muốn thúc thủ chịu chói đến sao? rất tốt trò chơi Tam Quốc chi anh hùng truyền thuyết Telixì Tạo loạn ngươi đã như vậy thức thời lời mà nói bổn vương hôm nay tiệu cho ngươi lưu một đầu toàn thời a vốn là tung hoành gào thét Cựu Phượng giờ phút này cũng là bởi vì Đỗ Phi động tác hơi sưng sờ nhưng là hạ trong nấy mắt hắn nhưng lại cuồng tiếu lại lần nữa gào thét mà hạ tại hắn xem ra mặc kệ Đỗ Phi có cái gì âm mưu như, nhưng là chỉ cần mình đưa hắn triệt để đánh chết như vậy tự nhiên là hết thảy đều giải quyết suy nhưng là ngay tại Cựu Phượng thân hình đập xuống lập tức đã thấy đến Đỗ Phi hai tay hấn ký đột nhiên quỷ dị biến đổi chấn ma quyết Luân hồi chấn ma trận ba ba bá nương theo lấy đỗ phi trong tay ấn ký biến hóa đã thấy đến tại hư vô trong không gian từng đạo hắc bạch song sắt dây dừa xiềng xích xuyên thủng ra sau đó lập tức tạo thành một cái cự đại vác màn đem cửu phượng toàn bộ thân hình bao phủ tại trong đó mà ở những này xiềng xích phía trên mơ hồ trong đó có lôi đỉnh phong tuyết huyền thủy lưu động nam chủng, trùng thiên địa nguyên đan lực lượng tại lúc này hoàn mỹ dung hợp vì cùng một chỗ tạo thành một đạo vác màn đem cửu phượng nuốt tại trong đó nương theo lấy thực lực tăng vọt Đỗ Phi đối với chấn Ma Quyết giải thích cũng đúng đến một cái hoàn toàn mới tình trạng, cho nên giờ phút này Trấn Ma Quyết tại Đỗ Phi trong tay phát huy ra đến uy lực, so về dị vãng đâu chỉ mạnh mấy lần. Xuy sùi sùi, cựu phượng trên thân thể từng đạo bạch khói lượn lờ, hắn bên ngoài thân thiên ma khí tại lúc này bị nhanh chóng tăng dã. A, hôn đản. Đỗ Phi, người tên hôn đàn này, Thê Lương có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cựu phượng khuôn mặt trở nên càng dữ tợn bắt đầu đứng dậy. Nhưng là người cho rằng như vậy tiểu có thể đối phó ta sao? Người quá ngây thơ rồi. Thiên Ma Diệt Thế thôn Thiên Pháp. Thế lương gầm rú thanh âm truyền ra, cựu Phượng thân hình tại lúc này lại lần nữa quỷ dị phồng lớn lên mấy chục lần, như cùng một cái thổi phồng khí cầu giống nhau, mà ở khí này cầu mặt ngoài chỗ, từng đạo cực lớn thiên ma chi khẩu hiện hiện, bực này ví thế, so về cái kia thiên ma đại thôn phệ, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Một màn này, làm cho Đỗ Phi khẽ mắt cũng hơi hơi co lại, cái này Cửu Phượng cường hãn, đã muốn vượt quá hắn tưởng tượng bên ngoài tình trạng. Hạ trong mắt, hai tay của hắn ấn ký biến đổi, liền gặp được tinh khiết thiên địa nguyên đan, đan khí, giờ phút này tại đỉnh đầu của hắn chỗ hội tụ, rất nhanh Những này đan khí chính là biến thành một thanh ngọc sắc trường thương, trường thương toàn thân trắng đoán giống như ngọc thạch điêu khắc giống nhau, óng ánh sáng long lanh. Nương theo lấy trường thương hiển hiện, Đỗ Phi cũng đã chậm rãi vuông tay, giữ tại này cái chui thương phía trên, rồi sau đó thân hình hắn tại giữa không trung xoay tròn, trong tay trường tiêm, lập tức gào thét ra. Trấn ma quyết, trấn ma thương, Và anh Trắng đoán trường thương giống như một quả sao chổi giống nhau, lập tức xé rách trời cao, rồi sau đó cựu lấy một loại cường hãn nhất tư thái, nặng nề hành kích tại cái tiêu cựu phượng gào thét trên thân thể. Rầm rầm rầm hai người một chạm vào nhau, cái kia cửu phượng thân thể khổng lồ phía trên liền có cái này trận trận khói trắng hiện hiện, mơ hồ trong đó có từng đạo thê lương có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cái kia so thiên ma đại thôn vệ còn cường hãn hơn gấp 10 lần đã ngoài thế công, giờ phút này rõ ràng nhanh chóng tan rã. Hiện nhiên, đỗ phi cái này vừa lĩnh nội chấn ma thường, có thể hoàn mỹ đem thiên địa nguyên đan lực lượng phát huy ra đến, mà đợi lực lượng đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Bởi vậy, nếu là cựu phượng bảo trì thiên phượng chi thân thể lời mà nói, đỗ phi hoặc là thật đúng là cầm hắn không có biện pháp. Nhưng là tại hắn buông tha cho Thiên Phượng chi thân thể, hóa thân thành vực ngoại thiên ma thời điểm, hắn cũng đã triệt để thất bại. Điểm này, có lẽ mà ngay cả Cựu Phượng mình cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Chương 091, kết thúc. Người, Cựu Phượng kinh sợ bất định thanh âm, giờ phút này tại giữa không trung vang lên, mà cái kia cự đại rồi vô số lần thân hình, giờ phút này cũng đúng kịch liệt run rẩy, muôn muốn tránh thoát luân hồi chấn ma trận phong tỏa, sau đó tránh đi Đô Phi chấn ma thương. Chỉ bất quá, hắn bực này hành vi cuối cùng nhất là không có có hiệu quả, dù sao tại chấn ma thương nghiền áp phía dưới, Hắn căn bản là không có có dư thừa tâm lực cùng lực lượng đến làm cho mình bài trừ cái kia luân hồi phong ma trận. Bất quá, cựu phượng nhưng không có như vậy buông tha cho, tại phát hiện mình bực này hành vi không có hiệu quả về sau, hắn nhưng lại mạnh mẽ kêu to một tiếng, lập tức liền gặp được giữa không trung tung hành gào thét thiên ma khí giờ phút này điên cuồng hội tụ, sau đó biến thành từng trích cực đoan khủng bố thiên ma chi thủ, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bàn tới, hiện nhiên là chuẩn bị trực tiếp đem Đỗ Phi đánh chết, đến giải trừ chính mình đối mặt cái này tự cục. Đã nhận ra cái kia theo bốn phương tám hướng chỗ gào thét mà đến thế công, Đỗ Phi bản chân lập mạnh, liền chuẩn bị tránh đi, bất quá hạ trong nhe mắt, hắn nhưng không có như vậy làm, mà là cắn răng, bắt đầu toàn lực thúc dục chấn ma quyết. Chỉ bất quá, tại hắn bên ngoài thân chỗ, Thiên Phượng bất diệt thể cùng Thiên Phượng chiến giáp đồng thời bị hắn thúc dục, hiển nhiên hắn là chuẩn bị buông tha cho né tránh, toàn lực đánh chết cửu phượng. Rầm rầm rầm. Tương đạo khủng bố thế công hung hăng rơi xuống Đồ Phi trên thân thể, tuy nhiên bởi vì Đồ Phi trong cơ thể có thiên địa nguyên đan quan hệ, vực này thế công tuyệt đại bộ phận đều không có có bất cứ hiệu quả nào, nhưng là y nguyên hội có một chút xảo trá độc ác thế công rõ ràng có thể sẽ rách Đồ Phi phòng ngự sau đó rơi xuống thân thể của hắn phía trên, những này thế công làm cho Đỗ Phi thân hình tại giữa không trung có chút run rẩy, bất quá lúc này hắn đi không có đi để ý tới những này, rồi sau đó trong tay hắn ký nhanh chóng biến hóa, tiếp tục toàn lực thúc giục chấn ma thương nguyên lai là Phật chương mới nhất, bởi vì Đỗ Phi minh bạch, dùng cửu phượng thực lực đến nói lời, nếu là mình sơ suất mảy may lời mà nói, nói không chừng cuối cùng đã bị hắn thoát khỏi bực này khốn cảnh rồi, mà lần sau muốn tại đưa hắn dụ nhân như thế khốn cảnh, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy rồi. đương nhiên, những này rơi xuống Đỗ Phi trên người thế công. Đỗ Phi cũng không thể một mực như vậy ngạnh kháng xuống dưới theo nào đó trên ý nghĩa mà nói lời mà nói giờ phút này bởi bính ngược lại thành hai người cuối cùng kiên trì rồi ta lại đúng muốn nhìn hai người chúng ta rốt cuộc ai có thể đủ nhịn đến cuối cùng ngoan lệ vẽ theo Đỗ Phi trong đôi mắt sẽ qua rồi sau đó tay hắn trưởng nắm chặt lập tức liền gặp được luân hồi băng lôi đan bên trong gào thét ra đan khí càng thêm nồng đậm bắt đầu đứng dậy mà giờ khắc này cái kia chấn ma thương phía trên cũng đúng bắt đầu bộc phát ra chói mắt vô cùng vầng xăm đến giết trầm thấp gầm rú thanh âm ngập sát ý lan tràng ra rồi sau đó liền gặp được cái kia chấn ma thương lại lần nữa tiêu xả ra, còn lần này cựu phượng thiên ma chi thân thể lại không thể lại ngăn cản mảy may, mà là lập tức ở này chấn ma quyết phía dưới sụp đổ. A, cực đoan thê lương có tiếng tiêu thẳng thiết, cũng đúng nương theo lấy chấn ma thương gào thét, ở đằng kia cực lớn quả bóng thể ở chỗ sâu trong truyền ra. Suy suy sùi. Sau đó rất nhanh, liền gặp được cái kia giống như hình cầu giống nhau thiên ma thủ giờ phút này vang tung tóe ra từng đạo vết rách, rồi sau đó bên trong thiên ma khí nhanh chóng tăng dã, ngắn ngủn mất quá mấy chục tức thời gian. Cái tiêu cực lớn thiên ma đứng đầu chính là tại vô số đạo rung động trong ánh mắt hóa thành hư vô, nương theo lấy cái tiêu cự đại thiên ma đứng đầu biến mất, đang dần dần tiêu tán ở không thiên ma khí bên trong, cựu phượng thân hình cũng đúng lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá giờ phút này mặt mũi của hắn tái nhợt đến cực hạn, trên mặt tràn đầy rung động cùng vẻ kinh hoàng, mà ở bộ ngực hắn chỗ có một cái hấp động thật lớn, lô đen biên giới chỗ màu ngà sữa năng lượng thể không ngừng hướng về bốn phương tám hướng ăn mòn mà đi, làm cho thân thể của hắn trở nên càng vô lực bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên bực này thương thế chính là mới vừa rồi bị đỗ phi trấn ma thương gây thương tích. Ngươi thật bản lĩnh a! Cựu phượng vẻ mặt phức tạp, thần sắc dừng ở giờ phút này, thương thế trên người cũng đúng như không đến địa phương nào đi Đỗ Phi trên người. Hiện nhiên hắn có vài phần khó có thể tưởng tượng, chính mình tại sao lại tại Đỗ Phi trong tay rơi xuống tình trạng như thế. Xem ra, ngươi thật không có chính ngươi trong tương tượng cái kia loại lợi hại a! Đỗ Phi tùy ý xóa đi khỏe miệng với thủy, sau đó ánh mắt bình tĩnh dừng ở Cựu phượng, chỉ bất quá, hắn bực này bình tĩnh, nhưng lại làm cho cái kia Cựu phượng thân hình có chút run rẩy lên. Ngươi chính là một kẻ điên! Chẳng lẽ ngươi không biết, vừa rồi như là một cái không ổn! Chính ngươi sẽ chết trước đến sao?" Cựu Phượng nghiến răng nghiến lợi dừng ở Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói: "Phải biết rằng, giống nhau tu luyện tới vũ thánh cảnh cơ giả, cái nào không phải tiếc mệnh vô cùng. Đại gia đánh tử đánh, không cần phải như vậy dốc sức liều mạng kéo. Nhưng là cái này Đỗ Phi, rõ ràng có thể dốc sức liệu mạng đến như thế tình trạng, quả thực làm cho Cựu Phượng có vài phần khó có thể tin cảm giác. Ngươi là vực ngoại thiên ma tộc, mà ta là thiên địa nguyên đan kẻ có được, ta và ngươi trong lúc đó vốn chính là ngươi chết ta sống quan hệ, không nên nhiều như vậy nói nhảm." Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói: Nếu là bình thường đối thủ, hắn có lẽ thật sự còn sẽ không như vậy dốc sức liều mạng, nhưng là, Cửu Phượng bực này đối thủ, hắn lại vô luận như thế nào đều muốn đem đối phương toàn lực đánh chết, bởi vì, song phương trong lúc đó nguyên vốn là cái kia đợi đối lập quan hệ. Ta muốn làm thịt ngươi. Cửu Phượng khẽ mắt run rẩy, rồi sau đó liền gặp được hắn bàn chân đạp mạnh, thân hình lại lần nữa gào thét ra, hắn cũng là không tin, chính mình hội thật sự thua ở Đỗ Phi trong tay. Ba ba bá. Nhưng mà, ngay tại Cửu Phượng thân hình gào thét ra lập tức, Đỗ Phi trong tay ấn ký biến đổi, trong chốc lát liền gặp được một đạo chấn ma quyết của sáng lập tức tiêu xả ra, sau đó chính là rơi xuống cựu phượng trên thân thể. A, thê lương có tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. mà cái kia cựu phượng thân hình tại thời khắc này cũng đúng nhanh chóng tăng ăn dã, mà hắn sắc mặt tại lúc này trở nên cực đoan dữ tợn thê lương. Hiện nhiên tại đỗ phi bực này thủ đoạn trước mặt, giờ phút này hắn đã muốn triệt để mất đi trong cự năng lực thương hiệp độc đầy đủ. Tiểu như vậy tại đỗ phi nhìn chăm chú phía dưới, cựu phượng thân hình tiểu như vậy không ngừng tăng dã, đến cuối cùng thân thể của hắn rốt cục triệt để biến thành hư vô. Thiên địa trong lúc đó chỉ còn lại có từng đợt có tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Hô. Nhìn qua thân ảnh triệt để biến mất tiểu phượng, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, cái này Cửu Phượng thuộc về tuyệt đối khó đối phó tồn tại, mình có thể đưa hắn triệt để gạt bỏ, cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Chỉ bất quá, cái này vượt ngoại thiên ma nhất tộc, còn quả nhiên là khủng bố, chẳng những đưa tay rời khỏi Viễn Cổ Thiên Phượng trong tộc bộ, nhưng lại có thể đơn giản tạo ra Cửu Phượng bực này cấp bậc cường giả, điều này thật sự là làm cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng bọn hắn rốt cuộc khủng bố đến hạng tình trạng. Đại trận cũng có thể giải quyết ta. Lắc đầu một lát sau, Đỗ Phi mới quay đầu lại, nhìn xem phía chân trời chỗ, nhất thời liền gặp được, giờ phút này, cái kia 49 Tôn Thiên Ma tướng đều là bị đều bắt được rồi, mà Nương Theo Lấy phượng Lâm ra lệnh một tiếng, lập tức, 49 Tôn Thiên Ma tướng đều là lập tức bị trực tiếp chém giết. Mà Nương Theo Lấy 49 Tôn Thiên Ma tướng vẫn lạc, cái kia Vô Tận thôn vệ đại trận cũng đúng tại lúc này triệt để tiêu tán ở vật. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi tâm tình cũng ung lòng vài phần, giải quyết Cử Phượng, bài trừ một chút cũng không có Tận thôn Phệ lại trận, như vậy hiển nhiên, lúc này đây Vương Ngoại Thiên Ma nhất tộc xem như nhất định phải thua. Đỗ Phi các hạ, đã tạ rồi. Bài trừ một chút cũng không có tận thôn vệ đại trận về sau, Phượng Lâm thân hình nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi bên người chỗ, rồi sau đó chắp tay nói. Trong lòng của hắn tự nhiên tin tưởng, lần này nếu là không có Đỗ Phi ra tay ngăn trở cái kia cựu phượng lời mà nói, như vậy bọn hắn chưa hẳn có thể như vậy thuận lợi bài trừ cái kia vô tận thôn vệ đại trận. Các ngươi toàn lực thúc dục hộ tộc đại trận a, chúng ta thử xem xem, có thể không đem cái kia lượng Tôn thiên Ma vương triệt để lưu lại a. Đỗ Phi nhẹ gật đầu rồi sau đó ánh mắt rơi xuống phía chân trời phía trên hai nơi vòng chiến phía trên, nếu là có thể đủ đem cái này lượng Tôn Tiên Ma Vương triệt để lưu lại, như vậy hôm nay coi như là thắng. Minh Bạch. Nghe vậy, Phượng Lâm cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là bản tay vung lên, lập tức liền gặp được những kia viễn cổ thiên phượng tộc trong tộc tinh nhuệ đều là lập tức rơi xuống đất phía trên khoanh chân ngồi xuống, cùng mặt khắc cường giả liên thủ, bắt đầu toàn lực thúc dục cái kia hộ tộc đại trận, chuẩn bị đem cái kia lượng Tôn Tiên Ma Vương triệt để chấm giết. Chỉ bất quá, ngay tại Đỗ Phi cùng Phượng Lâm chuẩn bị ra tay thời điểm, Bên trên bầu trời không ngừng bộc phát năng lượng nhưng lại dần dần suy yếu bắt đầu đứng dậy, sau đó lượng Tôn thiên Ma Vương nhưng lại nhanh chóng bắn ngực ra, lập tức hội tụ lại với nhau. Cựu Phượng Vương thật đúng là một cái phế vật a. Diệp Phượng Vương nhìn qua phía dưới chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch viễn cổ Thiên Phượng tộc cường giả, còn có này mặt thượng mang theo vài phần sát ý đố phi, sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần khó nhìn lại. Lần này, bọn hắn chẳng những vẫn lạc một Tôn Chuẩn thiên Ma Vương, nhưng lại tổn thất 49 Tôn thiên Ma tướng cùng vô số vực ngoại thiên ma, bực này tổn thất, coi như là bọn hắn vực ngoại thiên ma tộc cường giả phân đông đều là cảm thấy từng đợt đau lòng. Hơn nữa nhìn tình huống này, một cái không tốt lời mà nói, hai người bọn họ tôn thiên ma vương nói không chừng đều bị lưu lại. đã đến lời mà nói, cũng đừng có nghĩ đến đi. Phượng Tê Sơn bàn chân đại mạnh, rơi xuống hơn 10 vị trưởng lao phía trước chỗ, dừng ở lưỡng tôn thiên ma vương, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Haha, Phượng Tê Sơn trí tôn, ngươi cũng không cần cao hứng đến quá sớm. Tuy nhiên lúc này đây tính toán là chúng ta thất bại như là, ta liền cho thật sự thất bại sao? Diệt thế của chiến, sớm một lại khải, còn lần này, tiểu để cho ta tộc cho các ngươi cơ hội nhiều lắm cho các ngươi cái này viễn cổ thiên tộc, có thể nhiều tồn tại một ít thời gian a. Mà rất nhanh chúng ta sẽ lại lần nữa tiến đến, mà lúc kia, các ngươi viễn cổ thiên tộc, không, hẳn là thế gian này và vặn, đều muốn trở thành tộc của ta sức ăn. Ha ha ha ha. Nương theo lấy cuồng tiếu chi tiếng vang lên, liền gặp được màu đen không gian truyền qua hiện hiện, mà cái kia lượng Tôn Thiên Ma Vương cũng đúng nhanh chóng thối vào trong đó, chỉ còn lại có lạnh lạnh, cười lạnh thanh âm truyền ra. Cùng lúc đó, những kia trải rộng phía chân trời vết nứt không gian cũng đúng chậm rãi tiêu tán, những kia vực ngoại thiên ma, giờ phút này một tôn tôn tiêu tán ở không. Chỉ có bọn hắn cởi lạnh thanh âm, lưu lại thiên địa. Chương 092, hai cái yêu cầu. Nương theo lấy vực ngoại thiên ma nhất tộc rút đi, trận này từ vừa mới bắt đầu xuất hiện tiểu cực đoan nguy hiểm chiến đấu, cuối cùng là đã xong. Đỗ Phi thân hình lơ lửng tại phía chân trời phía trên, ánh mắt rơi xuống cái kia lượng tôn thiên ma vương biến mất chỗ, trong đôi mắt có nhàn nhạt kiên kỵ vẻ hiện hiện. Cái này viễn cổ thiên ma nhất tộc tay, thật sự chính là kéo dài rất lâu rất lâu à, mà ngay cả tại thái cổ tám trong tộc số một số hai viễn cổ thiên tộc tộc, đều bị xâm lấn đến trình độ như vậy, rất khó tưởng tượng, tại này thiên địa trong lúc đó, Rốt cuộc còn có bao nhiêu thế lực cùng chủng tộc bị cái này nhất tộc sầm lấn rồi? Mà tiểu giống như cái này lưỡng tôn thiên mà vương nói giống nhau, diệt thế cuộc chiến sớm muộn lại đến, mà đợi cho trận chiến ấy lại đến thời điểm, thế gian này hay không còn có năng lực có thể chống cự cái này nhất tộc. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi sắc mặt đều là trở nên có vài phần xem. Nếu là diệt thế cuộc chiến mở lại lời mà nói, chính mình lại ứng nên như thế nào tự xử? Đỗ Phi các hạ, lần này đa tạ kiếm thế thời không giết TXT lịch xỉ Tê loạn loạn. Ngươi chẳng những giúp ta, hơn nữa còn giúp ta viễn cổ thiên vượng tộc. Tại hạ thật sự là không cho giảng báo. Phượng Lâm đi tới Đỗ Phi bên cạnh thân chỗ, hơi vài phần cảm thán mở miệng nói, "Lần này Cửu Phượng phát động, có thể nói là thủ đoạn cực đoan lăng lệ ác liệt, hơn nữa, Cửu Phượng đối với Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc hiểu rõ vô cùng, hắn các loại bố trí đều là nhằm vào Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc mà đến, nếu là không có Đỗ Phi vừa mới tại chỗ, tại Cửu Phượng cái kia đợi bố trí phía dưới, Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc nói không chừng tiểu thật sự hội như vậy diệt tộc." Điểm này, Dung Phượng Lâm nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, cho nên hắn mới có thể nói đại ân không cho giảng báo. Chuyện của ta trước hết không cần phải xen vào rồi, ta quay về chỗ ở dưỡng thương, mà các ngươi những ngày này tốt nhất chú ý một điểm, vừa ngoại thiên ma nhất tộc nói không chừng còn sẽ có người tiềm phục tại trong tộc. Đỗ Phi giờ phút này cũng không nói thêm gì, mà là lắc đầu về sau, chính là tự hành rời đi. Tại lần này trong chiến đấu, hắn bị thương có chút nghiêm trọng, nếu không phải Bế Quan Tu dưỡng lời mà nói, nói không chừng hội tạo thành cái gì tai hoàng lớn. Tại Đỗ Phi tạm thời sau khi rời khỏi, Phượng Tê Sơn cùng Phượng Lâm bọn người cũng đúng minh bạch, giờ phút này không phải là cái gì lúc nghỉ ngơi, bởi vậy, trong thời gian rất ngắn Cả viễn cổ thiên phượng tộc phòng vệ đều là trở nên sâm nghiêm vô cùng. Mà cũng lúc đó, viễn cổ thiên phượng tộc đỉnh cao cường giả cũng đúng 3 người một tổ tại phượng vực bên trong tảng ra, tới tới lui lui dò xét, chỉ cần bất luận cái gì cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ mấy cái gì đó, đều bị bọn hắn đều lao đi. Hiển nhiên, lúc này đây viễn cổ thiên phượng nhất tộc bị vực ngoại thiên ma sợ tới mức không nhẹ, dù sao, lúc này đây nguy cơ, cơ hội có thể so với năm đó diệt thế cuộc chiến diện tộc chi nguy. Mà ở mấy ngày kế tiếp trong thời gian cũng không phải thời gian có một chút vực ngoại thiên ma tộc cường giả đi vào đô phi dưỡng thương địa phương đến nhà bái phòng. Bất quá đô phi lại ở vào tu dưỡng trạng thái, cho nên chỉ có thể lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách. Nương theo lấy thời gian trôi qua, phượng vực cảnh nội tất cả cùng vực ngoại thiên ma dính vào chút nào quan hệ mấy cái gì đó, đều là đều đã bị lau đi rồi, mà coi như là như thế, viễn cổ thiên phượng nhất tộc phòng ngự nhưng không có thư gian xuống, dù sao bị vực ngoại thiên ma nhất tộc dồn đến thiếu chút nữa diệt tộc tình trạng, đối với thái cổ tám tộc mà nói, thật sự là một kiện dọa người vô cùng sự tình. Cho nên muốn tất nhiên tại kế tiếp Vì phòng ngừa vực ngoại thiên ma tộc lại lần nữa thừa cơ mà vào, viễn cổ thiên phượng tộc đều một mực bảo trì bực này xâm nghiêm trạng thái. Mà phượng lâm tại lần này trong sự tình làm ra cực lớn công hiến, chắc hẳn hắn thiếu chủ thân phận từ nay về sau cũng không người nào có thể nghi vấn. Mà nương theo lấy thời gian trôi qua, đỗ phi thương thế bên trong cơ thể cũng đúng chậm rãi khỏi hẳn. Mà đối với cùng cựu phượng bực này đối thủ giao chiến, đỗ phi đảo đúng không có quá nhiều hối hận. Dù sao, đối với giờ phút này đỗ phi mà nói, bình thường vũ thánh cảnh cường giả căn bản không phải hắn đối thủ cũng chỉ có cựu phượng người bậc này vật mới có lại để cho hắn ra tay giá trị, mà tại bậc này đỉnh phong đối bính bên trong, đỗ phi cũng đúng lấy được kích lợi nhiều, cho nên mấy ngày nay công phu đỗ phi ngoại trừ dốc lòng tu dưỡng bên ngoài, càng nhiều là tâm thần đều là dùng để nhớ lại ngày đó cái kia vừa đứng, bởi vì đỗ phi minh bạch một trận chiến này dẫn cho mình chỗ tốt, tuyệt đối là có thể đoán được. ta tuy nhiên làm được đan võ xong nói nhập thánh, nhưng là như thế nào đi ra cái kia chưa từng có ai một bước, ngược lại đáng giá chậm rãi thăm dò, nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn tại đây đan võ lượm trên đường ta nghĩ muốn có cái gì đại tiến bộ hẳn là cực kỳ chuyện khó khăn chỉ bất quá nếu là có thể đủ đem thiên vượng bất diệt kinh tu luyện đến cựu vân quy nhất cảnh giới lời mà nói có lẽ lực chiến đấu của ta còn có thể trên phạm vi lớn dâng lên nhưng là muốn đem thiên Phượng bất diệt kinh tu luyện tới cái kia đội cảnh giới lời mà nói thiên Phượng thánh hỏa nhưng lại át không thể thiếu a xếp bằng ở trong sân đỗ phi thì thào lẩm bẩm đỗ phi các hạ tộc trưởng muốn gặp ngươi ngay tại đỗ phi âm thầm cảm thán thời điểm giữa không trung phượng lâm thân ảnh nhưng lại rơi xuống rồi sau đó hắn hướng về phía đỗ phi vừa chắp tay nói tộc trưởng muốn gặp ta sao nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại đứng lên, mang theo vài phần tâm ý nhìn Phượng Lâm liếc. những ngày này đến, cái này Phượng Lâm ngược lại tới bái kiến Đỗ Phi mấy lần, về thiên Phượng Thánh Hòa sự tình, Đỗ Phi cũng nhắc tới qua lần thứ nhất, chỉ bất qua cái kia lần thứ nhất về sau, đến nay đều không có tin tức gì, dùng Đỗ Phi tính tình, ngược lại tiểu cũng không nhắc lại lần thứ hai. Giờ phút này bị Đỗ Phi ánh mắt chăm chú nhìn, Phượng Lâm sắc mặt cũng là có vài phần xấu hổ, bất quá hắn có lẽ hay là nhú chắp tay nói, Đỗ Phi các hạ xin mời. Ngay vậy, Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nữa mà là theo chân phượng lâm bản chân đập mạnh, thân hình lập tức lẻn đến giữa không trung. Lần này cùng phượng tê sơn gặp mặt, đúng một tòa tạo hình phong cách cổ xưa đại điện. Trong đại điện, phượng tê sơn chính yên lặng đứng chắp tay, tựa hồ là cảm ứng được đỗ phi đến đây. hắn nhưng lại quay đầu hướng về phía đỗ phi khẽ tuổi một cái. bái kiến phượng tê sơn chí tôn, thân hình rơi xuống đất phía trên. đỗ phi nhưng lại vừa chắp tay nói một đường hướng tiên trương mới nhất. ha ha, tiểu hưu tiểu không nên khách khí rồi. ta hôm nay hoán tiểu hưu đến, là muốn hỏi thăm một chuyện. trở thành tộc của ta hộ tộc trưởng lao sự tình, không biết tiểu hưu cân nhắc đến ra sao. Phải biết rằng trở thành tộc của ta trưởng lão, đồng thời cũng đại biểu cho. Từ nay về sau Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc đều đứng ở ngươi bên này, đừng nói là cổ giới, ta muốn coi như là đi đến Huyền Vũ Đại Lục đều cảm thấy tuyệt đối không ai gan dám tùy ý đối với tiểu hữu ra tay. Phượng Tê Sơn cười mỉm mị, mị mở miệng nói. Đáng tiếc những người này tuyệt đối không kể cả vực ngoại thiên ma nhất tộc. Đỗ Phi Thản nhiên nói. Nghe vậy Phượng Tê Sơn khuôn mặt sưng sờ, một lát sau mới trần chờ nói, cái kia tiểu hưu ý của ngươi là đã chí tôn tướng mời, xuống lần nữa coi như là lại không tức thời, cũng chắc là không biết tự tuyệt Tung Trị, trước kia Bạch Đế sự tình, còn cần cùng Trí Tôn thương lượng một phen nhỉ." Đỗ Phi nói khẽ. "Ha ha, đã tiểu Hữu đáp ứng rồi là tốt rồi, như vậy từ hôm nay trở đi, lão phu cũng muốn hoán tiểu Hữu một câu trưởng lão rồi." Phượng Tê Sơn gật đầu nói, "Về phần Bạch Đế sự tình, lão phu muốn đợi ta đem trong tộc xuất ngoại du lịch hai vị thái thượng trưởng lao hắn sau khi trở về, chúng ta đi thêm thương nghị như thế nào?" "Có thể." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại dứt khoát gật đầu. "Ai." Phượng Tê Sơn lại thở dài một hơi, lại nói tiếp, "Lần này sự tình đạo thật sự đa tạ tiểu Hữu rồi." Nếu là không, có tiểu hữu ra tay lời mà nói, như vậy lần này tộc của ta nói không chừng sẽ có thiên đại nguy cơ rồi." Đỗ Phi cười cười, có chút chính phái thản nhiên nói, "Chí tôn thuyết khách nói nhầm rồi, tại hạ thân vì thiên địa nguyên đan kẻ có được, vốn là cùng với vực ngoại thiên ma nhất tộc đúng ngươi chết ta sống quan hệ, cho nên tiêu diệt những này vực ngoại thiên ma là trách nhiệm của ta." "Ha ha ha, Phượng Tê Sơn cười cười, sau đó nói tiếp, "Nhưng đúng bất kể như thế nào, đây đối với ta viễn cổ thiên phượng tộc mà nói, đều là đại ân một kiện, tiểu hữu nếu là có cái gì phải cần lời nói, như vậy cứ việc nói đi ra." Nếu là chúng ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc có thể làm được lời mà nói, tất nhiên sẽ toàn lực làm. Như vậy Adofi nghe vậy, nhưng lại tim đập rộn lên vài phần, hắn thật đúng là sợ cái này Phượng Tê Sơn cùng Phượng Lâm Đồng dạng không đáng tin cậy, sẽ miệng nói nói mà thôi, vốn là, những chuyện nhỏ nhặt này nhưng cũng không dám làm phiền quý tộc, bất quá trí tôn đều như vậy ngon miệng rồi, mà ta hiện tại coi như là Viễn Cổ Thiên Phượng tộc nửa người, cho nên ta liền cho không khách khí. Ta kỳ thật cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ có lưỡng chuyện, thứ nhất là hy vọng trí tôn có thể mang lên nhân thủ, theo giúp ta đi giới thần điện đi một chuyến. Giúp ta tìm về Viêm Thần Đan." Đỗ Phi cười nhẹ mở miệng nói. Nghe vậy, Phượng Tê Sơn cùng Cựu Phượng khỏe mắt đều là đồng thời có lại, bất quá một lát sau, Phượng Tê Sơn vẫn gật đầu. Về phần chuyện thứ hai, là hy vọng Trí Tôn có thể đáp ứng ta, để cho ta đi sấy nướng một sấy nướng cái kia Thiên Phượng Thánh Hỏa. Thiên Phượng Thánh Hỏa? Nghe vậy, Phượng Tê Sơn khỏe mắt lại lần nữa có lại, sắc mặt ngược lại trở nên có vài phần cổ quái bắt đầu đứng dậy, cái này Đỗ Phi nói là nói không nhiều lắm yêu cầu, nhưng là cái này hai cái yêu cầu, vô luận như thế nào xem, đều có điểm đại làm cho người khác kinh tâm động phải ta cái này, đỗ phi trưởng lão đệ một cái yêu cầu, lao phu đảo là có thể tạm thời đáp ứng ngươi, bất quá muốn tiến giới thần điện, cần thái cổ tám tộc liên thủ mới có thể làm được, sự tình phải chăng có thể thành, cần xem tình huống mà định ra, nhưng là lao phu tất nhiên làm hết sức cũng được. phượng tê sơn hơi không hiểu gật đầu nói, về phần cái kia chuyện thứ hai sao thiên phượng thánh hỏa, dựa theo quy định, chỉ có trong tộc loại người mới có tư cách đột vào, viễn cổ thiên phượng tộc hộ tộc trưởng lão còn không tính toán trong tộc loại người sao? đỗ phi cười tủm tỉm mở miệng nói, cái này nghe vậy, phượng tê sơn bị sặc một cái, một lát sau về sau mới cười khổ một tiếng nói, tiểu hữu, nói thật, lao phu ngược lại rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng là việc này lại có một chút phiền toái, không bằng như vậy, ngươi tạm thời đi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta cho ngươi trả lời thuyết phục như thế nào. vậy phiền toái trí tôn rồi. đỗ phi nghe vậy cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, dù sao hắn cũng minh bạch yêu cầu của mình không đơn giản, đối phương cần dối dám thoáng một tí cũng đúng cực kỳ bình thường sự tình. đã như vậy, tại hạ tiểu cáo từ trước. thoại âm rơi xuống, đỗ phi chắp tay về sau, thân hình chính là chậm rãi lui ra. chương 093 thương nghị phong cách cổ xưa và trang nghiêm trong đại điện, phượng tê sơn ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, mà ở trước người của hắn chỗ giờ phút này có hơn 10 vị viễn cổ thiên phượng tộc trưởng lao hoặc đứng hoặc đứng, chỉ bất quá mỗi người biểu lộ đều là đều tự có vài phần bất động. chư vị trưởng lão, đỗ phi trưởng lão muốn tìm được tiến vào tốc tháp tiếp xúc thiên thánh thánh hỏa tư cách, không biết chư vị nghĩ như thế nào. phượng tê sơn trầm mặc sau một lát mới chầm rãi mở miệng nói, cái này tộc trưởng, đỗ phi trưởng lão tuy nhiên cũng tu luyện thiên phượng bất diệt hình, nhưng là hắn dù sao không là của ta viễn cổ thiên phượng tộc loại người. Nếu là tùy tiện lại để cho hắn tiếp xúc thiên phượng thánh hỏa lời mà nói, có thể hay không có vi tộc quy?" Một vị trưởng lão hơi vài phần chần chờ mở miệng nói. "Cái này hẳn là không biết rồi, bởi vì, lúc này đây nếu không phải Đỗ Phi trưởng lão ra tay lời mà nói, chúng ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc nói không chừng tiểu diệt tộc rồi, lại có mặt ở đây đến nhìn, lại để cho Đỗ Phi trưởng lão tiến vào tộc tháp nên vậy đều không có gì trở ngại mới được là." Mặt khắc một vị trưởng lão lắc lắc đầu nói. "Cái này, xác thực tựa hồn nên vậy như thế." Ngay từ đầu mở miệng trưởng lão trầm mặc sau một lát, mới chậm rãi gật đầu nói. Dù sao lý do này coi như là hắn cũng vô pháp phản đối. Bất quá, nhưng bây giờ có một cái phiền phức chỗ, thì phải là. Phần đông đều biết, tộc của ta tộc Tháp tiến vào, một năm chỉ có hai cái danh ngạch mà thôi, hơn nữa, giống nhau đều là trong vương tộc bộ lũ tiểu gia hỏa tranh đoạt về sau, mới có thể có được cái kia hai cái danh ngạch. Tuy nhiên, Đỗ Phi trưởng lão lần này đối với ta tộc có đại ân, nhưng là, lại để cho đã được đến danh ngạch hai cái tiểu gia hỏa nhượng suất danh ngạch lời mà nói, không biết bọn hắn có chịu hay không nhất phẩm nông dân cá thể dân. Lại có một vị trưởng lão ho khan một tiếng về sau mở miệng nói, cái này hẳn là vấn đề không lớn à dù sao cái kia hai cái tiểu gia hỏa tuy nhiên ngày đó bởi vì đang bế quan tu luyện quan hệ không có tham gia đến trong trận chiến ấy bất quá đối với độ phi trưởng lão gây nên sự tình hẳn là nghe người ta nói qua rồi dưới loại tình huống này làm cho bọn họ nhượng xuất danh nghịch lời mà nói chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ giải thích ra. trước kia viễn cổ thiên phượng tộc trưởng lão mở miệng nói hy vọng hết thể như thế đi nghe vậy phượng tây sơn nhưng lại lắc đầu cười khổ một tiếng nếu là cái kia hai cái tiểu gia hỏa tham gia ngày đó một trận chiến lời mà nói ngược lại không dám Sợ là sợ bọn hắn căn bản không biết ngày đó tộc của ta gặp cái gì nguy nan, cho nên thật đúng là phiền phải a. Nhưng đúng bất kể như thế nào, đều trước cùng hai người bọn họ trao đổi thoáng một tí rồi nói sau. Hơn mười vị trưởng lão nghe vậy, đều là cười khổ một tiếng. Hắn chúng ta đối với Đỗ Phi hai cái yêu cầu ngược lại đều mơ tưởng hết sức thỏa mãn. Dù sao, lần này nếu là không có Đỗ Phi lời mà nói, nói không chừng tiểu lại cũng không có cái gì viễn cổ thiên phụ tộc. Nhưng là nhớ tới cái kia hai cái có tiến vào tộc tháp danh ngạch Tiểu gia hỏa, bọn hắn rồi lại đúng liên tục cười khổ. Cái kia hai vị này nếu dễ nói chuyện lời nói thì tốt rồi. Đỗ phi các hạ. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lâm đi tới Đỗ phi nghỉ ngơi trong sân, chắp tay mở miệng nói: "Đến rồi." Đỗ phi chậm rãi theo trong lầu cấp đi ra, cũng đúng hướng về phía Phượng Lâm chắp tay, mở miệng nói: "Đỗ phi các hạ, Thiên Phượng Thánh Hỏa sự tình rốt cuộc như thế nào? Hôm nay nên vậy thì có trả lời thuyết phục rồi, đi thôi." Phượng Lâm hơi vài phần xấu hổ mở miệng nói, dù sao việc này ngày đó là hắn đáp ứng Đỗ phi, nhưng là nhưng bây giờ không có biện pháp dựa vào tự mình giải quyết. A. Ngươi biết kết quả như thế nào?" Đỗ Phi cười tủm tỉm mở miệng nói, "Cái này." Nghe vậy, Phượng Lâm trên mặt biểu lộ càng thêm xấu hổ, chần chừ sau một lát, hắn mới cắn răng nói, "Chuyện này vốn là tiểu cực đoan khó khăn, căn cứ ta được đến tin tức, Trí Tôn cùng chư vị trưởng lão đều là đã muốn đạt thành cộng đồng ý kiến, đồng ý Đỗ Phi các hạ tiến vào tộc trong tháp, tiếp xúc tiên phượng thánh hỏa. Nhưng là, sự tình lại còn có một chút phiền phức chỗ. Còn có một chút phiền phức chỗ." Nghe vậy, Đỗ Phi biểu lộ cũng đúng trở nên có vài phần vi diệu bắt đầu đứng dậy, bất kể thế nào nói, mình cũng nhất định phải phao. ngâm Ngâm cái kia Thiên Phượng Thánh Hỏa. Phượng Lâm trầm mặc sau một lát, mới tiếp tục nói, Đỗ Phi trưởng lão có lẽ không biết, tộc của ta Thiên Phượng Thánh Hỏa, một mực đều tồn tại ở tộc trong tháp bộ, mà tộc tháp một năm chỉ có thể cởi mở hai lần, mà lần thứ nhất chỉ có thể đủ có một người tiến vào trong đó, nhưng là, năm nay hai cái danh ngạch đã có thuộc sở hữu. Hơn nữa, phiền toái nhất nhưng lại, nhận được rồi hai cái danh ngạch cái kia hai vị này, gần kỳ một mực bế quan tu luyện, không có tham gia ngày đó đối kháng vực ngoại Thiên ma tộc một trận chiến, nếu không, làm cho bọn họ nhượng xuất danh ngạch lời mà nói, hẳn là cực đoan sự tình đơn giản nhưng là hiện tại lại có vài phần khó khăn. Nguyên lai like là như thế. Ngay vậy, Đỗ Phi lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, xem ra cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc đảo cũng không trở thành quá mức không đáng tin cậy, không ngựa thượng đáp ứng chính mình, chỉ là bởi vì danh ngạch đã có thuộc sở hữu. Bất quá hôm nay Chí Tôn đã đem cái kia hai vị nầy gọi rồi, xem bọn hắn hai cái có hay không ai nguyện ý chủ động đem danh ngạch tặng cho ngươi. Về chuyện của ngươi, ta tối hôm qua đã cùng cái kia hai vị nầy nói, ta muốn, bọn hắn thân là vương tộc loại người, nên vậy cũng hiểu được làm như thế nào a. Phượng Lâm thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói: "Xem ra, ta yêu cầu này đảo là có chút quá mức quá mức." Đỗ Phi nghe vậy, cũng đúng thở dài một hơi, loại chuyện này hắn cũng giải thích, chính mình tiên tân vạn khổ nhận được rồi danh ngạch muốn cho làm cho người ta, quả thật có điểm không tâm lòng. "Chính như cùng Phượng Lâm theo như lời, nếu là cái kia hai vị nổi ngày đó tại chỗ, như vậy có lẽ không cần bất luận cái gì nói nhảm, bọn hắn sẽ tự nguyện đem danh ngạch độ xuất, nhưng là bởi vì bọn hắn không tại sân quan hệ, sở dĩ phải không lớn cũng đúng cực đoan bình thường sự tình." "Cái này, Đỗ Phi trưởng lão, việc này nguyên vốn là ta ngày đó đáp ứng người." Tuy nhiên dựa vào ta một người, vô pháp đem danh ngạch gỡ xuống, bất quá, chúng ta dắt tay làm hết sức, chắc hẳn tốt đến tên tiên ngạch, sẽ không quá qua khó khăn long mộ đọc đầy đủ. Phượng Lâm vẻ mặt thành thật nói. Đỗ Phi nghe vậy, cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn miệng đúng khách khí vài phần, bất quá trong nội tâm đối với cái kia Thiên Phượng Thánh Hỏa đúng có chút chờ mong, bởi vì cái kia Thiên Phượng Thánh Hỏa, đúng vậy trước mắt Đỗ Phi trở nên mạnh mẽ duy nhất cách rồi, mà đợi trở nên mạnh mẽ cơ hội, coi như là Đỗ Phi cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đã như vậy, Đỗ Phi các hạ, xin mời Phượng Lâm nhìn thấy Đỗ Phi gật đầu, lập tức chính là dựng lên một cái tư thế xin mời. Lập tức, hai người bóng người một chiếc một sao xẹt qua phía chân trời, chừng 10 phút đồng hồ về sau, mới lại lần nữa đi tới ngày đó phát sinh đại sự tộc tháp trước kia. Giờ phút này, tại trên quảng trường, ngược lại có rất nhiều bóng người, những người này trên cơ bản đều là viễn cổ thiên phượng nhất tộc bên trong đích đỉnh phong lực lượng, bất quá coi như là như thế, tại nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện thời điểm, những người này phần lớn là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Dù sao, chỉ có chính thức được chứng kiến Đỗ Phi ngày đó gây nên loạn người, mới hiểu được Đỗ Phi đối với Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc mà nói, rốt cuộc tính toán là cái gì tồn tại. Mà giờ khắc này tại tộc tháp phía trước vương tọa phía trên, Phượng Tê Sơn nhưng lại tựa vào trên lan can. Mà ở hắn trước người không xa chỗ, đã có hai cái khuôn mặt tuấn tú nam tử không đếm xuể tới đứng chắp tay. "Phượng Thần, Phượng Kiệt, tộc trưởng cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi cho ta thành thật một chút." Hơi nghiêng, một cái Viễn Cổ Thiên Phượng tộc trưởng lao chứng kiến hai người này bộ dáng, có chút có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng nói. "Ai, trưởng lão, chúng ta biết rõ." Chẳng phải để cho chúng ta giao ra một cái tiến vào tộc tháp danh ngạch, cho cái kia cái gì đô phi sao?" Gọi là Phượng Thần Nam tử tùy ý gật đầu nói, "Mấy ngày nay, ngược lại có rất nhiều người nói với ta hắn làm đại sự, cái gì nếu như không phải của hắn lời nói, lần này chúng ta Viễn Cổ Thiên Phượng tộc muốn diệt tộc rồi, nếu như không cho cái danh ngạch cho hắn, tộc của ta chính là bội bạc." Nói được giống như rất nghiêm trọng bộ dạng, sợ tới mức ta sợ sợ. Ta Phượng Thần cũng không phải là cái gì không giảng đạo lý người, hắn đã có thể giải quyết Cựu Phượng cái kia chán ghét gia hỏa, như vậy ta đem danh nghịch lại để cho hắn, cũng là có thể nghe được phượng thần như vậy mở miệng trong chàng mọi người sắc mặt mới được là dễ nhìn một điểm đã phượng thần chịu nhà ra như vậy hết thể tiểu đều tốt nói bất quá chúng ta viễn cổ thiên phượng tộc dù sao cũng là thái cổ tám tộc một trong, coi như là có tình huống đặc biệt nhưng là rất nhiều quy củ cũng không thể tùy ý hủy bỏ a cho nên ta lại đúng có một đề nghị lúc này ta buông tha cho ta danh sách kia mà cái kia đô phi trưởng lao muốn danh ngạch lời mà nói muốn ý theo quy củ đến cùng ta tranh đoạt như thế nào ta yêu cầu này không quá phận a nếu như hắn cái kia sao năng lực lời mà nói Hán tương đương với cũng không quá đáng là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, đúng không? nghe được phượng thần bực này thuyết pháp, không ít trưởng lão đều là cười khổ một tiếng. chỉ biết cái này hai cái tiểu gia hỏa không có dễ nói chuyện như vậy, hiện tại xem ra lời mà nói, quả là thế. phượng tê sơn nhàn nhạt nhìn phượng thần liếc về sau, rồi sau đó mới ngẩng đầu nói, đỗ phi cắt hạ xuống đây. nương theo lấy phượng tê sơn thanh âm rơi xuống, liền gặp được đỗ phi cùng phượng lâm hai người thân ảnh chính là chậm rãi rơi xuống trên quảng trường. mà phượng thần, phượng kiệt hai người giờ phút này ánh mắt cũng đúng tới, trong đôi mắt đều cũng có vài phần không hiểu vị. Đan võ hai đạo song nhập thánh sao, quả nhiên là một cái nhân vật a. Phượng Thần nhãn lực không sai, ngược lại lập tức tiểu nhìn ra Đỗ Phi thực lực, lập tức hắn cũng đúng nhịn không được táp chậc lưỡi cảm thán nói: "Như thế nào? Ngươi sợ?" Phượng Kiệt quét mắt nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm mở miệng nói: "Nếu như lúc này ngươi không nỡ tên của ngươi ngạch lời mà nói, như vậy tiểu để cho ta tới a." "Không cần, ta tự mình tới giải quyết là được." Ngươi có hứng thú lời mà nói, để cho chính mình kiếm cơ a." Phượng Thần hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó nhiều hứng thú dừng ở Đỗ Phi thân ảnh, thì thào lẩm bẩm: ta viễn cổ thiên phượng nhất tộc đại cứu tinh a không thử thử nhìn sao có thể đi đâu này bái kiến trí tôn bái kiến chư vị trưởng lão đỗ phi tiến lên vài bước hướng về phía phượng tê sơn chắp tay nói ha ha đỗ phi ngươi đã đến rồi à? phượng tê sơn cười cười thẳng nhiên nói ngươi đã đến rồi là tốt rồi ngươi muốn đi vào tộc tháp tiếp xúc thiên phượng thánh hỏa sự tình đã muốn giải quyết ta ngày mai có thể cho ngươi mở ra như thế là hơn tạ phượng trí tôn rồi nghe vậy đỗ phi ngược lại sắc mặt vui vẻ nói trương không chỉ muốn thân thể đuổi đợi một chút nhưng mà Ngay tại Đỗ Phi mở miệng thời điểm, cái kia một mực phụ bắt tay vào làm Phượng Thần đột nhiên trầm giọng mở miệng nói: "Ừm." Ngay vậy, Phượng Tê Sơn nhưng lại nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lại không nói thêm gì. "Chí Tôn, còn có vị này Đỗ Phi trưởng lão ta Phượng Thần tuy nhiên đã muốn đáp ứng rồi đem tên kia ngạch luật lại, nhưng là ta cũng không nói muốn trực tiếp cho ngươi, tuy nhiên ngươi giúp ta Viễn Cổ thiên Phượng tộc chiếu cố rất lớn, nhưng là ngươi muốn tìm được cái này danh ngạch, lại cần ý theo quy củ đến bởi vì ta đây cái danh ngạch, đúng đánh bại trong tộc tất cả người cạnh tranh có được, mà ngươi thật sự nói muốn, cũng không phải không được." chỉ cần dựa theo quy củ đến cùng ta đánh một. Hồi la được rồi đương nhiên, nếu như ngươi thua lợi mà nói, như vậy Tiểu gần Kề nói rõ, những ngày này không ít người cùng chuyện ta nói, đều là một mảnh lời nói xuông mà thôi, nói như vậy, ta sẽ không nhượng suất danh hạch. Phượng Thần mắt hi dừng ở Đỗ Phi, không đê. Ém mở xỉa tới mở miệng nói. Nghe vậy, trong chàng ngược lại an tĩnh vài phần, hiển nhiên, cái này Phượng Thần tuy nhiên nguyện ý nhượng suất danh hạch, nhưng là hắn cũng không quá tin tưởng Đỗ Phi bổn sự, muốn muốn đích thân ra tay tham dò thoáng một tí a. Mà những trưởng lão kia nghe vậy, ngược lại đều không có mở miệng nói cái gì rồi. Đối với Đỗ Phi thực lực, bọn họ là tận mắt nhìn đến, có thể giải quyết hết cựu phượng người, có thể đơn giản đến địa phương nào đi phi nô tài đọc đầy đủ. Tuy nhiên giờ phút này xem như phức tạp, nhưng là kết quả cuối cùng có thể làm cho Đỗ Phi cùng Phượng Thần hai người đều thỏa mãn, như vậy chính là tốt nhất. Như thế nào? Đỗ Phi trưởng lão, ngươi có dám tiếp được? Phượng Thần mắt hi dừng ở Đỗ Phi, không đếm xỉa tới biểu lộ tại lúc này hơi chút thú liễm, mà đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại là có thêm vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện. Đã Phượng Thần huynh đệ đều nói như vậy này, sao tựa hồ ta không ra tay cũng không được nữa nha. Nghe vậy Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, nhưng lại cười một tiếng mở miệng nói, "Tuy nhiên lần này xem như phức tạm, nhưng là nếu như một trận chiến có thể tìm được danh ngạch lời mà nói, Đỗ Phi cũng không phải chú ý lại ra tay lần thứ nhất." "Chờ." Phượng Thân lắc đầu, "Ta lời còn chưa nói hết, nhỉ, ta biết rõ Đỗ Phi trưởng lão ngươi là đàn võ xong nhập thánh, thực lực không phải bình thường vũ thánh cường giả có thể so sánh với như là, ta lại muốn sớm nói cho ngươi biết, tại tranh đoạt tộc tháp danh ngạch thời điểm, chỉ có thể đủ dùng dùng lực lượng ta nghe nói ngươi tu luyện tập của ta Thiên Phượng bất diệt kinh, như vậy nói cách khác, để cho đánh nhau lời nói." ngươi chỉ có thể đủ dùng dùng thiên vượng bất diệt kinh, đương nhiên, tự chính mình cũng là như thế như vậy minh bạch điểm này về sau, ngươi còn dám đáp ứng sao? thì ra là thế. nghe vậy, đỗ phi ngược lại nhẹ gật đầu, hắn xem như minh bạch, cái này phượng thần là muốn thử xem xem chính mình thiên vượng bất diệt kinh tu vi. một nghĩ đến đây, đỗ phi đảo là không có cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu về sau, trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, như thế, xin mời chỉ giáo. nương theo lấy đỗ phi thanh em rơi xuống, cả quảng trường đều là lập tức yên tĩnh trở lại, mà không ít người nhìn qua đỗ phi trong tầm mắt đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đỗ Phi đàn võ hai đạo nhập thánh thực lực, tuyệt đối không có bất kỳ người hội hoài nghi nửa phần, nhưng là, chỉ dựa vào Thiên Phượng bất diệt kinh đến đối kháng Viễn Cổ Thiên Phượng trong tộc hai vị thiên tài một trong phượng thần, tựa hồ có chút vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao, đại đa số Viễn Cổ Thiên Phượng tộc loại người, tuy nhiên thừa nhận Đỗ Phi lợi hại, nhưng đúng tuyệt đối sẽ không cho rằng Đỗ Phi Thiên Phượng bất diệt kinh tu vi, so về Phượng thần hội lợi hại hơn. Dù sao, Phượng thần có thể có được một cái tiến vào tộc tháp tiếp xúc Thiên Phượng thánh hỏa danh nghịch, tựu cũng đủ nói do năng lực của hắn rồi. Không nói trước trận chiến này kết quả sẽ như thế nào, nhưng là Đỗ Phi dám đáp ứng đơn thuần dựa vào cái kia Thiên Phượng bất diệt kinh đến đối kháng phượng thần, điểm này Tiểu khiến người không thể không bội phục rồi. Trong tràng, Phượng Thần cũng là bởi vì Đỗ Phi sảng khoái mà ngây ngốc một chút, vốn là tại hắn xem ra, Đỗ Phi hẳn là hội kiếm cơ cự tuyệt mới đúng, nhưng là không thể tưởng được, hắn rõ ràng đáp ứng đến cái này khối. Đưa mắt nhìn Đỗ Phi hồi lâu sau, Phượng Thần mới được là cười nói, hiện tại ta lại là có chút tí tưởng, ngươi xác thực là cứu vớt ta viễn cổ Thiên Phượng tộc tại Ngui Nan giả. Lần này yêu cầu của ta hội chiếm tên của ngươi ngạch. Thật sự là thật có lôi đến rất, bất quá Thiên Phượng Thánh Hỏa với ta mà nói rất quan trọng yếu, cho nên lúc này đây ta sẽ không lưu thủ. Đỗ Phi nghe vậy cũng đúng chắc tay, rồi sau đó vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói: Hắn tin tưởng, cơ hội như vậy chỉ có một lần, nếu là lúc này đây không có biện pháp tìm được tiến vào Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc tháp tiếp xúc Thiên Phượng Thánh Hỏa tư cách lời mà nói, như vậy có lẽ tiểu phải chờ tới năm sau rồi. Mà Đỗ Phi tuyệt đối không cho rằng chính mình có nhiều thời giờ như vậy tại Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tiêu hao. Rất tốt, bất kể như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Phượng Thần chậm rãi thở ra một hơi, trong đôi mắt cũng là có chiến ý bay lên. Một loại kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài cảm giác, lại để cho hắn cực đoan hưng phấn. Cũng vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn đảo là muốn tự mình nhận thức thoáng một tí. Viễn cổ Thiên phượng tộc vương tộc loại người, có thể đem tu luyện tới như thế nào tình trạng. Phượng Thần nghe vậy, lại không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là thân hình vừa động, chính là đi thẳng tới giữa không trung, vẻ mặt mỉm cười dừng ở Đỗ Phi. Mà Đỗ Phi cũng đúng bàn chân đại mạnh, thân hình lập tức đi tới đối diện với của hắn chỗ, nhẹ nhàng chắp tay thật đúng là có quyết đoán a rõ ràng thật sự dám đáp ứng đơn thuần dựa vào lực lượng cùng phượng thần phân thắng bại phải biết rằng phượng thần nhưng đúng đời chúng ta bên trong lực lượng mạnh nhất điểm này có lẽ phượng lâm thiếu chủ ngươi đều so ra kém sách sách, sách phượng kiệt dừng ở một màn này cười tủm tỉm đối với phượng lâm mở miệng nói phượng lâm thiếu chủ ngươi cảm thấy cái này đỗ phi có thể tại phượng thần thủ hạ kiên trì bao lâu ngươi cảm thấy một nhân loại tại không có bất kỳ người chỉ điểm dưới tình huống có thể tu luyện thiên phượng bất diệt kinh tu luyện ra bảy đạo phượng quan vân người như vậy hội đơn giản đến địa phương nào đi sao phượng lâm nhàn nhạt quét phượng ký liếc hơi vài phần tùy ý mở miệng nói tạ vương quá vô tình tê xì tê lạng loan a nghe vậy phượng kiệt trên mặt ngược lại hiện lên một tia kinh ngạc bảy đạo thiên Phượng quang vân nhiều khó tu luyện hắn tự nhiên là minh bạch nhưng là đỗ phi dùng nhân loại thân có thể tu luyện tới tình trạng như thế đạo thật sự vượt quá ngoài dự liệu của hắn a bất quá bảy đạo thiên Phượng quang vân ta và ngươi cũng chưa chắc có thể tu luyện ra đến phượng lâm thiếu chủ ngươi không phải chỉ là để vì làm ta sợ sau đó mới nói như vậy a phượng kiệt mang theo vài phần không tin hỏi ha ha à. Việc này ngày đó trong tộc vô số người tận mắt nhìn đến, ta làm gì lừa ngươi Phượng Kiệt, rốt cuộc là thật là giả, chính ngươi biết một chút về chẳng phải sẽ biết rồi. Phượng Lâm ngược lại chẳng muốn giải thích cái gì, mà là ánh mắt rơi xuống giữa không trung. Nghe vậy, Phượng Kiệt ánh mắt cũng đúng quét tới. Nếu như cái này Đỗ Phi thật sự có như thế thực lực lời mà nói, như vậy thật sự chính là muốn tìm một cái lấy cớ cùng hắn đến một hồi a. Xem ra Phượng Thần tên tiểu tử này đối với mình đảo thật sự tin tưởng mười phần a. Phượng Tê Sơn cũng đúng dừng ở giữa không trung một màn này, trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười. Người trẻ tuổi có sức sống là chuyện tốt, nhưng là hy vọng Đỗ Phi có thể cho bọn hắn mang đến một điểm ngắn trở, làm cho bọn họ chính thức minh bạch rốt cuộc cái gì là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Bất quá Đỗ Phi thực lực của trưởng lão cũng đúng đại gia tận mắt nhìn thấy, tuy nhiên giờ phút này Phượng Thần hạn chế thực lực của hắn, nhưng là rốt cuộc như thế nào, có lẽ hay là xem tình huống. Một vạn trưởng lão cười tủm tỉm mở miệng nói, hiện nhiên đối với cái này một trận chiến, bọn hắn cũng đúng có chút chờ mong. Không biết lần này rốt cuộc là Phượng Thần có thể thắng, có lẽ hay là Đỗ Phi các hạ có thể thắng đâu này. Đỗ Phi các hạ tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn dù sao chính là một cái bình thường nhân loại mà thôi, thật có thể đủ đem Thiên Phượng bất diệt kinh tu luyện tới cái gì khó có thể tưởng tượng trình độ sao? Điểm này ta lại đúng có vài phần khó mà tin được. Mặc kệ nếu như, chúng ta chỉ cần xem tiếp đi sẽ biết, chắc hẳn trận này chiến đấu sẽ không làm đến chúng ta thất vọng a. Trong chặng chỗ, bốn phương tám hướng xì xào bàn tán thanh âm cũng đúng không ngừng vang lên, hiển nhiên, những kia bình thường viễn cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân đối với cái này một trận chiến kết quả cũng đúng cực đoan chờ mong. Ở này các loại tiếng nghị luận ở bên trong, giữa không trung hào khí nhưng lại bắt đầu trở nên căng thẳng lên. Lơ lửng ở giữa không trung bên trong lưỡng đạo thân ảnh trên người, giờ phút này quanh thân đều cũng có cực đoan bành trướng của bạo nguyên lực chậm rãi bắt đầu khởi động ra, sau đó ở giữa sân mang theo đạo đạo nguyên lực chấn động. Phương thân sắc mặt tại lúc này trở nên chăm chú vô cùng, ánh mắt của hắn cứ như vậy tập trung đỗ phi, sau đó hai chân của hắn có chút đặt mạnh, hạ trong đáy mắt, cái bọc tại hắn quanh người chỗ nguyên lực chính là đột nhiên nổ mà khai mở. Bá. Nương theo lấy nguyên lực bộc phát, tất cả mọi người đúng chi nhìn thấy, một đạo quang ảnh lập tức giao thét ra, rồi sau đó cơ hồ là một cái nháy mắt công phu Phượng Thần Tiệu đã đi tới Đỗ Phi phía trên chỗ, sau đó hắn thân hình xoay tròn, một đạo thối ảnh giống như roi giống nhau, hung hăng hướng về đô Phi đầu chỗ vung đi, mà nương theo lấy cái này một chân vung ra, chân của hắn bộ phía trên lập tức có thất thải thủy tinh lông vũ hiển hiện, khiến cho hắn cái này vừa lui, lập tức trở nên dữ tợn. Mà hoa lệ, chân phượng mang tất cả trong lúc đó, phía dưới mặt đất lập tức chính là nhóm ra từng đạo cực lớn khẽ hở. Hiện nhiên, tại thời khắc này, cái này Phượng Thần lại không có chút nào lưu thủ ý định, hắn thật sự chuẩn bị một ra tay trong lúc đó, liền đem Đỗ Phi triệt để đánh bại mà Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng mạnh mẽ ngần đầu trong đôi mắt thôi ảnh từ nhỏ thành lớn rồi sau đó lại đang hạ trong nháy mắt trong cơ thể hắn nguyên lực cũng đúng điên cuồng bộc phát ra rồi sau đó sáng chói thất thải quang mang chính là cái bọc tại cánh tay phải của hắn phía trên rồi sau đó hắn nâng lên cánh tay phải một quyền đánh ra với anh hai đạo thế công tại hạ trong nháy mắt chính là hung hăng đụng vào nhau cái này một trong một sát na tự phản phất ngay không gian đều là đông lại giống nhau rồi sau đó liền gặp được một cổ mắt thường có thể thấy được cuồng bạo chấn động lập tức cuồng quét ra trực tiếp làm cho phía dưới mặt đất vang tung tóe ra một cái hố to mà trong chẳng chỗ lập tức cự thạch vẩy ra chương 095 thiên vượng đối bính quả nhiên là thật bản lãnh phượng thân cười một tiếng đôi mắt tại thời khắc này trở nên cực nóng vô cùng rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn tại giữa không trung vỗ mạnh một cái trong một sát na thân hình tiểu giống như quỷ mị giống nhau vọt đến đô phi sau lưng chỗ rồi sau đó hắn toàn thân tất cả bộ phận đều là biến thành máy móc chiến đấu chỉ trưởng quần, khuỷu tay vai chân đầu gối hắn toàn thân cao thấp tất cả bộ phận tại lúc này đều là tuôn ra cực đoan khủng bố lực sát thương Rồi sau đó những này thao thao bất tuyệt giống như lưu tinh vẫn lạc giống nhau thế công, đồng thời hướng về Đỗ Phi thân thể từng bộ vị mang tất cả mà đi. Dầm dầm rầm. Sáng chói thất thải quang mang tại lúc này cái bọc tại Đỗ Phi toàn thân cao thấp, đối mặt cái này phượng thần khủng bố thế công, Đỗ Phi giờ phút này rõ ràng không có lựa chọn lui ra phía sau, mà là giống như phượng thần giống nhau, từng đạo cực đoan khủng bố thế công gào thét ra, vậy mà lựa chọn dùng quyền đối với quyền, dùng chân đối với chân phương thức, đem cái kia phượng thần tất cả thế công đều tiếp xuống dưới. Gắng phải lại nói tiếp lời mà nói, Đỗ Phi tu luyện cũng đúng cực đoan khủng bố Nếu là Phượng Thần cho là hắn có viễn cổ thiên phượng tộc thân hình nguyên nhân, có thể ổn áp Đồ Phi một đầu lời mà nói, như vậy cũng chỉ có thể nói hắn thật sự là quá mức ngây thơ à. Bởi vậy, tại bực này đối bính bên trong, song phương trên căn bản là ở vào thế lực ngang nhau địa vị, bất kể là Đồ Phi có lẽ hay là Phượng Thần, trong lúc nhất thời muốn thủ thắng trên cơ bản đều là không thể nào. Hai đạo thất thải quang ảnh, tự như vậy mang theo vô cùng chói hai phá phong thanh âm, ở giữa sân không ngừng giao thoa mà qua, mà nương theo lấy loại này giao thoa đối bính, phía dưới mặt đất nhưng lại không ngừng liệt ra vết rách. Thiên Phượng, tiếng nhỏ thanh nhầm cũng phải không đoạn vang vọng thiên địa phong lưu bộ đội đặc trùng. Từng kia ánh mắt giờ phút này đều là chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung chiến đấu đến cực đoan mãnh liệt hai bóng người, trong đôi mắt rung độc vẻ, nhưng lại càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên, những này viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân cũng không nghĩ tới, tại trên việc tu luyện, Đỗ Phi rõ ràng cũng có thể đạt đến cùng vượng thần bình khởi bình tọa tình trạng. Phải biết rằng, phượng thần tu luyện đúng vậy, viễn cổ thiên phượng tộc tiểu bối bên trong đích đệ nhất nhân a. Giang giáp, trong chảng chỗ, hai đạo nhân ảnh lại lần nữa đối bính, còn lần này, song người nhưng lại quyền phong đồng thời hành ra sau đó hung hăng đối chiến lại với nhau. Mà tại thời khắc này, không gian vang tung toé, thời gian ngưng kết. Cái kia cùng bạo chấn động giống như biển gầm giống nhau lan tràn ra. Ba ba bá, bá. Lúc này đây đối bính về sau, Song Phương thân ảnh lại là đồng thời chấn động, chính là nhanh chóng hướng về phía sau chỗ bao tố bắn đi, chợt bàn chân lao không khí hồi lâu sau mới xem như đình chỉ xuống. Tại đây một vòng đối bính bên trong, Song Phương vẫn là không ai có thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Đánh cho rất thoải mái đúng không? Như vậy kế tiếp, nên vậy đến phiên ta tới đi à nha. Đỗ Phi ngẩng đầu hướng về phía Vượng Thần cười một tiếng rồi sau đó liền gặp được tay hắn chỉ nâng lên, rồi sau đó một ngón tay hung hăng hướng lên trời tế chỗ điểm đi. Vô anh, nương theo lấy Đỗ Phi động tác, Cựu đạo Thiên Phượng Cự chỉ hiện hiện phía chân trời, rồi sau đó tạo thành một loại quỷ dị tuần hoàn, không nứt không dứt hướng về Phượng thần chỗ chỗ gào thét mà đi. Đại Thiên Phượng chỉ, Phượng thần nhìn qua một màn này, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia kinh ngạc, hiện nhiên hắn cũng không ngờ rằng Đỗ Phi rõ ràng có thể đem Đại Thiên Phượng chỉ thi triển đến bực này tình trạng. Xem ra chính mình hôm nay thật sự chính là xem thường cái này Đỗ Phi a. Bởi vậy đối mặt Đỗ Phi một chiêu này. Phượng thần nhưng lại bản chân tại giữa không trung đập mạnh, Thiên Phượng chiến giáp lập tức phúc trùm lên trên người của hắn chỗ, rồi sau đó hắn một chảo hướng về phía trước chém đúng ra, trong chốc lát, liền gặp được một đạo cự đại thiên phượng chảo hiện hiện hắn sau lưng, sau đó hung hăng hướng về kêu kia đạo cự chỉ chỗ chỗ nghiền áp mà đi. Người tuy nhiên có thể đem đại thiên phượng chỉ tu luyện tới chín chỉ liên hoàn tình trạng, nhưng là ngươi nhưng không biết, chiêu này cảnh giới cao nhất đúng, hóa chỉ vị trưởng. Thiết chiêu. Đại thiên phượng chảo. Rầm rầm rầm phanh. Nương theo lấy phượng thần một chảo chém ra, Lập tức liền gặp được cái kia một cây thiên phượng cự chỉ bị lập tức nghiền áp thành một phấn, mà ngày đó vượng chảo còn hướng về Đỗ Phi chỗ chô gào thét mà đi. Đối mặt cái kia gào thét mà đến thiên phượng chảo, Đỗ Phi lại lần nữa một ngón tay hướng lên trời tế phía trên chỉ đi, còn lần này, đã thấy đến thiên phượng chỉ hội tụ, mơ hồ trong đó hình thành một chỉ cực lớn thiên phượng Trảo hung hăng cùng cái kia gào thét mà đến thiên phượng chảo đụng vào nhau. Con lần này, hai đạo cường bạo thế công ầm ầm chạm vào nhau, sau đó đồng thời bạo liệt mà mở. Thật là có ý tứ a, rõ ràng một điểm tiểu thấu bội phục. Phượng thân nhìn qua một màn này, có chút uốn éo đông nhúc nhích cổ về sau mới chầm chầm vào Đỗ Phi hơi vài phần kinh ngạc mở miệng nói Đỗ Phi nghe vậy nhưng lại cười cười không nói thêm gì nói nhảm ngươi chẳng những thực lực không kém tu luyện cùng bố hơn nữa còn có thể đem tộc của ta Thiên Phượng bất diệt kinh tu luyện tới tình trạng như thế khó trách ngươi muốn vào tọa tháp xem ra ngươi thật sự muốn đem Thiên Phượng bất diệt kinh tu luyện tới cựu vân quý nhất cảnh giới à Phượng thân nhẹ lời nói nói nhưng là đồng thời ánh mắt của hắn nhưng lại trở nên càng lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy hiển nhiên Đỗ Phi Thiên Phú cùng sức chiến đấu đều là đại đại vượt ra khỏi ngoài dữ liệu của hắn, đồng thời cũng nếu như đến hắn hào hứng càng thêm, cao bắt đầu đứng dậy. Dĩ vãng, viễn cổ thiên phượng trong tộc, cũng không thể tìm ra một cái gần kề bằng vào lực lượng là có thể cùng phượng thần đối bính người, nhưng là hôm nay, hắn lại gặp em ở. Tụ cái, lại có thể nào lại để cho hắn không thịnh hành phấn. Bất quá, cựu vân quý nhất, há lại dễ dàng điểm này ngay cả ta cũng không dám vọng tưởng, nhưng là, hôm nay cho ngươi xem xem cái gì gọi là chính thức thiên phượng quan vân, tựa hồ mới là tốt nhất lựa chọn a. Phượng thần cười khẽ một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân đột nhiên đập mạnh trong một sát na liền gặp được tại hắn bên ngoài thân chỗ có đạo đạo thiên phượng quang vân nhanh chóng hiện hiện kiếm động cửu thiên đỗ phi sắc mặt tại thời khắc này cũng đúng trở nên chậm rãi ngưng trọng lên hắn có thể cảm giác được rõ ràng nương theo lấy phượng thần bên ngoài thân thiên phượng quang vân hiện hiện kỳ thực lực đang tại từng bước dâng lên hiển nhiên cái này phượng thần đối với thiên phượng bất diệt kinh tu luyện cũng đúng đã đến cực đoan tinh thông tình trạng rồi bảy đạo đợi cho cuối cùng một đạo thiên phượng quang vân hiện hiện về sau phượng thần trên người tăng vọt khí tức rốt cục đỉnh chỉ xuống Mà Đỗ Phi cũng đúng rõ ràng nhìn rõ ràng, hắn đến tuột cùng đem Thiên Phượng Bất Diệt Kinh tu luyện đến trình độ nào. Bực này tình trạng, đã muốn xem như rất mạnh rồi, so về chính mình Thiên Phượng Bất Diệt Kinh tu luyện, đều là mơ hồ trong đó mạnh một đường rồi. Mà thất thải Thiên Phượng quang vân bao trùm bên ngoài thân chỗ, Phượng thần cước đạp hư không, trên người khí thế cực đoan kinh người. Đỗ Phi mắt hí nhìn qua cái kia giờ phút này toàn thân khí tức sôi trào Phượng thần, sau một khắc, hắn nhưng lại hai tay nắm chặt, lập tức liền gặp được giữa không trung một quả phong lôi ấn kỳ hiện hiện, rồi sau đó hung hăng hướng về Phượng thần chỗ nghiền áp mà đi. Và anh, Nhưng mà, đỗ phi lần này thế công, nhưng lại làm cho Phượng Thần cười khẽ một tiếng. Thân hình của hắn ở này dạng chạm ở giữa không trung bên trong, tùy ý cái kia thế công rơi xuống trên người của mình, nhưng là bạo vang lên chi tiếng vang lên thời điểm, hắn lại chỉ là lui về phía sau mấy bước mà thôi, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Xem ra, thay đổi giữa trường tu luyện quả nhiên không được, bất quá, ngươi chính là một nhân loại có thể đem Thiên Phượng bất diệt kinh tu luyện đến tình trạng như thế, ngược lại vượt quá ngoài dự liệu của ta. Nếu là lúc này đây không hạn chế chỉ sử dụng Thiên Phượng bất diệt kinh lời mà nói, có lẽ ta còn thật sự không bằng ngươi nhưng là đơn thuần thiên phượng bất diệt kinh, phượng thần cười nói, ngươi cũng không như ta. nghe vậy, đỗ phi lông mày lại hơi hơi nhíu một cái. nói thật, xem qua cựu phượng cùng phượng lâm chiến đấu về sau hắn tiểu minh bạch, mình ở thiên phượng bất diệt kinh thượng tu luyện, xác thực là so ra kém những này chính thống viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân. đây cũng không phải nói, đỗ phi lĩnh ngộ năng lực hoặc là thiên phú không đủ, mà là nói, đỗ phi chỉ biết là tu luyện phương pháp, nhưng không cách nào tìm được tiền nhân tu luyện kinh nghiệm. đồng thời, hắn dùng nhân loại chi thân thể tu luyện bực này viễn cổ thiên phượng tộc chấn tộc học, tự nhiên sẽ có một chút có mất bất công chỗ cho nên, phượng thần nói đơn thuần thiên phượng bất diệt kinh tu luyện, đỗ phi không bằng hắn, thật cũng không đúng quá lác, mà là sự thật. mà giờ khắc này, bốn phương tám hướng chỗ, không ít người nhưng lại lại lần nữa xì xào bàn tán bắt đầu đứng dậy. phải biết rằng, phượng thần tại thiên phượng bất diệt kinh thượng tu luyện thiên phú, đúng viên cổ thiên phượng tộc tộc nhân tất cả mọi người rõ như ban ngày, mà đỗ phi giờ phút này mơ hồ trong đó rơi vào rồi hạ phong, cũng không phải ít người đã sớm đoán được. đương nhiên, giờ phút này cũng không có ai hội cười nào đỗ phi, bởi vì một nhân loại có thể đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện đến tình trạng như thế thậm chí so với bọn hắn viễn cổ thiên phượng tộc trong tộc tuyệt đại đa số người đều lợi hại, thật sự là đã muốn thật lợi hại rồi. Mà hắn nếu không phải bị hạn chế thực lực lợi mà nói, chắc hẳn coi như là phượng thần, cũng thì không bằng Đỗ Phi. Thực lực quả thật không tệ, ta hiện tại ngược lại có vài phần tin tưởng, hắn có lẽ thật sự có cái kia cứu vớt tộc của ta năng lực. Bất quá phượng kiệt vì hơi híp lại mắt mở miệng nói, hắn không phải là phượng thần đối thủ cũng được. Xem ra cái này tiến vào tộc tháp danh ngạch, chúng ta vị này Đỗ Phi trưởng lão là không chiếm được. Hơi Nghiên vượng lâm nghe vậy lại đúng mỉm cười, một lát sau hắn mới thản nhiên nói, ngày đó. Cựu Phượng cũng cho rằng như thế. Phượng Lâm đích thoại ngữ, làm cho Phượng Kiệt thần sắc hơi đổi. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Phượng Lâm chấn định thần sắc, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng dị sắc. Rồi sau đó hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Phi chỗ phương hướng. Một lát sau mới cao mày nói, hẳn là người này còn thật sự có cái gì hắn thủ đoạn của hắn không thành. Giữa không trung, Đỗ Phi cũng đúng dừng ở đối diện chỗ. Hồi lâu sau, hắn mới trong lúc đó nhẹ cười khẽ một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần tự tin hương vị. Xem ra ta Đỗ Phi thật đúng là bị người xem thường à? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi bàn chân cũng là ở giữa không trung đặt mạnh. Trong một sát na, liền gặp được Thiên Phượng Quang Vân hiện hiện, rồi sau đó đạo đạo vờn quanh đến hắn bên ngoài thân chỗ. Một đạo, hai đạo. Đạo đạo Thiên Phượng Quang Vân nhanh chóng hiện hiện, cuối cùng, tại bảy đạo thời điểm, mới kết một tiếng dừng lại. Chương 096, tháng. Bảy đạo Thiên Phượng Quang Vân. Nhìn qua một màn này, trong chẳng không ít người vốn là coi như đúng bình tĩnh thần sắc tại thời khắc này, nhưng lại mạnh mẽ biến đổi. Trước kia không ít người đều nhìn thấy Đỗ Phi thi triển Thiên Phượng bất diệt kình, bất quá khi đó cũng chỉ là có thể mơ hồ nhìn thấy đệ thất đạo Thiên Phượng Quang Vân mà thôi. Nhưng là Giờ phút này bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, Đỗ Phi rõ ràng đem đệ thất đạo Thiên Phượng Quang Vân tu luyện ra đến rồi. Một màn này, làm cho không ít viễn cổ Thiên Phượng tộc tộc nhân đều đúng từng đợt trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Đỗ Phi lại một lần nữa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Bảy đạo Thiên Phượng Quang Vân. trách không được ngươi đối với hắn tin tưởng lớn như vậy a?" Phượng Kiệt nhìn qua một màn này, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, bực này chỉnh tự Thiên Phượng bất diệt kinh tu luyện, coi như là hắn cũng không thể coi thường. Cái này Đỗ Phi có thể trở thành viễn cổ Thiên Phượng nhất tộc cứu tinh, đạo thật sự có hắn chỗ hơn người a. Mấy ngày nay lĩnh ngộ ra tới sao? Xem ra ngày đó cùng Cựu Phượng một trận chiến, ngược lại làm cho Đỗ Phi các hạ nhận được rồi không ít chỗ tốt ta. Phượng Lâm nhìn qua một màn này, đôi mắt cũng đúng nhíu lại, sau đó mang theo vài phần rung động thì thào lẩm bẩm. Mà nghe được Phượng Lâm tự nói nói như vậy, cái kia Phượng kiệt sắc mặt nhưng lại trở nên càng phân khích bắt đầu đứng dậy. Cái này Đỗ Phi, thật sự chính là vượt quá tưởng tượng của mọi người bên ngoài a. Rõ ràng tu luyện ra Bảy Đạo Thiên Phượng Quang Vân. Rất tốt. Giữa không trung, Phượng Thần nhìn qua giờ phút này cũng đúng thúc dục Bảy Đạo Thiên Phượng Quang Vân Đỗ Phi trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một vòng nhàn nhạt, nhạt rung động ý cái này Đỗ Phi cường thật là vượt quá ngoài dự liệu của mọi người mà ngay cả hắn Phượng Thần đều đúng không nghĩ tới hắn rõ ràng có thể cường hạn đến tu luyện ra bảy đạo Thiên Phượng Quang Vân tình trạng nghe vậy Đỗ Phi ngược lại cười cười nói khẽ như thế muốn cảm tạ ngươi viễn Cổ Thiên Phượng tộc những ngày này chỉ điểm vô thượng thiên nhân đọc đầy đủ ha ha ha Phượng Thần cười to một tiếng trong tiếng cười ngược lại tràn đầy tự ngạo hương vị ngươi rất lợi hại điểm này rất tốt rất không tồi bất quá ta hôm nay lại muốn cho ngươi minh bạch coi như là đồng dạng là tu luyện ra bảy đạo thiên phượng quang vân, nhưng là thiên phượng quang vân trong lúc đó người với người trong lúc đó nhưng lại có thực lực sai biệt. Hôm nay ta liền cho cho ngươi nhìn xem ta như thế nào phá ngươi cái này bảy đạo thiên phượng quang vân. Ngươi muốn phá ta thiên phượng quang vân sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, không ngươi có lẽ có một điểm lầm rồi. Hôm nay sẽ bị phá thiên phượng quang vân loại người không phải ta mà là ngươi. Thoại âm rơi xuống liền gặp được Đỗ Phi bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh, lập tức một cuồng bạo chấn động chính là tại hắn bên ngoài thân chỗ lan tràn ra. Mà tại bực này chấn động lan tràn phía dưới, quanh mình không gian đều là nhanh chóng văng tung tóe bắt đầu đứng dậy. Mà vô số đạo rơi xuống nơi này ánh mắt, đều là tại lúc này trở nên có vài phần kinh nghi bất định bắt đầu đứng dậy, bởi vì, giờ phút này bọn họ đều là mơ hồ trong đó có thể theo Đỗ Phi trên người, cảm giác được một loại cực đoan nguy hiểm chấn động. Mà cái kia phượng thần trên mặt cuồng ngạo vẻ cũng đúng đều biến mất rồi, giờ phút này hắn, cũng là có thể đủ cảm giác được Đỗ Phi trên người tràn ngập ra chấn động càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vậy, tại thời khắc này, hắn cũng đúng chậm rãi hít một hơi, một càng cường đại khí tức đồng dạng giống như thủy triều giống nhau theo hắn trong cơ thể tuôn ra. Tại thời khắc này, toàn trường đều là yên tĩnh không tiếng động, mỗi người đều là tin tưởng. Hai người kia đã muốn mệt mỏi bình thường đối bính cùng thăm dò rồi, có lẽ tại hạ một chiều, song phương là có thể phân ra thắng bại rồi. Suy, một hơi thật dài hư ra, rồi sau đó tại toàn trường yên tĩnh bên trong, Đỗ Phi nhưng lại chậm rãi ngẩng đầu, cái kia trong đôi mắt có lăng lệ ác liệt khí tức lan tràn ra. Bá, hạ trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như tia chớp giống nhau tiêu xả ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới vượng thần trước mặt chỗ. Thiên Phượng phong Thiên Chấn, Phượng Thần vô ý thức quát khẽ một tiếng. Hiện nhiên hắn là người được nồng đậm nguy hiểm hương vị, cho nên tại thời khắc này, thất thải Thiên Phượng Ngọc Tỷ chính là bị hắn lập tức triệu hoàng ra, đem cả người hắn đều là bảo vệ tại trong đó. Quay mắt về phía cái này Phượng Thần một chiêu, Đỗ Phi nhưng lại cười lạnh một tiếng, quát nhẹ thanh âm, cũng đúng lập tức tại kỳ tâm đầu chỗ vang lên. Thiên Phượng Chi Linh, xỉu, uuuu, thanh thúy tiếng Phượng hót tại Đỗ Phi kinh mạch bên trong vang lên, rồi sau đó liền gặp được hắn một ngón tay hướng về Phượng Thần chỗ chỗ thẳng tắp điểm ra. Mà cái kia cái bọc tại hắn bên ngoài thân chỗ Thiên Phượng chi linh, cũng đúng tại lúc này đột nhiên bộc phát ra cực đoan sáng chói quang mang, sau đó hung hăng hướng về kia thất thải Thiên Phượng Ngọc tỷ chỗ chỗ đụng tới. Suy hai đạo thế công, tựu như vậy tại giữa không trung ngưng tụ, sau đó lẫn nhau cái kia tràn ngập ra thất thải quang mang cũng đúng dần dần tan đi, sau đó lộ ra trong tràng nhờ quá gần lưỡng đạo thân ảnh. Giờ phút này, Đỗ Phi điểm ra một ngón tay, nhưng lại vừa vận điểm vào Phượng thần nâng lên tay phải nơi lòng bàn tay. Mà hai người thân hình, chính là như vậy không chút sức mẹ. Giang giác. Bất quá bực này điên tính bất quá rằng co một lát, sau đó, trong lúc đó, một hồi vang tung toé thanh âm theo giữa không trung truyền đến, rồi sau đó mọi người liền gặp được từng đạo vết rách chậm rãi ở thất thải thiên phượng ngọc tỷ phía trên hiện hiện, rồi sau đó từng khối mảnh nhỏ ngã xuống, cuối cùng anh một tiếng, cái kia thất thải thiên phượng ngọc tỷ, nhưng lại lập tức triệt để sụp đổ. Phượng thần mạnh nhất phòng ngự, rõ ràng tại lúc này bị Đỗ Phi phá khai rồi. Thiên phượng bất diệt kinh đối bính bên trong, hiển nhiên phượng thần rơi vào rồi hạ phong. Đa tạ rồi. Hai người bảo trì bực này tư thái một lát sau, Đỗ Phi mới vung tay lên, tán đi trên người thiên phượng chi linh trật lui về phía sau hai bước, hướng về phía Phượng Thần chắp tay nói bảo Đế Độc Vi đọc đầy đủ. Phượng Thần sắc mặt lúc trắng lúc xanh, biểu lộ ngốc trệ hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu. Hiện nhiên hắn cũng có vài phần nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao lại thua ở Đỗ Phi trong tay. Bất quá viên cổ Thiên Phượng tộc loại người tâm cao khí ngạo thất bại chính là thất bại. Tại bực này thời điểm hắn tự nhiên cũng sẽ không bị nợ. Bởi vậy tại trâm mặt hồi lâu sau, hắn mới thở dài một hơi, rồi sau đó lắc lắc đầu nói: Ta thua rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại hướng về phía Vượng Thần gần gũi cười, mà hắn trong lòng cũng là có vài phần may mắn. Cũng may mấy ngày nay bởi vì cùng cựu vượng một trận chiến quan hệ, chính mình nhận được rồi vài phần chỗ tốt, nếu không nghe lời, đối mặt cái này Phượng thần, chính mình thật sự chính là không có có vài phần phần thắng a. Mà bây giờ, tại đánh bại Phượng Thần về sau, chắc hẳn mình cũng xem như nhận được rồi tiến vào cái kia Viễn Cổ Thiên Phượng tộc, tộc tháp, tiếp xúc Thiên Phượng Thánh Hỏa cơ hội, chắc hẳn đến lúc kia, thực lực của mình tất nhiên còn có thể lại lần nữa có chỗ tinh tiến a. Cái này, Đỗ Phi trưởng lão vậy mà phá Phượng Thần mạnh nhất phòng ngự, hơn nữa thật là đơn thuần dựa vào thiên Phượng bất diệt kinh. Phượng Kiệt nhìn qua một màn này, khóe mắt cũng đúng có lại sức lực của hắn nhiều nhất cùng phượng thần tám lạng nửa cân giờ phút này phượng thần bị thua cái kia đã nói lên cho dù hắn ra tay kết cục cũng không tốt đến địa phương nào đi hiện tại ngươi tin tưởng lời nói của ta rồi phượng lâm nhạt cười nhạt nói đối với đỗ phi hắn đảo là có thêm vô cùng tin tưởng dù sao ngay chính hắn đều không đối phó được cựu phượng cuối cùng nhưng lại ngạnh xanh xanh đích bị đỗ phi tàn phá Bực này bổn sự cũng không phải là bình thường người có thể làm được phượng tê sơn cùng rất nhiều viễn cổ thiên phượng tộc trưởng lão nhìn qua một màn này đều là chậm rãi thở ra một hơi đây cũng không phải bọn hắn cánh tay ra bên ngoài mặt Mà là Đô Phi đối với Viễn Cổ Thiên Phượng tộc quả thật có một cái công lớn, có thể thỏa mãn Đô Phi yêu cầu, cũng làm cho bọn hắn an lòng bài phần. Đồng thời, những này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc gia hỏa, thân là thái cổ 8 trong tộc số một số 2 tộc đàn, coi như là đã trải qua vực ngoại thiên ma sự tình về sau, trong nội tâm ngạo khí thực sự không giảm, giờ phút này có người có thể đủ đả kích bọn hắn thoáng một tí lời mà nói, đối với Viễn Cổ Thiên Phượng tộc mà nói, nhưng cũng là một kiện thiên đại chuyện tốt rồi. Bất quá dùng chính là nhân loại chi thân thể, là có thể đem Thiên Phượng bất diện kình tu luyện đến tình trạng như thế. Cái này Đô Phi thật là không đơn giản a. Hơn nữa hắn đan võ hai đạo cùng nhập thánh, ngày sau nói không chừng thật có thể đủ đạt tới hồng hoang chín đế tình trạng kia a. Phượng Tê Sơn mắt hí một lát sau, khôn ngoan dẫn cảm thán mở miệng nói. Hơn nữa trong cơ thể hắn đều biết miếng thiên địa nguyên đan, thậm chí ngay dung thiên đan đều ở trong cơ thể hắn có lẽ ngày sau cảnh giới của hắn, hội vượt quá tưởng tượng của chúng ta cũng nói không chừng một vị viễn cổ thiên vượng tộc trưởng lão hơi cảm thán nói. Chất lắc đầu, thật sự là trường giang sóng sau sóng trước a. Tại những bọn tiểu bối này trước mặt, bọn hắn những trưởng lão này đều là có vẻ có chút chấn không được tràng dịa rồi. Đỗ Phi trưởng lão sát thực lợi hại, lúc này đây ngược lại ta lô mang rồi. Giữa không chung, Phượng Thần biểu lộ rất nghiêm túc hướng về phía Đỗ Phi, chắp tay nói, từ giờ trở đi, ta danh sách kia chính là Đỗ Phi trưởng lão, như thế là hơn tạ Phượng Thần huynh đệ. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng cười mở miệng nói, cái này Phượng Thần mặc dù có vài phần ngạo khí, nhưng là làm người cũng không sai, chắc hẳn trận chiến này đối với hắn cũng có không ít chỗ tốt. Như thế, ta liền cho cầu chúc Đỗ Phi trưởng lão sớm ngày tu luyện tới Cựu vân quy Nhất tình trạng, mà ta đi trước. Dứt lời. Phượng thân lại lần nữa vừa chắp tay về sau chính là vội vã rời đi. Rất hiển nhiên, trận chiến này đối với hắn mà nói cũng là có không ít chỗ tốt. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó thân hình vừa động, chính là rơi xuống Phượng Tê Sơn phía trước không xa chỗ. Rất tốt. Nhìn thấy một màn này, Phượng Tê Sơn chậm rãi đứng lên, dừng ở Đỗ Phi một lát sau mới được là ha ha cười nói, Đỗ Phi trưởng lão, trận chiến này ngược lại làm cho tộc của ta những tiểu tử này khai mở vài phần tâm mắt rồi. Bất quá, cái này Thiên Phượng bất diện kinh tu luyện, ngươi còn có mấy phần chỗ khơm ổn? Nơi này là Lao Phu những năm này tu luyện tâm đắc, ngươi có lẽ có thể tham khảo xuống." Dứt lời, Phượng Tê Sơn vung ra một quyển sách sách cho Đỗ Phi. Một bà tiếp nhận sách, Đỗ Phi sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng chắp tay cảm ơn. "Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được." Phượng Tê Sơn cười nói, mặt khác, ngươi đã nhận được rồi tiến vào tộc tháp danh nghịch, như vậy mấy ngày nay ngươi hảo tốt chuẩn bị một chút ta, 7 ngày sau, có thể cởi mở tộc tháp, cho ngươi tiến vào trong đó tu luyện." Chương 097, Vô tận hòa vực. 7 ngày thời gian, đảo mắt trôi qua. Đương làm ngày thứ 7 tiến đến thời điểm, Cả Viễn Cổ Thiên Phượng tộc hào khí ngược lại tại sâm nghiêm bên trong nhiều vài phần náo nhiệt. Dù sao, đối với Viễn Cổ Thiên Phượng tộc mà nói, tộc tháp mở ra là một việc cực đoan chuyện trọng yếu. Viễn Cổ Thiên Phượng tộc Thiên Phượng bất diệt kinh tu luyện, chú ý chính là dục hỏa chúng sinh, mà cái kết tộc trong tháp, tồn tại chính là Viễn Cổ Thiên Phượng nhất tộc từ xưa đến nay lưu truyền tới nay Thiên Phượng Thánh Hỏa. Cho nên, có thể nhìn trộm Thiên Phượng Thánh Hỏa diện mạo chân thực, đối với rất nhiều Viễn Cổ Thiên Phượng tộc tộc người mà nói, đều không coi vào đầu việc nhỏ. Mà 7 ngày thời gian, Đỗ Phi đảo là không có khắp nơi chạy loạn mà lại lại để cho tâm tình của mình ở vào một loại cực đoan yên lặng trạng thái, đồng thời, mấy ngày nay hắn cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là đem thân thể điều chỉnh đến nhất tiên tĩnh bình thản trạng thái. Bởi vì Đỗ Phi minh bạch, chính mình tiên phượng bất diệt kinh tu luyện đã đạt tới bình cảnh chỗ, muốn tiếp tục có chỗ đột phá, đạt tới trong truyền thuyết cựu vân quy nhất tình trạng lời mà nói, như vậy nhất định phải hoàn thành cái kia một bước cuối cùng, thì ra là sấy nướng một sấy nướng cái kia tiên phượng thanh hỏa. Bởi vậy, tại ngày thứ bảy tiến đến thời điểm, Đỗ Phi lúc này đây cũng không cần bất luận kẻ nào dẫn đầu, mà là thân hình vừa động lại đã đi tới viễn cổ thiên phượng tộc tộc tháp trước kia. lúc này đây, đương làm thân hình xẹt qua bầu trời thời điểm, đỗ phi đảo là có thể mơ hồ trong đó phát giác được. tại đây tộc tháp chúng quanh chỗ, tựa hồ nhiều hơn một chút ít cực đoan mịt mở cường hãn khí tức, cảm ứng được những này cường hãn khí tức, coi như là đỗ phi cũng đúng nhịn không được nét miệng. nếu là hắn không có đoán sai lời mà nói, những này mịt mở cường hán khí tức chủ nhân, hẳn là cái kia viễn cổ thiên phượng tộc thái thượng trưởng lão rồi. nhưng là những này khí tức cụ thể số lượng, coi như là đỗ phi cũng không có biện pháp lập tức dò xét tính tưởng, cho nên. Giờ phút này coi như là Đỗ Phi không thừa nhận cũng không được, cái này viễn Cổ Thiên Phượng tộc nội tình, thật sự là Cường Hán đến có vài phần khó có thể tưởng tượng ác nữ phế đạo, mỹ nam bách hầu hạ tê Xì tê đạo loạn. Ngày đó vượt ngoại thiên ma tộc xâm chiếm một chuyện, đúng viễn Cổ Thiên Phượng tộc trong lúc nhất thời trở tay không kịp, nếu không nghe lời, ở đâu cần tự mình ra tay. Những kia ra ngoài bế quan hoặc là dạo chơi thái thượng trưởng lão trở về mấy cái, tiểu cũng đủ đem những này phiền toái đều giải quyết. Đỗ Phi trưởng lão, người đã đến rồi. Tại tộc tháp phía trước chỗ, Phượng Lâm Chính nhàn nhạt đứng tay, cảm ứng được Đỗ Phi khí tức thời điểm, hắn nhưng lại ngẩng đầu hướng về phía Đỗ Phi cười nói, ừm kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? nhìn thấy Phượng Lâm, Đỗ Phi thân hình nhưng lại rơi xuống suy sụp, sau đó gật đầu nói, kế tiếp chịu để cho ta dẫn trưởng lão ngươi tiến tộc tháp rồi, hiện tại trí tôn bọn hắn hầu hết đã tại tộc trong tháp chờ. Phượng Lâm một năm ngưng trọng nói, nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt mới rơi xuống cái kia tộc tháp phía trên, giờ phút này tộc tháp phía dưới cửa tháp đã muốn mở ra, một cổ cực nóng khí tức mơ hồ trong đó từ bên trong tràn ngập ra, mà chút ít khí tức tuy nhiên cực nóng, nhưng là Đỗ Phi nhưng có thể cảm ứng được. Tại tiếp xúc đến những ngày khí tức thời điểm, trong cơ thể mình thiên phượng nguyên lực nhưng lại không ngừng phát ra một hồi tham lam cảm giác. Cái này là thiên phượng thánh hỏa khí tức đến sau. Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cái này vào đi thôi. Đi. Phượng Lâm cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là vung tay lên, liền mang theo Đỗ Phi hai người tiến nhập cửa tháp. Tại tiến vào cửa tháp trong ngáy mắt, Đỗ Phi trước mắt có chút tối sầm, rồi sau đó hạ trong ngáy mắt, hắn lại nhìn rõ ràng rồi, giờ phút này. Xuất hiện ở trước mặt mình cũng không phải trong tương tượng trong tháp công trình xây dựng, mà là một cái kỳ lạ rộng lớn không gian. Tại cái không gian này bên trong, khắp nơi đều tràn đầy cổ lao khí tức, phản phất từ Thái cổ thời kỳ cho tới bây giờ, cái chỗ này đều không có chút nào thay đổi giống nhau. Hoang man đại địa hướng về cuối tầm mắt chỗ kéo dài ra, giống như lao gọt giống nhau ngọn núi đứng vững, hấp dẫn đô phi ánh mắt. Mà ở cái này hoang man đại địa phía trên cũng có được cổ lao thảm thực vật, trong rừng chỗ mơ hồ trong đó có từng đạo cổ lao thân ảnh tránh hiện ra. Chỉ bất quá, cái này nhìn như cổ lao địa phương lại có một đặc sắc, thì phải là mặc kệ địa phương nào, bất kể là cái kia hoang vu đại địa, cao ngất núi cao, có lẽ hay là những kia thảm thực vật. Bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì phía trên, đều là bao phủ màu đỏ ngọn lửa. Ngọn lửa bốc lên trong lúc đó, cực nóng khí tức tràn ngập thiên địa, tựa phảng vất mảnh không gian này đúng một mảnh vô tận hỏa vượt giống nhau. Một màn này thấy Đỗ Phi âm thầm chậc lưỡi, nếu là hắn đoán không lầm lời mà nói, mảnh không gian này bên trong hết thảy, đều là vì cái kia Thiên Phượng Thánh Hỏa mới sẽ biến thành như vậy, xem ra, cái này Thiên Phượng Thánh Hỏa cũng thật là có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài a. Mà giờ khắc này, tại đây phiến thiên không giữa không trùng phía trên, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng đạo lưu quang sẽ qua, cũng không có thiếu thân ảnh trực tiếp hiện ra thiên phượng bản thể, rồi sau đó cực đoan hưởng thụ ở mảnh không gian này bên trong bay lượn. Bất quá coi như là như thế, những này thân ảnh phương hướng đều là mảnh không gian này ở chỗ sâu trong, hiển nhiên, cái này tộc tháp mở ra đối với khắp cả viễn cổ thiên phượng tộc mà nói, đều đúng một đại sự, tất cả mọi người là muốn nhìn xem, thiên phượng thánh hỏa rốt cuộc là bộ dạng gì. Đỗ Phi Trường lão, chúng ta lập tức tới ngay. Tại đây tấm vô tận hỏa vực bên trong bay vút hơn 10 sau về sau, Phượng Lâm lại nhẹ giọng mở miệng nói. Bất quá, giờ phút này mặt mũi của hắn cũng đúng trở nên nghiêm nghị vài phần. Hiển nhiên, đối với bọn hắn Viễn Cổ Thiên Phượng tộc đến nói lời, cái kia Thiên Phượng Thánh hỏa có một loại đặc thù ý nghĩa. Đỗ Phi nghe vậy, sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng vài phần. Rồi sau đó hắn ngẩng đầu, liền gặp được tại phía trước chỗ, ở đâu có một đạo tường ấm phóng lên trời, làm cho cả bầu trời đều hơi hơi bóp méo bắt đầu đứng dậy. U a a a. -a. Tại Đỗ Phi chăm chú nhìn phía trước thời điểm, trong lúc đó, thân hình của hắn một trọng, chính là nhanh chóng rơi xuống đất phía trên trực tiếp rơi vào rồi trong ngọn lửa anh hùng liên minh chi nghĩ khắc quốc độc đầy đủ. Cũng may Đỗ Phi cũng tu luyện thiên phượng bất diệt hình, những này ngọn lửa đối với hắn không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Nếu không nghe lời, cái này cũng sẽ đúng không lớn phiền toái không nhỏ. Đỗ Phi trưởng lão, tại đây thiên phượng thánh hỏa phụ cận, chúng ta là vô pháp phi hành, chỉ có thể đủ đi bộ đi qua. Phượng Lâm thân hình cũng đúng rơi xuống đất phía trên. Lúc này hướng về phía Đỗ Phi chắp tay nói, nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó hai người đều là đồng thời vung tay lên, thân hình chính là trên mặt đất tiêu xả ra. Giống như vậy trên mặt đất chạy trốn chừng 10 phút đồng hồ về sau, hai người thân hình rốt cục đi tới một cái ngọn núi phía dưới. Sau đó ánh mắt dừng lại ở phía trước trên ngọn núi. Giờ phút này, Đỗ Phi mới nhìn rõ ràng, trước mắt cái này cực lớn ngọn núi, đúng một tòa núi lửa hoạt động, tại miệng núi lửa chỗ, có cực nóng sôi trào hỏa diễm phun xạ ra, xòe xuyên qua phía chân trời. Mà cái trên núi lửa hết thảy, tựa hồ cũng là vì nhiệt độ cao biến thành một loại nham thạch nóng chảy hình dáng hình thái, nhưng là coi như là như thế, bất kể là núi đá cây tối có lẽ hay là bình thường yêu thú. Tuy nhiên cũng còn có thể bảo trì vốn là vài phần hình thái, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Nơi này là tộc của ta Viễn Cổ Thánh Sơn. Phượng Lâm chỉ vào phía trước cái kia cực lớn núi lửa, sắc mặt chính là thành kính mở miệng nói, trong truyền thuyết, tộc của ta đệ nhất vị tổ tiên chính là từ nơi này Viễn Cổ Thánh trong núi thánh trong lửa sinh ra đời, từ đó về sau, thế gian này mới có ta Viễn Cổ Thiên Phụ tộc. Đồng thời, muốn đi vào nơi này cực đoan khó khăn, cần tộc của ta chí tôn cùng 8 vị trưởng lão liên thủ bài trừ phong ấn mới được. Hơn nữa, cái này phong ấn một năm chỉ có thể đủ bài trừ hai lần. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhẹ gật đầu, nguyên lai like hôm nay phượng cuộc sống tồn tại chỗ, đối với cái này Viễn Cổ Thiên Phượng tộc mà nói, rõ ràng còn có như vậy tầng một ý nghĩa, chắc không được nơi đây ngoại nhân khó có thể tiến vào. Nếu không phải là mình lần này đối với Viễn Cổ Thiên Phượng tộc mà nói có đại ân lợi mà nói, dựa vào Phượng Lâm một người năng lực muốn đi vào nơi này, trên căn bản là thiên hoang dạ đàm. Chúng ta cũng lên đi. Giải thích xong sau, Phượng Lâm chỉ vào cách đó không xa mặt khác vài ngọn núi, tại đó có không ít người ảnh, mà ở một tòa nhất cực lớn trên mặt núi, giờ phút này Phượng Tên Sơn bọn người đã tại nơi đó. Lập tức Đỗ Phi cùng Phượng Lâm hai người thân hình vừa động, dùng lượng tốc độ của con người, đến là không có một lát liền đi tới cái kia trên ngọn núi. Nhìn thấy Đỗ Phi đi vào, Phượng Tê Sơn hướng về phía hắn cười cười, rồi sau đó phất phất tay về sau, mới đúng Đỗ Phi nói, "Đỗ Phi, đến tại trước khi bắt đầu, ta trước cùng ngươi giải thích một sự tình." Giải thích sự tình? Nghe vậy, Đỗ Phi có chút ngẩn người, chẳng lẽ không phải tiến vào bên trong đi một chuyến là được rồi sao? Nhìn thấy Đỗ Phi vẻ mặt mê hoặc bộ dạng, Phượng Tê Sơn nhưng lại ha ha cười một tiếng, rồi sau đó hắn duỗi ra ngón tay chỉ vào phía trước núi lửa hoạt động, thản nhiên nói: Đỗ Phi trưởng lao chắc hẳn cũng nên biết rồi, cái này Viễn Cổ Thánh Sơn đối với tộc của ta có cái gì ý nghĩa đồng thời, cái kia Thiên Phượng Thánh Hỏa tự tồn tại ở trong lúc này. Thiên Phượng Thánh Hỏa có thể làm cho tu luyện Thiên Phượng bất diệt kinh người dục hỏa chủng sinh, cải tạo bổn nguyên, do đó đạt tới một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng là, sự tình cũng đúng nói đúng là bắt đầu đứng dậy tương đối đơn giản mà thôi, thật sự muốn làm đến điểm này, đúng cực đoan khó khăn bởi vì, cái này Thiên Phượng Thánh Hỏa cũng là có khác nhau, nói như vậy, chia l. m một mặt, hai vị, ba vị thánh hỏa, cái này ba loại Thiên Phượng Thánh Hỏa rõ ràng cũng có phân biệt nghe vậy, Đỗ Phi khỏe miệng cũng đúng quất một cái, xem ra sự tình quả nhiên không có tự mình nghĩ giống như đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này ba loại thánh hỏa cũng không phải đại biểu tất cả thiên phượng cuộc sống, tại đây phía trên còn có Viễn Cổ Thánh Hỏa, mà trên cơ bản mới xem như chính thức thiên phượng thánh Hòa, bởi vì chỉ có có thể tiếp xúc bực bậc này thánh hỏa, người mới có thể thật sự đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện đến cựu vân quý nhất cảnh giới. Chỉ bất quá, coi như là tại ta trong tộc, có thể thật sự tiếp xúc Viễn Cổ Thánh Hỏa người, cũng đúng giải không, có mấy cũng được. Thì ra là thế nghe vậy, Đỗ Phi đảo đúng khẽ gật đầu, xem ra, chính mình lần thứ nhất mục tiêu, nên vậy định ở đằng kia viễn cổ thánh hỏa phía trên nữa à. Năm đó Bạch Đế tại tộc của ta lúc tu luyện, tiến vào viễn cổ thánh trong núi, tiếp xúc chính là cái kia viễn cổ thánh hỏa, do đó lại để cho hắn tu luyện đến cái kia đợi cảnh giới. Phượng Tê Sơn tiếp tục giải thích nói. Ngay vậy, Đỗ Phi cũng đúng hơi sương sở, không thể tưởng được Bạch Đế cái kia bọn người vật mới có tư cách tiếp xúc cái kia viễn cổ thánh hỏa à. Chương 098, tiến vào viễn cổ thánh sơn. Đây bất quá là một điểm ngươi nhất định phải biết đến sự tình mà thôi, mà là trọng yếu hơn một điểm nhưng lại phượng tê sơn chẩm ngâm một lát sau, mới trầm giọng tiếp tục mở miệng nói, cái này viễn cổ thánh trong núi bởi vì có thiên phượng thánh hỏa tồn tại quan hệ, coi như là tộc của ta cũng không có biện pháp đem dò xét tinh tưởng, cho nên tại tiếp xúc thiên phượng thánh hỏa thời điểm, cho dù tộc của ta tuấn kiệt bên trong, khi rảnh rỗi ngươi có người bởi vì không chịu nổi thánh hỏa, cuối cùng ở bên trong mất đi ý thức, do đó biến thành một mảnh cho tàn, cho nên Đỗ Phi các hạ ngươi nếu là đi vào trong đó lợi mà nói. Một khi phát hiện mình vô pháp thừa nhận Thiên Phượng Thánh Hỏa lời mà nói, như vậy ngươi nhất định phải trước tiên rời khỏi, điểm này, chúng ta đối với ngươi tiến vào trong đó yêu cầu. Phượng Tê Sơn mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, nghe thế đợi lời nói, nhìn xem Phượng Tê Sơn biểu lộ, Đỗ Phi khuôn mặt cũng đúng một hồi nghiêm nghị, xem ra, trước kia đảo là mình nghĩ đến quá mức ngây thơ à, tựu giống như Phượng Tê Sơn theo như lời giống nhau, trên cái thế giới này tuyệt đối không có thiên thượng điệu ham bính chuyện tốt. Mình nếu là muốn đạt được phần này lực lượng, như vậy nhất định phải trả giá thưởng nhân khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Mà hiển nhiên, muốn tiếp xúc thiên Phượng thánh hỏa cuối cùng đạt đến cựu vân quy nhất tình trạng cũng đúng cần trả giá xa xỉ một cái giá lớn mà đợi một cái giá lớn rất có thể đúng thường nhân tuyệt đối vô pháp tưởng tượng cũng được đỗ phi các hạ người nghe rõ ràng chưa phượng tê sơn trong đôi mắt có sạch bong lèo hắn như vậy dừng ở đỗ phi một chữ một chầu mở miệng nói chí tôn yên tâm cũng được ta cái này mệnh tự chính mình quý trọng đến, đến rất nếu là có tình huống lợi mà nói ta sẽ trước tiên rời khỏi phế vật tiểu thư quá yêu nghiệt đọc đầy đủ đỗ phi nhìn thấy phượng tê sơn cái này rất nghiêm túc bộ dáng lập tức cũng đúng gật đầu mở miệng nói Phượng Tê Sơn nghe vậy, lúc này mới khẽ gật đầu, rồi sau đó phất phất tay nói, đã như vậy lời mà nói, tựu đồng loạt ra tay, mở ra Thánh Sơn phong đấn A. Dạ. Đứng ở Phượng Tê Sơn sau lưng tám vị trưởng lão giờ phút này đều là một cái cái nhẹ gật đầu, sau đó liền gặp được bọn hắn tám người trong tay hấn ký biến đổi, rồi sau đó hai tay cùng lúc hướng về phía trước đánh ra, lập tức liền gặp được tám đạo thất thải năng lượng của sáng, đồng thời hướng về kia viễn cổ Thánh Sơn chỗ chỗ báo tố bắn đi. Ông ông ông! Nương theo lấy tám đạo năng lượng của sáng bao phủ lập tức liền gặp được cái kia viễn cổ trên thánh sơn ngọn lửa chi tưởng bắt đầu trở nên hư nhược rồi vài phần mà một đứa thải quang trận cũng đúng mơ hồ trong đó bao phủ tại cái kia viễn cổ trên thánh sơn bá nhìn thấy một màn này phượng tê sơn cũng đúng một ngón tay điểm ra lập tức liền gặp được lại là một đạo thất thải cổ sáng gào thét ra nương theo lấy cái này một đạo năng lượng cổ sáng rơi xuống đại trận trung tâm chỗ lập tức liền gặp được cái kia bao phủ tại viễn cổ trên thánh sơn phương quang trận tại thời khắc này triệt để khởi động nương theo lấy quang trận xoay tròn trong một sát na thất thải quang mang tiểu rơi tới viễn cổ trên thánh sơn Mà nương theo lấy bực này hào con rơi, lúc này đây, liền gặp được cái kia viễn cổ thánh trong núi gào thét ra ngọn lửa chi tưởng đều hướng về phía dưới có rút lại xuống dưới. Xíu! U u. Thiên vượng ngâm khẽ chi tiếng vang lên, lập tức liền gặp được vô số đạo thiên phượng hư ảnh hiện hiện tại viễn cổ thánh sơn chi khẩu, phát ra từng đợt sáng chói hào quang. Giống như thái cổ thời kỳ viễn cổ thiên phượng tộc tổ tiên đều hàng lâm giống nhau. Mà tất cả viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân tại thời khắc này đều là lập tức quỳ một gối xuống tại trên mặt đất, mắt buông xuống trong lúc đó, vẻ mặt nghiêm nghị vẻ. Thật là khủng khiếp năng lượng chấn động a. Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng học theo nửa quỳ xuống, rồi sau đó ánh mắt mang theo vài phần chấn động nhìn qua phía trước viễn cổ Thánh Sơn. Giờ phút này ở đằng kia viễn cổ Thánh trong núi, mặc dù không có cực nóng ý tràn ngập ra, nhưng là đối lập khởi viễn cổ Thánh Sơn chi đỉnh các loại dị tượng, bực này bình tĩnh mới được là càng thêm làm cho người cảm thấy kinh hãi không thôi. Đỗ Phi trưởng lão, viễn cổ Thánh Sơn đã muốn mở ra, nhưng là có thể có cái gì tạo hóa, tiểu xem chính ngươi rồi. Điểm này chính là Lão Phu cũng vô pháp giúp ngươi, nhưng là Lão Phu lại cầu chúc ngươi kỳ khai đã thắng. Phượng Tê Sơn trầm rãi đứng thẳng người. Rồi sau đó cực đoan nghiêm nghị thanh âm chậm rãi truyền ra. Nghe vậy, Đỗ Phi quay đầu lại nhìn Phượng Tê Sư Liếc, theo hướng về phía mọi người chắp tay về sau, mới được là thân hình vừa động, trực tiếp hướng về kia viễn cổ thánh sơn chi khẩu địa phương xông vào. Phốc, hạ trong nháy mắt, Đỗ Phi thân hình trực tiếp biến mất tại cái kia miệng núi lửa chỗ, rồi sau đó thân hình tại đầy khắp núi đổi chăm chú nhìn phía dưới, đều biến mất. Phượng Tê Sơn nhìn qua một màn này, song trưởng nắm chặt hồi lâu sau, mới đột nhiên thở dài một hơi nói, coi như là năm đó bệ đế trong cơ thể cũng có ta viễn cổ thiên phượng tộc một nửa huyết mạch, cho nên hắn có thể đủ tiến vào viễn cổ thánh trong núi. Hơn nữa chịu đựng được ở cái kia đợi đốt cốt thiêu đốt hồn chi đau nhức. Mà đỗ phi, nhưng lại qua nhiều năm như vậy, người thứ nhất dùng nhân loại chi thân thể đi vào viễn cổ thánh trong núi cũng không biết hắn có thể không kiên trì đến xuống. Viễn cổ thánh sơn dù sao cũng là tộc của ta sinh ra đời chi địa, trong đó thiên phượng thánh hỏa cuồng bạo vô cùng, coi như là tộc của ta tộc nhân cũng chưa chắc mỗi người chịu đựng được lên. Nhưng là đỗ phi có thể đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện tới bảy vân cảnh giới, chắc hẳn vấn đề cũng có thể không lớn vấn đề lớn nhất chính là hắn có bản lĩnh tìm được cái gì hỏa mà thôi một vị trưởng lão hơi vài phần cảm thán mở miệng nói đúng vậy a lại nói tiếp muốn lợi dụng tiên phượng thánh hỏa cải tạo bổn nguyên nguyên vốn là cực đoan gian nan sự tình cái kia lợi thống khổ thật sự là ngấm lại đều đáng sợ hơn nữa dùng đỗ phi đích nhân loại thân muốn thật sự làm được điểm này lời mà nói có lẽ chỉ có viên cổ thánh hỏa mới có thể làm được rồi Mặt khắc một vị trưởng lão cũng đúng mở miệng nói nói lên thiên phượng thánh hỏa chí tôn ngươi tựa hồ quên cùng đỗ phi trưởng lão nói cuối cùng một loại đi à nhá Phượng Lâm đột nhiên quay đầu lại cười nói. Nghe vậy, coi như là Phượng Tê Sơn cũng hơi hơi sừng sốt một chút, chợt có chút bất đắc dĩ nhìn xem Phượng Lâm nói. Ngươi nói đúng trong truyền thuyết là bất tử thánh hỏa à? Vật kia, coi như là là ở ta viễn cổ thiên phượng trong tộc cũng thuộc về truyền thuyết cấp bậc tồn tại, ngươi sẽ không phải muốn muốn nói cho ta, ngươi cảm thấy vật kia sẽ xuất hiện à? Phải biết rằng năm đó coi như là ngươi cũng không quá đáng miễn cưỡng tiếp xúc viễn cổ thánh hỏa mà thôi dân tộc Mãn Châu linh dị sử chương mới nhất. Nghe vậy, Phượng Lâm gần người về sau cũng chỉ có thể đủ lắc đầu cười khổ một tiếng, như vậy tưởng tượng lời mà nói đạo là mình quá mức ngây thơ a vài phần rồi. Viễn cổ thánh hỏa muốn tại viễn cổ thánh trong núi tìm được đều có vài phần khó khăn. Về phần bất tử thánh hỏa cái kia lợi ở vào truyền thuyết đẳng cấp vận đạo thật sự không cần đi suy nghĩ nhiều quá. Vô anh. Tại Đỗ Phi thân hình xông vào viễn cổ thánh sơn chi khẩu thời điểm, hắn chính là cảm giác được rõ ràng, bốn phía hết thảy thanh âm đều biến mất, đập vào mặt chỉ có một mảnh hồng đỏ thẫm vẻ, mà Đỗ Phi thị lực tại lúc này cũng đúng đều mất đi tác dụng, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được những tiêu cực nóng hồng đỏ thấm đem chính mình đều bao vây lại mà thôi. Phúc Tại bực này hồng đỏ thấm vẻ cái bọc phía dưới, Đỗ Phi có thể cảm giác được rõ ràng, trên người mình quần áo lập tức biến thành một phấn, rồi sau đó những tiêu cực nóng hồng đỏ thấm chính là tầng một tầng phúc trùm lên trên thân thể hắn. Xuy suy suy, cực nóng năng lượng, tại lúc này giống như tìm thổ lộ chỗ giống nhau, bắt đầu điên cuồng đối với Đỗ Phi thân thể vô cùng bất nhập chui đi vào. Mà tại thời khắc này, Đỗ Phi có thể cảm giác được, da thịt của mình, kinh mạch, tế bào, cốt cách đều là đều bị những này cực nóng bao vây. Mà một loại đau đớn kịch liệt, cũng đúng tại thời khắc này chen chúc tới. Coi như là dùng Đỗ Phi tâm tính Tại lúc này cũng đúng nhịn không được phát ra một hồi gầm nhẹ thanh âm, nhưng là, hắn dây thanh tựa hồ cũng tại bực này cực nóng phía dưới bị tiêu hủy, rõ ràng không nốt lời âm đều là không có biện pháp phát ra. Mà chút ít nóng bỏng hồng đỏ thấm năng lượng, nhưng lại như là cùng nham thạch nóng chảy giống nhau, tại tiến vào hắn thân hình về sau, liền đem thân thể của hắn tất cả bộ phận khiến cho một mảnh đống lở bộn, mình đầy thương tích. Cực nóng thống khổ cảm giác, tại Đỗ Phi toàn thân chỗ nhanh chóng lan tràn, mà một cực nóng, cuối cùng bắt đầu trùng kích Đỗ Phi nguyên linh cùng nhập thể, mà đợi đau đớn, lại càng thêm rõ ràng lập tức tiểu làm đến Đỗ Phi thân hình kịch liệt run rẩy bắt đầu đứng dậy. Lúc này Đỗ Phi mới hiểu được vì sao Phượng Tê Sơn hội lúc trước như vậy thận trọng cảnh cáo chính mình. Nguyên lai tại dưới bực này tình huống đau đớn thật sự hội làm cho người trực tiếp mất đi ý thức. Chủ nhân ngươi cũng không phải thật sự viễn cổ thiên phượng tộc loại người. Tuy nhiên ngươi tu luyện thiên phượng bất diệt kinh nhưng là giờ phút này muốn dựa vào thiên phượng thánh hỏa cải tạo bổn nguyên lợi mà nói như vậy những này thiên phượng thánh hỏa làm chuyện thứ nhất chính là đem trong cơ thể ngươi thuộc về nhân loại địa phương đều phá hủy. Sau đó một lần nữa miêu tả mà quá trình này. Tất nhiên sẽ cực đoan thống khổ hơn nữa. Đây bất quá là bước đầu tiên mà thôi. Kế tiếp sẽ càng thêm thống khổ. Mà ở cái này cả trong quá trình, chủ nhân ngươi nếu là chịu không được lời mà nói, như vậy ngươi tựu lại ở chỗ này triệt để mất đi ý thức, cuối cùng đã trở thành tại đây một bộ phận, hóa thành một mảnh cho tàn. Tiểu Bạch thân ảnh tại Đỗ Phi, trong ngóc cực đoan ngưng trọng văng lên. Hiển nhiên, hắn cũng đúng minh bạch Đỗ Phi tình cảnh, một cái không ổn, chính là cực đoan khủng bố kết cục. Ừ. Đỗ Phi tại trong lòng lên tiếng, nhưng là hắn giờ phút này căn bản không có bao nhiêu tâm tư đi nghe Tiểu Bạch rốt cuộc nói gì đó trong lòng hắn còn lại ý thức, tự hồ chỉ có thống khổ cùng đau khổ nhẫn lại rồi. suy suy suy, Đỗ Phi trong cơ thể toàn bộ hết gì đó, đều tại thời khắc này không ngừng hóa thành cho tàn, nhưng là những vật này nhưng không có đều tan đi. Có thể làm cho Đỗ Phi cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng là đúng là bậc này cảm giác rõ rệt, mới làm cho Đỗ Phi ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, khiến cho hắn tựa hồ tại mỗi trong nháy mắt đều có thể trực tiếp sụp đổ rơi giống nhau. bất quá, cho dù giờ phút này thống khổ đã đến khó có thể tưởng tượng cực hạn, nhưng là dùng Đỗ Phi tính tình nhưng không có nửa phần muốn buông tha cho ý định, mà là tại thời khắc này, vẫn là đau khổ kiên trì. Tuy nhiên cửa ải này khổ sở, nhưng là Đỗ Phi lại không có tính toán buông tha cho bực này cơ hội khó được. Chương 099, cải tạo bốn nguyên. Rầm rầm rầm. Từng đợt nghe nhầm không ngừng vang lên, Đỗ Phi tựa hồ mơ hồ trong đó có thể nghe được, trong cơ thể mình hết thảy tất cả đều là không ngừng tại bực này cực nóng phía dưới bạo thành bụi phấn cho tán. Mà đợi rõ ràng đến cơ hồ giống như ảo cảnh giống nhau lôi nhưng lại làm cho Đỗ Phi tinh thần thiếu chút nữa sụp đổ. Giờ phút này Đỗ Phi không có gì cắn răng kiên trì cũng không có cái gì kêu lên thảm thiết bởi vì thân thể của hắn tại thời khắc này đã muốn mất đi những công năng này coi như là trong cơ thể nguyên lực nghiệm lực tại lúc này hắn phảng phất đều là mất đi cảm ứng trong nháy mắt này Đỗ Phi Tiệu như cùng một cái cái gì cũng không biết bình thường người giống nhau chỉ có thể đủ đau khổ cắn răng cố nén không để cho mình bởi vì thống khổ mà đã hôn mê một kịch liệt đau đớn không ngừng cọ rửa Đỗ Phi lý trí nhưng là cái này nhưng không có làm cho Đỗ Phi triệt để sụp đổ hoặc là hôn mê rồi mà là lại để cho hắn càng thêm rõ ràng phát giác được loại thống khổ này kim dung tuyệt học dị giới hoành hành Nhưng là Đỗ Phi lại thập phần minh bạch, muốn tìm được lực lượng cường đại, ít nhất định phải trả giá tương ứng một cái giá lớn. Cùng trước kia luyện hóa thiên địa nguyên đan thời điểm so sánh với, giờ phút này thống khổ thật sự là không tính là cái gì. Bảnh. Loại thống khổ này không biết kiên trì bao lâu, sau đó Đỗ Phi cũng cảm giác được trong cơ thể của mình phát ra một hồi bạo vang lên, phản phất tại thời khắc này, ngay cả mình cốt cách đều là đều biến thành bột phấn giống nhau. Suy suy suy! Nhưng mà, tại bực này bạo vang lên về sau, Đỗ Phi vốn là thân hình chỗ chỗ, nhưng lại truyền đến một loại kỳ dị cảm giác, như phản phất Giờ phút này Đỗ Phi đã muốn biến thành thiên địa trung tâm giống nhau, rồi sau đó, những này cuồng bạo vô cùng cực nóng năng lượng, chính là không ngừng hội tụ mà đến, sau đó tạo thành cốt cách, kinh mạch, tế bào, da thịt. Một loại chậm rãi tốc độ, tại Đỗ Phi rõ ràng cảm giác phía dưới, trực tiếp một lần nữa miêu tả hắn thân thể, mà đợi miêu tả, lại là một loại cực đoan dài dòng buồn chán quá trình, mà quá trình này, trọn vẹn rằng có 7 ngày. 7 ngày sau đó, Đỗ Phi lý trí mới lại lần nữa hồi phục xong, mà giờ khắc này, hắn lại có thể mở to mắt, ánh mắt có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Tại thời khắc này, Đỗ Phi mới nhìn rõ ràng, chính mình ở vào một mảnh giống như nước chảy giống nhau liệt diễm bên trong, liệt diễm hiện ra nhàn nhạt màu vàng, thoạt nhìn có vài phần nu hòa. Nhưng là Đỗ Phi đã coi tin tưởng, đúng là bực này nu hòa ở lửa, trước kia vô số lần làm cho mình ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà giờ khắc này Đỗ Phi ánh mắt lại rơi xuống trên người của mình, sau đó trên mặt của hắn chính là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên giờ phút này thân thể của mình cùng trước kia độc nhất vô nhị, nhưng là Đỗ Phi nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình trước kia thân hình bên trong một ít thai hỏa ngầm cùng bệnh kín. Tựa hồ cũng tại lúc này triệt để biến mất rồi. Hơn nữa, chính mình cốt cách cùng gia thị Tựa Hồ cũng biến thành thất thải nhan sắc, tiêu phàn phất, Chính mình toàn bộ thân hình đều biến thành viễn cổ thiên phượng tộc tộc nhân giống nhau, ma loại biến hóa, lại làm cho mình có thể hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh. Do đó có một loại long cá vào nước lôi rác, cái này là cải tạo bổn nguyên sao. Có chút ý tứ cảm ứng được trong cơ thể mình thiên phượng bất diệt kinh Tựa Hồ trở nên cường bài phần. Đỗ Phi chậm rãi nắm tay, trên mặt ngược lại hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Chỉ cần có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, như vậy hết thảy cố gắng tựu đều là đáng giá rồi chủ nhân, ngươi không cần phải cao hứng đến quá sớm. nếu là ta suy đoán đến đúng vậy, lời nói ngươi bây giờ tiếp xúc đến bất quá là một mặt thánh hỏa mà thôi. nếu là chỉ dựa vào cái này một mặt thánh hỏa cải tạo buồn nguyên lợi mà nói, tác dụng cơ bản không lớn. ngươi nếu thật muốn đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện tới cựu vân quy nhất tình trạng lời mà nói, có lẽ phải tìm đến viễn cổ thánh hỏa mới được hơn nữa. ta nếu là đoán không sai lời mà nói, ngươi muốn tiếp xúc viễn cổ thánh hỏa, điều kiện tiên quyết là muốn trước theo khuôn phép cũng lại bị hai vị thánh hỏa cùng ba vị thánh hỏa cải tạo lần thứ nhất buồn nguyên cuối cùng mới được là viễn cổ thánh hỏa cải tạo buồn nguyên. Thì ra là, trước kia kinh nghiệm sự tình, chủ nhân ngươi ít nhất, còn muốn kinh nghiệm ba lượn, hơn nữa, quá trình này tất nhiên đúng lần thứ nhất so lần thứ nhất càng thêm thống khổ tiểu Bạch thanh âm ngược lại có vài phần lôi thời vang lên. Còn muốn ba lượn. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt nhưng lại, nhưng lại mạnh mẽ có lại, bực này quá trình riêng là ngẫm lại tựu làm đến cảm thấy có vài phần da đầu run lên rồi, chớ nói chi là Đỗ Phi vừa mới vừa vận trải qua. Giờ phút này nói lên còn muốn ba lượn, coi như là dùng tính tình của hắn, cũng đúng nhịn không được run dậy một chút. Chủ nhân, ngươi sợ? Tiểu Bạch thanh âm vang lên. Nhẹ giọng hỏi, có lẽ chúng ta nghỉ ngơi vài ngày lại tiếp tục. đương nhiên không được. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi về sau, mới được là trầm giọng mở miệng nói, tu luyện loại chuyện này, chú ý nhất cổ tắc khí. Nếu là ta giờ phút này trong lòng có nửa phần chần chờ lợi mà nói, kế tiếp cải tạo bổn nguyên, tất nhiên sẽ thất bại. Mà ở loại địa phương này, nếu là thất bại lợi mà nói, cuối cùng kết cục chính là hải quất không còn. Kết cục như vậy, cũng không phải ngươi muốn nhìn qua. Tiểu Bạch nghe vậy tựa hồ sửng sốt một chút, hồi lâu sau, hắn mới nói khẽ, đã chủ nhân nói như vậy lời nói, như vậy phải cần thời điểm. Ta tất nhiên sẽ giúp chủ nhân duy trì lý trí, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho chủ nhân người đã hôn mê. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói, không cần phải đến lúc đó đột nhiên nói không làm. Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống dưới chân vô tận biển lửa về sau, rồi sau đó tay hắn trưởng vùng mạnh lên, lập tức biển lửa tiểu bị xé nứt ra một đạo cự đại vết rách đến, trận Đỗ Phi thân hình chính là nhanh chóng chạy trốn xuống dưới. Cứ như vậy chạy trốn sau nửa giờ, Đỗ Phi thân hình nhưng lại bắt đầu đã nhận ra một loại đau đớn cảm giác, hiển nhiên Thân thể của hắn đã bắt đầu không có biện pháp thừa nhận bực này ngọn lửa phát đổi môn trộn mộ chuyển kỳ đọc đầy đủ. Mà giờ khắc này trước mắt ngọn lửa đã muốn trở nên có vài phần hồng đỏ thẫm mơ hồ trong đó, ngọn lửa bốc lên trong lúc đó có từng đợt nổ thanh âm truyền ra. Cái này là hai vị thánh hỏa rồi. Đỗ Phi nhìn qua lên trước mắt một màn này cắn răng sau một lát thân hình nhưng lại mạnh mẽ hướng về ở chỗ sâu trong thoát ra. Sau một lát Đỗ Phi trước mắt lại lần nữa tối sầm so về trước kia thống khổ mấy lần cảm giác lập tức hiện lên toàn thân của hắn cao thấp A thế lương có tiếng kêu thảm thiết bất quá vang lên trong nháy mắt chính là kết một tiếng dừng lại đỗ phi dây thanh lần nữa bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn hết thảy tựu giống như trước kia giống nhau tất cả thống khổ không ngừng cắn nuốt đỗ phi lý trí mà tại bực này dưới tình huống đỗ phi cũng chỉ có thể đau khổ cắn răng kiên trì mười ngày thời gian thoáng qua liền ngừng lại đợi cho đệ mười ngày nay lâm thời điểm đỗ phi thân hình đã muốn lại lần nữa bị một lần nữa miêu tả đi ra đợi cho đỗ phi chậm rãi mở mắt thời điểm hắn nhưng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lại là cường hãn vài phần mà đệ bát đạo thiên Phượng quan vân cũng đúng bắt đầu mơ hồ hiện hiện, nguyên lai là như thế, theo cái tạo, thiên vượng bất diệt kinh cũng sẽ tự động trở nên mạnh mẽ, nhưng là không đủ, hết thảy đều còn chưa đủ. Đỗ Phi thì thào mở miệng nói, rồi sau đó hạ trong nháy mắt, tay hắn trưởng lại lần nữa vung lên, trực tiếp xé rách hai vị thánh hỏa, hướng về phía dưới gào thét mà đi. Rất nhanh, màu đỏ như máu ba vị thánh hỏa tiêu là xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua mà đi, đợi cho Đỗ Phi thân hình lại lần nữa hồi phục xong thời điểm, bên cạnh hắn màu đỏ tím ngọn lửa đã muốn đối với hắn không có, có bất kỳ tác dụng gì rồi. Tại nửa tháng này trong lúc đó, Đỗ Phi liên tiếp đã trải qua ba vị thánh hỏa cùng viễn cổ thánh hỏa một lần nữa miêu tả buồn nguyên, giờ phút này cường độ đã đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng rồi. Thân hình lơ lửng tại màu tím viễn cổ thánh trong lửa, Đỗ Phi bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, trong một sát na, đạo thiên phượng quang vân hiện hiện, thanh thúy tiếng phượng hót chính là vang vọng phía chân trời. Tại lúc này, Đỗ Phi có thể rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể mình cốt cách, kinh mạch, tế bào, da thịt đều là biến thành một mảnh thất thải chi sắc, mà tại thời khắc này, chính mình phảng phất đã đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện đến cực hạn giống nhau. Cựu đạo thiên phượng Quan vân. Đỗ Phi dừng ở chính mình bên ngoài thân chỗ, trên mặt lại không có quá nhiều vẻ vui thích. Mặc dù nói giờ phút này đã tại hơn một tháng tiềm tu bên trong, chính mình đạt đến như thế cảnh giới, nhưng là không biết vì sao, Đỗ Phi luôn trong lòng có vài phần ảo giác, tự là mình tựa hồ còn không có chính thức đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện tới cực hạn giống nhau. Tiểu Bạch, ta nếu là nhớ không lầm, ngày đó phượng thần từng nói, ta có phải là muốn đem thiên phượng bất diệt kinh tu luyện tới cựu vân quy nhất tình trạng? Như vậy phải trang ý của hắn chính là thiên phượng bất diệt kinh cực hạn. Kỳ thật nên vậy không chỉ là tu luyện ra cựu đạo thiên phượng quan vân mà là làm cho bọn hắn một lần nữa ngưng một. Đỗ Phi mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng nói, cái này thuyết pháp ta lại đúng cho rằng không có bất kỳ sai lầm, nhưng là lại có một cái phiền phức chỗ, thì phải là nếu là muốn đạt tới cảnh giới kia lời mà nói, cho dù giờ phút này chủ nhân ngươi tiếp xúc viên cổ thánh hỏa cũng không có biện pháp làm được, trừ phi có một loại càng thêm lợi hại ngọn lửa, nhưng là dựa theo phượng tê sơn thuyết pháp, cái này viễn cổ thánh hỏa cũng đã là tốt nhất. Tiểu Bạch nhẹ giọng mở miệng nói, viễn cổ thánh hỏa thực đúng là cái này Viễn Cổ Thánh trong núi đẳng cấp cao nhất Thiên Phượng Thánh Hỏa đến sao? Đỗ Phi nhíu nhíu mày, một lát sau mới tiếp tục nói, dựa theo Phượng Tê Sơn thuyết pháp, cái này Viễn Cổ Thánh Sơn mà ngay cả bọn hắn đều không có triệt để thăm dò xong, nói cách khác, nếu như cái này Viễn Cổ Thánh Sơn ở chỗ sâu trong, tồn tại càng tăng kinh khủng thánh hỏa, cũng là hoàn toàn có khả năng. Mà Viễn Cổ Thiên Phượng tộc không có tiếp xúc đến, lại không có nghĩa là ta không có cơ hội tiếp xúc bất kể thế nào nói, có thể tiến đến nơi này lần thứ nhất, đúng vậy cực đoan không dễ dàng, ta nhưng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào a. Cái kia chủ nhân có ý tứ là, Tiểu Bạch hơi vài phần chần chờ nói, đương nhiên là tiếp tục tìm xuống dưới. Nếu là ta không có đoán sai, nếu như còn có càng thêm cường hãn càng tăng kinh khủng thánh hỏa tồn tại lời mà nói, như vậy tất nhiên sẽ tồn tại ở cái này Viễn Cổ Thánh Sơn ở chỗ sâu trong đi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi không mang theo chút nào chần chờ, mà là bàn tay vung lên, thân hình chính là hướng về phía dưới chỗ lao đi. Chương 100, Bất tử thánh hỏa. suy Màu tím Viễn Cổ Thánh Hỏa, tại Đỗ Phi hai tay đập động trong lúc đó, không ngừng bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Sau đó lộ ra có chút rộng rãi thông đạo, mà Đỗ Phi thân hình chính là men theo những thông đạo này, không ngừng hướng về viễn cổ thánh sơn ở chỗ sâu trong bước đi. Chỉ bất quá loại này tiến lên, tại trải qua đại khái ba ngày thời gian về sau, lại như cũ đúng không có bất kỳ hiệu quả. Xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt, vĩnh viễn đều là cơ hội tiếp cận vô hạn màu tím viễn cổ thánh hỏa. Mà chút ít viễn cổ thánh hỏa đối với giờ phút này Đỗ Phi mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Nhưng là loại này buồn kệ không thú vị tìm kiếm, so với trước kia cải tạo buồn nguyên còn càng thêm làm lòng người sinh tuyệt vọng tại cải tạo bổn nguyên trong quá trình, đỗ phi ít nhất biết rõ, trải qua nhất định thời gian về sau, chính mình bực này thống khổ sẽ chấm dứt. nhưng là, tại loại này tìm kiếm bên trong, đỗ phi nhưng không biết lúc nào mới là một cái cuối cùng. buồn kệ, đưa điệu, không thú vị, tựa hồ hợp thành cái thế giới này tất cả sát thái, làm lòng người sinh cảm thán. ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì viễn cổ thiên phượng tộc người đến bây giờ đều không có đem cái này viễn cổ thánh trong núi hết thể dò xét tin tưởng, hiện tại xem ra lời mà nói, nguyên nhân ngược lại rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì như vậy hành vi thật sự là đơn điệu nhàn chán, không có bao nhiêu người có thể kiên trì được. Đỗ Phi lại lần nữa phá ra một đầu hỏa đạo về sau, chính là thở dài một hơi, trong lòng thì thào mở miệng nói. Hơn nữa, ai cũng không biết cái này viễn cổ thánh hỏa phía dưới, hay không còn có mặt khác lợi hại hơn thánh hỏa tồn tại, cho nên nói như vậy, không có người có kiên nhẫn như vậy dò xét xuống dưới. Tiểu Bạch cũng là ở Đỗ Phi trong nội tâm đáp, bất quá chủ nhân ngươi thật cũng không dùng nhanh như vậy buông tha cho, bởi vì ta mơ hồ trong đó phát giác được phía dưới tựa hồ có một chút cực đoan kỳ dị khí tức, những này khí tức tuy nhiên yếu ớt nhưng là tựa hồ lại so những này viễn cổ thánh hỏa còn mạnh hơn quỷ y của phi. cái gì so viên cổ thánh hỏa còn mạnh hơn nghe vậy đỗ phi trong lòng lại hơi hơi chấn động rồi sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi xuống phía dưới chỗ nếu là thật sự đúng như thế như vậy rất có thể cái này là chính mình một mực đau khổ tìm kiếm mấy cái gì đó phương hướng nào rõ ngay tại chủ nhân ngươi chính phía dưới ngươi cảm ứng không đến sao tiểu bạch tựa hồ niét miệng nói nghe vậy đỗ phi chậm rãi thở ra một hơi ánh mắt lập tức rơi xuống phía dưới chỗ chỉ bất quá ngoại trừ ngọn lửa màu tím bên ngoài hắn lại tựa hồ như không có cái gì chứng kiến. bất quá, đỗ phi nhưng không có như vậy buông tha cho. lúc này đây, hắn nhưng không có ra tay xé rách bốn phía biển lửa, mà là thân hình vừa động, chính là nhanh chóng hướng về phía dưới thoát ra. suy loại này thẳng tắp xuống phía dưới tháo chạy đi. tiểu như vậy rằng có bảy ngày thời gian, mấy ngày này buồn kẻ không thú vị, đã đến làm cho người tinh thần sụp đổ trình độ, coi như là đỗ phi đều vô số lần sinh ra cứ như vậy buông tha cho ý niệm trong đầu. chỉ bất quá, khá tốt có tiểu bạch hay không thời gian lên tiếng nhắc nhở đỗ phi mới làm cho hắn không có, vì vậy mà buông tha cho hoặc là sụp đổ. Đến cuối cùng, bực này chuyến về đã muốn làm cho Đỗ Phi tinh thần có vài phần đỡ đẫn, tựa hồ ngoại trừ xuống phía dưới tiềm hành bên ngoài, hắn sẽ thấy cũng làm không xuất ra những thứ khác bất cứ chuyện gì có thể làm giống nhau. Phục. Chuyến về không biết rằng co bao lâu, trong lúc đó, Đỗ Phi chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm, bên người ngọn lửa màu tím đều biến mất, mà Đỗ Phi thân hình vô ý thức một trầu, trên mặt chính là hiện lên một vòng vẻ mờ mịt. Bởi vì thói quen màu tím viễn cổ thánh hỏa quan hệ, trong lúc nhất thời xung quanh đã không có viễn cổ thánh hỏa tồn tại. Đỗ Phi cũng không phải thói quen bắt đầu đứng dậy, có chút thất thần sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt mới hướng về bốn phương tám hướng chỗ nhìn lại. Giờ phút này Đỗ Phi thân ở tại một mảnh đen kịt trong không gian, đỉnh đầu phía trên không xa chỗ, nhưng lại có một mảnh giống như mặt kính giống nhau màu tím biển lửa, mà phía dưới chỗ, nhưng lại vô hạn hắc ám, coi như là có màu tím biển lửa chiếu rọi, y nguyên không có biện pháp làm cho người nhìn rõ ràng, phía dưới rốt cuộc có đồ vật gì đó tồn tại. Đây là tồn tại ở viễn cổ thánh hỏa phía dưới không gian sao? Đỗ Phi tại thanh tỉnh nhận thức đến điểm này về sau, đồng tử có chút co rúm lại. Đôi mắt ở chỗ sâu trong chính là hiện lên một tia uẩn phấn. Trước kia chính mình chỉ là buồn kẻ tìm kiếm lấy, nhưng là hiện tại rốt cuộc tìm được một chỗ rồi. Mặc dù mình cũng không thể xác nhận cái chỗ này tiểu tồn tại so viễn cổ thánh hỏa còn cường hãn hơn ngọn lửa, nhưng là chí ít có một điểm có thể khẳng định, thì phải là chính mình chứng minh rồi. Tại đây viễn cổ thánh sơn chỗ sâu nhất còn có vật gì đó khác tồn tại. Chủ nhân, phía dưới tựa hồ có đồ vật gì đó tiểu bạch thanh âm cũng đúng tại lúc này trở nên ngưng trọng vài phần, rồi sau đó hắn nhẹ giọng mở miệng nói: Vật gì đó khác sao? Nghe vậy. Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, rồi sau đó hắn bản chân tại trong hư không có chút một điểm, thân hình chính là chậm rãi hướng về phía dưới đáp xuống dưới. Lúc này đây, Đỗ Phi tốc độ bị phong đến thật chậm, nguyên lực cùng nghiệp lực cũng đúng tại lúc này bị hắn đều thúc bắt đầu chuyển động, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía dưới đáp. Bất quá cái này nghiêm chỉnh cái trong quá trình, Đỗ Phi nhưng không có tiếp xúc đến bất kỳ nguy hiểm nào, thẳng đến chân của hắn trưởng rơi xuống đất phía trên thời điểm, trong lòng của hắn mới tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chính mình rõ ràng đã đạt tới Viễn Cổ Thánh Sơn dưới đáy rồi. Chạm tại nguyên chỗ nhắm mắt trầm tư sau một lát, Đỗ Phi mới được là lại lần nữa chậm rãi mở to mắt, còn lần này, bởi vì thói quen hắc ám quan hệ, hắn ngược lại có thể mơ hồ trong đó theo trong bóng tối chứng kiến một ít gì đó. Giờ phút này Đỗ Phi ngược lại mơ hồ chứng kiến cái này viễn cổ thánh sơn chân núi như cùng một cái đứng chồng ngược đồng hồ cắt giống nhau, thượng rộng hạ nhỏ, cho nên chính mình chính mình vị trí vị trí kỳ thật đã muốn xem như tại cuối cùng không gian vị trí trung tâm mang theo mỹ nữ đồng hành đọc đầy đủ. Nhưng là ở cái địa phương này, nhưng không có mặt khác bất luận cái gì đặc thù một điểm tồn tại, điểm này làm cho Đỗ Phi cảm thấy có vài phần nghi hoặc chậm rãi nhấc chân tại cái không gian này bên trong bước chậm sau một lát Đỗ Phi mới chậm rãi ngẩng đầu dừng ở phía trên chỗ ừm bất quá tại ngẩng đầu lập tức Đỗ Phi đồng tử đột nhiên mạnh mẽ co rụt lại trong đôi mắt chính là lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần thái đến bởi vì đến lúc này hắn mới phát hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu đang tại chỗ giờ phút này có một cụ cực lớn màu đen cốt cách lơ lửng giữa không trung cốt cách mơ hồ trong đó hiện ra nhàn nhạt thất thải chi sắc làm cho người ta có thể tin tưởng đây đúng một tôn viễn cổ thiên Phượng thi hải nhưng là tại đây cốt cách phía trên lại bao trùm lấy tầng một màu đen ngọn lửa, những này ngọn lửa đẹp, cái này viễn cổ thiên phượng thi hải nguyên vốn hẳn nên tồn tại quang mang trên cơ bản che giấu đến tất thất bát bát. Bất quá làm cho người cảm thấy kỳ quái hoàn toàn chính xác thực, cái này một cụ nguyên vốn hẳn nên đã muốn xem như triệt để vẫn lạc rơi thi hải bên trong, lại mơ hồ trong đó vẫn tồn tại một kia nhàn nhạt sinh cơ. Đây rốt cuộc là? Đỗ Phi ánh mắt tại thi hải phía trên dừng lại sau một lát, ánh mắt nhưng lại nhanh chóng rơi xuống những kia màu đen ngọn lửa phía trên, hạ trong nhe mắt, hắn ngược lại tiểu tin tưởng, cái này thi hải đặc thù biến hóa Rất có thể là vì những này màu đen ngọn lửa mà dậy. Đây là Tiểu Bạch tràn đầy thanh âm kinh ngạc, cũng đúng tại lúc này đột ngột vang lên. Bất tử thánh hỏa, bất tử thánh hỏa. Nghe vậy, Đỗ Phi hơi sửng sở, hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy cái tên này cư nhiên như thế khí phách, đây là vật gì? Chủ nhân, ngươi cũng đã biết, viên cổ Thiên Phượng tộc trấn tộc bảo điện, vì sao gọi là Thiên Phượng bất diệt kinh. Tiểu Bạch tựa hồ có chút thở ra một hơi về sau, mới hỏi ngược lại. Không rõ lắm. Đỗ Phi trung thực hồi đáp. Rất đơn giản, bởi vì Cái này Thiên phượng bất diệt kinh đúng thái cổ thời kỳ, viên cổ Thiên Phượng tộc lão tổ sáng chế, nghe nói vị kia lão tổ tu vi cực đoan khủng bố, đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới, nghe nói hắn mỗi một lần vẫn lạc, tại chẳng phải về sau đều có thể phục hỏa trùng sinh. Về sau, có người phát ra được, hắn bất tử bất diệt nguyên nhân, là bởi vì hắn trong cơ thể là bất tử thánh hỏa. Cuối cùng tựa hồ là vực ngoại thiên ma nhất tộc, sử dụng quỷ kế đem trong cơ thể hắn là bất tử thánh hỏa rút ra về sau, mới làm cho hắn cuối cùng nhất vẫn lạc. Mà Thiên Vương bất diệt kinh, kỳ thật cũng là hắn lập nên. Tiểu Bạch trầm rãi mở miệng nói: mà ta nếu là không nhìn lầm lợi mà nói, những này màu đen ngòi lửa, nên vậy chính là trong truy đề. Nl thuyết là bất tử thánh hỏa. Chủ nhân ngươi nếu là có thể đủ đem một tia bất tử thánh hỏa luyện hóa tiến vào thể nội lời mà nói, như vậy không chỉ có có thể đem thiên vượng bất diệt kinh tu luyện tới cựu vân quy nhất cảnh giới, nói không chừng, ngươi còn có thể giống như vị kia viễn cổ thiên vượng tộc lao tổ giống nhau, từ nay về sau có được bất tử bất diệt chi thân thể. thì ra là thế. nghe được tiểu bạch như thế giải thích, đỗ phi đồng tử cũng đúng tại thời khắc này mạnh mẽ co rụt lại. nếu là thật sự đúng như thế. Như vậy trước mắt cái này bất tử thánh hỏa chân quý trình độ, tiểu thật sự có vài phần vượt qua tưởng tượng ở ngoài. Bất quá cái này bất tử thánh hỏa giờ phút này thoạt nhìn bình thường, tựa hồ không có gì đặc thù chỗ. Nhưng là nếu là tùy tiện đụng vào lời mà nói, cho dù dùng chủ nhân ngươi giờ phút này thực lực, nói không chừng đều lập tức hóa thành cho tàn cho nên, giống như trước kia cải tạo bổn nguyên phương pháp, tại lúc này hơn phân nửa là không thể sử dụng. Tiểu bạch hơi vài phần trần chờ nói, không thể sử dụng lời mà nói, chúng ta còn có biện pháp khác không có? Đỗ phi tao mày nói cũng không thể nói không có án nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, nếu như chủ nhân ngươi có thể nghĩ biện pháp tìm được một kia bất tử thánh hỏa hỏa trùng, sau đó hắn hắn lưu tại trong cơ thể của mình, chậm rãi bồi dưỡng, đợi cho một ngày kia, bất tử thánh hỏa cũng đủ cường đại thời điểm, có lẽ có thể đem giờ phút này tồn tại trong cơ thể ngươi viễn cổ thánh hỏa đều chuyển hóa làm bất tử thánh hỏa, đến lúc kia lời mà nói, có lẽ chính là chủ nhân ngươi thiên vượng bất diệt kinh đại. Thành thời điểm, Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, một tia hỏa sao? Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu. Hiện tại xem ra lời mà nói, tự hồ cũng chỉ có phương pháp này đúng an toàn nhất ổn thỏa nhất nữa à.